Chương 204. Ở nhà ăn điểm tâm xong, Thiên Trạch liền mang theo Nhạc Nhạc rời đi về tỉnh, hướng về Thâm Thành đuổi trở lại. Chờ Thiên Trạch đem Nhạc Nhạc đưa về nhà, đi tới vạn năng người máy công ty thì, đã là hơn 3 giờ chiều. Cùng Thiên Trạch lúc rời đi so với, công ty có rất rõ ràng biến hóa, cửa thêm ra 4 tên ăn mặc đồng phục an ninh nam tử, mỗi một người đều chạm thẳng tắp, xem Thiên Trạch không khỏi sửng sốt một chút. Không có quấy rầy người khác, Thiên Trạch trực tiếp đi tới Lý Viễn Vương văn phòng. Thiên đồng, ngươi trở về à?" Lý Viễn Vương vội vàng đứng lên nói, mới vừa trở về, cửa bảo an từ cái kia đến. Thiên Trạch gật gật đầu, hỏi Bọn họ không phải ngươi tìm đến sao?" Lý Viễn Vương Kỳ quái nói. "Làm sao có thể?" Thiên Trạch mới vừa muốn mở miệng phản đối, lập tức lại phản ứng lại đạo ngươi là nói bọn họ đều là Bảng Vĩ Chiến Hữu sao? Bọn họ nhanh như vậy liền chạy tới, cũng không hoàn toàn là Bảng Vĩ Chiến Hữu, còn có hơn 70 cái đều là một tên gọi là Đại Quân Thượng Úy mang tới, có người nói đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, hắn nói ngươi mới đến." Lý Viễn Vương như thực địa hồi đáp. Việc này Thiên Trạch tự nhiên biết. Bảng Vĩ Chiến Hữu chỉ có chừng 20 cái, cùng Thiên Trạch cần thiết hơn trăm cái an, nhưng là kém xa lắm. Cuối cùng, Trạch chỉ có thể đi cầu trợ bằng gái đảng. Mà La đại quân hiển nhiên chính là bài ngải đảng phải tới. Vậy bọn họ nơi ở an bài xong không? Thiên Trạch gật gật đầu, ngược lại lại hỏi: "Thiên Đồng ngươi cứ yên tâm đi. Đã an bài xong, dựa theo ngươi nói, ở Long Hoa khu tìm một mảnh sân huấn luyện, hóa ra là thuộc về một nhà ký giáo, hiện tại đã bị công ty chúng ta thuê đi, hoàn toàn đầy đủ hơn trăm tên bảo an dừng chân, huấn luyện." Lý Viễn Vương lập tức trả lời: "Đúng rồi, ngày mai hội nghị chuẩn bị kỹ càng không?" Thiên Trạch ngồi vào trên ghế salon, hỏi: "Thiên Trạch chi sở dĩ như vậy sốt ruột chạy về, chính là bởi vì ngày mai muốn tổ chức hội nghị. Ngày mai hội nghị Toàn quốc di động xưởng thương khẳng định đều sẽ chạy tới, này không khỏi không cho Thiên Trạch coi trọng, đây chính là liên quan đến đến Thiên Trạch một bố cục. Chỉ cần nước cờ này đi được rồi, hàng năm không chỉ có thể phân đến lượng lớn lợi nhuận, còn có thể cùng mấy cái thực lực mạnh mẽ di động xưởng thương kết thành quân đồng minh. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thiên Đồng, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, ta đã đem hội nghị địa điểm sắp xếp ở Phúc Điền khu Sàng gì là quán rượu lớn. Lý Viễn Phương từ trên bàn làm việc cầm lấy một văn kiện, đưa cho Trạch nói rằng: thiên Trạch một bên nghe Lý Viễn Vương giải thích, một bên mở dạ văn kiện xem lên. Hai người liền ngày mai hội nghị thảo luận lên. Thiên Trạch ra cũng đem ý nghĩ của chính mình để lộ cho lý Viễn Vương hai người chính tán gấ đến này nhưng vang lên một chàng tiếng õ cửa tiến vào lý Viễn Phương tao mày nói thiên đồng có vị lưu năng tiên sinh muốn gặp người mở cửa đi vào chính là lý viễn Phương thư ký Trương nhị lưu năng không có biết không gặp thiên Trạch khoát tay háo một cái cái gì lưu năng chứ có thể quan thiên Trạch đánh gắm nhưng là vị này lưu năng tiên sinh nói hắn là hệ vợ dẹ di động thông tin công ty trách nhiệmưu hạn tổng giám đốci đồng nhất định sẽ thấy hắn Trương nhị Trần trừ một lúc mới lên tiếng nói Hệ vợ dẹt di động thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn là cái nào cái hành? Thiên Trạch sửng suốt một chút mới phản ứng lại, hệ vợ dẹt di động thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn là cái thứ gì? 9148 Titan di động, hoa quốc bán quý nhất quốc sản di động, chính là hệ vợ dẹt di động thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn sinh sản. 9999 nguyên. Khá lắm, chỉ kém nhất một tiền, liền lên bạn. 9148 Titan di động rượi vào cái gì bán như thế quý? Không phải là bởi vì di động được, mà là dở cả vào nghêu đầu, lẫn lộn. Cái gì thuộc ra vật liệu, Titan khung, khắc thời gian, tư nhân đính chế. Toàn bộ là sái hầu chơi. Mục đích chỉ có một, vậy thì là đem 9148 Titan di động lẫn lộn thành cao quý hóa thân, hấp dẫn nhà giàu mới nổi mua. Nói trắng ra, mỗi bộ 9148 Titan di động thành phẩm tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.500 nguyên, mà tiêu vào lẫn lộn, quảng cáo trên thành phẩm, thì lại tuyệt đối vượt qua 3.000 nguyên, đầy đủ là sinh sản thành phẩm còn hơn gấp 2 lần. Chuyện này quả thật là lẫn lộn đầu đôi A. Không dùng tiền, để tâm làm nghiên cứu phát minh, nhưng chuyên môn làm những này bằng môn tà đạo co như cho hệ vợ dẹt di động thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn 100 năm phát triển thời gian cũng không có chứng dụng, chúng nó vẫn chỉ có thể đem một đống điện tử nguyên kiện chất thành một đống, tiếp tục lẫn lộn, tiếp tục suy nghĩ làm sao đem một rác rưởi bán ra giá cao. Không gặp. Thiên Trạch mặt đen lại nói, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vim lưu, căn bản là không phải người cùng một con đường, cần gì phải muốn lãng phí thời gian này? Được rồi, Thiên Đồng. Chương Nghị thấy Thiên Trạch sắc mặt không đúng, vậy còn dám nhiều lời a? Người a? Này không phải đắc tội người mà, thấy một hồi lại không thể thiếu một miếng thịt. Lý Viễn Vương lắc đầu nói, không cần thiết, chúng ta tiếp tục thảo luận. Thiên Trạch lơ đến nói, Lý Viễn Vương nói một điểm không sai, làm như vậy xác thực sẽ đắc tội người, nhưng là Thiên Trạch đã sớm không để ý trải qua bác góc, an cấp sau, Thiên Trạch cũng coi như là nghi rõ rằng, có DS hệ thống ở tay, hơn nữa quốc gia bảo vệ, Thiên Trạch còn có nhu cầu gì sợ sệt. Lý Viễn Vương cười khổ, chỉ có thể tiếp tục bắt đầu cùng Thiên Trạch thảo luận ngày mai hội nghị. Lại nói vạn năng người máy công ty cửa, lúc này đang đứng hai tên chàng thanh niên. Một tên là trên mặt mọc da tàn nhang thanh niên gầy ốm, nếu như Thiên Trạch ở đây, nhất định có thể nhận ra, tên này thanh niên chính là Lữ Dung, lần trước tới công ty quấy rối kinh thành công tử ca. Một người khác thanh niên trên mặt đến là không có tàn nhàn, nhưng mặt hình, vóc người cùng Lưu Sung lại có 3 phần tương tự, tương tự là làm gầy gò gầy. Kenling, Kenling. Lúc này trước sân khấu điện thoại vang lên. Trước sân khấu muội muội vội vàng cầm điện thoại lên, ừ. Điểm mấy lần đầu, liền cúp điện thoại, hướng về phía Lưu Sung cùng một người khác thanh niên nói rằng xin lỗi, chúng ta Thiên Đồng hắn không ở công ty, các ngươi ngày mai trở lại đi. Không ở, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lưu Sung lập tức liền đổi sắc mặt, giống to. Xin lỗi, Thiên Đồng thật không ở. Trước sân khấu mội mội lại. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Có tin ta hay không một cú điện thoại, thì có thể làm cho người ở trong công ty làm không xuống đi. Thấy trước sân khấu muội muội vẫn là không nể mặt mũi, Lưu Sung thiếu ra tính khí không khỏi tới, ngón tay trước sân khấu muội muội liền mắng nói: "Thật không tiện, Thiên Đồng thật không ở." Lần này, trước sân khấu muội muội sắc mặt cũng lạnh xuống, trước sân khấu muội muội, nhưng là không quên được, chính là cái này khi ốm lần trước bị trực tiếp ném đi ra ngoài, lại còn có mặt lại đây. "Ngươi, câm miệng, không có tiến bộ đồ vật." Lưu Sung còn muốn tiếp tục cùng trước sân khấu muội muội xạo, lại bị một người khác thanh niên không chút khách khí địa hiện trách một trận. Lưu Sung hiển nhiên rất sợ tên này thanh niên, căn bản là không dám cãi lại, chỉ là nhỏ giọng thầm thi đạo nhị ca, này rõ ràng là đem chúng ta làm kẻ ngu si a. Ngươi ở không ở trong công ty, trước sân khấu có thể không biết. Được rồi, ít nói vài câu. Một người khác thanh niên mạnh mẽ chừng Lưu Sung một chút. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Sung hỏi. Chờ. Một người khác thanh niên cắn răng nói. Cũng không phải sao. Công ty cửa bảo vệ bốn cái đại hán và vỡ, vừa nhìn liền không phải người bình thường. Vừa nãy bọn họ lại không phải là không có từng tử xông vào, không phải là bị không chút lưu tình địa che ở bên ngoài mà. Lưu Sung rụt cổ một cái cũng không dám lại xúc thanh niên lông mày, ngoan ngoan trở lên. Nay chờ đợi dòng giá hơn một giờ, Lưu Sung đã sớm thiếu kiên nhẫn. Nếu như không phải một người khác thanh niên liền ở bên cạnh, Lưu Sung khẳng định đã sớm chạy mất tâm, lúc này chỉ có thể không nhịn được ở qua đạo bên trong đi tới đi tới. Thanh niên cũng mặc kệ Lưu Sung, chỉ là đứng bình tĩnh, hai mắt tự bế không phải bế địa trợn mắt. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 205. Chờ tiên trách cùng Lý Viễn Phương thương lượng được rồi trong hội nghị sự tỉnh, đã là hơn 6 điểm, giờ toàn bộ công ty ngoại Lý Viễn Vương thư ký chương nhị ở ngoài, những người khác cũng sớm đã về nhà. Lika, ngươi cũng mau đi trở về đi, đừng làm cho chị dâu đợi lâu." Nhìn xuống thời gian, Thiên Trạch trận lại nói, "Không có chuyện gì." Lý Viễn Phương trong nghiệm nói, trong tay nhưng không khỏi bắt đầu thu thập lên. Tắt đèn, ba người ra công ty. Nhị ca, hắn chính là Thiên Trạch. Này mới ra công ty môn, phía trước liền truyền đến một đạo tiếng hô to. Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt ngay lập tức sẽ lạnh xuống. "Người muội, cái kia khỉ ốm không phải là lần trước tới quấy rối, muốn đùa giỡn câu tuyết điều, cuối cùng bị ném ra ngoài nhị lại mà. Tại sao lại đến rồi? Tên gì lưu? Đúng, Lưu Sung." Cơm miệng Còn không mau đi cho thiên Đồng xin lỗi, không hiểu chuyện đồ vật. Không đợi Thiên Trạch nói chuyện, Lưu Sung bên cạnh thanh niên liền hướng về phía Lưu Sung quát lớn nói. Lưu Sung sắc mặt chuyển biến mấy lần, cuối cùng vẫn là đi tới Thiên Trạch trước người, hầm hừ đạo xin lỗi. Thanh niên theo một mặt mỉm cười đi tới Thiên Trạch trước người, đưa tay phải ra, xin lỗi nói xin chào, ta tên Lưu Năng, là Lưu Sung nhị ca, lần trước là chúng ta không đúng, vì lẽ đó ta chuyên môn lôi kéo cái này không bất lo đồ vật đến xin lỗi ngươi, hy vọng Tiên Đồng đại nhân đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn. Khách khí. Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Tiên Đồng ta xem các ngươi còn chưa có ăn cơm, không bằng ta mời khách, đại gia ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Thanh niên cũng chính là Lưu Năng dường như không có cảm nhận được tiên trạch trên người là nhạn, vẫn nhiệt tình nói rằng: "Ăn cơm ta xem thì thôi, có chuyện gì các ngươi cứ việc nói thẳng đi." Thiên trạch khoát tay nào nói: "Này Lưu Năng lại là xin lỗi, lại là mời khách, không có mục đích mới gọi quái sự, khẳng định là có sơ cẩu." Ken. Lúc này cửa thang máy cũng mở ra ra, liền thấy Lâm Phi cùng một người khác nam tử xuất hiện ở trong thang máy. "A, Lâm ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lưu Năng nhìn Lâm Phi, một mặt kinh ngạc. Chấp hành nhiệm vụ Lâm Phi nói: "Ngươi ở Thiên Động nơi này làm việc?" Lưu Năng một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. "Thiên Động, ngươi xem, ta cùng Lâm Ca nhận thức cũng có chừng 10 năm, Lâm Ca hiện tại lại đang ngươi nơi này làm việc, đại gia xem như là bằng hữu, này chút mặt mũi còn không cho sao?" Thấy Lâm Phi gật gật đầu, Lưu Năng lập tức nghiêng đầu qua, hướng về phía Thiên Trạch thuận cái bỏ nói: "Thiên Trạch nhìn Lâm Phi một chút, rốt cục gật đầu nói được: "Thế mới đúng chứ. Vậy chúng ta liền xuất phát." Lưu Năng trên mặt nẽ qua vẻ vui mừng. Mọi người sau đó đi xuống lầu, cắt trên cắt xe, theo Lưu Năng xe, biến mất ở tòa nhà văn phòng trước. Lâm ca, ngươi cùng hắn hẳn là thương lượng kỹ càng rồi chứ? Theo xe khởi động, thiên trạch sắc mặt ngay lập tức sẽ đen thịt lại, hướng về phía ngồi ở mặt trước Lâm Phi lạnh băng băng nói, "Phải biết, bình thường Lâm Phi cũng sẽ không chuyên môn tới tiếp thiên trạch, đều là phái người thủ hạ tới đón. Ngày hôm nay khỏe, lưu năng đến rồi, Lâm Phi liền chính xác tới, trên đời này có như thế xảo sự tình." Hơn nữa hai người còn nhận thức, muốn nói trong đó không có quỷ làm sao có khả năng a. Nếu như Lâm Phi không thể cho thiên trạch một thỏa mãn trả lời chắc chắn, trạch tuyệt đối sẽ nói cho bài ngái đảng, để quốc gia đem Lâm Phi loại đi. Như vậy ăn cây táo rào cây xuống người, thiên trách cũng không dám giữ ở bên người. Lưu Năng lão ra tử về hưu chức là chúng ta của An Ninh cục trưởng, ngày hôm nay Lưu Năng cầu đến ta, ta thực sự là không tiện tự tuyệt. Có điều ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không phá cái phán đoán của ngươi, ngươi làm ra ra sao quyết định, ta đều sẽ chạm ở bên cạnh ngươi." Lâm Phi cười khổ nói. "Cục An Ninh, Quốc an." Thiên trách vẫn là lần đầu nghe được Lâm Phi nhắc lên bọn họ bộ ngành, trong lòng không khỏi thêm ra mấy phần hiếu kỳ. Còn Lâm Phi đưa ra lý do, Miễn Miễn cứng cứng còn nói còn nghe được, có muốn hay không thay đổi người liền muốn xem Lâm Phi mặt sau biểu hiện. Nhắc tới cũng xảo, Lưu Năng tìm chỗ ăn cơm, lại là Thiên Trạch thường xuyên đến tinh anh hối. Tiến vào phòng riêng sau, đại gia phân chủ khách ngồi xuống, điểm một bản lớn món ăn. Thiên Đồng, ngươi ngày hôm nay có thể cho ta mặt mũi, ta vẫn là rất cao hứng, sau đó đại gia đều là bằng hữu, ở kinh thành gặp phải chuyện gì cứ việc tìm ta, ta Lưu Năng tuyệt không hai lời. Lưu Năng bưng chén rượu lên, hướng về phía Thiên Trạch đạo đến, chúng ta cạn một chén, vì hữu nghị của chúng ta thiên trường địa cửu. Trạch cùng Lưu Năng đụng vào một chén, không nói gì. Thiên đồng, chén thứ hai này. Lưu Tổng, trước tiên không đợi uống. Thấy Lưu Năng lại cầm ly rượu lên, Thiên Trạch vội vàng mở miệng nói, "Ngươi cũng biết, ngày mai chúng ta còn có hội nghị trọng yếu muốn mở, vì lẽ đó đêm nay cũng không cách nào uống cạn hưng, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng được rồi, nếu như không phải quá bất hợp lý sự tình, xem ở Lâm ca trên mặt, ta sẽ cân nhắc." Thiên Đồng chính là thoải mái. Lưu Năng sững sốt một chút, thả xuống chén rượu. Thiên Trạch không nói gì, chỉ là chờ Lưu Năng đoạn sau. "Chúng ta muốn một tiêu chuẩn." Lưu Năng nhìn chằm chằm Thiên Trạch bình tĩnh nói. Thiên Trạch khẽ mắt co giật lại, sắc mặt không thay đổi điệu giả bộ ngu nói cái gì tiêu chuẩn. "Thiên Đồng, đây chính là ngươi không đúng, đại gia nếu đều là bằng hữu." Cần gì phải giấu dấu gièm giếm. Công ty của các ngươi cùng Mạc cờ Dô Sóc thành lập vạn năng Mạc Cở Dô Sóc, hoa quốc vạn năng Mạc Cở Dô Sóc nên thu được 3 cái trao quyền chứ. Có thể đem tân hệ thống trao quyền cho ba gia hoa quốc xí nghiệp, nếu như ta không có đoán sai, ngày mai các ngươi yêu xin tất cả hoa quốc di động sưởng thương đến đây, nhất định chính là vì chuyện này. Lưu Năng nhìn Thiên Trạch, bất mãn nói: "Thiên Trạch chuyển chén rượu trong tay, nhưng trong lòng là nộ khí đằng đàng Tốt mà, hợp đồng này mới ký kết mấy ngày." Lưu Năng lại liền biết rõ ràng như thế, liền thu được 3 cái trao quyền đều là rõ rõ ràng ràng, nếu như bên trong công ty không có bên chống quỷ Đó mới thực sự là thấy quỷ. Xem tới công ty phải lớn hơn trình đốn một phen, Thiên Trạch trong lòng phát ra tán nhẫn. Phải biết, như cùng mấy cỡ Zhou Sox ký kết phần này hợp đồng, vậy tuyệt đối là công ty cơ mật bên trong cơ mật. Hiện tại lại có thể có người đem hợp đồng nội dung nói cho người ngoài, đây là thiên Trạch bất luận làm sao cũng không thể chữa hở. Thiên Đồng, Thiên Đồng. Thấy Thiên Trạch thật lâu không nói lời nào, Lưu Năng không khỏi mở miệng hô. Lưu tổng, tiêu chuẩn sự tình, vẫn là chờ ngày mai mở hội nói sau đi. Nếu như hiện tại đem tiêu chuẩn cho Lưu tổng, nếu để cho cái khác di động xưởng thương biết rồi, vậy còn không hận chết ta Thiên Trạch đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói: "Thiên Đồng, chúng ta một đại di động có thể ra 300 nguyên." Lưu Năng dối ra ba cái ngón tay. "300 nguyên, vô cùng bảo tay a." Trực tiếp chính là Vạn Năng cờ Joe Shock Tân hệ thống giá cả hai lần, xem ra Lưu Năng đối với hợp đồng nội dung đúng là hiểu rõ rất rõ ràng, bằng không cũng cho không ra cái giá này. "1000 nguyên, Thiên Đồng, cái giá này đã rất cao, quốc nội cái khác di động xưởng thương là cho không ra, cũng chỉ có công ty chúng ta mới có thực lực này." Lưu Năng thấy Thiên Trạch không hề bị lay động, không có một tia do dự, trực tiếp liền đem giá cả tăng lên tới 1000 nguyên. Năm cầu 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 206. Khá lắm, vừa nghe đến lưu có thể khai ra giá cả, liền Lý Viễn Phương hô hấp đều không khỏi có chút gấp gáp. Một đại di động thu lấy 1000 nguyên hệ thống mua phí dụng, 10000 đại chính là 10 triệu, 10 vạn đại chính là một đức, 1 triệu đại nhưng dù là 100 triệu. Lưu năng đến là không có con lạc, hoa quốc cái khác di động thường thường, bán quý nhất hoa vì là di động, cũng mới hơn 3000, làm sao có thể gồng gánh nổi 1000 nguyên hệ thống mua phí dụng? 9148 Titan di động liền không giống nhau. 9999 nguyên giá cả, tuyệt bức hư cao đến trên trời, tự nhiên có thể chịu đựng được 1000 nguyên hệ thống mua phí dụng. Lại nói, lắp đặt tân hệ thống, lấy hệ vợ dẹt tự động thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn liệu tính, vậy tuyệt đối sẽ tăng mạnh giới, bán cái 3, 5 vạn cũng không phải là không thể được. Thiên Trạch vẫn không nói gì. Thiên Đồng, 2000 nguyên là chúng ta danh giới cuối cùng, cái giá này không cần nói quốc nội di động xưởng thương, coi như là nước ngoài di động xưởng thương cũng cho không ra, sẽ không còn không hài lòng chứ. Lưu Năng biến sắc mặt, cắn răng, lại một lần nữa đem giá cả vọt lên gấp đôi. 2000 nguyên. Đi rồi, đây chính là đại gia trong lòng bước lên ý nghĩ đầu tiên, quốc sản di động phổ biến mới bán bao nhiêu tiền? 1000 trở xuống chiếm đại đa số, 1000 đến 2000 coi như là không sai, qua 2000 đối với quốc sản di động tới nói đã là xa hoa di động. Hiện tại bàn tay ánh sáng cơ hệ thống liền muốn bán 2000 nguyên, cái kia di động nên đến đắt cỡ nào? Ngược lại 10000 nguyên là tuyệt đối không ngăn được. Lưu tổng, ngươi nếu cùng Lâm ca nhận thức, vậy ta liền nói rõ đi, ta sẽ không lựa chọn công ty của các ngươi. Thiên Trạch thở dài nói rằng, nếu như có thể, Thiên Trạch vẫn đúng là không muốn cùng Lưu Năng trở mặt. So với Lưu Sung Lưu năng rõ ràng khó đối phó hơn nhiều, có bối cảnh, có thủ đoạn. Đáng tiếc, trên đời có bao nhiêu sự tình có thể vẹn toàn đôi bên. Đại đa số sự tình đều phải muốn làm ra một lựa chọn. Lại như là hiện tại, Thiên Trạch Kỳ thực chỉ có hai con đường, hoặc là đem Tân Hệ thống trao quyền cho Hệ Vở dẹp di động thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc là từ chối Lưu năng. Thiên Đồng, ngươi là đối với giá cả không hài lòng. Vậy chúng ta còn có thể tiếp tục đàm luận, không có cần thiết đem lời nói đến mức như thế chứ đi. Ta nghĩ không có ai sẽ đem kiếm tiền buôn bán ngoài chiều, hướng ra ngoài đấy, này có thể không giống như là một thương nhân phải làm. Lưu năng không nghĩ tới Thiên Trạch sẽ từ chối sững sốt một chút, vội vàng khuyên. Lưu tổng, ta là một thương nhân, cũng muốn kiếm tiền, nhưng có lúc danh dự so với kiếm tiền có thể trọng yếu hơn nhiều, chúng ta liền không quấy rầy Lưu tổng ăn cơm, chúng ta còn có việc trước hết đi rồi. Căn bản không cho Lưu Năng giữ lại cơ hội, Thiên Trạch trực tiếp đứng dậy liền hướng về phòng riêng ở ngoài đi tới. Lưu Năng vừa nhìn như vậy, vội vàng cho Lâm Phi đánh tới ánh mắt. Đã thấy Lâm Phi lắc lắc đầu, không chút do dự mà theo Thiên Trạch ra phòng riêng. Nhị ca, liền đợi bọn họ như vậy đi rồi. Lưu Sung cũng không nhịn được nữa hỏi, người muốn thế nào? Ta còn có thể ngăn cản nhân ra. Lưu Năng mặt âm trầm nói rằng, Nhưng là cơn gở ý ở này ta nuốt không trôi. Lưu Sung không cam lòng nói, ta cũng nuốt không trôi. Lưu Năng trong mắt lóe ra một tia thâm độc. Nhị ca, ngươi có phải là có biện pháp gì? Lưu Sung ánh mắt sáng lên, cản hỏi vội. ngươi tới. Lưu Năng vẫy vẫy tay. Lưu Sung tự nhiên là thi vui vẻ chạy đến Lưu Năng bên người, liền thấy Lưu Năng bám vào Lưu Sung bên thai nhỏ giọng nói lên. Theo Lưu Năng tự thuật, Lưu Sung trên mặt sắc mặt vui mừng là càng ngày càng đậm, quả thực có chút mặt mày hớn hở. Thiên Đồng, ngươi từ chối Lưu Năng, là sợ 9148 Titan tự động hỏng rồi thanh danh của chúng ta sao? ra phòng riêng, Lý Viễn Vương không nhịn được mở miệng hỏi, những người khác cũng không khỏi dựng thẳng lên lốt hai. Cũng không tất cả đều vâng. Thiên Trạch lắc lắc đầu. Vậy còn có cái khác nguyên nhân? Lý Viễn Vương kinh ngạc nói, 9148 Titan di động năm ngoái lượng tiêu thụ là bao nhiêu? Thiên Trạch không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Mười và đại. Không hề nghĩ ngợi, Lý Viễn Vương liền bật tốt lên. Nói xong, Lý Viễn Vương lăng liền ở tại chỗ, trên mặt né qua một vẻ xấu hổ. Nghi do dàng, Thiên Trạch cười nói, nghi do dàng, nói đến cũng xấu hổ. Ta lại bị 2000 nguyên giá cả mê hoặc con mắt, do đó đã quên bọn họ lượng tiêu thụ có điều mới 10 vạn đại thôi, cứ tính toán như thế đến, trái lại còn không bằng bán mấy trăm nguyên cho nó di động xưởng. Lý Viễn Phong gật một cái nói, cũng không phải sao, nghe nổi lên lưu có thể đưa ra giá cả rất cao, một đài 2000 nguyên, cái khác di động xưởng cũng xác thực sẽ không cho giá cao như vậy cách. Nhưng là 9148 titan di động một năm lượng tiêu thụ mới 10 vạn đại, cũng chính là 200 triệu hệ thống mua phí dụng, vì chút tiền này, bại hoại vạn năng người máy công ty danh dự, quả thực là không có lợi tới điểm. Danh dự có lúc có thể so với tiền trọng yếu hơn nhiều bởi vì danh dự là cùng hàng hiệu trực tiếp móc nối. Nhìn quả táo đi, tại sao vừa ra người mới cơ thì có người cất mua cũng là bởi vì hàng hiệu giá trị tao a. Mà bán cho cái khác di động xưởng thương liền không giống, nhìn Hoa vì là liền không nói, một năm lượng tiêu thụ trực tiếp phá ước đại, như Oppo, Vivo, Xiaomi, trung trung trở di động xưởng lượng tiêu thụ cũng có mấy chục triệu đại a. Coi như một đại hệ thống chỉ bán 150 nguyên, cái kia ngàn vạn đại cũng có 1500 triệu, thiên trạch đương nhiên sẽ không lốc được với Lưu năng truyền lực, cuối cùng tiền không có kiếm được, trái lại một thân tao. Gia tinh anh hối, đại gia tự nhiên là ai về nhà nấy. Thiên Trạch, xin lỗi. Vừa lên xe, Lâm Phi liền nói xin lỗi. Lâm Ca nói giỡn, ta cũng không chết ngươi." Thiên Trạch cười nói. Đối với Lâm Phi vừa nãy biểu hiện, Thiên Trạch vẫn tính là thỏa mãn, đương nhiên sẽ không cho Lâm Phi sắc mặt nhìn. "Cảm ơn." Thấy Thiên Trạch như vậy, Lâm Phi cũng rõ ràng Thiên Trạch đã tha thứ hắn. "Đúng rồi, Lâm Ca, ngươi có thể hay không giúp ta một việc?" Thiên Trạch đột nhiên lại nói rằng. "Chuyện gì? Ngươi nói?" Lâm Phi vẻ mặt căng thẳng nói. Lưu Năng lại biết hợp đồng nhiều như vậy nội dung, công ty kia bên trong khẳng định là có bên chống quỷ. Ta nghĩ để Lâm Ca giúp ta tra một chút, nghĩ đến chuyện như vậy các ngươi nên rất sở trường mới đúng." Thiên Trạch nói ra yêu cầu của chính mình. Thiên Trạch tuy rằng chiêu thu một nhóm bộ đội đặc chủng, đặc biệt là bảng vi các chiến hữu, nên cũng có thể đảm nhiệm được chuyện này, Thiên Trạch cũng chuẩn bị ở bảo an bộ bên trong thành lập một điều tra khoa. Nhưng là bảo an bộ vừa mới mới vừa thành lập, đại gia còn ở quen thuộc giai đoạn, để bọn họ đột nhiên bắt đầu trong vòng điều tra quỷ thì có điểm không thích hợp, vẫn là lựa chọn Lâm Phi khá là thích hợp. Dù sao Lâm Phi đến rồi cũng có đoạn thời gian, đối với công ty tình huống khẳng định là rõ như lòng bàn tay. Không thành vấn đề, bảo đảm cho ngươi đem bên trong quỷ bắt tới. Vừa nghe Thiên Trạch nói chính là việc này, Lâm Phi vẻ mặt không khỏi vui lòng, vỗ bộ ngực liền bảo đảm nói: "Tìm bên trong quỷ, đối với Lâm Phi tới nói, quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ, lại ung dung có điều. Chủ yếu chính là, chuyện như vậy còn không trái với điều lệnh, còn có thể trả lại Thiên Trạch thân tình." Kẻ ngu si mới khác nhau ý. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 207. Ngày 24 tháng 1, thứ 3. Phúc Điển khu sảng gì là quán rượu lớn, cửa Rất sớm liền vi đầy phóng viên. Các đại tòa soạn báo, trang web đều có, như Đăng Tấn, Tân Lãng, Vong Dịch, Phượng Hoàng các loại, một đều không ít. Người bảo hôm nay sẽ có những người kia đến?" Đăng Tấn Vong phóng viên nhàm chán hỏi. "Chỉ cần là quốc nội di động sưởng thương, ta phóng trình đều sẽ tới." Phượng Hoàng vong phóng viên đáp. "Đúng đấy." Trí tuệ nhân tạo xuất hiện, tuyệt không thấp hơn một lần khoa học kỹ thuật các mạng, sẽ đối với mọi người sinh hoạt sản sinh biến hóa về chất, chỉ cần quốc nội di động sưởng thương không phải người ngu, làm sao có khả năng bỏ qua lần này hội nghị. Vọng Dịch phóng viên là một tên mỹ nữ, này vừa mở miệng, lập tức gây nên chu vi một đám gia xúc phụ. Mau nhìn, có xe đến rồi." Tân Lãng vọng phóng viên quát. Mọi người vừa nhìn, quả nhiên có một chiếc mẹ Mercedes lái tới, rầm. Hết thảy phóng viên cùng nhau vây lại. Theo sau cửa xe mở ra, hai người đàn ông tuổi trung niên trước sau xuống xe. Giang Dác, Giang Dác. Bentley Las lập tức tiệm chuyển động. Theo chính là từng cái từng cái trường thương đoàn tháo. đưa đến trước người hai người. Thầm Đồng, có thể nói một chút, ngươi đối với lần này hội nghị cái nhìn sao?" Đang tấn vọng phóng viên hỏi. "Đoạn tổng, ngươi có lòng tin có thể cùng vạn năng Mackerso hợp tác sao?" Phượng Hoàng vọng phóng viên hỏi. Xin hỏi vị vô chuẩn bị từ bỏ phụn tơ cột hệ thống sao? Siêu hồ vâng phóng viên hỏi. Không sai, hai người này chính là vì vô người sáng lập Trầm Vĩ, Đoạn Vĩnh Bình mà Phuntagos. Nhưng là là vì vô trí năng di động căn cứ vào Ander do chiều sâu làm riêng di động hệ thống, hạt nhân lý niệm, giả lượng, lạc thú, trí tuệ, đặc điểm, bẹp hóa thiết kế, ý cồn là thống nhất to nhỏ tròn dắt hình chữ nhật, sát thái cũng là hoạt bát sắc sỡ. Xin lỗi, này muốn xem hội nghị nội dung." Đoạn Vĩnh Bình nói. Ở bảo an dưới sự giúp đỡ, Trầm Vĩ, Đoạn Vĩnh Bình tiến vào trong tử điếm. Lại có xe đến rồi không biết hai có giống lên một tiếng. Rầm. Hết thảy phóng viên cũng đều vây lại. Lần này lại tới, vẫn là một chiếc mẹ xe đen ben. Theo cửa xe mở ra, một nam một nữ đi xuống ô tô. Dương Minh Khánh, Trư Kiệt. Một là liên tưởng keo, một là tổng giám đốc. Rang rắc. Rang rắc. Đèn flash lập loé càng thêm điệu nhiều lần. Liên tưởng nhưng là thế giới 500 cườnga. Chỉ cần công nhân mấy liền có tới hơn 4 bạn người, trong đó nước ngoài công nhân cũng có 7000 người đến, sản phẩm càng là bao quát cá nhân quọng phụ trợ, máy chủ, công tác trạm, cứng nhắc quọng phụ trợ, trí năng di động, trí năng TV có thể nói là một quái vật khổng lồ, không phải là bình thường di động sương có thể so với. Dương tổng, xin hỏi ngươi tự mình lại đây, là đại diện cho Liên tưởng muốn toàn diện tiến công trí năng di động lĩnh vực sao? Ngươi có thể cho chúng ta nói chuyện liên tưởng sự phát triển của tương lai kế hoạch hay sao? Đông Phương vong phóng viên cấp hỏi trước. Dương tổng, xin hỏi ngươi có lòng tin có thể chiếm trước đến tiên cơ sao? Thời gian vong phóng viên theo hỏi. Liên tưởng là thế giới 500 mạnh, cũng thu mua mổ tỏ rộng lạ, trở thành toàn cầu đệ tam trí năng di động sương thương. Nhưng lạ Liên tưởng cũng không có vì vậy trở thành quốc sản di động lão đại, ở di động lượng tiêu thụ trên Không cần nói cùng Hoa vì là so với, coi như là cùng Oppo, Xiaomi trở so với, cũng đều có chút thua chị kém em, em. Liên tưởng trọng tâm vẫn là cá nhân quọng đủ thở. Ta có lòng tin mang theo liên tưởng di động bộ của thời, lại như là liên tưởng từ không còn gì cả, đến hiện tại thế giới 500 cường như thế, còn những vấn đề khác, đợi lát nữa nghỉ tổ chức xong, dĩ nhiên là có đáp. Được rồi, ta liền nói nhiều như vậy. Dương Nguyên khánh nói một câu, liền theo bảo an ngăn con đường, tiến vào trong tựu điểm. Theo Vivo, liên tưởng người đến, cái khác di động xưởng thương môn cũng là hóa trang lên sân khấu. Có tờ Colour, kim lập, mỹ tộc, nhạc coi vân vân đầy đủ không thấp hơn 50 gia di động xương thương. Có thể nói là khách như mây. Ồ, oh, tại sao không có nhìn thấy Hoa vì là, Si Ami, Chu Hương, Otto a. Kim Mừng phóng viên kỳ quặc nói. Ha ha, cái kia mấy nhà di động xưởng đại biểu ngày hôm qua liền chạy tới, đã sớm vào ở nhà này sảng gì la quán rượu lớn, ngươi có thể ở cửa nhìn thấy mới là lạ. Đông Vương phóng viên bộ bĩu môi nói. Khá lắm, cái kia cứ như vậy, toàn quốc hơn 400 gia di động xưởng, có chút thực lực chẳng phải là đều đến rồi. Kim phóng viên than thủ nói. Phí lời, đây chính là cơ hội một bước lên trời, kẻ ngu si mới sẽ bỏ qua. Đông Phương vong phóng viên tức giận nói: "Chậc chậc, vạn năng người máy công ty không đơn giản a. Xem ngày hôm nay tình cảnh, quốc gia chúng ta rất nhanh sẽ có thể thêm ra một nhà thế giới 500 cường công ty." Ki Mừng vong phóng viên một mặt âm mộ nói, không đề cập tới các ký giả vẫn như cũ canh dự ở trước tiểu điểm chờ đợi. Ở sảnh gì là quán rượu lớn đệ 40 tầng chủ tịch bên trong, đã sớm ngồi đầy người, đầy đủ không thấp hơn hơn trăm người. Tùy tiện một đứng ra, cái kia đều là xã hội tinh anh, thấp nhất đều là phó tổng cấp bậc, trong đó lại có mấy người rậm chân một cái, hoa quốc đều sẽ theo Jun Jun lên. Tỉ như Hoa vì là tổng giám đốc mặc cho không phải chính Trung ương tổng giám đốc Triệu Tiên Minh các loại, nhưng là hôm nay những người này đều ngồi ở lại diện, lặng lặng chờ trên đài chủ tịch người trình diện. Mặc cho tổng, ngươi nói vạn năng công ty đây là đánh ý định gì, đem chúng ta những này di động chế tạo xưởng hô qua đến, trong bụng lại bán thuốc gì? Trung ương phó tổng đường Minh Lượng không nhịn được hướng về phía Mặc cho không phải chính hỏi. Mặc kệ là tiên đan cũng được, vẫn là độc dược cũng được, chúng ta đều chỉ có thể chờ đợi. Mặc cho không phải chính lặng nghe nói, Mặc cho tổng, ngươi nói nếu như chúng ta liên hợp lại hết thẻ di động chế tạo xưởng Có thể hay không buộc vạn năng người máy công ty đi vào khuôn phép, đem di động hồ vệ dạ tỉnh xịt tèm giao ra đây. Đường Minh Lượng mở miệng thử gió xét nói. Haha, nếu như đường tổng thật muốn làm như thế, chúng ta hoa vì là là sẽ không theo. Mặc cho không phải chính lắc lắc đầu. Mặc cho tổng, đây là tại sao? Nếu như có thể buộc vạn năng người máy công ty giao ra hệ thống, không phải đối với hoa vì là cũng có lợi sao. Chí ít cũng có thể giảm thiểu thành phẩm A. Đường Minh Lượng không hiểu nói. Nếu như hệ thống là vạn năng người máy công ty. Sáp thực có thể cân nhắc bước cùng, nhưng là bên trong lại bỏ thêm một mắc cỡ rối sót, có thể không phải chúng ta muốn bắt bí liền có thể bắt bí được, rất khả năng vỡ đi mấy bên nhà, cuối cùng còn phải bé ngoan đi xin người ta hợp tác, không có lời, không có lời. Mặc cho không phải chính cười nói, ai, cái này vạn năng người máy công ty, một điểm đều không có dân tộc vinh dự cảm, tình nguyện đem trí tuệ nhân tạo giao cho công ty ngoại quốc, cũng không muốn cùng chúng ta hợp tác khai phá, thực sự là không làm người tử, quên nguồn quên gốc à. Đường Minh Lượng biến sắc mặt, không nhịn được thấp giọng khiển trách. Mặc cho không phải chính lần này không có nói tiếp, chỉ là nhìn lướt qua Đường Minh Lượng, liền nhìn về phía đại chủ tịch Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hiện tại chủ đạo toàn cầu không phải là người ra vàng, mà là bệnh nhân, muốn chân chính đánh vào bạch nhân thế giới, cùng bạch nhân hợp tác là bắt buộc phải làm, mặc cho không phải chính không tin Đường Minh Lượng sẽ không hiểu đạo lý này. Như bây giờ nói, vậy thì là có dụng ý khác. Lại liên tưởng đến Đường Minh Lượng thân phận, mặc cho không phải chính tâm bên trong liền đã hiểu. Chung lương mặc dù là do dân doanh cổ phần ở kinh doanh, nhưng kỳ thực là một nhà địa địa đạo đạo sĩ nghiệp quốc doanh, vì lẽ đó đã ủy là ắt không thể thiếu. Đường Minh Lượng chính là đã ủy chủ tịch, chính là loại kia không hiểu sinh sản, chuyên môn làm sự tình, nói ra những câu nói này cũng sẽ không khó lý giải thấy Mặc Cho không phải chính không để ý tới hắn, Đường Minh Lượng chỉ có thể tỉnh táo địa phiết qua đầu, Mặc Cho không phải chính không phải hắn có thể đắc tội lên. Vốn là náo động hội trường, đột nhiên yên tĩnh lại. Liền thấy hai người từ cửa ông đi vào hội trường, leo lên đài chủ tịch, ngồi xuống. Một tên tướng mạo phổ thông, nhưng là khí chất đặc biệt thanh niên, tự nhiên là thiên Trạch. Tên còn lại văn điểm đạm tĩnh, nhưng là Lý Viễn Vương, liền thấy Lý Viễn Vương mở miệng trước đạo các vị di động xưởng các đại biểu, các lão tổng, các người khỏe. Năm cầu 10 đồng cuối năm. Hạo kiếp kết thúc, tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 208. Ngày hôm nay mời mọi người đến, mục đích chính là vì Hoa Quốc di động sản nghiệp tương lai, hiện tại thì có mời chúng ta chủ tịch Thiên Trạch cho đại gia nói một chút. Lý Viễn Phương chỉ vào Thiên Trạch nói rằng. đùng đùng một trận lơn là tiếng vô tay hưởng lên. cho mọi người, phí lời ta liền không nói, nghĩ đến đại gia cũng không thích nghe, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Chờ tiếng vô tay dừng lại đi, Thiên Trạch mở miệng nói ngày hôm nay tìm đại gia đến, nói vậy đại gia đều hiểu là vì cái gì. Không sai chính là vì vạn năng mật cỡ sóc sắp đỡ ra y da tân di động ổ vệ dạ tĩnh hệ, một lắp đặt công ty chúng ta trí tuệ nhân tạo di động ổ vệ dạ tĩnh hệ. "Dạo." Hội trường trong nháy mắt vỡ tổ. Đoán được là một chuyện, chính hay nghe được tiên trạch thừa nhận chính là một chuyện khác. Thiên trạch dừng lại, cho đại gia một thời gian phản ứng, tiếp tục nói trí tuệ nhân tạo là cái gì ta liền không nói nhiều, đại gia đều là làm công nghệ cao, cái kia một đều so với ta rõ ràng trí tuệ nhân tạo ưu tính. Ta liền nói nói có trí tuệ nhân tạo sau di động ổ vệ dạ tĩnh có cái gì không giống. Số 1, trí năng tính không phải bên ngoài cổ súy ngụy trí năng, mà là chân chính trí chí năng hóa, lại như là ngươi thêm ra một người trợ thủ như thế, sẽ chân chính trợ giúp ngươi làm việc, ngoại trừ không có thân thể bên ngoài, kỳ thực cùng chân nhân cũng không có gì khác nhau. Thứ hai, tối ưu hóa tính, cái này nói vậy cũng là đại gia quan tâm nhất vấn đề, bởi vì đây là quốc sản đề. Mà có trí tuệ nhân tạo, mặc kệ là phần cứng tối ưu hóa, vẫn là phần mềm tối ưu hóa, đều sẽ có một nhảy vọt, bước nhanh tiến bộ. Đệ tam, tính an toàn, mặc kệ là an toàn, vẫn là ngươi tiền tài an toàn. Thiên trách cũng không nhiều lời, chỉ là nói đơn giản mấy cái ưu điểm, liền chuyển mà nói rằng ta liền nói rõ đi. Công ty chúng ta cùng mấy cỡ rô shop trong lúc đó là có thỏa thuận, Hoa Quốc Vạn Năng Mách Cở Rô Shop chỉ có thể trao quyền cho ba gia hoa quốc xí nghiệp sử dụng tân di động ổ về dạ tiện hệ, nhiều một nhà đều là không thể. Ẩm. Hội trường lần thứ hai vỡ tổ. Càng thêm mấy liệt, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Ba cái tiêu chuẩn. Này có phải là quá ít một chút ta? Phải biết, Hoa Quốc nhưng là có 4 do nhiều gia di động chế tạo xưởng, chỉ cần ngày hôm nay chạy tới hội trường di động xưởng thương thì có hơn 50 gia, ba cái tiêu chuẩn làm sao phân? Không ít người trong lòng đều sinh ra khác tâm tư, rất nhiều đồng minh cũng đều trong nháy mắt sụp đổ. Từng người đánh tới từng người tiểu cửu cửu. Thiên đồng, vậy ngươi nói một chút ngươi muốn làm sao tuyển. Ngày hôm nay nhưng là đến rồi hơn 50 da xí nghiệp. Đúng vậy. Nhanh cho chúng ta nói một chút. Đều gấp chết chúng ta. Không ít người cũng không nhịn được lên tiếng hô. Đại gia trước tiên yên lặng một chút, nghe ta nói. Thiên Trạch dơ lên hai tay, hướng ép xuống ép, chờ đại gia yên tĩnh lại. Mới mở miệng nói vậy ta liền nói nói điều kiện của chúng ta, nếu muốn dùng vạn năng mạch cỡ rô sóc sắp đởa y da di động ổ vệ dạ tĩnh hệ, trước tiên các người liền muốn toàn diện từ bỏ cái khác di động ổ vệ dạ tĩnh hệ, ở công ty của các ngươi sinh sản di động thiết bị trên chỉ có thể lắp đặt chúng ta di động ổ vệ dạ tĩnh hệ. Ầm ầm. Lần này không phải nổ tung, mà là sấm xét giữa trời quang. Bọn họ nghe được cái gì? Lại để bọn họ toàn diện từ bỏ cái khác di động ổ vệ dạ tĩnh hệ, cái kia không phải là muốn từ bỏ an đởi sao? Sao có thể có chuyện đó a? Một OP dạ tỉnh system thành công hay không, OP dạ tỉnh system là rất trọng yếu, nhưng là sinh thái quyển kiến thiết cũng phi thường trọng yếu. Đánh so sánh, Microsoft v. tại sao vẫn sống dở chết dở? Chính là sinh thái quyền không có dựng lên A. Không có ứng dụng, ai sẽ dùng ngươi OP dạ tỉnh system? Tỷ như nào đó nào đó công ty mới ra một trò chơi, có OSC bản cũng có Android bản nhưng là sẽ không có OP bạn, có thể các đồng nghiệp đều đang đùa, ngươi cũng muốn chơi trò chơi này, ngươi nói nên làm gì. Húng chi này còn không đơn thuần là trò chơi vấn đề mà là toàn bộ hệ thống sinh thái quyền không trọn vẹn, liền thông thường ứng dụng cũng không thể bảo đảm hoàn thiện. Như vậy vấn đề đến rồi. Vạn năng Maker Zone sắp đỡ ý ra tân hệ thống là được, bên trong khảm trí tuệ nhân tạm mà. Nhưng lại về hệ thống sinh thái quyền ai cũng hiểu là cái cái gì so với dạng. Hiện tại tiên trạch yêu cầu bọn họ toàn diện từ bỏ Android, trực tiếp bắt đầu tân hệ thống, chuyện này quả thật là quá mạo hiểm. Chơi thoát làm sao bây giờ? Huống chi, có thật nhiều công ty đều có chính mình chuyên môn làm riêng hệ thống, như Hoa Vi là, Oppo, Xiaomi các loại, chỉ cần có chút thực lực công ty đều ở làm như vậy. Hiện tại Thiên Trạch yêu cầu toàn diện từ bỏ hệ khác thống, cái kia những công ty này tổn thất nhưng lớn lắm rồi, dù sao làm riêng ổ hệ tệ dạ tiện xịt kèm là muốn tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực. Quá hà khắc rồi. Thiên Động, ngươi này có phải là quá làm người khác khó chịu? Trực tiếp bắt đầu các ngươi ổ hệ tệ dạ tiện xịt pèm, đây là chuẩn bị bắt chúng ta sử dụng như thương, để chúng ta cho ngươi xong pha chiến đấu, mở ra thị trường a. Nhưng là ngươi có nghĩ tới chúng ta tổn thất sao? Cái này tổn thất lẽ nào đều muốn do chúng ta đến gánh chịu sao? Đúng vậy. Không bằng đổi thành cá biệt cơ hình lắp đặt các ngươi ổ hệ tệ dạ tiện Đúng đấy. Cái này không thể nào không ít người trực tiếp phản đối lên. Hội trường nhất thời biến thành chợ bán thức ăn. Ầm ầm, vo ve ngoảnh, tiến lặng một chút, tiến lặng một chút, đều yên lặng một chút. Thiên Trạch gõ đến mấy lần microphone mới để đại gia yên tĩnh lại. Thiên Trạch nhìn phía dưới từng cái từng cái hoặc bình tĩnh, hoặc kích động, hoặc phẫn nộ sắc mặt, mà không biến sắc địa nói rằng ta mới vừa nói điều kiện, không phải ở cùng các ngươi thương lượng, nếu muốn dùng vạn năng micro shop sắp hệ thống, cái kia nhất định phải dựa theo ta ý, nếu như thực đang tiếp thu không được, hiện tại là có thể rời đi. Hừ, không cần liền không cần, ai yêu có, yêu thích các ngươi tân hệ thống. Đúng. Chúng ta đi, nhìn hắn đi tìm hay. Ha ha, một tân chế tạo hệ thống, lại muốn cùng ăn đở do cấp thị trường, thực sự là không biết chết sống, có thể nhiều nhất kiên trì cái nửa năm liền đóng cửa, đến thời điểm còn không phải muốn tới cầu chúng ta a. Đi, đại gia đều đi. Nghe đột tiên trạch nói như thế, không ít người đều dồn dập đứng lên, hướng bên ngoài hội trường đi ra ngoài. Theo những người này cách tịch, hội trường nhân số trực tiếp ít đi 2/3, cũng chính là hơn nửa di động xưởng thương đều lựa chọn rời đi. Nhưng là mặc kệ là tiên trạch cũng được, vẫn là Lý Viễn Vương cũng được, đều làm một mặt bình tĩnh, thật giống không có chịu đến chút nào ảnh hưởng như thế. Đúng sắp thực không chịu ảnh hưởng. Bởi vì Hoa vì là Oppo, Vivo, Xiaomi các loại, quốc sản thập đại di động xưởng thương không có đi một lần mở, này đã đủ rồi. Đừng xem Hoa Quốc có bốn ngoa nhiều ra di động xưởng thương, kỳ thực bên trong là Ngư Long Hóa Tập, đại đa số di động xưởng đều đang làm sơn trại chuyện làm ăn, sinh sản di động giá cả đều chưa từng có sáu ngoa nguyên. Để những này xưởng toàn diện lắp đặt tân hệ thống, lấy chúng nó tài chính liên, có thể không chờ được đến tân hệ thống phát hỏa, chúng nó chính mình liền đóng cửa. Vì lẽ đó thiên trạch, Lý Viễn Vương đều không sẽ để ý những người này đi ở, nói trắng ra sợ dĩ để những người này tiến vào hội trường, có điều là làm một làm nền tác dụng, hiện đang lợi dụng xong, tự nhiên có thể rời đi. Ta nghĩ nên rời đi đều rời đi chứ. Thấy không có ai ở đứng dậy rời đi, Thiên Trạch tiếp tục nói vậy chúng ta liền tiến vào thứ hai phân đoạn trả giá, không sai, chính là trả giá thư. Các người mỗi giả công ty đều cần lập ra một cái kế hoạch thư, một cùng Hoa Quốc Vạn Năng Mại rô sóc hợp tác kế hoạch thư, qua sang năm giao cho chúng ta, chúng ta sẽ căn cứ các người tiêu thư lựa chọn ra thích hợp nhất hợp tác đồng bọn. Được rồi, nghị đến đây là kết thúc, nếu như đại gia có ý kiến đến gì, có thể đi ra bên ngoài làm luận. Thấy hội trường lại bắt đầu náo động lên, Lý Viễn Vương vội vàng chỉ vào bên ngoài hội trường diễn nói rằng: Nói xong, thiên trạch, Lý Viễn Vương liền dẫn đầu đứng lên. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 209. Lý Viễn Vương thuê này chủ tịch tất, nhưng là chia làm trong ngoài. Bên trong bị bố trí thành hội trường, bên ngoài nhưng là tiệc rượu tình thế, đã sớm mang lên rượu ngon, mỹ thực. Nương theo nhẹ nhàng tiếng nhạc, đại gia cùng nhau đi tới bên ngoài. Tuy rằng buổi sáng tiệc rượu có chút kỳ quái, nhưng không có ai sẽ quan tâm. Thiên Đồng, ngươi thực sự là tuổi trẻ tài cao a." Thiên Trạch vừa cầm lấy một chén hương tân, liền thấy một tên tướng mạo phúc hậu ông lão đi tới, người ha hà nói rằng: "Mặc cho tổng, ở trước mặt ngươi, ta cũng không dám sương có vị." Thiên Trạch vội vàng khiêm tốn nói: "Không sai, người lao giả này chính là Mặc cho không phải chính." Dựa theo Thiên Đồng ý tứ, nếu như lựa chọn cùng Hoa Quốc vạn năng mặc cỡ Joseph hợp tác, hết thể di động, cứng nhắc đều phải muốn lắp đặt trên tân dạ tiện làm như vậy có phải là có chút quá đạo? Ngươi phải biết, chúng ta Hoa vì là ở Tân Hệ thống Nghiên cứu Phát minh trên, nhưng là háo tư to lớn, không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Mặc Cho không phải chính cũng không có dây dưa, mà là chuyển mà nói rằng: "Mặc Cho tổng, ta nhớ tới ngươi đã nói, xí nghiệp phát triển chính là muốn phát triển một nhóm lang. Lang có tam đại đặc tính, một là nhạy cảm khí giác rất hai là bất khuất, phấn đấu quên mình tiến công tinh thần ba là quần thể phấn đấu ý thức." Vấn đề này Mặc Cho tổng khẳng định trong lòng sớm đã có đáp án, cần gì phải hỏi lại ta a? Thiên Trạch một mặt chắc chắn địa đạo. Mặc Cho không phải chính có thể nói là thiên trạch thần tượng. 87 năm góc vốn sáng tạo Hoa vì là Trải qua hơn 20 năm những mưa gió sau, Hoa vị là đã do lúc trước 21.000 nguyên, tăng lên dữ dội đến hàng hiệu giá trị liền cao tới hơn 2.000 nữa, ở toàn quốc 500 cường xếp hạng bên trong chiếm cứ đến người thứ 6 vị trí, có thể nói chính là một kỳ tích. Tất cả những thứ này, mặc cho không phải chính không thể không kể công. Mượn dùng Hoa vị là thâm niên cố vấn điển đảo một câu nói, "Hoa quốc xưa nay đều không thiếu thôn chính trị ra, xí nghiệp ra, nhưng xưa nay đều khuyết thiếu chân chính thương mại nhà tư tưởng, ở đương đại Hoa quốc, mặc cho không phải chính xem như là một, thiên đồng xem ra là ăn chắc chúng ta." Mặc cho không phải chính một mặt bất đắc nói, Mặc cho tổng, này muốn xem nói thế nào, trong mắt mọi người điều kiện hà khắc, có thể ở có mấy người trong mắt chính là một cơ hội, một lần cơ hội một bước lên trời, liền xem có thể hay không nắm chắc. Thiên Trạch thâm ý sâu sắc nói, "Ha ha, cơ hội, ta tại sao không có cảm giác được? Lại như vừa nãy có người nói, Thiên Đồng đây là chuẩn bị bắt chúng ta sử dụng như hương, để chúng ta cho ngươi sông pha chiến đấu, mở ra thị trường a." Lúc này sau lưng vang lên một đạo trảo phúng thanh, Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, không chút biến sắc địa quay người sang. Liền thấy một tên kịch người đàn ông trung niên, chính cầm một ly rượu đỏ lạnh lùng nhìn hắn. Không biết các hạ sưng hôi như thế nào. Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Đường Minh Lượng. Người đàn ông trung niên ngạo ngễ nói. Đường Minh Lượng. Thiên Trạch nghi ngờ nói. Trung hương phó tổng kinh lý. Đường Minh Lượng sắc mặt cứng đở, lại bổ sung. Tốt mà. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, đối phương lại không biết. Hả, trung hương ta chỉ biết là triệu tổng. Thiên chạch nhẹ nhàng mà ném câu nói tiếp theo, liền không lại nhìn đường Minh Lượng một chút, xoay người tiếp tục cùng mặc cho không phải chính tán gấu lên. Đáng chết. Nhìn tiên trạch cùng mặt cho không phải chính thỉnh thoảng phát sinh một trận tiếng cười, Đường Minh Lượng sắc mặt đã chuyển thành tái nhợt, cầm rượu đỏ tay đều bị tức có chút run rẩy động. Làm chung hương phó tổng kinh lý, giờ ngờ vị chủ tịch, Đường Minh Lượng tới đó đại gia không cho mấy phần mà ta. Nay vẫn là lần thứ nhất bị người trước mặt mọi người nhục nhã. Đúng, ở Đường Minh Lượng trong mắt, chính là nhục nhã. Thiên Đồng, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi là không muốn trả lời, vẫn là không dám trả lời, còn có ngươi đem trí tuệ nhân tạo giao cho Microzo shop lại là có ý gì? Ngươi biết rõ ràng trí tuệ nhân tạo tầm quan trọng, nhưng một mực không giao cho Hoa Quốc công ty, ngươi chuyện này quả thật chính là bán nước sẽ bị hết thảy người hoa sợ toạc khí. Bị tức hôn mê đầu đường minh lượng, không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía Thiên Trạch giống to. Thoáng chốc, toàn bộ tiệc rượu hoàn toàn yên tĩnh, liền kéo đàn vi ô lông đều ngừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn về bên này, nhìn về phía Đường Minh Lượng, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, không rõ, cha phúng. Nơi này do, đúng là rất mạnh đại. Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một ý nghĩ, cái kia chính là người như vậy, như vậy trình độ là làm sao lên làm Trung hương Phó tổng kinh lý? Lẽ nào Trung ương trẻ người, cũng không nhìn có hay không đầu óc sao? Trong đó phải kể tới một người sắc mặt khó coi nhất, vậy thì là Trung ương Tổng giám đốc Triệu Tiên Minh. Đường Phó tổng, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi hiện tại có thể rời đi trước. Triệu Tiên Minh đè xuống lửa giận trong lòng, hướng về Đường Minh Lượng lạnh lùng nói, thực sự là mất mặt đều ném đến mộ mộ nhà. Triệu Tiên Minh trong lòng quyết định chủ ý, trở lại liền đánh báo cáo thay đổi Đường Minh Lượng, bằng không hắn liền từ chức không làm. Vốn là đối với Đường Minh Lượng có thể lên làm phó tổng, Triệu Tiên Minh nguyên lai dự định là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao Đường Minh Lượng cũng chỉ phụ trách RNG ủy khối đó, cũng không ảnh hưởng Trung ương hằng ngày phát triển. Bây giờ nhìn lại là sai rồi. 10 phần sai. Triệu Tổng, ta, ta vừa thấy Triệu Tiên Minh thật phát hỏa, đường Minh Lượng lần này nhưng là thật sự cũng lên, trong lòng cũng là một trận hối hận, hối hận chính mình quá trùng di chuyển, tại sao lại bị lửa giận làm choáng váng đầu bóng ca? Đi! Triệu Tiên Minh âm thanh càng lạnh hơn. Đường Minh Lượng run cầm cập lại môi, một mặt hôi bại địa hướng đi chẳng ở ngoài. Đường Minh Lượng biết hắn xong, bởi vì hắn chỗ rửa ở hắn tiến vào Trung Hưng thì liền đã thông báo, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Triệu Tiên Minh, bằng không chính là đường Minh Lượng chỗ rửa cũng không giữ được hắn. hiện tại đúng đều là tên tiểu tử kia, nếu như không phải tên tiểu tử kia cố ý nhục nhã hắn, hắn như thế nào lại đột nhiên phát rồ, do đó mất đi lý trí. Đáng chết, mối thù này ta nhất định phải báo. Đường Minh Lượng đem hết thể chịu tội đều đẩy lên Thiên Trạch trên người, Đồng Phát thể muốn trả thù Thiên Trạch thì, Thiên Trạch nhưng đang cùng đại gia chuyện cho vui vẻ, căn bản chưa hề đem Đường Minh Lượng để vào trong mắt, dù sao voi lớn sẽ không cùng con kiến tính toán chi ly. Đường Minh Lượng rời đi. Đối với tiệc rượu không có một chút nào ảnh hưởng, Thiên Trạch, Lý Viễn Vương vẫn là tiệc rượu trung tâm. Từng cái từng cái lao động, di động xưởng thương các đại biểu thay phiên tới chào hỏi, lôi kéo tình cảm không ngừng tìm hiểu vạn năng người máy công ty điểm mấu chốt. Trận này thật diệu, đầy đủ kéo dài đến trưa, đại gia mới chưa hết phòng thèm tàn đi chàng. Thiên Đồng, lần này hội nghị rất thành công a. Ngồi trên xe, Lý Viễn Vương mặt mày hồng hào nói. Cũng không phải sao. Tuy rằng vẫn không có ký kết hợp đồng, ba gia cho quyền sưởng cũng không có chọn lựa ra, nhưng là từ đại gia phản ứng đến xem, không cần nói chọn ba nhà, chính là ngũ ra, mười ra đều không là vấn đề a. Đúng đấy. Thiên Trạch cũng rất kích động. Lúc này Lý Viễn Vương điện thoại lên, chờ Lý Viễn Vương sau khi cúp điện thoại, sắc mặt đã hóa thành vô cùng lo lắng, không gặp chút nào sắc mặt vui mừng. Thiên Trạch trong lòng không khỏi mà một đột, lẽ nào là phát sinh chuyện gì đó không hay. Quả nhiên, Lý Viễn Vương hướng về phía Thiên Trạch Đạo Thiên Đồng, công ty xảy ra vấn đề rồi. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 210. Cùng ngày Trạch cùng Lý Viễn Phương chạy về công ty thì, nhưng bị một đám phóng viên chặt lại. Trường thương đoàn pháo tranh tương cấp sau địa dối tới, từng cái từng cái vấn đề theo sát mà tới. Thiên Đồng, xin hỏi người đối với bắt giới thấy chết mà không cứu sự kiện có ý kiến gì không sao? Đây là các ngươi công ty lý niệm sao? Lẽ nào các ngươi sinh sản lên cơ khí không phải vì nhân loại phục vụ sao? Lý tổng Xin ngươi nói chuyện ý nghĩ của ngươi. Thiên Đồng, bắt giới trí tuệ nhân tạo có người nói là ngươi biên soạn, thấy chết mà không cứu cũng là ngươi chân thực ý nghĩ sao? Xin hỏi ngươi ở trong hiện thực sinh hoạt là cái hạng người gì, nhìn thấy người khác ngã trên mặt đất cũng mặc kệ sao? Như vậy lý niệm có thể hay không kéo dài tới công ty của ngươi bên trong? Thiên Đồng, Lý tổng, nếu như ngã xuống đất chính là các ngươi phụ thân, các ngươi sẽ có ý kiến đến gì? Còn có thể lạnh lùng như vậy sao? Lạ như các ngươi sinh sản bắt giới như thế. Xin lỗi, không thể trả lời. Lý Viễn Vương mặt tối sầm lại không ngừng lập lại. Cũng may có bảng vệ cùng đúng lúc chạy tới bảo an. Thiên Trạch cùng Lý Viễn Vương mới giết ra một con đường máu. Những phóng viên này thật là chuyên nghiệp a." Thiên Trạch lau mồ hôi, thở dài nói, "Thiên Đồng, ngươi còn có tâm sự muốn những thứ này?" Lý Viễn Vương cười khổ nói, "Sợ cái gì, trời sập không tới." Thiên Trạch một mặt không để ý lắm. Lý Viễn Phương chỉ có thể lắc lắc đầu. "Thiên Đồng, Lý tổng trở về." Không biết ai giống lớn một tiếng, trong phòng làm việc tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, đồng thời nhìn về phía Thiên Trạch cùng Lý Viễn Vương. "Làm cái gì vậy? Đều đi làm chứng mình." Thiên Trạch khoát tay nào nói. Trở Thiên Trạch đẩy ra cửa phòng họp thì liền thấy công ty chủ yếu tầng quản lý đều ở bên trong. Từ Cường, Khâu Tuyết Diệu, Trác Gia Minh, một không ít. Nói một chút đi, chuyện ra sao? Thiên Trạch ngồi vào chủ vị nói rằng, "Thiên Đồng, Lý tổng, các ngươi vẫn là trước tiên nhìn một chút đoạn video này đi." Từ Cường hướng về chắc Gia Minh gật gật đầu, liền thấy chắc Gia Minh mở ra hình chiếu, màn sân khấu trên tùy theo xuất hiện một đoạn video. Xem sân bãi hẳn là phát sinh ở một cái trong đường hẻm. Thỉnh thoảng có người ra ra vào, vào. Đột nhiên, một ông già che ngực ngã trên mặt đất. Dương lao đầu, ngươi làm sao? Lão gia tử? Ngươi không sao chứ? Lao gia tử? Dầm, một hồi liền vây lên đến rồi một đám người. Dồn dập quan tâm hỏi, "Tiểu Lý tử, ngươi nhanh thông báo Dương lão đầu người nhà, ta cho bệnh viện gọi điện thoại, đại gia nhường một chút, không muốn vây quanh Dương lão đầu, muốn duy trì chu vi thông gió." Một người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy, hô, "Được rồi." Bị điểm tên tiểu tử, lập tức chạy vội đi ra ngoài. Video chuyển phát tin tới đây, chi. Nương theo một đạo tiếng thắng xe, đầu ngõ xuất hiện một chiếc màu đỏ xe thể thao. Tiếp theo liền thấy một tên ăn mặc lưu lý lưu khí, nhượm một con Hoàng Phát, mang theo một cặp kính mát nam tử xuống xe. Nam tử đầu tiên là từ trong xe lấy ra một bó to hoa hồng, sau đó hướng về ngồi kế bên tài xế vẫy tay, liền thấy một không công thân ảnh mập mạp xuống xe. Vido đô, đô vấp người, căng tròn cái bụng, hai cái đại đại gây và nhĩ, có thể không phải là bát giới mà. Nam tử vênh vang đáp ý địa nhìn chung quanh một vòng, liền nhanh chạy bộ tiến vào ngõ bên trong. Nếu như là ở bình thường, như thế phong cách xe thể thao, như thế hấp dẫn người nhãn cầu bát giới, sớm đã bị người cho vây xem, nhưng là hôm nay nhưng không giống nhau, căn bản cũng không có nhiều người xem nam tử một chút, tất cả mọi người đều vây quanh ở ngã trên mặt đất ông lão bên người. Điều này làm cho nam tử có chút bất mãn. Đi ngang qua ngã xuống đất ông lão thì, không khỏi không nhịn được hừ nhẹ một hồi, không hề chú ý cùng ông lão bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh, đủ để nhìn ra nam tử lạnh bạc. "Chủ nhân, phát hiện người lão giả này có nguy hiểm đến tính mạng, có hay không muốn đối với hắn tiến hành đo lường, Từ rút. Lúc này bắt giới nhưng ngừng ở ông lão bên cạnh, hướng về nam tử hỏi. "Ồ, này không phải bắt giới sao?" Lý Đồng, ngươi là nói đây chính là vạn năng công ty sản xuất bắt giới, chính là cái kia bán 18 vạn người máy. Nguyên Lai dài đến như thế đáng "Đúng rồi, bắt rối không phải sẽ chữa bệnh mà. Cái kia dương thúc chẳng phải là có cứu." "Đúng." Dương thúc khẳng định có cứu, bắt giới có thể lợi hại, liền ngay cả bệnh tim đều có thể trị hết. "Tiểu tử, vậy ngươi nhanh để bắt giới cho láo Dương nhìn a." "Đúng vậy, tiểu tử nhanh cứu người." Đám người chung quanh lập tức kích động nói. Nhưng là để mọi người kinh ngạc chính là, nam tử khinh thường phủi ngã xuống đất ông lão một chút, lại quét mọi người một chút, liền hướng về phía bát giới quát lạnh liền ngươi nhiều chuyện, còn không mau đi, không đi nữa, xem ra không đánh gãy ngươi chân." "Được rồi, chủ nhân." Ở ngã xuống đất ông lão, cùng nam tử trong lúc đó, bắt giới trực tiếp lựa chọn nam tử. "Chờ đã, không thể đi." Mắt thấy nam tử mang theo bắt giới liền muốn rời khỏi, lúc trước gọi điện thoại người đàn ông trung niên, nhấc bộ liền ngăn ở phía trước. Người đàn ông trung niên hành động, để những người khác người cũng phản ứng lại, dồn dập lên đường, chuyển động thân thể, chặn lại rồi nam tử đường đi, đồng thời từng cái từng cái bắt đầu thanh viên người đàn ông trung niên. "Đúng, ngươi không thể đi." "Tiểu tử, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ a. Ngươi vẫn là cứu cứu Dương tốc đi." "Tiểu tử, ngươi làm sao có thể thấy chết mà không cứu?" "Không cứu người, ngươi cũng đừng muốn đi." "Đúng, nhất định phải cứu người." "Ùm, các ngươi bảy quỷ nghèo này trả lại kính." Có tin ta hay không một cú điện thoại gọi một đám người đến đánh đánh các ngươi. Lấy ra cái tay bẩn của ngươi, biết ta y phục trên người bao nhiêu tiền không? Ha ha, nói ra hủ chết các ngươi, cái này áo khoác giá rồi ạ, đầy đủ 50.000 ngàn khối, chả mỗ hề các ngươi thường nổi đến. Nam tử nhưng không mắc bấy này, kiêu ngạo phách lối chỉ vào mọi người nói, vừa nghe nam tử y phục trên người giá trị 50.000, vây quanh mọi người không khỏi hướng sau lùi ra. Đùa gì thế, 50.000 đầy đủ nơi này đại đa số người 2 năm tiền lương, làm bẩn, làm phá, vẫn đúng là không đền nổi a. Bác rới, chúng ta đi. Thấy mọi người để ra, nam tử càng thêm đắc ý. Tiểu tử, lão bà ta van cầu ngươi, ngươi liền để ngươi người máy cứu một hồi lao Dương đi. Lao Dương trong nhà nhưng là còn có một tiểu tốt tử, nhi tử lại chết rồi, người vợ cũng chạy, vì lẽ đó lao Dương nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, trong nhà cũng chỉ còn lại một người vợ tử, vậy hắn tiểu tôn tử sống thế nào à? Một tên chống gậy bà lao đứng dậy, hướng về phía nam tử cầu khẩn nói, người trung quanh đều không khỏi mù quáng, mấy cái phụ nữ càng là mặt nổi lên nước mắt. Thiết, ông lão này chết sống cùng ta có dám quan hệ. Còn có hắn cháu trai kia, không ai quản trực tiếp đưa viện mộ cô a? Ta mua bắt rối không phải là để hắn cho người khác phục vụ. Không tiền chết rồi cũng xứng đáng. Nam tử nhưng trong lòng không có sinh ra một điểm đồng tình, nói ra là như vậy áp độc, lạnh lùng. Đồ vô lại, lao tử giết chết ngươi. Một tên thiếu niên cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền nắm lên bên cạnh một cây côn gỗ. Thế đàn, ngươi bình tĩnh một điểm. Người đàn ông trung niên một cái kéo lấy thiếu niên, quát to. Tống thúc, ngươi không nghe thấy hắn lời nói mới rồi sao? Hắn vẫn tính là một người sao? Ta ngày hôm nay không phải muốn giao hấn hắn một trận không thể, ngươi không muốn ngăn ta. Thiếu niên một bên giãy rủa, vừa nói, đồ vô lại, ngươi đem hắn đánh, ngươi tiến vào cục cảnh sát. Ngươi để cho ngươi, ngươi mẹ làm sao bây giờ? Đánh, ngươi đi đánh, ta vậy thì cho ngươi ba, ngươi mẹ gọi điện thoại. Người đàn ông trung niên buông ra thiếu niên, móc điện thoại ra nói, "Đừng, đừng, ta sai rồi còn không được mà." Thiếu niên lần này có thể cú lên, cầm lấy người đàn ông trung niên liền cầu khẩn nói, "Hừ, một đám kẻ vô dụ. Thấy thiếu niên thả xuống vậy, nam tử trong lòng trợ phạo một cái, trong miệng gửi lạnh một tiếng. Người nói thêm câu nữa nhìn. Thiếu niên lại nắm lên gậy. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh quy tại xuất thế, Tiết lộ hiện, yêu nghiệt chênh phong. Chương 211. Điêu dân, một đám điêu dân. Nam tử sợ hết hồn, vội vàng mang theo bắt giới chuẩn mất. Đồ vô lại, thật là một đồ vô lại a. Thiếu niên nhìn nam tử bóng lưng, giọng căng thẳng nói: "Được rồi, ít nói vài câu, nhanh đi đầu ngõ nhìn, xe cứu thương làm sao còn chưa từng có đến? Có phải là đi nhầm đường? Người đi đón một tiếp." Người đàn ông trung niên tức giận nói: "Được." Thiếu niên gật gật đầu, liền hướng về đầu ngõ chạy vội trôi qua. "Lão già, lão già, già già, già già." Một lão Một thiếu hai âm thanh đột nhiên văng lên. Liền thấy một tên lão bà bà, một bảy tuổi nam đồng từ đầu ngõ một đầu khác chạy tới, lão bà bà đi đứng rõ ràng không được, bước đi run run rẩy rẩy. Cũng nhờ có nam đồng ở một bên sam, bằng không chạy nhanh như vậy, lấy lão bà bà đi đứng, rất có thể sớm ngã rầm trên mặt đất. Lão già, ngươi đây là làm sao? Ngươi nhanh tỉnh lại a. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta cùng đại bảo, bằng không hai chúng ta sống thế nào? Ông trời, nhà chúng ta đến cùng là làm cái gì người ta? Các người lấy đi con trai của ta cũng coi như, hiện tại ngay cả ta bạn già cũng không có ý định buông tha. Ô, ô. Vừa thấy được trên đất cái xỉu ông lão, lão bà bà rõ ràng kích động không được, trực tiếp liền nhào tới ông lão bên cạnh, kêu trời trách đất nói: "Da da, da da, người làm sao?" Nam Đồng cũng gào khóc nói. Lão âm, đồng âm tham cùng nhau, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Dồn dập phía qua đầu. Lúc này màn ảnh bắt đầu tấn tốc địa run rắn, nằm trên đất ông lão theo bắt đầu phóng to, màn ảnh cuối cùng dừng lại ở trên mặt của ông lão, trắng bệnh, thống khổ, không, có chút hồng hào. Video đến đây kết thúc. Thiên Đồng, Lý tổng, cái này tên là thấy chết mà không cứu bắt rối video. Hiện tại đã sớm chuyển khắp các đại video trang web, ngăn ngắn chưa tới nửa ngày, lượt click lượng liền vượt qua trăm vạn, bình luận mấy càng là đạt đến hơn 10 vạn, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn a. Đại gia đều nói chúng ta xí nghiệp là. Từ Cương nói đến một nửa không khỏi ngừng lại, hiển nhiên là mặt sau có chút khó có thể nói ra khỏi miệng. Hắc tâm xí nghiệp. Thiên Trạch nói bổ sung. Ân. Từ Cương gật gật đầu. Thật sao? Lấy tới cho ta cùng Lý tổng nhìn. Thiên Trạch mặt không chút thay đổi nói. Trạm gia Minh vội vàng đem một nổ thẻ phục tới. Một đống website liền xuất hiện ở Thiên Trạch trong mắt. Thiên trạch kéo lấy chuột xem lên. Khá lắm. Từ thứ nhất website biểu hiện đều là các trang web lớn liên tiếp. Người máy thấy chết mà không cứu là ai sai? Thời gian vổng. Trí tuệ nhân tạo thật sẽ không nguy hại nhân loại, điện ảnh bên trong tình tiết thật sự sẽ không xuất hiện sao? Đàng Tấn vổng. Vạn năng người máy công ty là Hoa Quốc Kiêu Ngạo, vẫn là xỉ đủ. Tân Lãng vổng. Bắt giới người giàu có món đồ chơi. Vổng dịch vổng. Thiên Trạch Đại khái Phiên nhìn xuống nội dung bên trong, từng cái từng cái ngôn từ sắp bén, toàn bộ là phê phán vạn năng người máy công ty, lý do không ngoài chính là này vài điểm. 1. Thấy chết mà không cứu, vi phạm nhân loại đạo đức. 2. Hiện tại là thấy chết mà không cứu. Sau đó có thể hay không trực tiếp thương hại nhân loại. 3, thấy chết mà không cứu, là người sai, vẫn là người máy sai. Thiên Trạch không lên tiếng, lại nhìn xuống các trang ép lớn bình luận. Tốt mà. Hầu như là nghiêng về một phía, tất cả mọi người đều ở chửi rủa vạn năng người máy công ty, cá biệt mấy cái vì là vạn năng người máy công ty cùng bắt giới nói chuyện, chẳng mấy chốc sẽ nhấn chìm ở không quần ngụp nước bên trong. Thật giống một sáng sớm. Vạn năng người máy công ty liền do dân tộc kiêu ngạo, hóa thành dân tộc bại hoại, sỉ nhục, không thể bảo là không trào phúng. Xem đến nơi này, Thiên Trạch vẫn không nói gì, mà là đánh tới vạn năng người máy công ty quan vọng. Tiến vào trong diễn đàn muốn nhìn một chút vạn năng người máy công ty đăng ký người sử dụng nói thế nào một khiến người ta thất vọng xí nghiệp vui sướng chủ nhật nói thật vạn năng người máy công tyờ ở ra bắt giới cái thứ nhất nghiên cứu phát minh ra trí tuệ nhân tạo đi ở thế giới tuyến đầu tiên để ta trực tiếp trở thành vạn năng người máy công ty fans Tuy rằng ta mua không nổi bắt giới nhưng là ta mỗi ngày đều sẽ đến diễn đàn đi dạo nhưng là nhìn video ta thật sự rất thất vọng ông lao sắp từ Trần sinh mệnh lao bà bà tan nát gói lòng địa gạo khóc bé trai không biết làm sao kinh hoàng Tất cả những thứ này hết thảy đều sẽ không ngừng ở trước mắt ta xuất hiện, để ta không cách nào lại vì là vạn năng người máy công ty bịa giải. Bắt rối tại sao liền không thể đưa tay giúp một hồi? Có thể vẹn vẹn một lần ra tay, liền có thể cứu lại một gia đình, sinh mệnh lẽ nào liền như thế không đáng giá sao? Ta chân thành địa hy vọng vạn năng người máy công ty có thể cải một hồi trình tự giả thiết, không nên để cho như vậy bi kịch lại một lần nữa phát sinh. Lâu 1, ủng hộ chủ tổ tịch. Lầu 2, chủ tổ tịch quả thực nói rằng ta tâm khảm bên trong đi tới, một xí nghiệp sản phẩm lại châu bò, nếu như không có xã hội ý thức trách nhiệm, xí nghiệp vĩnh viễn là đi không xa. Hy vọng vạn năng người máy công ty đứng ra cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, không muốn lạnh leo lòng của chúng ta. Lầu 3, rác rưởi bắt rối, rác rưởi công ty. Lầu 4, trên lầu cùng bước. Năm tầng, lầu 4 đầu góc có bệnh, mau đi xem một chút đi. Lầu 6, lầu 4 là từ ta viện đi ra ngoài người bệnh, nếu như có người nhìn thấy, xin liên lạc chúng ta. Người sai, tại sao muốn vu vạ người máy trên người? Đại đầu 33, ta cũng nhìn video, cũng vì ông lão kia khổ sở. Nhưng là ta không nghĩ ra, người sai tại sao muốn vu vạ người máy trên người? Từ trong video có thể rõ ràng địa nhìn thấy. Bát giới nhưng là chủ động mở miệng phải cứu chỉ ngã xuống đất ống áo nhưng là bắt giới chủ nhân không đồng ý bác giới có thể có biện pháp gì vạn năng người máy công ty có thể có biện pháp gì các người có lẽ sẽ nói tại sao không đem trình tự giả thiết làm chủ động cứu người haha ha, nếu như bác giới không bị người kh không chế các ngươi còn có thể đi mua sao suy nghĩ một chút đi người mang theo bát giới ra ngoài bắt giới nhìn thấy người liền đi làm cho người ta sẽ bệnh ngươi lại không cách nào không chế bát giới cái kia không phải một chuyện cười lớn sao? sai rõ ràng là bác giới chủ nhân cùng vạn năng người máy công ty lại có quan hệ gì Dù sao phía trên thế giới này có người tốt, có người xấu, đây là căn bản là không có cách tránh khỏi. Lầu 1, hát tâm thí nghiệp xin mời thủy quân, dám định song xuôi. Lầu 2, xa so với chủ tổ tí. Lầu 3, ta rất tán thành chủ tổ tí, người sai cùng người máy lại có quan hệ gì? Phát hiện anh hùng bàn phím, hiện tại nã xuống đất lão nhân có mấy cái dám đi nâng. Đứng ra yêu quát một tiếng ta xem một chút. Các người có nghĩ tới không, nếu như bắt giới trên đi cứu người, người không có cứu sống, này xem là ai? Lầu 4, chống đỡ lầu 3, nói quá tốt rồi. Năm tầng, thảo, diễn đàn thủy quân thật nhiều a. Hắc Tâm Sĩ nghiệp chính là có tiền. Lâu 6, đúng, đại gia cũng không muốn mua bắt giới, xem Hắc Tâm xí nghiệp làm sao bây giờ? Không sai, không sai. Thiên Trạch gật đầu nói, "Thiên Đồng, ở internet, công ty chúng ta đều thành chuột chạy qua đường, có cái gì không sai a?" Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, công ty chúng ta danh dự nhưng là toàn song. Tư Cường không có cúi lên. "Ngày hôm nay lượng tiêu thụ là bao nhiêu?" Thiên Trạch không hề trả lời Tư Cường, trái lại hỏi, "Lượng tiêu thụ?" Tư Cường không khỏi sử sốt. "Thiên Trạch đây là ý gì a? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ai còn có tâm tình quản lượng tiêu thụ?" Ta đi xem xem. Vẫn là chắc Gia Minh phản ứng nhanh, đứng dậy bước nhanh đi ra phòng họp. Thiên Đồng. Chờ một chút hay nói. Thiên Trạch đánh gãy Từ Cường, nhắm mắt trợn mắt lên. Thế này, Tư Cường chỉ có thể ngậm miệng lại, một mặt lo lắng trở lại lên. Tăng, tăng. Khoảng chừng qua có 3 phút, chắc Gia Minh liền một mặt hưng phấn vọt vào phòng họp, trong miệng không ngừng hô to. Gia Minh, ngươi là nói bắt giới lượng tiêu thụ tăng. Từ Cường tinh ngạc đứng lên. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 212. Không sai, đồng thời không phải tăng một chút, mà là trực tiếp vọt lên gấp đôi. Ngày hôm nay hết hạn đến hiện tại đã dự thụ đi ra ngoài 4.000 đài bắt giới đến tối đột phá 6.000 đài phòng trừng không phải vấn đề lớn chắc gia Minh lắng lại lại tâm tình kích động gật đầu liên tục nói trải qua một quãng thời gian dự thụ lượng tiêu thụ lên lên xuống xuống cũng rốt cuộc ổn định lại một ngày có chừng 3.000 đài tà hữu hiện tại cũng là vừa qua khỏi buổi trưa khoảng cách rạng sáng còn có non nửa thiên thời gian lại bán đi 2.000 đài đã đến một ngày dự thụ 6.000 đài hiển nhiên không thành vấn đề có thể không phải vọt lên các đôi tại sao lại như vậy À từ cương háồ internet đều mang thành mộtả Và năng người máy công ty cũng do dân tộc tiêu ngạo biến thành há tâm xí nghiệp làm sao bắt giới lượng tiêu thụ không giảm mà lại tăng này có phải là cũng quá không bình thường thấy những người khác cũng là một mặt không rõ thiên Trạch ha ha c nói ta liền hỏi các nơi bắt giới có phải là thứ tốt có bát giới sau mọi người sinh hoạt có phải là sẽ thay đổi rất nhiều cái thưa đại gia còn có lý do gì không mua nhưng là internet từ cường vẫn có chút không rõ các người ta đều chui đi vào ngõ cụt bắt giới là công nghệ cao không phải èm đánh răng bàn trải đánh răng những này phổ thông độ dùng hàng ngày danh tiếng một khi không có lại ra chắc chắn sẽ không lại mua, bởi vì còn có cái khác hàng hiệu có thể lựa chọn, nhưng là bát giới còn có thể có sự lựa chọn của nó sao? Ngoại trừ công ty chúng ta, không còn chi nhánh. Thiên Trạch dừng lại, tiếp tục nói đây chính là khoa học kỹ thuật mỹ lực, không người nào có thể chống đỡ được. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, giả như ngươi trong tay rất dư dả, vậy ngươi sẽ mua một bát giới sao? Bát giới có thể giúp đỡ chăm sóc hài tử, lão nhân, lại có thể cung cấp chuyên nghiệp chữa bệnh phục vụ. Khi ngươi cả người mệt mỏi thì còn có thể đưa lên tối chuyên nghiệp xoa bóp. khi ngươi đột nhiên bệnh thì có thể được đúng lúc cứu trị, đối lập với những này tôi nói, tiền lại tính là gì? Nghe Thiên Trạch, tất cả mọi người đều dâng nhiên tỉnh ngộ. Đúng đấy, Bát Giới mị lực, nhân loại căn bản là không cách nào chống đối, bởi vì Bắt Giới có thể hoàn toàn thay đổi cuộc sống của ngươi. Đây là khoa học kỹ thuật cách mạng, căn bản không phải ngươi muốn chống đối liền có thể ngăn cản được. Đừng xem internet mắng náo nhiệt, kỳ thực đại đa số người đều là mua không nổi bát Giới, còn có rất nhiều người mua bát Giới, chỉ có điều là qua qua miệng của thôi, thật nếu để cho bọn họ không muốn mua bát Giới, đó là tuyệt đối không thể. Mà những này che ngập bầu trời phê bình, không thì tương đương với cho vạn năng người máy công ty đánh một miễn phí quảng cáo sao? Thiên đồng Vậy chúng ta cho phép do internet mang chúng ta. Tiếp tục như vậy công ty chúng ta hình tượng nhưng là phá hủy. Lý Viễn Vương vẫn là có chút lo lắng nói. Tự nhiên không thể để cho bọn họ tiếp tục mắng chúng ta. Thiên Trạch khẳng định nói, một công ty hình tượng vẫn là rất trọng yếu, nếu như thật sự bị đánh tới Hát Tâm xí Nghiệp tên gọi, đôi kia với vạn năng người máy công ty sau đó phát triển tuyệt đối là bất lợi. Tỷ như chính phủ chèn ép Hát Tâm xí Nghiệp, đại gia nhất định là vô tay kêu sướng, tuyệt đối không có một người vì là Hát Tâm Sí Nghiệp nói chuyện. Thiên Đồng, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Từ Cương hỏi tới. Lý tổng nếu đưa ra vấn đề này Nói vậy là có ý kiến gì? Vẫn là trước nghe một chút Lý tổng nói thế nào. Thiên Trạch trực tiếp đem bóng cao su đá cho Lý Viễn Vương, Lý Viễn Vương trước đây nhưng là Đại Chúng Hoa Nam khu tổng giám đốc, xử lý loại này công quan vấn đề, tuyệt bức so với Thiên Trạch có kinh nghiệm. Xử lý loại này vấn đề, không ngoài chính là làm sáng tỏ sự thực, nói sang chuyện khác, hoặc là làm từ thiện. Nghĩ một hồi, Lý Viễn Vương nói rằng làm sáng tỏ sự thực liền trước tiên không nói, ta cho rằng có thể từ nói sang chuyện khác cùng từ thiện trên làm một chút tay chân, nên có thể cứu Vãn công ty phần lớn danh dự. Hả? Cụ thể nói một chút. Thiên Trạch gật đầu một cái nói. Nói sang chuyện khác kỳ thực cũng rất đơn giản, chúng ta có thể tổ chức một hồi biện luận biết, trực tiếp đem bắt rồi thấy chết mà không cứu là ai sai bắt được quá trên mặt tới nói, như vậy không chỉ có đạt đến nói sang chuyện khác mục đích, còn có thể nhân cơ hội tuyên truyền một hồi công ty chúng ta. Lý Viễn Phương định liệu trước nói. Cao, cao a. Thiên Trạch ánh mắt sáng lên nói. Những người khác cũng đều mở miệng tán dương, cũng không phải sao. Hiện tại internet là nghiêng về một phía đang mắng vạn năng người máy công ty, nhưng là một khi tổ chức biện luận biết, cái kia dư luận khẳng định cũng sẽ theo chia làm hai phái, này một tay tứ lạng bạc tiền cân kế sách, quả thực liền tuyệt, vô thanh vô tức liền phân hóa dư luận. Vì mở rộng ảnh hưởng, chúng ta còn có thể cùng đài truyền hình hợp tác để hiệu quả phát huy đến to lớn nhất. Chỉ cần nhiều đào điểm tài trợ phí, lại tăng thêm đây là một đứng đầu đề tài, nghĩ đến không có cái kia đài truyền hình sẽ ngốc đến từ chối. Lý Viễn Phương lại bổ sung: "Được, việc này liền giao cho ngươi." Thiên Trạch giải quyết giúp hắn nói. Lý Viễn Vương gật gật đầu, tiếp tục nói cho tới từ thiện, "Ta cũng có một suy nghĩ bắt đầu, chỉ là không biết có thích hợp hay không, ta nói ra các ngươi trước nghe một chút. Ý nghĩ của ta là kiến tạo viện dưỡng lão, đem những kia lão không chỗ nào dưỡng lão nhân đều thu nạp đi vào, bên trong hộ công toàn bộ do bắt giới đến làm." Ý nghĩ này không sai, chúng ta hoàn toàn có thể cùng chính phủ hợp tác, như vậy địa liền không cần dùng tiền hoặc là hoa rất ít tiền là có thể bắt, dù sao đây là công ích sự nghiệp. Chúng ta chỉ cần dùng tiền kiến tạo viện dưỡng lao, cung cấp bắt giới là có thể, còn có thể làm thành một trường kỳ công ích sự nghiệp, cũng coi như là công ty chúng ta một mảnh muối." Từ Cường vỗ tay đồng ý nói. "Không sai, ta cũng tán thành." Chắc Gia Minh cũng phụ hòa nói. "Khâu tổng giám, ý nghĩ của ngươi là cái gì?" Thấy Khâu Tuyết Kiều ở sững sở, Thiên Trạch không khỏi mở miệng hỏi. "Ha?" Khâu Tuyết Kiều duyên dáng gọi to một tiếng. "Khâu tỷ, không sao chứ?" Thiên Trạch quan tâm hỏi, "Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì." Khâu Tuyết Kiều mặt ngọc đỏ lên, "Cản đội vương nói vừa nãy Lý tổng nhắc tới làm sáng tỏ sự thực, để ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, các ngươi không có phát hiện video thật kỳ quái sao? Có thể có cái gì kỳ quái?" Chắc Gia Minh không hiểu nói. Những người khác, bao quát Thiên Trạch cũng không làm rõ Khâu Tuyết Kiều là cái có ý gì, video có thể có cái gì kỳ quái? Đại gia vừa nãy có thể đều nhìn, rất bình thường một đoạn video a. Các ngươi không có cảm giác đến, xem đoạn video này lại như là ở xem tivi kịch hoặc là điện ảnh sao? Màn ảnh không có một chút xíu lay động không nói, màn ảnh chuyển đổi cũng là như vậy tự nhiên, đặc biệt là cái cuối cùng đặc tả màn ảnh, căn bản là không phải người bình thường có thể đánh ra đến a. Khâu Tuyết tiểu nói ra nghi ngờ trong lòng. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều sững sốt. Thiên Trạch cũng như thế. Trải qua Khâu Tuyết tiểu này vừa đề tỉnh, đại gia mới phát hiện, video quả nhiên không bình thường a. Này rõ ràng là máy quay phim chuyên nghiệp đập, bởi vì dùng di động căn bản là đập không ra như vậy hiệu quả, như vậy vấn đề liền đến, ai sẽ nhàn đao cầm một đại máy quay phim chuyên nghiệp đập một ngõ, lại vừa vận động tới bắt giới không cứu người một màn. Trên thế giới có như thế xảo sự tỉnh. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 213. Có thể có, nhưng độ khả thi có thể lớn bao nhiêu? Tỷ lệ so với mua vé sổ số trúng số độc đắc cũng cao không tới cái kia đi thôi. Làm sao có khả năng một mực liền để vạn năng người máy công ty cho gặp gỡ? Lại vừa lúc bị phát đến trên internet. Thiên động, có cần hay không báo cảnh sát? Từ Cương lập tức nói, chúng ta trên tay vừa không có chứng cứ Chứng minh internet video là cố ý quay chụp, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là chúng ta chính mình suy đoán, cảnh sát hẳn là sẽ không thụ lý chứ. Khâu Tuyết Kiều mở miệng nói, trực tiếp liền để từ cường ác phát hỏa. Cũng không phải sao? Không có chứng cứ, liền dựa vào hoài nghi, cảnh sát làm sao có khả năng thụ lý? Thiên Đồng, tìm bọn họ có được hay không? Lý Viễn Vương chỉ chỉ bên ngoài, đột nhiên nói rằng, "Không cần, ta có biện pháp." Thiên Trạch lắc đầu nói. Lý Viễn Vương tuy không có nói rõ, nhưng Thiên Trạch nhưng là nghe hiểu Lý Viễn Phương ý tứ, đây là để Thiên Trạch tìm Lâm Phi a. nhưng là quỷ quốc... can. Muốn điều điều tra rõ ràng chuyện này cũng không có vấn đề, nhưng là Lâm Phi nhiệm vụ chỉ là bảo vệ Thiên Trạch, Thiên Trạch người nhà cùng công ty an toàn, cùng với ngăn cản tới cửa ác khách, không phải là Thiên Trạch thủ hạ. Thiên Trạch đi xin người ta, trước tiên không nói Lâm Phi cho không lễ mặt mũi, coi như đáp ứng giúp Thiên Trạch, ngày đó Trạch cũng sẽ nợ nhân ra một đại nhân xin người, vì là chút chuyện này không có lời. Được rồi, các ngươi cũng không phải nghĩ nhiều, ta nói có biện pháp chính là có biện pháp, các ngươi chỉ cần đem biện luận sẽ sự tình, viện dưỡng lao sự tình làm tốt là được. Thấy đại gia trên mặt còn có chần chờ, Thiên Trạch khoát tay áo nói, Thiên Đồng, ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ nhìn chằm chằm. Lý Viễn Vương bảo đảm nói, tốt lắm, tan họp." Thiên Trạch đứng lên nói, "Giờ đi phòng họp, trở lại phòng làm việc của mình." Thiên Trạch phản khóa cửa lại, mở ra làm công máy vi tính đại bản, desktop, ở lưu lãng khi địa chỉ lan bên trong đưa vào. Ngọc Hoàng Thiên Trạch, không có ai khống chế, trên màn ảnh máy vi tính mới máy thu hình liền tiệm lúc nick một chút. Theo trên màn ảnh liền xuất hiện một đoạn văn tự Thiên Trạch, "Chào ngươi, Ngọc Hoàng, ta nghĩ biết thấy chết mà không cứu bắt giới tuyên bố giả, ngươi hiện đang giúp ta trà tìm một hồi." Thiên Trạch trực tiếp ra lệnh. "Không sai, Ngọc Hoàng chính là Thiên Trạch dự dẫm." là một người trình tự sinh mệnh, không có ai so với Ngọc Hoàng càng thêm thích hợp làm chuyện này, bởi vì chỉ luận hacker trình độ, Ngọc Hoàng đã sớm vượt qua nhân loại, đặt đến nhân loại khó có thể với tới độ cao. Đánh so sánh đi. Thường thường có hai nước hacker đại chiến, nhưng là rất khó sẽ có một phương dùng tuyệt đối tính ưu thế áp đảo đối phương, nhưng là Ngọc Hoàng liền không, giống coi như để Ngọc Hoàng ở trên internet một mình đấu toàn thể nhân loại, thắng lợi sau cùng cũng nhất định là Ngọc Hoàng. Được rồi, thiên trạch. Tách tách tách. Theo mệnh lệnh xuất hiện ở lưu lãng khí địa chỉ làn trên, chỉnh cái màn ảnh liền biến thành từng hàng số hiệu. Vô số không ngừng lấp lẽ số hiệu từ màn hình dưới đáy chui ra cuối cùng lại đều biến mất ở màn hình phía trên lại như là nước chạy xết đại Giang quyết chí tiến lên địa tụ hợp vào trong biển rộng cũng là chừng 10 giây trên màn ảnh số hiệu liền biến mất rồi Thiên Trạch có kết quả Hả, là ai làm? Thiên Trạch lương vẫn nói là một người tên là tiêu mà người đây là chứng minh của hắn có điều bởi đối phương tuyên bố video còn cụ tờ đã tắt máy ta tạm thời cũng không cách nào được càng nhiều tin tức cùng với tiến một bước chứng cứ nhìn trên màn ảnh xuất hiện bất tử còn có một tấm ẻ cănước bức ảnh Thiên Trạch sử suốt lại là tiêu mặt Cái này lần thứ nhất gặp mặt liền bị Thiên Trạch làm cho mặt mày xám xịt tiên chi tiêu tử, lại liên tưởng đến Tiêu Mặc đạo diễn thân phận, Thiên Trạch đã có thể khẳng định, thấy chết mà không cứu bát giới khẳng định là cố ý quay chụp, mà Tiêu Mặc hơn nửa chính là tuần vui này đạo diễn. Tiêu Mặc sẽ là Hở Er Vũ trường hát thủ sao? Là bởi vì ghì hận hắn, cho nên mới có lần này trả thù. Vẫn là Hở Er trường hát thủ có một người khác. Đối lập với Tiêu Mặc là Hở Er trường hát thủ, Trạch càng thêm đồng ý tin tưởng Hở Er trường hát thủ có một người khác, bởi vì Tiêu Mặc không có cái này tài lực. Một mới vừa tốt nghiệp thanh niên, trong nhà cũng không phải đại phú hào. Làm sao có khả năng lấy ra lớn như vậy một khoản tiền đến, vẹn vẹn là vì trả thủ Thiên Trạch. Dù sao trong video xe thể thao, bắt giới có thể đều là thật sự, xe thể thao liền không nói, chỉ cần bắt giới liền muốn 18 bạn, tiêu mặc làm sao có khả năng cầm được đi ra. Đáng tiếc, đối phương còn quổng tờ tắt máy, bằng không nên có thể được càng nhiều tin tức. Có điều, điều này cũng không làm khó được Thiên Trạch. Thiên Trạch còn có một tay. Ngọc Hoàng, tra tìm trong video bắt giới. Đùng đùng. Mười ngón vi động, mệnh lệnh mới liền bị tuyên bố đi ra ngoài. Được rồi, Thiên Trạch. Lần này càng nhanh hơn. Hầu như vừa ra lệnh, Ngọc Hoàng liền có kết quả. Thiên Trạch, là số 135. Liên tiếp số 135 bắt giới, đem tầm mắt của nó chuyển trở về. Không hề do dự chút nào, Thiên Trạch liền ra lệnh, "Từ từ." Theo màn hình máy vi tính lập loé, một bộ hình ảnh xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt. Một quán rượu bên trong phòng, một đám người chính ăn mừng. Trên bàn bãi mua cái các loại đồ ăn, rượu ngon, nếu như Thiên Trạch ở đây, nhất định có thể phát hiện thật nhiều người quen, tỷ như Lưu Năng, Lưu Sung, Tiêu Mặc, Quách đôn, Hạ Cường các loại. Mà đang phòng xếp bên trong, một màu trắng bạc tỏa xung trên, một bộ bẫm da hỏa đang lặng lặng địa ở lại. Có thể không phải là bát giới mà. Đột nhiên, bát giới mở hai mắt ra, quay đầu ở bên trong phòng nhìn một vòng. Ở phát hiện không có món đồ gì sau, bắt giới nhấc chân đi xuống tòa sùng, sau đó nhẹ nhàng nhũ mở cửa lấy tay, xuyên thấu qua khe cửa mở ra, hướng về gian ngoài nhìn sang, tất cả những thứ này Lưu có thể đám người, nhưng chút nào chưa phát hiện. Tiêu Mặc, chuyện này ngươi làm khá lắm." Lưu Năng hướng về phía Tiêu Mặc tán dương. "Không, đều là Lưu ca chỉ huy tốt." Tiêu Mặc vội vã liếm mặt nói. "Đúng, đều là Lưu ca công lao, chúng ta chỉ có điều là chân chạy." Quế cũng phụ họa nói. "Vẫn được, mặc dù là địa phương nhỏ người." cũng coi như nhiều chuyện. Lưu Sung đại đại liệt liền nói: "Đến, đại gia cạn một chén." Lưu Năng giơ chén rượu lên nói: "Đúng, cũng đi. Tiêu Mặc, Quách Đôn, Hạ Cường chúng nhân vội vàng bưng chén rượu lên. "Lưu ca, không biết người đáp ứng chúng ta đầu tư, hiện tại còn có tính hay không ấy?" Thừa dịp cơ hội khó có này, Tiêu Mặc một mặt sốt sáng mà hỏi tới: "Phốc, không phải là một triệu đầu tư mà, còn không chống đỡ được ta nhị ca một tháng tiền tiêu vặt nhiều, còn có thể lại các ngươi món nợ hay sao?" Thực sự là một đám nhà quê. Lưu Sung trực tiếp liền cười vang, không hề che giấu chút nào chính mình kinh Tiêu Mặc sắc mặt chớp nhận, nhưng rất nhanh lại che giấu lại đi, chỉ là một mặt chờ mong địa nhìn chằm chằm Lưu Năng. Trải qua quãng thời gian này tôi lượn sau, Tiêu Mặc đã sớm không phải mới ra cửa trường thì Tiêu Mặc. Nếu như là mới ra cửa trường thì, bị Lưu Sung như vậy mà thì, Tiêu Mặc khẳng định đứng dậy liền đi, liền như lần thứ nhất cùng Thiên Trạch gặp mặt thì, vẹn vẹn chỉ là bị Thiên Trạch phủ định thì bạn, liền hèn quá thành giận địa từ bỏ một lần cơ hội hiếm có. Lần lượt chặng bích, từ lâu san bằng Tiêu Mặc có cảnh. Hiện tại Tiêu Mặc có thể vì làm một cơ hội từ bỏ tất cả, cũng bao quát chính hắn tôn nghiêm. Đây chính là trưởng thành đánh đổi. Lưu Năng ngừng lưu sung một chút, trong lòng đó là một trận bất đắc dĩ, quyết định chú ý lần này trở lại nhất định phải cho nhị Túc nói một chút, là nên cố gắng quản giáo một hồi Lưu Sung. Lại không quản giáo, lấy Lưu Sung như vậy tính cách, sớm muộn cũng sẽ gặp phải đại sự đến, nói không chắc còn sẽ liên lụy về đến nhà tộc. Tiêu Mặc, ngươi yên tâm đi, ngươi lần này biểu hiện không tệ, ta cho ngươi lại thêm một triệu đầu tư, có điều ngươi có thể căn dặn được rồi thủ hạ ngươi những người kia, không nên để cho bọn họ nói lỡ miệng. Lưu Năng nghĩ một hồi nói, có thật không? Tiêu Mặc kích động đứng lên. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 214. Lại thêm 1 triệu thêm vào nguyên tắc đáp ứng trước 1 triệu đầu tư. V v v v. Cờ cờ. Vậy coi như là 2 triệu đầu tư, làm sao có thể không cho tiêu mặc kích độc a? Dựa theo tiêu mặc ý nghĩ, chỉ cần có thể được lưu năng 1 triệu đầu tư, hắn là có thể quay chụp ra một bộ không sai tivi địa ảnh. Cái gì là tivi địa ảnh? Nói trắng ra chính là trên tivi truyền phát tin địa ảnh, loại này điện ảnh sẽ không xuất hiện ở rạp chiếu bóng bên trong, cho nên đối với như tố chờ yêu cầu không cao, bình thường mấy trăm ngàn là có thể đánh ra một bộ. Sau đó bán cho cờ cờ tở vợ điện ảnh kênh. Không chỉ có thể về bản, còn có thể tăng cường hắn tư bản. Hiện tại Lưu Năng lại thêm vào đầu tư, tiền bạc kiếp nhưng là dư giả hơn nhiều. Dùng ít đi chút, tiêu mặc thậm chí chắc chắn đánh ra ba bộ. Musiaji TV được ảnh. Tự nhiên là thật sự. Lưu Năng gật đầu nói, "Lưu ca, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi, ta thật không biết nói cái gì tốt, hết thể đều ở trong rượu." Nghe được Lưu Năng lần thứ hai xác nhận, tiêu mặc được kêu là một kích động a. Không nói hai lời, cho mình ngã tràn đầy một ly rượu đỏ, ngựa đầu liền uống sạch sành xanh. Ha <cười> ha. Lưu xung môi, trong mắt tràn đầy mị thị. "Vậy ta nhưng là chờ tin tức tốt của ngươi, ta sẽ không nhìn lầm, ngươi nhất định có thể trở thành đại đạo diễn." Lưu Năng lần thứ hai trường lưu sùng một chút, bưng chén rượu lên hướng về phía Tiêu Mặc nói: "Cảm ơn." Tiêu Mặc mặt mày hồng hào nói: "Không biết là bởi vì uống nhiều rồi rượu, hay là bởi vì quá cao hứng." Xuyên thấu qua trong suốt chén rượu, Tiêu Mặc thật giống nhìn thấy hắn đứng hoa đỉnh thưởng lĩnh thượng trên này, trong tay nâng đạo diễn xuất sắc nhất tưởng khúc, tất cả mọi người đều đang vì hắn hoan hô, lớn tiếng hô tên của hắn. Tiêu Mặc say xưa, say sưa ở trận này trong ngảo giác, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mê say. "Lưu ca, ta cũng mời ngươi một chén." Quét lúc này bưng chén rượu lên. "Ba." Huyễn ảnh phán Tiêu Mặc tỉnh táo lại. "Ca." Một tiếng nhẹ nhàng mà vang động bên trong, bên trong cửa phòng bị giam bê lên, mọi người vẫn là không cảm giác chút nào. Đồng thời, Thiên Trạch trong phòng làm việc. Ẩm. Truyền ra một tiếng tạp bàn âm thanh, lại là hắn. Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Không sai, vừa chính là Thiên Trạch khống chế bắt giới nhìn trộm, kỳ thực mỗi một đài từ vạn năng người máy công ty thụ ra bắt giới, Thiên Trạch đều là có lưu lại cửa sau. Lại như là iPhone, mỗi một giữa đài đều sẽ có lưu lại cửa sau. Có điều so với Apple công ty, Trạch làm càng thêm triệt để. Ở lúc cần thiết, Thiên Trạch hoàn toàn có thể thông qua cửa sau khống chế mỗi một đài bát giới, nói cách khác, chỉ cần có người mua bát giới, chỉ cần Thiên Trạch đồng ý, bát giới là có thể trở thành Thiên Trạch nội ứng, lại như Thiên Trạch thêm ra một đôi mắt, lốt hai. Chỉ là để Thiên Trạch không nghĩ tới chính là, hừ, vũ trường hấp thủ lại sẽ là lưu năng. Vẹn vẹn chỉ vì tuyệt đối đối phương. Ha ha, thật sự coi ta dễ bắt nạt sao? Thiên Trạch trong miệng cười lạnh, đùng đùng đùng. Một hàng chữ liền bị đưa vào đến lưu lãng khí địa chỉ lan bên trong để số 135 dùng hình vẽ đem hết thảy quá trình đơn giản miêu tả đi ra. Được rồi, Trạch Nhìn rơi vào váng lặng màn hình, Thiên Trạch trở nên trầm tư. Cùng Lưu Sung so với, Lưu Năng tuy rằng cũng là một nguy mô, nhưng là thủ đoạn rõ ràng liền cao hơn nhiều, này một chiêu không thể bảo là không tàn nhẫn, góc độ tìm cũng rất khéo léo. Nếu như không phải Khâu Tuyết tiểu thận trọng nhìn ra video có vấn đề, nếu như không phải Thiên Trạch có ngóc ở, nếu như không phải bắt giới trên người có lưu lại cửa sau, Thiên Trạch chúng nhân khẳng định còn bị chẳng hay biết gì, Trầm Tư suy nghĩ làm sao giảm bất công ty mặt trái dư luận, nhất định phải cho Lưu Năng một bài học, bằng không ngỡ như thế sẽ giống như rắn độc nhìn chằm Trạch. Bất cứ lúc nào chuẩn bị giới một đòn, Trạch có thể không kiên trì công vụ với hàm chơi. Thiên Trạch, được rồi. Theo màn hình lập loé, một vài bức hình vẽ xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt. Lại như là tranh liên hoàn, những này hình vẽ đều theo chiếu thời gian trình tự sắp xếp, nội dung chính là Lưu Năng cùng Lưu Sung thương lượng như thế nào cả ngày chạy, tìm đến Tiêu Mặc, Tiêu Mặc bắt đầu quay chụp thấy chết mà không cứu bát giới, đem thấy chết mà không cứu bắt giới bố đến internet, mọi người đồng thời chúc mừng. Rõ ràng độ tuy giống như vậy, nhưng là nhân vật mỗi một cái kia, vẻ mặt, quần áo nhăn nhẻo, cùng với chu vi từng gọn cây cỏ, vậy cũng đều là không kém chút nào, nhìn lại như là máy chụp hình quay chụp như thế. Nhưng những này hình vẽ đúng là bát giới họa. Sở dĩ sẽ như vậy, tất cả đều là nhân là nhân loại cùng người máy không giống, nhân loại muốn họa tốt một bức họa, không có cái mấy chục năm luyện tập là không thể. Nhưng là coi như là hội họa đại sư, muốn đem một người không kém chút nào địa hoạch định trên giấy cũng là không thể, chỉ có thể ở cơ bản trên họa gần như. Nhưng mà người máy không giống nhau. Cùng với nói người máy đang vẽ tranh, không bằng nói là ở phục chế. Đúng, chính là phục chế. Ở người máy trong mắt, một tấm hình vẽ kỳ thực chính là vô số như tố điểm, chúng nó chỉ phải nhớ kĩ như tố điểm sắp xếp là có thể. Này đối với nhân loại là khó mà tin nổi. Đối với người máy, nhưng như uống nước như thế đơn giản, cái này cũng là trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại một điểm khác biệt. Hệ thống, ghi vào những này hình vẽ. Thiên Trạch ở trong lòng ra lệ. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, the hệ thống giới liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, màu trắng trên bảng vẽ phụ kín từng cái từng cái hình vẽ, có thể không phải là trên màn ảnh máy vi tính từng cái từng cái hình vẽ mà. Hệ thống, đem những này hình vẽ chuyển hóa thành lập thể hình ảnh. Thiên Trạch tiếp theo ra lệ. Tích, bắt đầu chuyển hóa. Truyện thân ký sinh, đầu tiên là màu trắng họa bố biến thành màu xanh lam không gian. Tiếp theo từng cái từng cái hai duy hình vẽ bắt đầu biến hóa, trong hình ảnh nhân vật, cây cột đều biến càng thêm lập thể, biến càng thêm sinh động. Cũng là trong nháy mắt cấp vụ, từng cái từng cái hai duy hình vẽ liền biến thành bản đồ 3 triệu như. Nhìn những này lập thể hình ảnh, Thiên Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hết thể hình ảnh liền bắt đầu chuyển động, không sai, chính là chuyển động, lại như là ảo thuật như thế, hai tấm vốn là không nối liền trong hình ảnh liền tự động điệu thêm ra rất nhiều tân hình ảnh. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, mấy chục tấm hình ảnh liền biến thành mấy và tấm. Thiên niệm lại hơi động, hết thể hình ảnh liền bắt đầu dung hợp, biến thành một video văn kiện. Hệ thống cho ta đem video đưa ra desktop. Theo Thiên Trạch âm thanh hạ xuống, cổng thủ trợ trên desktop liền thêm ra một icon, có thể không phải là the s hệ thống bên trong không gian video văn kiện mà. Ngọc Hoàng đem trên desktop video chuyển tới các trang web lớn trên, muốn bảo đảm video không cách nào bị cắt bỏ, che đậy, cũng dọn dẹp sạch sẽ hết thảy dấu vết. Mười ngón phím động, mệnh lệnh mới liền bị Thiên Trạch đưa vào đến lưu lạm khí địa chỉ lan bên trong. Được rồi, Thiên Trạch. Ở Thiên Trạch không nhúc nhích cổng thủ trợ tình huống, từng cái video một trang web liền bị mở ra. Tiếp theo trên desktop video liền bị trên chuyển tới những ngày trang web, đồng thời bị tự động trí đỉnh, thêm tinh. Ở trong video chuyện xong xuôi sau, trên desktop video, hình vẽ liền bắt đầu tự động thanh lý, trước mắt liền biến sạch sành xanh, không có để lại một chút dấu vết. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 215. Khách sạn bên trong phòng. Săn văn ta Tân đút ảnh Lưu Năng ngưng trở nói: "Đúng, được, được." Những người khác cũng phụ hòa nói. Uống tuần hương rượu đỏ, Lưu Năng con mắt có chút mê ly, trong lòng cái kia nhất khẩu ác khí cuối cùng cũng coi như là giả không khích. Muốn hắn đường đường lưu gia nhi thiếu, coi như là ở kinh thành, vậy cũng là rất có diện, không nghĩ tới Thâm Thành xã này dưới địa phương, lại có thể có người dám như thế không nể mặt hắn. "Đúng, ở Lưu Năng trong mắt, Thâm Thành lại như là cái bạo hộ, không hề có một chút gốc đáp, có thể không phải là ở nông tôn sao?" Hắn kinh thành đến gia tộc lớn thiếu gia, ở đối phương ngoài công ty chờ đợi dòng một buổi chiều. Càng là hạ mình xin mời đối phương ăn một bữa, nhưng là đối phương là làm việc như thế nào? Không chút lưu tình địa từ chối. Vậy thì không phải chuyện làm ăn chuyện, mà là vấn đề mặt mũi. Lưu Năng tự nhận là không phải lưu sung như vậy ngu ngốc, đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp tìm Thiên Trạch phiền phức, dù sao mặc kệ là Thiên Trạch, vẫn là vạn năng người máy công ty, có thể đều là có quốc gia bảo vệ, trực tiếp tìm đến cửa quả thực chính là tự rước lấy nục. Lưu Năng đầu vóc xoay một cái, ngay lập tức sẽ nghĩ ra cái rượu chiều cũng chính là thấy chết mà không cứu bắt giới. Quả nhiên, thành công. Hiệu quả còn rất tốt. Đến, tiếp theo uống. Nhị ca, không tốt không tốt, việc lớn cũng tốt. Ngay ở Lưu Năng tâm tình quá khoái, chuẩn bị không say không nghỉ thì, ở một bên chơi cứng nhắc Lưu Sung lại đột nhiên kêu lớn lên, trong giọng nói tràn ngập thất kinh. Có thể có chuyện gì? Lưu Năng bất mãn nói, "Nhị ca, ngươi mau nhìn xem cái video này." Lưu Sung cũng không để ý Lưu Năng trong giọng nói bất mãn, một hồi liền nhào tới Lưu Năng bên người, cầm trong tay cứng nhắc hướng về Lưu Năng đưa tới. Lưu Năng nhíu như mày, vẫn là cầm lấy cứng nhắc. Đại yêu sách, kinh thiên đại yêu sách, nhìn thấy cái này tiêu đề, Lưu Năng nhíu mày cả sâu. "Bạo ngươi mùa a?" Kẻ nhạc. Ngay ở Lưu Năng chuẩn bị bỏ qua cứng nhắc thì Lưu Sung đã đưa tay điểm rơi xuống truyền phát tín hiệu, một đoạn video tùy theo xuất hiện ở Lưu Năng trên màn ảnh. Một hồi, Lưu Năng liền đổi sắc mặt, cũng lại không rời mắt nổi. Trong video truyền phát tin chính là cái gì, có thể làm cho Lưu Năng có như thế đại phản ứng. Nhưng chính là Lưu Năng, Lưu Sung thông đồng tiêu mặc quay chụp thấy chết mà không cứu bắt rơi toàn quá trình, bao quát Lưu Năng, Lưu Sung thương lượng làm sao cả ngày trách, tiêu mặc là làm sao mời tới một đám diễn viên, sắp xếp như thế nào kịp bản làm sao tìm được sân bãi, làm sao bố trí máy quay phim, làm sao chỉ huy đại gia quay chụp, làm sao biên tập video, làm sao bố đến internet rốt cuộc bọn họ là như thế nào khanh công? Liên đối với thoại đều rõ rõ ràng ràng, bằng chứng như núi. Nhị ca, chúng ta nên làm gì? Nếu như việc này để cha ta biết rồi, hắn khẳng định đánh gãy ta chân a. Lưu Sung mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, lần trước sự tình vẫn không có triệt để trôi qua, lần này lại trọc ra lớn như vậy cái xọn, Lưu Sung làm sao có thể không sợ a? Lưu Sung có thể không ít bị phụ thân dùng dây lương đánh. Hoang mang cái gì? Lưu Năng mặt tối sầm lại máng một tiếng, lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu đánh lên. Sau 1 phút, Lưu Năng để điện thoại xuống, sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Nhị ca Ngươi có phải là có biện pháp gì?" Lưu Sung một mặt chờ mắt nói, "Ta vừa nay đã tìm người bắt đầu xóa video, cũng thiệt thòi ngươi hiện sớm, bằng không chờ video triệt để chuyển bá ra nhưng là không dễ xử lý." Lưu Năng gật đầu một cái nói, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Lưu Sung hưng phấn nói, "Lưu ca, video này không đúng vậy." Tiêu Mặc Cầm cứng nhắc mở miệng nói, "Làm sao không đúng?" Lưu Sung hầm hừ nói, "Ở Lưu Sung xem ra, xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là Tiêu Mặc chưa hề đem sự tình làm tốt, bằng không video làm sao sẽ bị người truyền tới internet? Coi như không phải Tiêu Mặc làm ra." cũng nhất định là tiêu mặc tay người phía dưới, ngược lại chính là tiêu mặc sai. Luka, video này thật nhiều địa phương đều không đúng, tuy rằng quá trình gần như, nhưng là rất nhiều chi tiết nhỏ đều không giống nhau a. Tỉ như bên trong đối thoại, liền cùng thực tế có khác biệt rất lớn, còn có thật nhiều động tác cũng cùng thực tế có sự khác biệt. Tiêu mặc không có lý lưu dùng, mà là tiếp tục hướng về phía Lưu có thể nói rằng. Ồ. Tiêu mặc vừa nói như thế, Lưu Năng cũng phản ứng lại, một cái liền đoạt lấy cứng nhắc, lần thứ hai xem lên. Nay vừa nhìn, kết hợp với trong đầu ức, quả nhiên hiện video cùng thực tế có không ít khác biệt. Tỉ như, Lưu Năng nhưng là nhớ tới Ngày đó hắn cổ họng có chút đau, vì lẽ đó tiếng nói là khàn khàn, nhưng là trong video Lưu Năng nói chuyện nhưng rất trôi chảy, không có một chút xíu dị dạng. Còn có ngày đó tán gẫu thì, Lưu Năng rõ ràng nhớ tới điện thoại di động của hắn rơi xuống đất, hắn còn túi người lượm một lần, nhưng là trong video. Càng xem, Lưu Năng sắc mặt càng bạch, cái trán cũng không khỏi mà xuất hiện một giọt nhỏ mồ hôi lạnh. Chuyện gì thế này? Làm sao có khả năng xuất hiện tình huống như thế? Video làm sao sẽ cùng trong ký ức không giống? Chẳng lẽ có vóc người cùng hắn giống như lúc cố ý quay chụp một đoạn này video, lạ như bọn họ quay chụp thấy chết mà không cứu bắt dõi như thế nhưng là khả năng sao? Coi như là có vóc người rất giống hắn, nhưng là còn có lưu dung, Tiêu Mặc Chúng Nhân a. Lẽ nào đều là dùng người khác thay thế? Căn bản là không thể. Quái đạn. Lưu ca, này, chuyện gì thế này? Tiêu Mặc hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, miệng khô lưới khô nói. Lúc này Lưu Năng di động dừng lên. Này, Triệu ca a. Video cắt bỏ sao? Cái gì? Làm sao có khả năng? Ngươi nhưng là mạng lưới giám sát bộ, chuyên môn quản lý quốc nội trang web, làm sao có khả năng liền một video đều cắt bỏ không xong. Co như là xóa không xong, cái kia che đậy không được sao? Cũng không được. Cảm ơn Triệu ca, trở lại mời ngươi uống rượu. Lưu Năng tàn nhẫn mà xuất ra trong tay di động, đùng, tập ở trên vách tường di động, không có bất kỳ bất ngờ, trong nháy mắt liền sổ đổ, tản đi một chỗ. "Nhị ca, xảy ra chuyện gì?" Lưu Sung vội vàng hỏi. "Video xóa không xong, lần này phiền phức lớn rồi." Lưu Năng cắn răng nghiến lời nói. Không cần nhìn, Lưu Năng đều biết internet nhất định vỡ tổ, bất quá lần này manh mối không phải hướng về phía vạn năng người máy công ty, mà là nhằm vào bọn họ đến. Không tốn thời gian giải, thân phận của bọn họ sẽ bị quảng đại vong dân thịt người đi ra. Khi đó, đáng chết tất cả những thứ này nhất định là vạn năng người máy công ty làm ra, Lưu năng nhớ tới trước sau một mặt bình tĩnh thiên trạch. Tuy rằng vẫn không có chứng cứ, tuy rằng không biết video là làm sao đến, nhưng Lưu năng có thể khẳng định, việc này nhất định cùng Thiên Trạch không thể tách rời quan hệ, bởi vì chỉ có Thiên Trạch có cái này động cơ. Nhưng là biết có thể thế nào. Rõ ràng video chính là giả, Lưu năng nhưng chỉ có thể mắt ba ba nhìn, lẽ nào hắn còn có thể đứng không ra chỉ chứng Thiên Trạch hay sao? Không có chứng cứ, ai sẽ tin? Vừa ga, một trận cao khanh tiếng chuông lên, nhưng là Lưu Sung điện thoại vang lên. Vừa nhìn di động trên màn ảnh điện báo biểu hiện Lưu Sung sắc mặt liền bất mãn, hướng về phía Lưu Năng sẽ khóc tang đạo nhị ca, trả ta điện thoại. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 216. Ngày hôm nay liền hai canh. Chờ Lưu Sung sau khi cúp điện thoại, không chỉ có Lưu Sung khổ gương mặt, Lưu Năng đồng dạng cũng không ngoại lệ. Bởi vì bị mắng không đơn thuần là Lưu Sung, còn bao gồm ngã nát điện thoại Lưu Năng. Nhị ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Sung theo bản năng mà bừng cái mồm nói. Vậy nhà Lưu Năng cắn răng nói, "Lưu Sung phụ thân tính khí là không có Lưu Sung phụ thân tính khí táo bạo, cũng sẽ không động bất động địa liền động thủ đánh người. Nhưng là lần này gây go biểu hiện, sau khi trở về thiếu không được cũng bị cấm túc một quãng thời gian. Nhưng là, Người muốn bị cha ngươi phái người tóm lại sao?" Thấy Lưu Sung một bộ sợ hãi rụt rẻ dáng vẻ, một luồng vô danh tà hỏa liền từ Lưu Năng đấy lòng bạo mà ra, không hề nghĩ ngợi, Lưu Năng liền hướng về phía Lưu Sung hét lớn, "Vậy còn là về đi." Lưu trong nháy mắt héo. "Lưu ca, đầu tư." Tiêu xoa xoa tay nói, "Lan, không thấy chúng ta chính tâm phiền sao?" lại có tin hay không một mau tiền đều không có. Không đợi Tiêu Mặc nói xong, Lưu Sung liền chỉ vào cửa phòng quắc mắt, hiển nhiên là đem lửa giận trong lòng đều đến Tiêu Mặc trên đầu. Bị Lưu Sung như vậy thị nhục, Tiêu Mặc sắc mặt tự nhiên là một mảnh tái nhợt, quấy đôn, hạ cường sắc mặt cũng tương tự không tốt. Nhưng là ba người đều không nói gì, chỉ là nhìn Lưu Năng, bởi vì so với Tôn Nghiêm đến, ba người càng thêm khát vọng đầu tư, càng thêm khát vọng nắm giữ một cái bài ra tài hoa nền tảng, có thể quay chụp một bộ chân chính được ảnh, mà không còn là quảng cáo. Các ngươi đi về trước đi, có tin tức sẽ thông báo cho các ngươi. Lưu năng trong lòng tuy rằng cũng rất phiền, nhưng vẫn không có như Lưu Sung như thế triệt để mất đi lý trí, chỉ là lạnh mặt nói: "Được rồi, vậy chúng ta liền không quấy Lưu ca. Tiêu Mặc bỏ ra vẻ tươi cười, gật, gật đầu. Ba người chỉ có thể không cam lòng địa ra phong xếp. "Tiêu ca, chúng ta liền như vậy rời đi." Vừa ra khỏi phòng, Hạ Cường liền không nhịn được hỏi tới. "Này rời đi lôi thuần ái niệm cũng có hơn mấy tháng, Tiêu Mặc nói tới hứa hẹn một đều không thực hiện không nói, liền lập quảng cáo hoặc đều là thường thường, có thể nói là cơ đói một hồi non một hồi, chớ nói chi là ở lão bà trước mặt lần đầu." Nhưng là có thể quái ai vậy? Từ khi hắn bán đi Lôi Thần Án nhiều sau, ở trong vòng danh tiếng có thể coi là là triệt để sứ, ngoại trừ tiếp tục theo Tiêu Mặc mù hôn bên ngoài, căn bản là sẽ không có cái kia ra công ty sẽ phải hắn. Đúng đấy." Quách Đôn cũng phụ hòa nói. "Vậy chúng ta có thể làm sao?" Tiêu Mặc tức giận nói. "Quách Đôn, hạ cường không khỏi sửu suốt. "Đúng đấy. Bọn họ có thể làm sao?" Tiên lá nhân ra, nhân ra muốn đầu tư liền đầu, không muốn đầu, lẽ nào bọn họ còn có thể cướp hay sao? Bến ngoan chờ có thể còn có một tia cơ hội, nếu như mặt, vậy coi như là triệt để đừng đùa." Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc. Không nói tiêu mặc, quách đôn, Hạ cường tịch mịch rời đi phòng xếp, Lưu năng, Lưu xung vội vã mà chạy tới phi trưởng, Thiên Trạch nắm bắt cái chén, thả xuống khá nóng di động. Ngay ở vừa nãy, Triệu Mẫn, Tiểu Sảo trước sau gọi điện thoại tới, tự nhiên là bởi vì internet sự kiện. Thiên Trạch nhưng là phí hết đại công phu, mới bỏ đi hai nữ tự mình tới được ý nghĩ. Có chút miệng khô lưỡi khô Thiên Trạch, không khỏi cầm lấy chén trà trên bàn cầm lên. Liên uống ba chén, Thiên Trạch mới cảm giác được rồi một điểm. Tung tung tung. Một trang tiếng gõ cửa vang lên. Tiến vào. Trạch nói. Theo cửa mở ra, Lý Việt Vương, Từ Cường Khâu Tuyết Điểu, Trác Gia Minh lần lượt đi vào Thiên trạch trong phòng làm việc, không khỏi để Thiên Trạch trong lòng căng thẳng, đây là làm cái gì? Chẳng lẽ lại sinh đại sự sao? Thiên Đồng, Internet video có phải là ngươi? Lý Viễn Vương một mặt kích động nói. Từ Cường, Khâu Tuyết Điểu, chắc Gia Minh tuy rằng không nói gì, nhưng tương tự đều là một mặt kích động. Đúng đấy. Thiên Trạch sững sở, mới phản ứng lại. Tốt mà. Hóa ra là vì việc này, Thiên Trạch đều suýt chút nữa quên đi. Thiên Đồng, ngươi là làm thế nào đến? Trác Gia Minh hiếu kỳ nói. Không thể nói, không thể nói. Thiên Trạch lắc lắc đầu ở bắt giới trên người lưu cửa sau, không phải là một cái hào quang sự tình, một khi để người tiêu thụ biết rồi, còn đến mức nào? Chuyện này Thiên Trạch không dự định nói cho bất luận người nào, coi như là ban ngành chính phủ hỏi đến, Thiên Trạch cũng sẽ một nói từ chối. Không nói cái này, nếu sự tình đã giải quyết, vậy thì tốt, đêm nay đại gia có phải lần nên đi ra ngoài cố gắng tụ tụ tập tới a? Lý Viễn Phương vội vàng nói tránh đi, "Là nên chúc mừng một hồi." Từ Cương Phụ hòa nói, "Chúc mừng Phong Thả, tiết đến sự tình an bài xong chưa? Ngày mai sẽ phải bắt đầu nghỉ, nếu internet sự tình đã giải quyết, vậy thì không muốn làm lỡ đại gia bình thường về nhà ăn Tết. Thiên Trạch khoát tay áo một cái, hỏi: "Này một bận điệu, suýt chút nữa đã quên tiết đến sự tình, Thiên Trạch cũng là bỗng nhiên nghĩ ra đến. Ngày hôm nay là số 24, số 27 nhưng dù là đại đêm 30, là nên nghỉ. Thiên Đồng, ngươi cứ yên tâm đi. Lý tổng sớm đều sắp xếp, vừa nhìn thấy internet video, cùng internet dư luận chuyển biến, Thiên tổng cũng đã đem nghỉ sự tình sắp xếp lại đi." Khâu Tuyết Kiều cười nói: "Cái kia tăng cả sự tình đây." Thiên Trạch hỏi tới: "Vạn năng người máy công ty có thể không đơn thuần là bán bắt rối, còn có quan vòng muốn giữ hịn. Bắt rối có thể tạm thời không bán." nhưng quan vông nhất định phải giữ gìn, cũng chính là lưu người ở công ty bảo vệ, xử lý một ít chuyện thân cấp, thì như quan vong buôn hội a. Thì như có người bố xe tình tin tức a. Cái này cũng sớm an bài xong, dựa theo chỉ thị của người, thống nhất lấy 5 lần tiền lương thả, không ít người đều muốn cấp trách nhiệm. Lý Viễn Vương hồi đáp, "Được." Thiên Trạch gật, gật đầu. "Thiên Đồng, còn có một việc muốn hướng về người báo cáo, vậy thì là thả cuối năm thưởng sự tỉnh, các công nhân viên có thể đều chờ ở bên ngoài, nhưng là chờ ngươi tiền về nhà." Lý Viễn Vương lại gọi nói, "Vậy thì cản mau đi ra, đừng làm cho các công nhân viên sốt ruột chờ." Thiên Trạch hài lòng nói, Lý Viễn Vương hiểu chuyện a, biết chuyện gì có thể làm chủ, chuyện gì phải đợi Thiên Trạch làm. Tỷ như như tiền này, thu mua lòng người sự tình, căn bản không cần Thiên Trạch mở miệng, Lý Viễn Vương liền chủ động nói ra. Chờ Thiên Trạch mang theo đại gia ra văn phòng, nhìn thấy chính là từng cái từng cái chờ đợi khuôn mặt, nguyên lai like hết thể công nhân đều đã chờ ở khu vực làm việc, lặng lặng mà nhìn bên này. Mà ở Thiên Trạch văn phòng bên cạnh, còn bày ra một cái bàn, mặt trên chất đầy từng cái từng cái tiền lẻ xì. Xem ra đại gia cũng chờ không đợi, đều vội vã về nhà ăn Trạch nở nụ cười dưới, mở miệng nói vậy ta liền đại biểu công ty cho đại gia chúc mừng năm mới. Đồng thời đem mọi người chuyện quan tâm nhất, cũng chính là cuối năm thưởng sự tỉnh cho đại gia nói một chút, ngoại trừ cơ bản 122 bên ngoài, công ty còn có thể ngoài ngạch cho đại gia thả ba vạn nguyên tiền lì xì. Hy vọng các vị ở năm sau nỗ lực công tác, chỉ cần có thành tích, công ty là sẽ không quên đại gia. Quá tốt rồi, Thiên Đồng và Tuế. Thiên Đồng và Tuế. Công ty và Tuế. Sang năm chúng ta nhất định nỗ lực công tác. Ừ ừ. Tất cả mọi người đều hoan hô lên. 12 122 rất dễ hiểu, vậy thì là ngoại trừ một năm cơ bản tiền lương ở ngoài, lại ngoài ngạch 2 tháng tiền lương, điểm này ở thân thành các trong đại công ty rất thông thường. liền không nói ngoài nghịch 3 vạn nguyên tiền lì xì, vậy coi như là niềm vui bất ngờ, không phải là mỗi một cái công ty đều có. 3 vạn nguyên đều bù đắp được đại gia 3 tháng tiền lương. Được rồi, đại gia một sắt bên một tới lanh bao tiền lì xì. Thiên Trạch dơ tay nói rằng, tiếp đó, từng cái từng cái phỉnh tiền lì xì, bị Thiên Trạch tự mình đưa đến mỗi một cái công nhân trong tay. Đầy đủ đi ra ngoài hơn trăm cái tiền lì xì, cũng chính là hơn 3 triệu. Không thể bảo là không hào phóng. Xong tiền lì xì sau, cũng coi như chính thức nghỉ, chờ các công nhân viên đều tầm sau khi rời đi, Thiên Trạch, Lý Việt Vương, Từ Cường, Khâu Tuyết Diêu Chắc Gia Minh mới dết hướng về phía sảng gì là quán rượu lớn, chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng một hồi. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 217. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Trạch liền chạy tới Vạn Năng sửa chữa phô. Quét dọn xong vệ sinh, rót trà ngon, liền thấy một vị phụ nữ trung niên tiến vào trong cửa hàng. Có thể không phải là cưỷ hội chấm Azima. Chấm Azi, ngươi là muốn sửa đồ vật sao? Trạch vội vàng ra đón. Sao có nhiều như vậy đồ vật sửa? Lần này tìm đến ngươi là nói một chút liên quan với Tết đến sự tình. Chấm a Aji lắc, lắc đầu, cười nói: "Tết đến sự tỉnh." Thiên Trạch sửng sốt một chút. "Đúng, này không phải muốn Tết đến sao? Các ngươi ở những cửa hàng này nhất định phải đóng cửa về nhà, vì lẽ đó ta liền đến cố ý căn dặn một hồi các ngươi, tuyệt đối đừng đã quên đóng nguồn điện, khóa kỹ cửa sổ, đem tiền mặt chờ món đồ quý trọng giữ tốt." Chấm Aji gật gật đầu, mở miệng nói rằng: "Cảm ơn Chấm Aji, ta nhất định theo lời ngươi nói làm." Thiên Trạch đáp: "Vậy thì tốt, ngươi tiếp tục bận điệu ngươi, ta đi cái khác cửa hàng Chấm Aji gật đầu nói: "Chấm Aji Ngồi nữa ngồi, uống chén trả lại đi a." Thiên Trạch lên tiếng giữ lại nói. "Không cần, còn có thật nhiều cửa hàng không đi đây." Trầm A Zi nói, người đã đi ra cửa hàng. Lúc này vừa vặn có một vị cụ ông cầm một đài máy thu thanh đi vào. Thiên Trạch cũng không có lại quản Trầm A Zi, mà là bắt đầu vì là cụ ông sửa chữa lên máy thu thanh. Có thể là muốn tới đến sửa đồ vật người rõ ràng giảm thiếu. "Này không, ngồi một buổi sáng, cũng có điều đến rồi năm cái khách mời. Có điều Thiên Trạch một điểm không đội vã, không có khách liền uống nước trà, chơi nổi lên di động, có thể nói nhàn nhã tự tại." Nói thế nào? Thiên Trạch cũng là ngàn tỷ phú ông, đương nhiên sẽ không vì điểm ấy sửa chữa phí mà bận tâm. Này mắt thấy đến ăn cơm điểm, cái bụng cũng đói bụng, Thiên Trạch đang muốn đóng cửa đi ăn cơm thì một tên túi đầu phụ nữ trung niên liền đi tiến vào trong cửa hàng. "Đại tỷ, muốn đóng cửa, sửa đồ vật buổi chiều trở lại." Thiên Trạch đứng dậy nói rằng. "Sửa, sửa." Phụ nữ trung niên thật giống không nghe thấy Thiên Trạch, chỉ là thấp giọng lặp lại. Lúc này, Thiên Trạch mới nhìn rõ phụ nữ trung niên hình dạng. Mắt phượng liễu diệp lông mày, anh đỏ môi, ngờ ngỡ xuyên thấu qua khóe mắt nhăn, có thể nhìn thấy khi còn trẻ nhất định là một mạo mỹ nữ tử, lại là Quế Hương cũng chính là cái kia ô tây liếu quế hương. Quế Hương tỷ, ngươi là muốn sửa nó sao? Nhìn thấy là Quế Hương, Thiên Trạch vội vàng sửa lời nói. Thiên Trạch chỉ vào chính là Quế Hương hai tay, bên trong nắm thật chặt một màu trắng bạc đầu CD, hiển nhiên chủ nhân của nó thường thường dùng nó, bởi vì đầu CD mặt ngoài ngân tất đều đi không ít. Vâng. Quế Hương gật gật đầu. Cái kia có thể đem nó giao cho ta nhìn một chút không? Thiên Trạch đưa tay phải ra, nói. Quế Hương trần trừ một lúc, đem đầu CD đưa cho Thiên Trạch. Sony, chín oan niên đại kết quả, đồ cổ. Thiên trạch thử truyền phát tí lại, đâm này, đâm này đều là tặc âm. Quế Hương tỷ, ngươi chờ một chút, ta vậy thì cho người sửa chữa." Thiên Trạch hướng về phía Quế Hương nói một tiếng, liền cầm đầu CD đi tới đài làm việc trước, cho gọi ra DS hệ thống. "Hệ thống, ghi vào trên bàn làm việc." Này. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, DS hệ thống màu xanh lam lập thể không gian liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, bên trong đang có một đầu CD toàn tức hình ảnh, có thể không phải là trên bàn làm việc Sony này. Mở ra quét hình công năng. Thiên trạch lập tức ra lệnh. Tích. Bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn 6 giây, DS hệ thống liền hoàn thành quét hình, ba đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành mục tiêu vì là đầu CD đầu CD tổn hại suất vì là 15% chủ yếu tổn hại vị trí vì là đầu CD bài tuyến đạt đến 48% đã triệt để không cách nào sử dụng cái khác tổn hại vị trí có ra ngoài âm hưởng tin bộ phận mạch điện tổn hại suất từ 5 2 ho không giống nhau hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng tích đầu CD mặt ngoài bên trong có lượng lớn ngoại live vật chất chiếm được đầu CD tổng thể tích 3% phù hợp xóa công năng yêu cầu có hay không muốn mở ra xóa công năng tích ở đầu CD mặt ngoài hiện chỗ hồng chỗ hồng thể tích không có đạt đến đầu CD tổng thể tích mộto Phù hợp tu bổ công năng yêu cầu, có hay không mở ra tu bổ công năng. Một vấn đề nhỏ, chỉ là bên trong bài tuyến đất đoạn mất mà thôi. Toàn bộ sửa chữa, ngoại trừ sát ngoài ở ngoài, thiên trách trực tiếp ra lệnh. Tích. Mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, hiện tại sửa chữa vị trí vì là đầu CD bài tuyến, sửa chữa tiến trình vì là 52%, 53%, 54%. Theo điện tử thanh không ngừng vang lên, vốn là gãy vơ bài tuyến, chính đang đất lệ thu khép lại, làm số ghi kết thúc thì bài tuyến đã hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại bắt đầu sửa chữa hư hỏng, sửa chữa tiến trình vì là 85%. 86%, 87%. Hiện tại bắt đầu sửa chữa tin, sửa chữa tiến trình vì là 82%, 83%, 84%. Sau 3 phút, đầu CD đã rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên chỉ là bên trong. Thiên chạch lần thứ 2 thử chuyển phát tin lại, một trận duyên dáng nhạc em dịu liền từ hai ngay bên trong chuyển ra. Nhẹ nhàng, hoạt bát phú có sức sống. Quế hương tỷ ngươi nghe một chút. Thiên chạch cầm lấy đầu CD hướng về Quế hương đưa tới. Cảm ơn. Nghe thai ngay bên trong rõ ràng âm nhạc, Quế hương trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng Tình âm này so với sửa chữa trước có thể cường quá hơn nhiều, lại như là mới vừa mua như thế. Nhấc tay chi lao, Thiên Trạch cũng nợ nụ cười. Nay từng cái từng cái vui sướng, tâm hỉ nụ cười, có thể không phải là Thiên Trạch muốn sao? Nếu như không phải vì những này nụ cười, Thiên Trạch đã sớm đem cửa hàng đóng. "Tiền, tiền." Quế Hương nói, từ quần áo trong túi tiền móc ra một cái tiền. "Quế Hương tỷ, ta nắm này một tấm liền được rồi." Mắt thấy Quế Hương đem một sấp tiền một mạch địa đặt ở trên quầy, có trăm nguyên, có 50 nguyên, có 20 nguyên, có 10 nguyên, có 5 nguyên, có 1 ít nói cũng có tới mấy trăm. Thiên Trạch rút ra một tấm ngân nguyên, càng làm những tiền khác đẩy trở lại. Nhân ra cô nhi quả phụ, Thiên Trạch sao được nhiều muốn. Cảm ơn. Quế Hương vành mắt đỏ. Quế Hương tỷ, người tin tưởng ta sao? Nhìn Quế Hương cẩn thận mà đem tiền nhét vào trong túi tiền, Thiên Trạch trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng nói. Tin tưởng. Liếc mắt nhìn trong tay đầu CD, Quế Hương gật đầu nói. Quế Hương tỷ, ta kỳ thực là một thôi miên đại sư, ta có thể có thể trị hết ngươi bệnh, ngươi có muốn hay không thử một chút? Ta bảo đảm, coi như là không trị hết, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ thương tổn. Nghĩ một hồi, Trạch nói rằng Nhưng La Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến, "The S hệ thống không phải được xưng có thể sửa chữa vạn vật mà, cái kia có thể hay không chữa khỏi bệnh tâm thần? Đặc biệt là quế hương loại này gián đoạn tính bệnh tâm thần, kỳ thực chính là chịu đến quá mạnh liệt kích thích gây nên, nếu như có thể chỉ hết, không thì tương đương với là cứu vất một gia đình sao?" "Được." Để Thiên Trạch không nghĩ tới chính là, Quế Hương lại không hề do dự chút nào, liền gật đầu đồng ý. "Cái kia người đi theo ta." Thiên Trạch đi đầu tiến vào bên trong. "Quế Hương tỷ, ngươi ngồi tới đây." Thấy Quế Hương nhìn bên trong có chút eo hẹp, Trạch đóng lại cửa trong, chỉ vào trung gian cái nói, nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 218. Được rồi. Quế Hương ôm đầu CD, sợ hãi rụt rè địa ngồi vào trên ghế nằm. Quế Hương tỷ, vung lòng một chút, không cần sốt sáng như vậy, ta chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi triển khai trị liệu. Thấy Quế Hương toàn thân căng thẳng, như là một con cô độc mai con, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị chạy vội đảo tẩu, Thiên Trạch không khỏi lên tiếng trấn an nói: "Trị liệu thì, ngươi sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, lại như là làm một giấc mộng, chờ ngươi mộng sau khi tỉnh lại, ngươi có thể cũng đã khôi phục bình thường." Nhưng là hiệu quả rất có hạn, đừng xem Quế Hương không điểm bất đầu, nhưng vẫn rất hồi hộp. Quế Hương tỷ Từ từ dựa vào đến trên ghế dựa, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt của ngươi. Thế này, Thiên Trạch cũng chỉ có thể từ bỏ khuyên bảo, chỉ huy Quế Hương dựa vào ghế trên lưng, đóng lại hai mắt. Hệ thống, ghi vào trên ghế nằm người. Thiên Trạch ở trong lòng ra lệnh. Tích, bắt đầu đi vào. Một trận điện tử trong tiếng, the hệ thống giới liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian, Quế Hương toàn tức hình ảnh chậm rãi tái hiện ra. Lúc này Quế Hương đã hoàn toàn hôn mê đi. chỉ là thân thể mặc cho nhiên căng thẳng, hai tay mặc cho nhiên ôm đầu CD, mi tâm bi thường mặc cho nhiên ở. Bi vào nội tâm, hóa không giải được. Mở ra quét hình công năng. Thiên Trạch tiếp theo ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Một phút thời gian không tới, hai đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất 16%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là thể linh hồn, qua đến 4o, thuộc về bên trong độ bệnh tâm thần người bệnh, cần một lần nữa xây dựng thể linh hồn. Cái khác tổn hại vị trí có gan, bụng, cánh tay, bước chân, tổn hại suất từ 1 đến không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng. Tích, sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích 5%, phù hợp xóa công năng yêu cầu. Có hay không muốn mở ra xóa công năng, một lần nữa xây dựng thể linh hồn. Hắt, Thiên Trạch trực tiếp sửng sốt, đây là mấy cái ý tứ? Có lầm hay không? Thể linh hồn là cái cái gì đông đông? Nơi này lại không phải tu tiên thế giới, cái kia đến thể linh hồn. Như thế nào cái xây dựng pháp? Hệ thống, thể linh hồn là cái gì? Thiên Trạch lập tức hỏi. Tốc chủ, bất kỳ có thể độc lập suy nghĩ sinh linh đều sẽ tồn tại thể linh hồn, nói như vậy đi. Sinh linh có thể không cần, nhưng cũng không thể không có thể linh hồn. Mà nhân loại cũng là ở hơn 1000 năm sau, cũng chính là 3156 năm. Mới do hoa Quốc nhà khoa học T tưởng Hải trước tiên phát hiện thể linh hồn do đó mở ra linh hồn nghiên cứu cửa lớn chuyên trở ở thiên Trạch não bộ tờ é hệ thống hiển nhiên rất dễ dàng liền biết rồi thiên Trạch nội tâm ý nghĩ khá lắm linh hồn lại thật sự tồn tại dựa theo tờ é hệ thống lời giải thích linh hồn là một loại sen vào 3 triệu cùng ngũ duy trong lúc đó đặc thù tồn tại không phải 4 triệu mà là tự do ở 3 triệu cùng ngũ Duy tức tồn tại với 3 triệu cũng tồn tại với ngũ Duy liền lấy nhân loại linh hồn tới nói đi từ thụ tinh chứng bắt đầu dục hình thành phố thai làm trẻ con đại nào chuyện để thành thị trong đầu vô số phản ứng hóa học kết hợp với trên đại não cái kia đặc thù cấu tạo thì sẽ hình thành một loại đặc thù từ trường tồn tại loại này từ trường bị hiện ra tưởng hại bệnh danh là linh hồn chràng ám dự thai nén linh hồn từ trường theo linh hồn tràng xuất hiện thể linh hồn sẽ dựa vào linh hồn chàng dần dần mà thành hình quá trình này đại khái sẽ kéo dài thời gian hơn một năm cũng chính là ở trẻ con một tuổi khoảng khoảngừ thì thể linh hồn mới có thể chân chính địa thành hình cái này cũng là trẻ con đến một tuổi mới có thể mở miệng nói chuyện nguyên nhân chủ yếu vì lẽ đó nhân loại thể linh hồn là dựa vào đại não tồn tại mà hai người câu thông cầu núi chính là linh hồn chràng Được rồi, không phải tu tiên, là khoa học. Hệ thống, cái kia muốn làm sao một lần nữa xây dựng thể linh hồn, có thể hay không đối với thể linh hồn tạo thành tổn thương gì? Ở xây dựng trong quá trình có thể hay không sinh cái gì bất ngờ? Thiên Trạch vẫn có chút không yên tâm hỏi, dù sao làm cái đau ruột thừa giải phấu đều có nguy hiểm, đều có khả năng chuyện làm ăn ở ngoài, huống hồ làm ở mị thể linh hồn. Tốc chủ, s 1 Họ hệ thống, là nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh, cái kia nhân loại đương thời đối với thể linh hồn nghiên cứu đã thâm nhập linh hồn cơ bản hạt căn bản cấp bậc, vì lẽ đó coi như sửa chữa không được, cũng sẽ không có bất kỳ bất ngờ sinh. Có thể là cảm ứng được thiên trạch lo lắng, Tờ S hệ thống tiếp tục giải thích kỳ thực nói trắng ra, người vì sao lại đến bệnh tâm thần? Nay không phải não bộ tổn thương, mà là độ phải kịch liệt kích thích, đưa đến thể linh hồn đạo ngược chuyển hoặc là không thể nghịch chuyển tổn thương. Đánh so sánh, lại như là một phức tạp mạch điện, trong đó có hai cái sâu chối quang bóng hai cực, đột nhiên biến thành đối lập, điện lưu tự nhiên không cách nào bình thường thông qua, vậy thì tạo thành kết thúc đường. Bệnh tâm thần người cũng là một cái đạo lý, vừa nghĩ tới một cái nào đó vấn đề, liền không cách nào hình thành bình thường logic đường về, kết quả chỉ có thể là điên rồi. Được rồi. Vậy liền bắt đầu đi. Thiên Trạch đau đầu nói: "Tích, tiếp thu được mệnh lệnh, bắt đầu một lần nữa xây dựng thể linh hồn, xây dựng tiến độ 1%, 2%, 3%." Theo điện tử số ghi thanh vang lên, vô số hư huyễn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở quê hương toàn tức hình ảnh phía trên. Lại như là từng cái từng cái bọt khí, số lượng lít nha lít nhít, nhiều không kể xiết, một sát bên một. Những này bọt khí bên trong cảnh tượng không phải tùy ý sắp xếp, mà là lấy thời gian là chỉnh tự sắp xếp. Tỷ như cái thứ nhất bọt khí là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, hình ảnh phi thường phi thường mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ địa nhìn thấy hai bóng người, cùng với hai trong mắt người từ ái, kinh hỉ Thứ hai, người thứ ba, thứ tư, cùng mặt sau vô số bậc khí, đều là liên quan với một nữ hải trưởng thành từng đoạn nhỏ, có vô cùng rõ ràng, cũng có rất mơ hồ. Theo nữ hải lớn rồi, thần kỳ chính là, nữ hải lại dung mạo rất như quê hương, tuổi trẻ bản. Nữ hải cũng nói chuyện yêu đương, nữ hải không để ý cha mẹ mình ngăn cản, ngay cả cho không còn gì cả nam hải. Năm thứ hai, nữ hải cho nam hải sinh một đáng yêu con gái lulu, năm thứ tư, nữ hải lại cho nam hải sinh một ngoan ngoãn nhi tử đại bảo. Bậc khí, không, cảnh tượng đến nơi này liền xuất hiện vấn đề, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vốn nên là là khẩn sát bên ngoài khí, biến thành một cao một thấp, tiền hậu bất nhất, để bình thường cố sự không cách nào ở tiếp tục kéo dài. 9%, một o, 11%. Nương theo số ghi tiến hành. Thần kỳ sự tình sinh. Từng cái từng cái hỗn loạn bọn khí bắt đầu di động, ở không tên sức mạnh sự không chế từ từ trở về quỹ đạo. Để một cao một thấp, tiền hậu bất nhất bọn khí biến thành bình thường chính tự, cố sự lại một lần nữa nối liền lên. Nam Hải biến Tâm, chạy, vứt bỏ nữ hải cùng con gái lớn, Tiểu Nhị Tử, nữ hài nhất thời làm sao có thể tiếp thu hiện thực này. Liên cả ngày say rượu Có một ngày tiểu nhi tử đại bảo xảy ra vấn đề rồi, chết chìm ở vải cá bên trong, liền như vậy nữ hài đạt được gián đoạn tính bệnh tâm thần, không thể nhìn thấy thịnh nước độ vận. Bằng không liền bệnh. 99%, một đò thể linh hồn một lần nữa xây dựng xong xuôi, là còn có hay không cái khác vị trí cần sửa chữa. Thể linh hồn một lần nữa xây dựng hiển nhiên không phải một chuyện đơn giản, đầy đủ tiêu tốn hơn nửa giờ, số ghi thanh mới rốt cục đạt đến một tòa hồ, hết thảy bọt khí cũng đều biến thành bình thường. Sửa chữa gan vị trí. Nghĩ một hồi, trạch lại ra lệnh. Quế hương gan tổn thương đạt đến 19%, này đã là một rất cao tổn thương độ hiện nhân là bởi vì Quế Hương uống rượu quá nhiều dẫn đến bị trưởng phu vứt lên sau đó, Quế Hương có một khoảng thời gian nhưng là mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, này ai gan cũng không chịu được a. Tích, mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, hiện tại sửa chữa vị trí vì là sinh mệnh thể gan, sửa chữa tiến trình vì là 81%, 82%, 83%. Điện tử nhắc nhở trong tiếng, gan toàn tức trong hình ảnh màu đỏ bắt đầu biến thành màu xanh lục. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 219. 99%, một đo ho, sinh mệnh thể gan vị trí sửa chữa xong xuôi. Theo số ghi thanh kết thúc, gan toàn tức trong hình ảnh màu đỏ triệt để biến thành màu xanh lục. Tích. Hệ thống đóng bên trong. Haha, ha, ta vậy cũng là là làm một chuyện tốt chứ. Nhìn vẫn mê man Quế Hương, Thiên Trạch trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mình cười. Có thể đây chính là trưởng thành đánh đổi, Thiên Trạch phát hiện mình thay đổi, theo hầu bao càng ngày càng cổ, tính cách của hắn cũng do ngay thẳng biến giả dối. Ân. Một tiếng kinh ninh bên trong, Quế Hương mở hai mắt ra. Trong mắt đầu tiên là một trận mê man, tiếp theo lại tấn hồi thái, một hồi liền ngồi dậy đến. Ta, ta đây là? Quế Hương nói nhỏ. Làm sao? Không nhớ rõ. Thiên Trạch cười nói: "Cảm ơn, cảm tạ ngươi." Quế Hương đứng lên, không ngừng hướng về Thiên Trạch túi người chào nói: "Quế Hương tỷ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Thiên Trạch cẩn hỏi bộ: "Một lần nữa xây dựng thể linh hồn, nghe thực sự là thái huyền huyễn." Tuy rằng Thiên Trạch đối với the S hệ thống rất tin tưởng, the S hệ thống cũng không có để Thiên Trạch thất vọng qua, nhưng là Thiên Trạch tâm chính là trước sau đều không bỏ xuống được, vẫn luôn lơ lửng. "Ta cảm giác rất tốt, liền trước đây phát bệnh thì trạng thái đều nhớ rõ rõ ràng, là ta xin lỗi đại bảo, ngày đó ta không nên uống nhiều như vậy rượu a. Ta không phải một tốt mẫu thân, cũng không xứng làm một mẫu thân." ta lại để con trai của chính mình chết đuối ở vại cá bên trong, mà ta nhưng uống bất tỉnh nhân sự. Ô, ô, ta không phải một tốt mẫu thân." Nói, nói, Quế Hương liền gào khóc khóc giống lên. Thiên Trạch vành mắt cũng có chút đỏ, nhưng là Thiên Trạch không có khuyên bảo Quế Hương. Có lúc, đem trong lòng hoa nước khóc lên ngược lại sẽ càng tốt hơn, Quế Hương cần thiết. Thiên Trạch đi ra bên trong, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đem Quế Hương một mình ở lại bên trong. Tùy ý Quế Hương ở bên trong gào khóc. Qua đi tới nửa giờ, Quế Hương mới đỏ cả đôi mắt lên đi ra bên trong. "Cảm ơn ngươi." Quế Hương lần thứ 2 túi người chào nói. "Không cần khí." Có điều là tiện tay chi la rồi, có điều ta có một tiểu yêu cầu, còn hy vọng ngươi có thể đồng ý." Thiên Trạch khoát tay áo một cái, đột nhiên mở miệng nói rằng, "Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đồng ý." Quế Hương không chút do dự nói, "Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục như thường ngày." Thiên Trạch hài lòng nói, "Như thường ngày?" Quế Hương một hồi không phản ứng lại. "Đúng, ta không muốn để người ta biết ta là một tên tôi miên đại sư, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta." Thiên Trạch gật gật đầu, Thiên Trạch cũng không muốn để quốc gia ban ngành liên quan chú ý tới hắn không giống, quản chi là hiện không là cái gì. Thiên trạch nói như vậy, Quế Hương tự nhiên là đã hiểu, đây là muốn nàng tiếp tục trang bệnh tâm thần người. Được, ta đáp ứng ngươi. Quế Hương không có để Thiên Trạch thất vọng, vẹn vẹn trần chờ một chút, liền cắn răng nói: "Quế hương tỷ, kỳ thực ta cũng không phải để ngươi vĩnh viễn trang bệnh tâm thần người, chỉ cần ngài có thể tiếp tục trang mấy ngày, chờ qua năm ngươi liền không cần lại ngụy trang thành bệnh tâm thần người, có thể như người bình thường như thế sinh hoạt." Thiên Trạch cười nói: "Chờ thêm xong năm, Quế Hương coi như khôi phục bình thường, chỉ cần Quế Hương chính mình không nói nói lộ hết, lại có ai có thể liên tưởng đến Thiên Trạch." "Ân, ta nhất định không cho ngươi thêm phiền Quế Hương thở phào nhẹ nói: Trăng nhất thời bệnh tâm thần người đơn giản, nhưng là trang cả đời bệnh tâm thần người, liền tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt là ở đã tỉnh táo trạng thái. "Ta tin tưởng ngươi." Thiên Trạch gật đầu nói, nhìn Quế Hương ôm đầu CD, như thường ngày đi ra sửa chữa phô. Thiên Trạch cũng thu thập một hồi, theo ra cửa hàng, khóa lên cửa hàng môn, tìm một quán cơm, điểm hai cái ăn sáng, một bát gạo cơm bắt đầu ăn. Ăn đủ uống no sau, Thiên Trạch thành thôi thành thôi địa trở lại cửa hàng, đánh mở cửa hàng môn, tiếp tục thủ lên. Buổi chiều chuyện làm ăn, rõ ràng so với sáng sớm cường hơn nhiều, khách mời hơn nhiều, Trạch cũng là bận rộn. Trạch ca có thể nắm lấy ngươi. Một đạo trung bạc giống như âm thanh chuyển đến. Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đám em gái tiến vào cửa hàng. Nhưng là Tiêu xảo cùng nàng các bạn cùng phòng đến rồi, lời mới vừa nói nhưng là Vương Ngọc. Các ngươi làm sao đến rồi? Thiên Trạch kỳ quái nói. Hừ, ngươi còn không thấy ngã nói, nói cẩn thận chúng ta cho ngươi kiếm khách, ngươi cho chúng ta chích phần trăm, nhưng dù sao không tìm được ngươi, ngày hôm nay nếu không là vừa vặn đi ngang qua, vẫn đúng là không thấy được ngươi. Trương Nghi Chu mở nói. Đúng đấy. Đúng đấy. Thiên ca, ngươi cũng quá vô căn cứ, vì việc này, chúng ta có thể không ít bị các bạn mắng. Không được, ngươi muốn bồi thường chúng ta. Lô Đan Đan, Vương Ngọc, Vương Đình, Triệu Tuyết lập tức theo phụ hòa nói. Liễu gia liễu díu, Thiên Trạch đầu nhất thời lớn hơn một vòng. Các ngươi không có nghỉ sao? Thiên Trạch vội vàng nói sang chuyện khác. Vội vàng mở công ty, vẫn đúng là đã quên trừ một, khử bản chuyện, cũng không có cùng trương nghi chúng nhân thông báo một tiếng, Thiên Trạch quả thật có chút chỗ chột dạ. Chúng ta muốn theo giáo sư đầu để tổ bận bịu nhiệm vụ, vì lẽ đó ngày mai mới có thể trở về ra. có điều giáo sư đều cho chúng ta mua xong vé xe lửa hoặc là vé máy bay, không cần lo lắng đến không về nhà được. Tiêu Sảo cười giải thích. Thiên trạch ca Ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ngươi nói mau muốn làm sao bồi thường chúng ta." Trưng Nghi bất mãn nói, "Mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn." Thấy nàng mấy nữ cũng có ý lên tiếng, Thiên Trạch liền vội và nói, "Coi như ngươi thất thời, ngày hôm nay chúng ta chính dự tính hay lắm cho kiểu xảo sinh nhật, vậy này đốn liền do ngươi đến mời, còn có lễ vật cũng không có thể thiếu, bằng không nhà chúng ta kiểu xảo bị nam sinh khác quyến rũ đi rồi, ngươi cũng không nên hối hận nha." Trưng Nghi nghĩ một hồi, gật đầu nói, "Ngày hôm nay kiểu xảo sinh nhật." "Hãn, còn thật không biết, ta nhất định đến đúng giờ." Nhìn Tiêu xảo trong mắt chờ đợi, Thiên Trạch đương nhiên sẽ không ngốc đến hỏi lên, trực tiếp liền bảo đảm nói. Lại Hàn Nguyên một hồi, cở trách Thiên Trạch đến nửa ngày, mọi người mới hài lòng địa cách mở cửa hàng. "Hô, thật mệt." Thiên Trạch thở dài nói. "Cũng không phải sao, một đám nữ sinh vây quanh người, vậy tuyệt đối không phải hỗn độn. Đủ để đem người bước cho đến rồi." Thiên Trạch mới vừa uống một hớp trà, một người trung niên phụ nữ liền túi đầu đi vào trong cửa hàng. "Quế Hương tỷ." Thiên Trạch kinh ngạc nói. "Không sai, tên này phụ nữ trung niên, chính là buổi trưa mới rời khỏi Quế Hương, chỉ là không biết tại sao lại trở về. Lẽ nào là tinh thần lại xảy ra vấn đề gì sao?" nghĩ tới đây, Thiên Trạch trong lòng không khỏi căng thẳng. Ta là tới cảm tạ ngươi." Quế Hương đem một cái hộp gỗ đặt ở trên ngoài. "Quế Hương tỷ, ta không phải nói mà, ta cũng là nhất tay trí lao, làm sao có thể muốn đồ vật của ngươi đây. Lại nói, một mình ngươi mang theo con gái cũng không dễ dàng, vẫn là giữ lại tiền cho con gái đến trường dùng đi." Thiên Trạch liền vội vàng khoát tay nói. "Trong này trang không phải tiền, ta cũng không quá nhiều tiền cho ngươi, bên trong chứa chính là nhà ta chuyển gia bảo, truyền lưu đầy đủ đã mấy trăm năm thời gian, hiện tại ta liền đem nó cho ngươi." Quế Hương mở miệng giải thích. "Truyền gia bảo? Cái gì đông, đông thật sự giả?" Nhìn trên quầy hộp gỗ, Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tiêu hoài nghi. Hộc gỗ bình thường, vừa nhìn liền biết là thường thấy nhất gỗ làm gia tạo, liền cái tất đều không có soạn, chuyển gia bảo sẽ gửi ở bên trong. Quế hương tỷ, nếu là nhà ngươi chuyển gia bảo, vậy ta liền càng thật không tiện thu rồi, dù sao đều ở nhà các ngươi chuyển lưu mấy trăm năm, nghĩ đến giá trị nhất định là không ít, ngươi vẫn là tiếp tục giữ lại, hoặc là đổi tiền cải thiện sinh hoạt khá là thích hợp. Nghĩ tới đây, Thiên Trạch nghía chính ngôn từ địa từ chối nói. "Không, ngươi nhất định phải nhận lấy, bằng không ta hiểu ý bên trong bất an." Quế Hương kiên trì nói. Nam Cẩu 10 đồng cuối chương 5. Chương 220 Quế Hương tỷ, ta thật không thể nhận a. Không được, ngươi nhất định phải nhận lấy đến, đây là ta tấm lòng thành. Quế Hương tỷ, thật không được a. Không được. Được rồi. Quế Hương tỷ, ngươi chuyển ra bảo ta nhận lấy. Chối từ nhiều lần, cũng đều bị Quế Hương cho chối từ trở về. Nhìn Quế Hương dáng vẻ bất ngờ, Thiên Trạch chỉ có thể đổi giọng nhận lấy chuyển gia bảo, đồng thời trong lòng cũng làm ra một cái quyết định, vậy thì là nếu như chuyển gia bảo đúng là món đồ quý trọng, cái kia nhất định phải nghĩ biện pháp bồi thường Quế Hương. Vậy ta đi rồi. Thấy Trạch đáp rồi, Quế Hương xoay người liền ra cửa hàng. Cái kia độ thật gọi nhanh. Thiên Trạch thậm chí đều chưa kịp phản ứng, hiển nhiên là sợ Thiên Trạch đổi ý. Ha ha, Thiên Trạch bất đắc dĩ cười cợt, nhìn trên quầy gỗ, Thiên Trạch trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, bên trong chứa rốt cuộc là thứ gì? Ngọc khí? Châu báu? Hoặc là cái khác món đồ quý trọng. Hộp gỗ mở lên rất bóng loáng, cũng không biết bị bao nhiêu song tay sờ soạn qua. Sức mãzo, góc cạnh sớm đều bị san bằng. Ca, Thiên Trạch mở ra hộp gỗ, lộ ra trong hộp gỗ đồ vật. Tảng đá. Thiên trong mắt ra vẻ thất vọng. Cũng không phải sao? Trong hộp gỗ chứa Chính là một khối to bằng đầu nắm tay bất quy tắc tảng đá, mặt ngoài loang loáng lổ lộ, lộ, xem ra không hề bắt mắt chút nào, so với bình thường tảng đá vẻ ngoài đều kém. Đây chính là truyền gia bảo sao? Quá bất hợp lý. Không có suy nghĩ nhiều, Thiên Trạch đưa tay liền hướng về tảng đá tóm tới, chuẩn bị cầm lấy tới xem một chút. Nhưng là này một nắm, Thiên Trạch sắc mặt liền thay đổi, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Tích, đo lường đến hộp nguyên tố, phù hợp hệ thống hấp thu điều kiện, có hay không muốn bắt đầu nấu tu. Cùng ngày tay đụng tới trong hộp gỗ tảng đá thì, một đạo điện tử tiếng nhắc nhở liền đột ngột xuất hiện ở Thiên Trạch trong đầu. Hệ thống, có thể giải thích một chút sao? Thiên Trạch liền vội vàng hỏi: "Có thể, kỳ thực ngoại trừ sửa chữa vật phẩm thu được điểm tích phân bên ngoài, điểm tích phân còn có cái khác thu được phương pháp, vậy thì là hấp thu nguyên tố mới, hiện nay vẫn không có bị loại người hiện nguyên tố mới. Chỉ cần có thể hấp thu đến nguyên tố mới, vậy thì sẽ khen thưởng lượng lớn điểm tích phân." TheS hệ thống giải thích: "Hệ thống, đây là một khối thiên thạch." Thiên Trạch bỗng nhiên phản ứng lại: "Nguyên tố mới không phải là tốt như vậy hiện, dù sao trải qua mấy ngàn năm thăm dò sau, đặc biệt là cận đại mấy trăm năm tăng nhanh như rõ, trên địa cầu nguyên tố sớm đã bị hiện gần đủ rồi." "Đúng, đây là một khối thạch thiên thạch." hệ thống như thực chất nói: Khá lắm, quả nhiên là truyền gia bảo, Thiên Trạch không khỏi mà há to miệng. Thiên Thạch ra. nhưng là theo, đệ khắp bán, so với hoàng kim đến càng thêm đáng giá. Phải biết, liền coi như là bình thường tính phổ thông thiên thạch cũng có thể bán được mỗi khắc 5 ho ho ho đô la mỹ đến 6 ho ho ho đô la mỹ, khi hữu thiên thạch càng là đạt đến mỗi khắc 3 ho ho ho đô la mỹ đến 2 ho ho ho, -ho đô la mỹ. Tỷ như, hai ho 13 năm, Du Rủn kỳ hút một khối to bằng đầu nắm tay thiên thạch, liền bán ra 8 ho ho ho vạn nhân dân tệ giá trên trời. Rầm. Thiên nước miếng một cái. Cái này truyền gia bảo thực sự là quá quý trọng. Thiên Trạch có chút không chịu được nổi. Nếu như Thiên Trạch thật sự che giấu lương tâm yên tâm thoải mái nhận lấy khối vẫn thạch này, ngày đó trách chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Dù sao có hệ thống kề bên người, một phút kiếm lời cái mấy trăm ngàn, mấy triệu trên dưới, quả thực hay cùng chơi như thế, còn tất yếu tham cái này tiện nghi. Hệ thống, sau khi hấp thu, thiên thạch sẽ biến mất sao? Thiên Trạch mở miệng hỏi. Khối vẫn thạch này bên trong nếu được nguyên tố mới, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Trời đất bao la, cũng không hệ thống thăng cấp đại. Thiên Trạch ở trong lòng đã làm ra quyết định, nếu như thiên thạch sẽ biến mất, ngày đó Trạch nhất định sẽ đem tiền bồi thường cho Quế Hương. Nếu như sẽ không biến mất, vậy thì tốt làm hơn nhiều, nói cái gì tiên trạch đều sẽ đem thiên thạch lui về. Sẽ không, hệ thống chỉ có thể hấp thu thiên thạch bên trong hộp nguyên tố, mà hộp nguyên tố chỉ chiếm được thiên thạch thể tích một phần vạn không tới, vì lẽ đó căn bản không nhìn ra thiên thạch có biến hóa gì đó. Nghe điện tử tăng lên âm, thiên trạch suýt chút nữa không nhảy lên đến, kết quả này quá hoàn mỹ. Không thể chờ đợi được nữa, điệu đóng lại cửa hàn môn, thiên trạch liền ra lệnh. Bắt đầu hấp thu. Tích. Tiếp thu đến mệnh lệnh, hệ thống bắt đầu hấp thu hộp nguyên tố, hấp thu tiến độ 1%, 2%, 3%. Theo số ghi thanh bắt đầu Một vệ sáng xanh từ thiên trạch trên gãy bắn đi ra thẳng tắp địa gắn vào thiên thạch trên tiếp theo liền thấy đến từng cái từng cái điểm sáng màu tím không ngừng từ thiên thạch trùng phi ra theo trùm sáng màu xanh lam chui vào đến thiên trạch trrán bên trong cuối cùng biến mất không thấy hình bóng đây chính là hộ nguyên tố nhìn điểm sáng màu tím thiên trạch đoán được toàn bộ hấp thu quá trình kéo dài có gần 10 phút màu xanh lam cổ sáng mới biến mất ở thiên trạch trước mắt tích bởi thăngg cấp tiến độ đạt đến mộtó ho 898 hệ thống sắc hoàn toàn đóng tiến vào bên trong bộ thăngg cấp quá trình 12 giờ sau hệ thống mới sẽ lần thứ hai mở ra s 1 O hệ thống cũng đem chính thức thăng cấp đến 6 cấp, mở ra tân sửa chữa công năng, hệ thống đóng đếm ngược một đo, 9, 3, 2, 1. Theo, một đoạn điện tử nhắc nhở thanh liền xuất hiện ở thiên trạch trong đầu. Thăng cấp, lại thăng cấp. Thiên trạch hưng phấn tay đều có chút run rẩy. DS hệ thống do lệ vẹo năm lên cấp 6 cấp, cần thiết điểm tích phân nhưng là một ra. Một đo ước điểm tích phân là cái khái niệm gì? Nhìn, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, liền biết rồi, đầy đủ 16 ước nhiều phòng bản bé cũng mới ra tăng rồi không tới một ước điểm tích phân, là có thể biết điểm tích phân thu được là cỡ nào khó khăn mà hiện tại, vẹn vẹn hấp thu một hộ nguyên tố, điểm tích phân liền phi tăng đến hơn 100 triệu, trực tiếp gia tăng rồi hơn trăm ức điểm tích phân, không thể bảo là không kinh người, quả thực chính là một kỳ tích a. Suy nghĩ một chút đi, thiên trạch phí đi lớn như vậy tính, như vậy trưởng thời gian, cũng mới kiếm lời vẫn chưa tới một ước điểm tích phân. Nhưng phía sau lại veo 7 thì có lợi, hơn 1000 nức điểm tích phân, không phải là trong thời gian ngắn có thể tập hợp. Đánh một so sánh, toàn cầu 70 ức nhân khẩu, mỗi người đều cần ở thiên trạch nơi này tiêu phi chừng 10 thứ mới được, đây là một cái gì muốn khái niệm a. Có điều hiện tại đều tốt, giờ hệ thống cho thiên trạch chỉ một cái tân đường. Hấp thu một loại nguyên tố mới, tăng cường hơn trăm ức điểm. Cái kia hấp thu nữa chín loại nguyên tố mới, giờ hệ thống không phải có thể thăng cấp sao? Đương nhiên, nguyên tố mới cũng không phải tốt như vậy hiện, dù sao không phải mỗi một cái thiên thạch bên trong đều sẽ có nguyên tố mới. Nguyên tố mới coi như là ở thiên thạch bên trong, vậy cũng khẳng định là phi thường hiếm thấy, nếu không toàn thế giới nhiều như vậy thiên thạch, nguyên tố mới còn không bị mỗi ngày hiện a. 6 cấp sẽ xuất hiện ra sao công năng mới? Thực sự là tốt trở mong a. Có điều trước tiên không nói 6 cấp công năng mới, chính là 6 cấp tăng cường thôi diễn số lượng, cùng với cải tạo công năng, liền đầy đủ chờ mong. Thiên Trạch trong miệng tự lẩm bẩm, trên mặt vẻ hưng phấn làm sao đều không che giấu nổi. Thăng cấp đến 6 cấp. Thôi diễn máy móc tạo vật số lượng liền tăng cường đến 4 cái, ngoại trừ bắt giới, ô tô, có thể lại thôi diễn 2 cái tân máy móc tạo vật, thôi diễn phần mềm số lượng đã ra tăng rồi 2 cái, ngoại trừ Ngọc Hoàng, có thể lại thôi diễn 1 tân phần mềm. Mà cải tạo công năng cũng có biến hóa rất lớn, có thể cải tạo sinh vật. Máy móc tạo vật liền không nói, nhìn bắt giới liền biết giá trị. Phần mềm cũng như thế, Ngọc Hoàng Châu bỏ đồng dạng không cần ngươi giải thích. Chân chính để thiên Trạch phấn. Vẫn là cải tạo công năng. Năm cầu 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. chương 221. Đợi S hệ thống đến 6 cấp, cải tạo công năng là có thể cải tạo sinh vật. Đây chính là thiên chạch đã sớm chờ đợi đã lâu. Thiên chạch muốn một thân bác thịt, cũng không phải một ngày hai ngày. Lại chẳng muốn rèn luyện, hiện tại được rồi. Tất cả có hệ thống. Đè xuống tâm tình kích động, thiên chạch nhìn về phía trên quầy thiên thạch, nhưng trong lòng có chút buồn dầu. Đây chính là giá trị hơn trăm triệu nguyên bảo bối thiên Trạch tự nhiên không thể che giấu lương tâm nhận lấy nhưng là trực tiếp trả lại thật giống cũng không quá thỏa tiên tai động lòng người đạo lý. Thiên Trạch quá đã hiểu trước đây Quế hương không biết thiên thạch giá trị cũng là thôi hiện tại biết rồi khó tránh khỏi sẽ sinh ra cái khác yêu thiếu thân có thể thiên Trạch đem thiên thạch trả lại ngược lại sẽ cho Quế hương mang đến một hồi đại thai nạn này không phải là thiên Trạch muốn nhìn đến làm sao bây giờ đúng rồi không bằng giao cho lý Vết Vương nghĩ đến hắn hẳn là có biệ phápi Trạch ánh mắt sáng lên trong miệng nói nhỏi Trạch tin tưởng Lý Viễn Vương sẽ không để cho hắn thất vọng, nhất định có thể đem chuyện này làm thỏa đáng cẩm cố. Đáng thương Lý Viễn Phương nhưng lại không biết, hắn trung ngốc nhất ông chủ lại muốn sai khiến hắn. Đúng. Thu về hồ gỗ, Thiên Trạch cũng không tiếp tục mở cửa tiệm, khóa lên cửa tiệm liền trực tiếp rời đi. Dù sao tờ S hệ thống đều đóng, cũng không cách nào sửa đồ vật. Đợi cũng vô dụng. Ngồi trên xe, Thiên Trạch đi tới La Hồ khu đồ cổ thành. Vạn Bảo lâu đồ cổ điếm. Đại sư, người đến rồi a? Mới vừa vào điểm, một tiếng thăm hỏi liền truyền tới từ phía bên cạnh. Thiên trạch quay đầu nhìn lại, nhưng là một tên xanh sao ông lão. Chính là đồ cổ chứa trị sư Mã lão. Mã Lao được. Thiên Trạch chợt lại nói: "Đại sư, không biết ngươi ngày hôm nay có rảnh rỗi hay không, có thể hay không cùng ta lão già chết tiệt này giao lưu một hồi?" Mã Lao một mặt chờ đợi mà nhìn Thiên Trạch đạo, trong mắt tràn đầy tôn kính, lại như là văn bối đối xử trưởng bối như thế. "Mã lão, ngày hôm nay ta là tới tìm Lý lão bản, thực sự là không có thời gian." Thiên Trạch ngượng ngùng nói. Người muội, liền Thiên Trạch này điểm từ internet học được đồ cổ tri thức, nếu như thật cùng Mã lão giao lưu lên, chuyện này quả là chính là giả lý quỷ đụng với thật lý quỷ, thuần là tìm được a." Thiên Trạch làm sao có khả năng đáp ứng. Vậy cũng tốt." Mã lao một mặt thất vọng nói. "Mã lao, vậy ta đi vào trước." Thiên Trạch không dám nhìn nữa Mã lao con mắt, sợ bị mã trong đôi mắt giãn mùa thất lạc, không cam lòng đánh động, vậy cũng thật liền không cách nào kết cục. Hầu như là tiểu bộ, Thiên Trạch tiến vào trong hậu viện. "Ồ, đại sư ngươi làm sao đến rồi?" Lý Bác đang ngồi ở trong viện uống trà, nhìn thấy Thiên Trạch không khỏi kinh ngạc nói. "Lý lão bản, ngươi thật là nhàn nhã a." Thiên Trạch cũng không khách khí, trực tiếp an vị đến Lý Bác đối diện. Cũng không phải sao? Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, ngồi ở dưới cây cổ thụ diện, thổi thanh phong, uống trà thơm. Tuốt một bộ hoạt thần tiên giống như sinh hoạt, thản nhiên tự tại. Haha, ha, ta cũng không dám cùng đại sư so với, đại sư sinh sản người máy mỗi ngày đều bán cung không đủ cầu. nơi đó là ta cái này cậu chủ nhỏ có khả năng so với. Ta cũng chi sở dĩ như vậy nhà nhã, có điều là tự ngu tự nhà tôi. Lý Bác Thả rơi xuống quyển sách trên tay tịch, một bên cho Thiên Trạch châm trà, một bên tự mình nói móc nói. Không nói những này, Lý lão bản gần nhất chuyện làm ăn như thế nào a? Thiên Trạch nói chánh đi. Đại sư là có việc chứ. Lý Bắc cầm chén trà tay một trận Mở miệng hỏi. Không sai, ta lần này đến chính là muốn cùng Lý lao bạn kết một hồi món nợ, sau đó ta cũng không có ý định lại đúng tay đồ cổ chuyện làm ăn. Thấy Lý bác phát ra ra, thiên trạch cũng không cất dấu để lên, trực tiếp mở miệng nói rằng. Này chính là thiên trạch lần này tới mục đích. Chữa trị đồ cổ sắc thực kiếm tiền, chữa trị một lần chí ít có thể kiếm lời mấy chục triệu, thậm chí là càng nhiều. Nhưng là chữa trị đồ cổ kiếm lời nhiều hơn nữa, cũng không ra hồn, không cách nào tăng cường thiên trạch địa vị xã hội, thậm chí có chút kéo thấp thiên Trạch bức cách Suy nghĩ một chút, nếu để cho người khác biết, Thiên Trạch đường đường một công ty lớn lao tổng, 1000 tỷ đại phu ông, lại còn làm chữa trị đồ cổ nghề nghiệp, chẳng phải là rất hạ giá. Này có thể cùng mở sửa chữa phu không giống, dù sao Thiên Trạch không dựa vào sửa chữa phu kiếm tiền, đồ cổ chữa trị liền không giống nhau, Thiên Trạch là hàng thật đúng giá điệu kiếm lấy đến lượng lớn tiền tài. Lại nói, đồ cổ chữa trị kiếm được nhiều, có thể nhiều hơn bạn năng người máy công ty. Ta sớm biết sẽ có một ngày như thế. Nhưng để Thiên Trạch kinh ngạc chính là, Lý bác lại một mặt bình tĩnh. Làm ta biết ngươi cùng người kết phường mở ra công ty điện ảnh sau, ta liền ý thức được, ngươi sẽ không ở nghề này làm cả đời. Mà sau ngươi lại mở ra người máy công ty, địa ra trên thế giới độc nhất vô nhị bắc giới, khi đó ta đã có thể xác định, ngày đó chẳng mấy chốc sẽ đến. Lý Bác thở dài, tiếp tục nói quả nhiên, ngươi ngày hôm nay liền nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không có bất kỳ ý kiến, đồ cổ chữa trị đối với thân phận của ngươi bây giờ tới nói, quả thật có chút không quá thích hợp, chỉ là đáng tiếc ngươi một thân hào thủ nghệ à. Lý Ca quá khen. Thiên Trạch Thiệt nói, không khỏi sửa lại xưng hô. Haha, không nói, ta đi lấy cho ngươi sổ sách. Lý Bác khoát tay áo một cái, đứng lên. Trong thời gian này, Thiên Trạch có thể không nhàn rỗi, lại ra tay chữa trị mấy lần đồ cổ. Lần này đến, vừa đến muốn cùng Lý Bác nói rõ ràng, thứ hai chính là vì chưa tiền. Tuổi Thanh Phong, Thiên Trạch không khỏi tựa ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại, cảm thụ phần này hiếm thấy nhàn tĩnh. Lý Bác cũng không có để Thiên Trạch đợi lâu, chỉ chốc lát liền cầm sổ sách cùng tờ chi phiếu đi tới. Một tháng qua, người tổng cộng chữa trị 4 cái đồ cổ, cái thứ nhất là Chu Tư Thông tranh thủy mặc đồng Bảo, thu mua giá cả là 3 triệu, bán ra giá cả là 18 triệu, kiếm lời có 15 triệu. Cái thứ hai cũng là một bộ họa có điều là ngô quan bên trong tranh sơn dầu cây dâm bụt, thu mua giá cả là ngàn vạn, bán ra giá cả là 68 triệu, kiếm lời có 58 triệu. Đệ Tam Kiện là một bộ thanh triều tử xa hồ, thu mua giá cả có thể bỏ qua không tính, bán ra giá cả là 24 triệu, kiếm lời có 24 triệu. Đệ Tứ Kiện là Chu Đại một cái đồ đồng tàu giá thu mua cách vì là 6 triệu, bán ra giá tiền là 93 triệu, kiếm lời có 87 triệu. Mở ra sổ sách, Lý bác Hướng về phía Thiên Trạch từng cái nói rằng vì lẽ đó, bốn cái đồ cổ tổng cộng kiếm lời có 184 triệu. Dựa theo giữa chúng ta thỏa thuận quy định, ta nên phân ngươi 92 triệu, ngươi nhìn một chút có đúng hay không." Nói xong, Lý Bắc đem sổ sách hướng lên trời trạch đưa tới. "Không cần nhìn, ta còn có thể không tin được ngươi sao?" Thiên Trạch cũng không có nhận sổ sách, mà là trực tiếp nói, "Khá lắm, thật không ý ta. Hơn một tháng liền kiếm lời 92 triệu, nếu như không phải Thiên Trạch có càng tốt hơn kiếm tiền phương pháp, hắn còn thật không nỡ cái này nghề nghiệp, quả thực là một ngày thu đấu vàng. Cho tới xem sổ sách, quên đi thôi." Giả như Lý Bắc thật muốn hãm hại hắn, sổ sách trên có thể nhìn ra. "Tốt lắm, ta cho ngươi lái chi phiếu." Lý Bắc cũng không kiên trì lấy ra tờ chi phiếu liền bắt đầu viết lên. Điền kim mạch, ký tên, con dấu, làm liền một mạch. Cho Lý Bác kéo xuống điền tốt chi phiếu, hướng về Thiên Trạch đưa tới. Thiên Trạch tự nhiên địa tiếp nhận chi phiếu, cẩn thận đối chiếu lên. Ok. Liền kiểm tra 3 lần, không có hiện vấn đề, Thiên Trạch hướng về Lý Bác đánh một thủ thế. Đàm luận xong sự tình, Thiên Trạch cũng không có lập tức rời đi, mà là lại cùng Lý Bác nói chuyện phiếm lên. Nửa giờ sau, Thiên Trạch mới đi ra đồ cổ điểm. Tạm biệt, đồ cổ. Thiên trạch nhìn vạn bảo lâu đồ cổ điểm mà hiệu, ở trong lòng im tiếng nói. Nói xong, Thiên Trạch liền không chút do dự mà xoay người hướng đi xe của mình. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 222. Từ Lý Bắc trong cửa hàng đi ra, Thiên Trạch đầu tiên là chạy về Thiên Lộc 3 khu cấp nhà trọ, đem chứa thiên thạch hộp gỗ tàng lên. Ở nhà đợi sau mấy tiếng, Thiên Trạch lại một lần ra ngoài. Bàng ca, ngày mai ngươi liền nghỉ ngơi đi. Thiên Trạch tựa ở trên ghế sau, hướng về phía lái xe bảng vị nói rằng, "Thiên Trạch, như vậy sao được? Ta..." "Được rồi, Bàng ca, không cái gì không được, ngươi có thể không nên quên, bên cạnh ta nhưng là có một đống cao thủ đang bảo vệ, có thể xảy ra vấn đề gì a?" Người an tâm thoải mái trở lại cố gắng đổi một hồi tôn mãi mãi cùng nam nam, trong thời gian này ngươi đều không có nghỉ ngơi qua. Thiên Trạch đánh gãy Bàng Vĩ, không thể nghi ngờ nói: "Vậy cảm ơn ngươi." Bàng Vĩ không có cự tuyệt nữa. Thiên Trạch nói không có chút nào sai, Lâm Vi, Trương Tuấn, Quách Minh Hạo cùng thủ hạ của bọn họ không phải là đen. Nếu như so với thân thủ, bọn họ khả năng không có ai là Bàng Vĩ đối thủ, nhưng là phải so với làm sao người giám hộ, Bàng Vĩ liền thúc ngựa cũng không đột kịp, đây chính là cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. "Đúng rồi, lễ vật chuẩn bị cho ta tốt không?" Thiên Trạch lại mở miệng hỏi. "Đã đóng gói được rồi." liên đặt ở cốp sau bên trong. Bàng Vĩ lập tức trả lời, "Ân." Thiên Trạch đóng lại hai mắt. Bàng Vĩ kỹ thuật lái xe rất tuyệt, Thiên Trạch hầu như không cảm giác được bất kỳ không khỏe. Trong lúc vô tình, Thiên Trạch mơ mơ màng màng đi ngủ chết đi, tiến vào thương ngọt mộng đẹp bên trong. "Thiên Trạch, đến." "Thiên Trạch, đến." Một trận la lên bên trong, Thiên Trạch mở mắt ra. "Đã tới chưa?" Thiên Trạch ngáp một cái, hỏi, "Loan Xuân các liền ở bên ngoài?" Bàng Vĩ chỉ vào ngoài cửa xe nói, thiên Trạch quay đầu nhìn lại, cũng không phải sao? Một nhà xem già cũng không tệ làm quán cơm. Một gian bao xương bên trong" Một đám nam nam nữ nữ chính ngồi ở trong đó nói chuyện trời đất. Ngoại trừ Kiều Sảo, Trương Nghi, Lô Đan Đan, Vương Ngọc, Vương Đình, Triệu Tuyết ở ngoài, còn có 5 tên nam sinh. "Trương Ngai, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Một tên da rẻ năm đen nam sinh bám vào một người khác nam sinh bên thai thấp giọng hỏi, tên này được gọi là Trương Ngai nam sinh, hình dạng anh tuấn, khí chất cũng không sai, đặc biệt là một đôi đen bóng ánh mắt đen lấy, đặc biệt hấp dẫn người. Có điều bởi rất hồi hộp. Trương Ngai hai tay nắm thật khăn trải bàn, đem khăn bàn và áo đều nắm thành một đoạn. "Kém. Không kém bao nhiêu đâu." Trương Ngai lắp bắp nói. "Ha, anh em Như ngươi vậy trạng thái không thể được ra. Tán gái kiêng kỵ nhất chính là sợ hãi rụt rẻ. nhớ kỹ ra lớn, Ra mặt dày mới là tán gái con đường duy nhất, các anh em đều sẽ ở phía sau giữ ngươi, chúng ta cũng sẽ cho ngươi chế tạo bầu không khí, ngươi có thể đừng ném chúng ta ký tóc xá mặt a." Da rẻ ngăm đen nam sinh nói tiếp. "Đúng, cố lên." Một bên khác một tên nam sinh cũng phụ hòa nói. "Ân." Trương Nai gật gật đầu. "Tiêu Sảo, thời gian này cũng không còn sớm, có phải là nên mang món ăn? Một hồi không phải còn muốn đi hát sao? Đi quá chậm có thể khó tìm phòng riêng." Da rẻ ngăm đen nam sinh hướng về phía Tiêu nói. Gấp làm gì? Còn có người không có tới đây. Không đợi Tiểu Sảo mở miệng, Vương Ngọc liền dành nói trước. Người nào a? Tiểu căng đến như vậy? Một người khác nam sinh tiếp lời nói. Chờ một lát không thì biết thôi. Vương Ngọc tức giận nói. Ngọc Ngọc, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta nói tiếp chúng ta. Triệu Tuyết lôi kéo Vương Ngọc nói. Nói xong, hai nữ sinh liền thấp giọng thiết nữ lên, thỉnh thoảng còn ra từng đạo từng đạo tiếng cười như chuông bạc. Chưng ngay, tình huống rất không ổn a. Xem Tiểu Sảo cái kiaếc e thẹn dáng vẻ, bằng vào ta nhiều năm nang dọ hoa kinh nghiệm đến xem, người này tuyệt đối là một nam, hơn nữa đối với Tiểu Sảo còn có chút ý nghĩa. Da rẻ ngăm đen nam sinh thấp giọng nói rằng: "Vậy làm sao bây giờ a?" Trưng Ngai một hồi cũng lên, "Đương nhiên là tiên hạ thủ vị cường, sân cái kia nam vẫn không có đến, ngươi trực tiếp đi tới biểu lộ a. Chúng ta đều sẽ ở một bên giúp ngươi." Một người khác nam sinh nói tiếp, "Có thể được không?" Trừng Ngai chần chờ, "Làm sao không được?" Một xe nói nói tới cảm động điểm, "Chúng ta đều sẽ ở một bên cho ngươi đánh tức giận." Da rẻ ngăm đen nam sinh cũng đồng ý nói, "Vậy được, ta không thèm đến rựa." Trừng Ngai cắn răng nói, "Cố lên, cố lên." Cái khác vài tên nam sinh rồn nói, "Hô!" Chư Ngai thở ra một hơi, tựa như ảo thuật như thế từ chắc dưới lấy ra một bó hoa hồng, sau đó ưỡn ngực ngẩn đầu địa đứng lên, nhanh chân dâng trào địa hướng về Tiểu Sảo đi tới. Chư Ngai làm ra như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên đã kinh động chính đang tán gấu của nữ. Mỗi người kinh ngạc nhìn Chư Ngai. "Tiểu Sảo, từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta tâm liền bị ngươi hấp dẫn ở, không phải là bởi vì ngươi bên ngoài, mà là bị ngươi đặc biệt khí chất hấp dẫn." Ngươi một cái nhíu mày một nụ cười, ngươi mỗi một lần về, đều khắc thật sâu ở trong lòng ta, để ta mua đêm đều lăn lộn khó ngủ, trong đầu toàn bộ đều là ngươi bóng dáng. Chư đứng Tiểu Sảo trước ngươi, khởi đầu còn hơi sốt sáng. Nhưng nói nói cũng tất nhiên không thể căng thẳng, thoại cũng càng nói càng chuẩn mất. Tiểu Sảo, ta yêu ngươi." Trương Ngai nâng hoa hồng thâm tình nói. "Voi anh, voi anh." Theo hai âm thanh vang lên, hai đóa thải vòi hoa sẽ lạc, đem Tiểu Sảo cùng Trương Ngai cháo ở cùng nhau. "Cùng nhau, cùng nhau." Các nam sinh dồn dập phụ họa nói. Thấy Kiều Sảo như mày, Trương Ngai vội vàng lại từ trong túi tiền móc ra một cái bàn tay to nhỏ tượng gỗ. Căng tròn cái bụng, một đôi đại đại gây và nhĩ, ngắn nhỏ đuôi, lại là một tượng go bass giới. Chỉ thấy Trương cầm bát giới tượng gỗ, hướng về phía Tiểu Sảo nói rằng Tiểu Ngày đó ở trong phòng học, ta thấy ngươi ở xem liên quan với bắt giới tin tức, từ trong ánh mắt của ngươi, ta liền biết ngươi yêu thích bắt giới. Ta hiện tại cũng mua không nổi bắt giới, chỉ có thể dùng gỗ cho ngươi đưa một, vì điều cái này bắt giới, ta nhưng là nhịn đầy đủ một tuần dạng, mặt trên mỗi một đao đều ngưng tụ ta đối với ngươi sâu sắc yêu. Chương ngai lời còn chưa nói hết, cửa phòng khách liền bị đẩy ra. Hai tên nam tử giơ lên một cái dương đi vào, cái dương bị giấy màu bọc lại, mặt trên có ấn một đại thái kết. Hai tên nam tử một là thanh niên, một cái khác là trung niên, tự nhiên là thiên trạch cùng bằng Thiên trạch đại ca, ngươi đến rồi a. Vốn là mặt lạnh tiểu sáo Lập tức một mặt vui mừng đứng lên trên. "Tiểu Sảo, sinh nhật vui vẻ." Thiên Trạch cười nói, "Thiên Trạch ca, ngươi đây là mang cho Tiểu Sảo lễ vật sao? Nhanh mở ra cho chúng ta nhìn. Lớn như vậy, sẽ không là bố hoa hoa chứ?" "Tiểu Sảo, nhanh mở ra." Trương Nghi, Lô Đan Đan, Vương Ngọc, Vương Đình, Triệu Tuyết cũng đều dồn dập đứng lên, vây quanh, cái Dương Hiếu kỳ nói, trực tiếp đem Trương Nai lượng ở một bên. Trương Nai chỉ có thể một tay nâng hoa hồng, một tay cầm tượng gỗ bát giới, mặt tối sầm lại nhìn chằm Trạch, nếu như ánh mắt có thể giết người, Trạch đã sớm chết 100 lần trương mai ánh mắt, Thiên Trạch tự nhiên cảm ứng được. Từ chương nhai hoa hồng trong tay, Thiên Trạch cũng đoán được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mạc lại tới một trận khó chịu. Nhìn chương nhai trong một cái tay khác bắt giấy tượng gỗ, một ý nghĩ liền từ Thiên Trạch trong đầu sinh đi ra. Ta cũng làm một lần đại phản phái. Tiêu Sảo, nếu đại gia đều muốn xem, vậy ngươi liền mở ra đi." Thiên Trạch quay đầu hướng về phía Tiêu Sảo nói. "Ân." Tiêu Sảo ngoan ngoãn điệu gật gật đầu, liền bắt đầu xách nổi lên cái dương. Theo thải quyết, giấy màu, cái dương trước sau mở ra, đại gia cũng đều đưa cổ dài nhìn sang. Không chỉ có là các nữ sinh như vậy, liền các nam sinh cũng như thế, tự nhiên cũng bao quát trương giai ở bên trong. Chỉ là này vừa nhìn, chương giai liền cảm giác không tốt, sắc mặt đã biến thành tái nhợt. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 223. Thật đáng yêu đầu heo a. Chương Nghi hai mắt tỏa sáng nói. "Thổi phòng món đồ chơi." Lô Đan Đan hiếu kỳ nói. "Các ngươi đều ánh mắt gì a? Này rõ ràng là một bắt giới, bắt giới không?" chính là vạn năng người máy công ty sản xuất người máy kia, một bán 18 vạn người máy, biểu tỷ ta ra liền mua một, bát giới không, có thổi phồng trước chính là dáng dốc này. Vương Ngọc Khinh bị đại gia một vòng, sau đó hưng phấn hướng về phía Thiên Trạch hỏi Thiên Trạch ca, ta nói rất đúng không đúng? Này có phải là một bát giới? Không đúng sao? Trong video bắt giới không phải màu trắng sao? Cái này làm sao là màu phấn hồng? Không đợi Thiên Trạch trả lời, Vương Đình liền mở miệng nghi vấn nói, đúng đấy, bắt giới rõ ràng là màu trắng. Triệu Tuyết cũng phụ họa nói, này, chuyện này. Vương Ngọc một hồi cũng bị hỏi ở, cũng không phải sao? vì rằng bởi trong dương vật phẩm vẫn không có lấy ra, không cách nào nhìn thấy vật phẩm toàn cảnh, nhưng cũng có thể nhìn thấy một đại đầu heo, một màu phấn hồng đại đầu heo, căn bản là không phải vạn năng người máy công ty video bên trong màu trắng. Nếu không phải màu trắng, đó là bát giới độ khả thi liền rất nhỏ, dù sao chưa từng nghe nói bắt giới còn có thể định chế. Hô, nguyên lai like cũng là cái hàng dã. Trương Ngai trong lòng tự phà một hơi, ngoài miệng không khỏi lên tiếng trào phúng đạo ha ha, thật lớn một tuổi phần món đồ chơi, chỉ là không biết rắn chắc không rắn chắc, đường buổi tối ôm ngủ thì đột nhiên nổ tung. Ta nhưng là nghe nói, có một nhà khoa chính là bị loại này thổi phồng món đồ chơi cho nổ mù mắt. Điều xảo, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Da rẻ ngăm đen nam sinh khuyết lại nói. Đúng, loại này món đồ chơi cũng quá không an toàn, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Ta cũng nghe nói, đừng xem món đồ chơi tự là tiệm bì thật giống rất răng chắc, kỳ thực không phải vậy, chỉ cần đụng vào đến sắc bén đồ vật, vậy tuyệt đối là đụng vào liên bạo, chịu đến áp lực quá lớn cũng sẽ nổ tung, quốc gia thì không nên để loại này món đồ chơi đi tới thị trường. Điều xảo, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đúng vậy. Cái khác mấy cái nam sinh cũng rồn Nghe được Trương Ngai chờ nam sinh bẩn thủ tiên trạch tặng lễ vật, Tiêu xảo sắc mặt ngay lập tức sẽ lạnh xuống, vừa muốn há mồm thanh viên thiên trạch, mấy nữ sinh nhưng mở miệng trước. "Trương Ngai, các ngươi là có ý gì a? Thổi phong món đồ chơi làm sao? Toàn quốc nhiều như vậy đứa nhỏ đều đang đùa thổi phòng món đồ chơi, ta làm sao liền không nghe nói sinh nguy hiểm gì à? Chỉ cần liền ngươi nghe được, sẽ không phải là chính ngươi nói bừa chứ?" Vương Ngọc giành nói. "Ừ, ta xem Trương Ngai là đấu kỵ, hắn đưa cho Kiều Sảo chính là tiểu bắt giới, tiên trách ca đưa chính là đại bắt giới, này rõ ràng là bắt hắn cho làm hạ thấp đi, vừa nhìn chính là tâm lý không phải mãi, cho nên mới cố ý tìm cớ." Lô Đan Đan lạnh rên một tiếng, đầy vẻ khinh bị nói. Bị Lô Đan Đan đâm chúng rồi tâm tư, lần này Trương Nai có thể không chịu được, lập tức đỏ mắt buột tử thô địa phản bác ai nói ta đố kỵ. Ta cái này bắt giới túi nhỏ, có thể đều là ta từng đao từng đào tự tay đều khắc đi ra, đầy đủ tiêu tốn ta hơn một tuần lễ thời gian. Mà hắn bắt giới túi lớn, nhưng là ở cửa hàng bên trong mua, không có tiêu tốn hắn một tia một ly tâm tư, làm sao có thể cùng ta so với? Làm sao không thể sánh bằng? Ngươi liền biết Thiên Trạch ca không có hao tốn sức lực. Nói không chắc Thiên Trạch ca vì mua cái này thổi phồng món đồ chơi, không biết chạy bao nhiêu thương trường, ta xem chính là chính ngươi mô lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Trương Ngai vừa dứt lời dưới, Vương Đình liền trách móc nói: "Không giống nhau, không chờ Trương Ngai phản kích, Triệu Tuyết hay cùng phụ họa nói đúng đấy. Người tặng ngươi lễ vật, Thiên Trạch Ca đưa Thiên Trạch Ca, ngươi rượi vào cái gì không ngừng tìm Thiên Trạch Ca cha. Ta xem chính là nhân phẩm của người có vấn đề." Chương Ngai siết chặt nằm đấm, cắn môi, nhưng một câu nói đều có nói hay không đến. Người muội, tất yếu sao?" Hắn cũng có điều nói rồi Thiên Trạch một câu, khá lắm, ngoại trừ Chương Nghi, Tiểu Sở bên ngoài, những nữ sinh khác lại cũng bắt đầu vây công hắn. Mà xem Chương Nghi, Tiểu Sở sắc mặt, hiển nhiên cũng không phải là không muốn mắng hắn. Có điều là tạm thời không, có mở miệng thôi, hắn đây là trêu cho ai. Cái gọi là hai quần khó địch bốn tay, tốt nam không cùng nữ đấu, coi như là đấu thắng, trên mặt cũng là tối tăm. Trương Ngai không khỏi mà quay đầu nhìn về phía vài tên nam sinh, muốn cho vài tên nam sinh mở miệng thế hắn giải giải vây. Nhưng là Trương Ngai nhất định phải thất vọng rồi. Mặc kệ là da rẻ năm đen nam sinh, vẫn là cái khác ba tên nam sinh, hoặc túi đầu, hoặc phía đầu, không, có một nhìn thẳng nhìn hắn, hiển nhiên là không muốn đúc kết đi vào. cũng là em gái là dễ trêu sao? Giữa lúc Trương Ngai mặt đỏ lên, không biết làm thế nào mới tốt thì Thiên Trạch dĩ nhiên mở miệng nói: "Ngươi xem một chút các ngươi, đây là Hà Tất Ta." Ngày hôm nay nhưng là tiểu sảo sinh nhật, đại gian nên vui sướng. Đến, nhìn ta lễ vật. Lập tức, các em gái ánh mắt liền bị hấp dẫn lại đây, Trương Ngai trong bóng tối thở phào một cái, cho Thiên Trạch một cảm kích ánh mắt, trong lòng không khỏi một trận xấu hổ, thời khắc mấu chốt liền huynh đệ trong nhà đều không dựa dẫm được, còn phải dựa vào kẻ địch giải vây. Nhìn nhân ra khí độ, lấy đức báo an a. Trương Ngai trong lòng cảm kích còn xa số dưới, Thiên Trạch đột nhiên trùng hắn miệng nở cười, cười Trương Ngai bồ tròn. Trương Ngai còn không phản ứng lại, Trạch đã tối đầu ôm gia trong dương vật phẩm. Tư Một trận nhẹ vang lên trong tiếng lại như là hào thuật tự một mập mạp trắng trẻo bộ bấm vành thai lớn ra hỏa liền xuất hiện ở đại gia trước mắt có thể không phải là vạn năng người máy công ty bát giới mà cho tới làm sao là màu phấn hồng nhưng là thiên Trạch cố ý làm riêng một nhóm bát giới chuyên môn giữ lại tặng người còn có cái khác màu sắc hoa thực sự là bát giới a Vương Đình kinh hồ xem đi ta nói là bác giới các ngươi còn không tin hiện tại nên chịu phục chứ Vương Ngọc Cao Hưng nói thử lại không phải ngơiương ng ngườiơi hả hê cái cái gì cáia Triệuyết không phục nói điều xảo lấy tay đặt tại bát giới chô mi tâm. Thiên Trạch đương nhiên sẽ không ngốc đến tiếp mấy nữ trà, mà là quay đầu hướng về phía Kiều Sảo nói rằng: "Ân." Kiều Sảo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nghe lời điệu dỗi ra ngón tay như bạch ngọc, hướng về bát giới mi tâm đè xuống. Theo Kiều Sảo ngón tay điểm ở bát giới mi tâm, một đạo rất nhẹ nhàng điện tử tiếng vang lên tích. Vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạ, chữa bệnh hộ lý hình người máy bát giới số 666 khởi động bên trong, hiện tại bắt đầu mới bắt đầu hóa trí có thể chữa bệnh trình tự 1%, 2%, 3%. Đồng thời, bát giới ngực cũng có thêm ra một hình chiếu.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 Âm thanh thu thập xong xuôi, chư bệnh hộ lý hình người máy bắt giới số 666 sẽ vì ngài đưa lên chân thành nhất phục vụ, như có cái gì bất mãn, ngài có thể ở quan võng trên nhắn lại, chúng ta sẽ mau chóng vì là ngài giải quyết. Theo điện tử thanh kết thúc, vốn là bất động bất động bắt giới chuyển động. Thật đáng yêu a. Trương Nghi hai mắt tỏa sáng nói, nàng nữ sinh cũng đều một dáng dấp, dồn dập mắt không mang theo chát địa nhìn chằm chằm bắt giới. Đùng. Một tiếng rơi xuống đất thanh truyền đến, liền thấy một cái bàn tay to nhỏ tượng gỗ lăn xuống ở trên mặt đất. Chính là trương ngai trong tay tượng gỗ bắt giới. Trương ngai không có xoay người lại kiếm, chỉ cảm giác mình mặt Tốt mà. Nơi đó là lấy Đức Bá Đoàn, vốn là lấy Trực Bá Đoàn a. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 224. Chương Nai nhìn chằm chằm trên đất tượng gỗ bắt giới, dư chỉ nhìn bên cạnh người máy bắt giới, song quyền không khỏi mà thật chặt nắm lên, hàm răng cũng không khỏi mà cắn vào lại môi. Một luồng cảm giác nhục nhã từ sâu trong nội tâm quần quật sinh ra. Một dùng phổ thông gỗ điêu khắc mà thành, ở đại đa số người trong mắt, nhiều nhất cũng là trị mấy khối thiện, thậm chí là một văn đều không đáng. Một cái khác nhưng là công nghệ cao kết tinh, giá trị sắp tới 20 vạn, người trước ở người phía sau trước mặt, quả thực chính là buồn cười món đồ chơi, vốn là không đáng nhắc tới. Càng buồn cười chính là, vừa nãy Trương Ngai còn chế nhạo người sau là thổi phồng món đồ chơi. Haha, ha, cái kia mới là món đồ chơi. Trương Ngai cảm giác mình lại như là cái tên hề, ở tất cả mọi người trước mặt, đặc biệt là Tiểu Sảo trước mặt, bị vạch trần toàn bộ quần áo, loại địa, không hề che lấp. Nay cố gay go cảm giác, không ngừng dục Trương Ngai chạy khỏi nơi này, nhưng lại hai chân vừa giống như là mọc rễ. Cho mọi người, ta tên bắt giới. Lúc này bắt giới mở miệng, ta tên Triệu Tuyết, ngươi có thể gọi ta Tiểu Tuyết." Triệu Tuyết trước Tiên hương vừa nói. "Xin chào, Tiểu Tuyết." Bát Giới đáp lại nói. "Hoa. Hắn đáp lại ta." Triệu Tuyết kinh hô. "Ta tên Lô Đan Đan, ngươi có thể gọi ta Đan. Ta tên Vương Đỉnh, ngươi có thể gọi ta Đỉnh Đỉnh. Ta tên Chương Nghi, ngươi có thể gọi ta Tiểu Nghi. Ta tên Vương Ngọc, ngươi có thể gọi ta Tiểu Ngọc." Nàng mấy nữ cũng dồn dập nói. Bát Giới tự nhiên là từng cái trả lời, líu ra liễu díu, chỉnh căn phòng nhỏ lập tức hóa thành chợ bán thức ăn. "Thiên Chậc, ta để Bát Giới ngồi xuống, nó làm sao bất động a?" Vương Đỉnh bất mãn nói. Bởi vì ngươi không phải chủ nhân của hắn." Thiên Trạch cười nói, "Tiểu Sảo, vậy ngươi để Bát Giới ngồi xuống a." Vương Đình lắc Tiểu xảo cánh tay nói, "Bát Giới, ngồi xuống." Tiểu Sảo chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Được rồi, chủ nhân." Bát Giới đáp một tiếng, quả nhiên ngồi xuống. "Hoa, Bát Giới thật thông minh." Vương Đình thở dài nói. Nàng mấy nữ cũng dồn dập gật đầu, xem Thiên Trạch trận tròn mắt, Bát Giới có thể so với các ngươi đều thông minh rất, không muốn nắm như thế ấu trí vấn đề tham dò Bát Giới có được hay không. Chuyện này quả thật chính là đối với Bát Giới xỉ nhục à. "Huynh đệ, ta gọi Trạch" không tiếp tục để ý chúng nữ, Thiên Trạch hướng Trương Ngai đưa tay phải ra. Trương Ngai sử sốt. Đây là mấy cái ý tứ? Nhìn vẻ mặt chân thành Thiên Trạch, Trương Ngai phản ứng đầu tiên chính là có âm mưu, Thiên Trạch trong bụng lại liều lính cái gì ý nghĩ xấu, nhất định phải cảnh giác, cũng không thể lại vào bẫy. Vừa nãy là ta không đúng, ngày hôm nay là tiểu xảo sinh nhật, chúng ta bắt tay giảng hòa làm sao? Nhưng là để Trương Ngai kinh ngạc chính là, Thiên Trạch chủ động đưa tay nhặt lên trên đất bắt giới tượng gỗ, chủ động mở miệng nói xin lỗi nói, đồng thời ngồi xuống đi. Thiên trạch đem bắt dưới tượng gỗ kính đáo đưa cho Trương cũng thuận lợi lôi kéo Trương Ngai ngồi xuống. Nhìn con có chút không tự nhiên chường ngay, Thiên Trạch khẽ mỉm cười, xuất mở miệng trước cùng Trương Ngai bắt chuyện lên. Cũng là nửa phút không tới, Thiên Trạch liền giải trừ Chương Ngai lúng túng, hai người như bạn cũ như thế tán gẫu lên. Thiên Trạch sở dĩ làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Vừa đến, vừa nãy nhằm vào Trương Ngai, có điều là bởi vì trong lòng khó chịu, Thiên Trạch cùng Trương Ngai trong lúc đó cũng không có tâm kiểu cừu lại hận, mà sau cũng tiếp xong, liền không có cần thiết làm quá tuyệt. Thứ hai, cũng là vì kiểu xảo suy nghĩ, xảo dù sao còn muốn đến trường, cùng Chương Ngai lại là bạn học, có thể nói ngầm đầu không gặp tối lâu thấy. Chương Ngai nắm Trạch không có cách nào Nếu như đem bán khí tiết đến kiểu xào trên người làm sao bây giờ? Nay không phải là thiên trạch buồn lo vô cớ, theo hoa quốc kế hoạch hóa gia đình tiến hành, cái kia một đứa bé không phải nuôi chiều từ bé lớn lên. Hơn nữa quốc nội giáo dục chỉ trùng thành tích, mặc kệ phẩm đức cách làm, rất dễ dàng dạy dỗ một ít trình độ học vấn cao thấp tình thương tiểu tử. Một khi Trương ngai nghĩ không ra, rất khả năng sẽ lấy cực đoan cách làm. Thì như rọi axit sulfuric cái gì, đây chính là có chân tử tán lệ. Vẫn là lão tổ tông nói được làm a? Làm người muốn lưu một đường. Thiên ca, cái này bắt rối là người chuyên môn vì là kiểu xảo đến làm sao? Vương Ngọc mượn miệng hỏi. Phán chóc, tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lốt hai, tự nhiên cũng bao quát Kiều xảo ở bên trong. Đúng đấy." Thiên Trạch gật đầu nói, "Thật là lãng mạn a." Vương Ngọc thở dài nói, dẫn tới nàng mấy nữ cũng dồn dập gật đầu, một mặt tán thành vẻ mặt. Kiều tiểủ trên gương mặt bay lên một tia đỏ ửng, để vốn là đẹp đẽ khuôn mặt biến càng thêm không gì tặn đổi. Nhưng là Kiều xảo cũng không có cúi đầu, mà là lựa chọn nhìn thằng Thiên Trạch. "Thiên Trạch ca, không nghĩ tới ngươi còn là một đại cường hào a." Một bát giới 18 vạn, cái này chế bát giới, giá cả khẳng định càng cao hơn, không, có 30 vạn xuống không được chứ? Vương Ngọc không khỏi mà thán phục ra tiếng. Hoa, wow. 30 vạn. Chơi ạ, bữa cơm này nhất định phải Thiên Trạch ca mời khách, chúng ta muốn đánh đổ cường hào. Đúng, ăn cùng Thiên Trạch. Ca. Nàng mấy nữ cũng phụ họa nói. Chỉ có Kiều Sảo biết, toàn bộ vạn năng người máy công ty đều là Thiên Trạch, đính làm cái bát giới nơi đó cần tốn nhiều tiền a. Có điều Kiều Sảo vẫn rất cao hứng, Thiên Trạch có thể chuyên môn vì nàng đính làm một bát giới, vậy nói rõ Thiên Trạch trong lòng thì có nàng một vị trí, điều này làm cho Kiều xào rất thỏa mãn. Ăn cơm xong, điểm bánh sinh nhật, mọi người lần thứ 2 z hướng về phía cửa tơ vở. H, huống liệu Trò game, một bộ lấy xuống, đã là dạng sáng một giờ hơn nhiều. Mọi người mới chưa hết phòng thèm địa đi ra cờ tờ Tavern. Đương nhiên, Thiên Trạch mời khách. Thiên Trạch: "Ca, nhà chúng ta Tiểu Sảo liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đem nàng an toàn trả lại nha. Chúng ta trước hết đi rồi, không cho các ngươi làm kỳ đà cần núi." Vương Ngọc đỡ xe taxi cửa xe, trong miệng phun ra mùi rượu đạo, nói xong còn nịnh nệm hướng về Kiều Sảo nháy mắt một cái. "Vậy các ngươi cẩn thận một chút." Thiên Trạch có chút hơi xáy nói. "Tiểu chúng ta cũng tới xe đi." Nhìn xe taxi lái đi, Trạch quay đầu hướng về phía Kiều Sảo nói. "Thiên Trạch đại ca, Có thể theo ta đi một chút không?" Tiêu Sảo gạt gạt đầu nói. "Tốt." Thiên Trạch sững sốt một chút, gật đầu nói. "Thiên Trạch đại ca, ngươi đến truy ta Nói xong, Tiêu Sảo liền dẫn đầu chạy ra ngoài. Nhìn Tiêu Sảo bướng bình rắn rớp, Thiên Trạch cười ha ha, liền đuổi theo. Đồng thời hai chiếc xe không tiếng động mà đi theo sau lưng của hai người. Tiêu Sảo dù sao cũng là nữ sinh, chạy không có bao xa liền bị Thiên Trạch cho đuổi theo. Hai người liền theo đèn đường mở vàng, rẽ bằng phẳng nhựa đường đường cái, đi kèm hai đạo thật dài bình hành tại ảnh, lặng lặng mà đi tới. Không biết qua bao lâu, Tiêu Sảo mở miệng. Thiên trạch đại ca, ngươi biết không?" Khi ta lần thứ nhất bởi quá kích động ôm lấy ngươi thì, khởi đầu ta là rất hồi hộp, nhưng là cảm nhận được ngươi cái kia ấm áp lồng ngực, còn có sao có lực tiếng tim đập, ta không tên địa liệt thích cái cảm giác này, khi còn bé chịu đựng hết thảy oan ức, thật giống cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận rồi. Người với người chính là kỳ diệu như vậy, có người quen biết mười mấy năm, nhưng không bằng có người quen biết một giây. Ngươi lười nhác địa nằm nhõỏi trên quầy dáng vẻ, ngươi nết miệng cười thì dáng vẻ, ngươi đánh tiết quý thì dáng vẻ, ngươi làm việc thì chăm chú dáng vẻ. Tất cả những thứ này tất cả đều là rõ ràng như thế. Dường như hôm qua, hai người chẳng biết lúc nào ôm nhau ở cùng nhau. Làm bên thai nói nhỏ sau khi biến mất, Thiên Trạch túi đầu vừa nhìn. Tốt mà. Tiêu xảo lại nằm nhủi trong lồng ngực của hắn ngủ, vì tìm tới thoải mái một chút địa phương, Tiêu xảo đầu nhỏ còn như tiểu chư như thế cùng cùng, xem Thiên Trạch lại vừa bực mình vừa buồn cười. Thiên Trạch nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Sảo, lúc này phía sau theo xe cũng lái tới. Thiên Trạch kéo mở cửa xe, ôm Tiêu xảo chui vào chỗ ngồi phía sau. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 225. Đi đâu? Bàng Vĩ Nghệ giọng hỏi. Thiên trạch không hề trả lời. Thiên Trạch, đi đâu? Bàng Vĩ không khỏi quay đầu hỏi lần nữa. A, về nhà. Thiên Trạch lúc này mới phản ứng lại. Thiên Trạch sở dĩ lặng, tất cả đều là bởi vì hắn vừa đem tiểu xảo đặt ở trên ghế sau, cho kiểu xảo che lên áo khoác, một trận điện tử nhắc nhở thanh liền đột ngột ở Thiên Trạch trong đầu vang lên tíng, DS1. O hệ thống mở ra bên trong 1%, 2%, 3%, 99%, một đó ho. Nhỏ, s 1 Ho hệ thống chính thức mở ra, hiện tại trạng thái vì là 6 cấp, giải tỏa tân công năng chuyển hóa, mong rằng Túc chủ tiếp tục cố gắng, sớm ngày trở thành trong vũ trụ vĩ đại nhất thợ sửa chữa. Hệ thống, giải thích một chút công năng mới. Bình phục lại tâm tình kích động. Thiên Trạch ở trong lòng già lệ. Tích, chuyển hóa công năng có thể bỗng dưng dùng năng lượng chuyển hóa xuất thế tất cả vật phẩm, theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, chuyển hóa công năng cũng sẽ càng thêm cường đại. Tỷ như, 6 cấp chuyển hóa công năng chỉ có thể chuyển hóa máy móc, mà lẽ về 7 chuyển hóa công năng thì lại có thể chuyển hóa sinh vật, tăng cấp. Đợi hết hệ thống dùng nó cái kia đặc lữu máy móc thành đáp, dùng năng lượng chuyển hóa xuất thế tất cả vật phẩm. Ta Aia không được hiểu rõ, Thiên Trạch hô hấp lần thứ 2 trở nên dập. Đây là ra sao một khái niệm? Tỷ như Thiên Trạch muốn chế tạo cường bộ tờ chip, không có quang khắc cơ làm sao bây giờ? Dù sao Quốc Sản Quang Khắc Cơ chỉ có thể lượng sản chín o nạ nổ cấp, 65 nạ nổ cấp còn ở trình cơ sắc hoạch, mà nước ngoài tiên tiến nhất Quang Khắc Cơ đã đạt đến một đó nạ nổ cấp a. Cái này có bao nhiêu chiến lợi? Quả thực chính là thiên ân. Bởi vì 65 nạ nổ cấp đến một đó nạ nổ cấp, còn có 45 nạ nổ, 22 nạ nổ cấp, 14 nạ nổ cấp này tam đại hồng câu cần vượt qua, không có cái mấy chục đến năm cũng đừng muốn có thể truy đuổi trên. Nhưng là có chuyển hóa công năng liền không giống nhau, Thiên Trạch hoàn toàn có thể trước tiên tôi diễn ra một đó nạ nổ cấp, thậm chí là cấp bậc càng cao hơn Quang Khắc Cơ, sau đó dùng năng lượng trực tiếp chuyển hóa đi ra là có thể. Còn có, Thiên Trạch nếu như muốn một chiếc phi thuyền vũ trụ, vậy cũng có thể dùng thôi diễn công năng trước tiên thôi diễn đi ra, sau đó sẽ dùng năng lượng trực tiếp chuyển hóa đi ra. Còn có. Từng cái từng cái ý nghĩ không ngừng từ Thiên Trạch trong đầu tránh ra, Thiên Trạch hô hấp cũng là càng ngày càng trầm trọng. "Thiên Trạch, ngươi không sao chứ? Ngươi cần bình phục một hồi tâm tình của ngươi, còn như vậy dưới sự kích động đi, nhưng là bất lợi cho thân thể của ngươi khỏe mạnh." Ngồi ở hàng trước màu phấn hồng bắt giới, quay đầu hướng về phía Thiên Trạch nói. "Được rồi, cảm tạ." Thiên trạch gật, gật đầu. Ồ, không đúng, không đúng." Trạch đột nhiên phản ứng lại. Thiên hạ cái kia đến chuyện tốt như vậy, trực tiếp liền để hắn nhất phi trùng thiên. Ý gì theo trợ hệ thống thường ngày đệ tính, cái kia chắc chắn sẽ không để thiên trạch thư thái như vậy, khẳng định còn có hạn chế điều kiện, tỉ như cấp 4 thôi diễn công năng, lệ bèo 5 cải tạo công năng, cái kia một không phải bỏ thêm rất nhiều hạn chế a. Tôi diễn liền không nói, cấp 4 chỉ có thể thôi diễn máy móc không nói, còn chỉ có thể thôi diễn một, đến hiện tại 6 cấp, cũng mới chỉ có thể thôi diễn 4 cái tân máy móc tạo vật, hai cái phần mềm. Cải tạo cũng giống như vậy, lệ vèo 5 chỉ có thể cải tạo máy móc, 6 cấp mới có thể cải tạo sinh vật. Cái kia chuyển hóa công năng đây. Hệ thống chuyển hóa công năng còn có cái khác hạn chế sao?" Thiên Trạch mở miệng hỏi. "Có." The S hệ thống nói. "Cái gì hạn chế?" Thiên Trạch trong lòng một, Vội vàng hỏi tới, "6 cấp một ngày chỉ có thể chuyển hóa một pháp năng lượng vật phẩm, lệ veo 7 mới có thể đạt đến một ngày một to pháp năng lượng vật phẩm, 8 cấp." The S hệ thống âm thanh vẫn lạnh lẽo, không mang theo tình cảm chút nào. "Một pháp? Có phải là quá ít một chút ta? Còn có pháp là cái cái gì đông đông?" "Hệ thống, một pháp là bao nhiêu?" Căn cứ không hiểu liền hỏi, Thiên Trạch trực tiếp mở miệng hỏi. "Pháp là 5 hó oh oh sau đó." Nhân loại nghiên cứu ra năng lượng chuyển hóa kỹ thuật sau mới đưa ra độ lượng đơn vị, đơn giản điểm nói với người đi, một pháp có thể số lượng lớn khái có thể chuyển hóa ra một thức vương vật phẩm. Đương nhiên, bởi vật phẩm vật liệu không giống, kết cấu mức độ phức tạp không giống, cũng có thể gây nên chuyển hóa vật phẩm to nhỏ biến hóa. Tờ S hệ thống như thực chất giải thích, cũng làm cho Thiên Trạch thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Một ngày một thức vương vật phẩm. Không thiếu. Không bằng hiện tại liền thử một chút xem, đông dương tạo vật a. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động, ở cổ đại trong truyện thần phái xưa, có thể bổng dương tạo vật, vậy cũng đều là thần tiên giống như nhân vật. Nhưng là chuyển hóa cái gì? Thiên Trạch nhất thời lại có chút buồn rầu, quá vật lớn không thích hợp, dù sao trong xe còn có bảng vị ở vậy cũng chỉ có thể chọn nhỏ hơn một chút đồ vật, tốt nhất là có thể nắm ở trong tay, không để cho người chú ý. Chính không biết chuyển hóa cái gì tốt thì, Thiên Trạch đột nhiên tìm thấy trong túi quần di động. Đúng rồi, liền nó. Thiên Trạch mua chính là hoa vì là V8, 5, 7 thôn màn hình, 12 ho ho vạn máy thu hình, 35 ho ho Martin, 8 hoạch, 4 giờ bờ bên trong tồn, chia làm hai. 5 GHz, 54 cuốn cùng một. 8 GHz, tiểu tứ hoạch. Di động ưu điểm không ít, nhưng là khuyết điểm cũng tương tự rất nhiều a. Thỉ Như Thề Bình, Thiểm Bình, Chí Linh. Xúc cảm quá nhảy bén, nghe âm nhạc xem video loa phát thành không vàng các loại. Hệ thống, ghi vào ta trong túi quần di động. Thiên Trạch mở miệng ra lệ. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, the hệ thống giới liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, màu xanh lam không gian độc lập bên trong theo liền xuất hiện một cái điện thoại di động toàn tức hình ảnh, một gốm sứ bạch hoa vì là vệ 8 Mở ra quét hình công năng. Thiên Trạch ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn 5 giây, the hệ thống liền hoàn thành quét hình, hai đạo điện tử thanh liền liên tiếp liên tích. Quét hình hoàn thành. Di động tổn hại suất vì là một 5% chủ yếu tổn hại vị trí vì là di động sắc ngoài đặt đến ba9% cái khác tổn hại vị trí co âm hưởng tin CPUpu bộ phận mạch điện tổn hại suất từ vào một to 8% không giống nhau hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng tích di động mặt ngoài có lượng lớn ngoại live vật chất chiếm được di động tổng thể tích ro 8% phù hợp xóa công năng yêu cầu có hay không muốn mở ra xóa công năng hệ thống mở ra thôi diễn công năng tôi ưu hóa di động Thiên trạch theo ra lệ tích bắt đầu tôi diễn theo điện tử nhắc nhở tiếng vangg lên Di động toàn tức hình ảnh bắt đầu thay đổi, từ nhỏ bẽ từng cái từng cái điện từ nguyên kiện đến phần lớn mạch điện, cùng với di động sắc ngoài đều ở theo từng cái sinh biến hóa, bên trong nguyên kiện liền trước tiên không nói, dựa vào một đôi mắt tưởng, Thiên Trạch cũng nhìn không ra cái nguyên cơ đến. Nhưng là sắc ngoài liền không giống nhau, vốn là đông cứng ngoại hình bắt đầu trở nên càng thêm tự nhiên, khoa huyễn, nơi đó còn có thể nhìn ra một tiêu hoa vì là V8 bóng răng a. Ngoại trừ vào ngoài tiêu chí bên ngoài, khoảng chừng qua khoảng 10 phút, the S hệ thống liền hoàn thành diễn. Hệ thống, xóa di động vỏ ngoài tiêu chí. Trạch mở miệng nói. Tích, tiếp thu được mệnh lệnh. Trong đáy mắt, di động toàn tức hình ảnh trên hoa, vì là tiêu chí liền biến mất không còn tăm hơi. Hệ thống, bắt đầu chuyển hóa. Thiên Trạch thở dài một hơi nói. Tích, mở ra chuyển hóa công năng, chuyển hóa mục tiêu di động, chuyển hóa tiến độ 1%, 2%, 3%. Theo điện tử số ghi thanh vang lên, một trận sóng gợn xuất hiện ở Thiên Trạch trước người, theo chính là một hư huyễn di động toàn tức hình ảnh xuất hiện ở sóng gợn xuất hiện vị trí, chính là tờ do hệ thống thôi diễn ra tay cơ. Theo bóng mở bắt đầu biến thực, đầu tiên là trong điện thoại di động bộ từng cái từng cái nguyên truyện, tiếp theo là đường bộ, tin, xa ngoài, màn hình Lạ như là phép thuật như thế, một chân chân thực thực di động, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở thiên trạch trước mắt. Nam cầu đột 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 226. 98%, 99%, một lò lò, chuyển hóa hoàn thành, hệ thống đóng bên trong khoảng chừng qua khoảng 5 phút, màu xanh lam lập thể bên trong không gian di động, liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong. Đúng. Di động rơi xuống đến thiên trạch trong tay, truyền đến một luồng lạnh lẽo kim loại cảm xúc. Thiên Trạch cũng không có lập tức kiểm tra di động, mà là trước tiên hướng Bàng Vĩ nhìn sang. Hiện Bàng Vĩ chính đang chăm chú lái xe, cũng không có chú ý tới sếp sau độc tĩnh, lúc này mới yên lòng xem ra di động. Trước tiên nói ngoại hình. Sớm không còn hoa vì là V8 cái kia ngay ngắn chỉnh tề dáng vẻ, có chỉ là tiêm bạc thân máy bay, chân nhắn độ cong. So với hoa vì là V8 đến, thân máy bay đầy đủ bạc có gấp đôi, màn hình cũng do 5. 7 tốn biến thành 5. 6 thốn nhiều, do mặt bằng bình biến thành mặt côn bình, liên đối màn hình chu vi khung cũng biến mất rồi. Xem xong ngoại hình, Thiên Trạch theo, để hạ thủ trên phi cơ mới nuốt mật máy. Ta ở Bộ Tổng. Ken, một trận nhạc game dịu bên trong. Hoa vì là di động khởi động máy đồ án liền xuất hiện ở trên màn ảnh, toàn bộ quá trình nhiều nhất cũng là ngũ dây. Thiên Trạch ngón tay phi động, từng cái từng cái công năng đều bị dò xét một lần. Hai nghe không sai, ấm thanh rõ ràng, thuần thiết, không hề có một chút tạp âm. Màn hình nhận thức càng là không lời nói, không sánh vai thành TV kém. Tiếp theo tự nhiên là máy thu hình, mặc kệ là từ đứng sau máy thu hình, vẫn là trước trí máy thu hình, đánh ra hiệu quả đều là cái thẳng, không kém chút nào cao thanh chữ số máy chụp hình đánh ra bức ảnh. Thiên trạch chơi một hồi, hiện tại bình Thiểm Bình, Chí Linh, xúc cảm quá nhạy bén, nghe âm nhạc xem video loa phát thành không vàng chờ khuyết điểm, đều hoàn toàn biến mất không gặp. Không hổ là hệ thống thôi giết qua. Thiên Trạch hài lòng nói nhỏ, so sánh với Hoa Vĩ là với 8 điện thoại di động mới tăng lên quá hơn nhiều, 12 GHz oh oh vạn máy thu hình biến thành 18 GHz oh oh vạn, 35 GHz oh oh ma pin biến thành 6 GHz oh oh oh ma, 4 giờ bờ bên trong tồn biến thành 64 giờ bợ, 8.2, 5 GHz có cuột, cùng một, 8 GHz có hai cuột, biến thành 3. 2 GHz có cuộc, cùng 2. 4 GHz có hai cuộc. Hiển nhiên Liên Lệnh, Thiên Trạch mở ra lưu Lăng ký, ở địa chỉ Lan bên trong đưa vào Ngọc Hoàng Thiên Trạch. Vô Thanh vô thức, di động trước trí máy thu hình tiệm nhúc nhích một chút. Theo trên màn ảnh liền xuất hiện một đoạn văn tự Thiên Trạch, "Chào ngươi." Không sai, chính là Ngọc Hoàng. Cho tới Thiên Trạch không có theo, để di động thẻ, tại sao có thể lên mạng? Tất cả đều là bởi vì Tân di động đã sớm đem di động thẻ tổng thể ở trong điện thoại di động, tự nhiên không cần theo, để di động thẻ là có thể lên mạng. Ngọc Hoàng, đem này bộ di động hệ thống sửa chữa một hồi. Thiên trạch tiếp tục đưa vào đến. "Thiên Trạch, muốn làm sao cải?" Ngọc Hoàng hỏi. Trước tiên trấn với Hoa vì là tất cả dấu đều loại bỏ, tiếp theo đem trí tuệ nhân tạo cho ta dung hợp đến hệ thống bên trong, còn lại xin ngài chỉ điểm. Làm sao thuận tiện làm sao đến? Thiên Trạch đem ý nghĩ của chính mình đánh đi ra. Nếu điện thoại di động mới trên một điểm đều không nhìn thấy Hoa vì là bóng dáng, vậy tại sao không đi trừ sạch xanh xanh? cũng miễn cho bị người khác được, phát giác cái gì? Gặp phải phiền phức. Được rồi, Thiên Trạch, có điều yêu cầu của ngươi hơi nhiều, nếu muốn triệt để sửa chữa xong hệ thống, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, làm sao đều cần một buổi tối thời gian. Ngọc Hoàng Thành thật trả lời. Vậy liền bắt đầu đi. Thiên Trạch trực tiếp ra lệ. Một buổi tối là có thể sửa đổi xong hệ thống, này độ quả là nhanh đến không lời nói. Nếu như giao khiến nhân loại để hoàn thành, cái kia không có thời gian mấy tháng vốn là không thể, vẫn là ở đoàn đội hợp tác tình huống, đây chính là trí chí năng sinh mệnh cùng nhân loại không giống. Trong biên chế trình phương diện, trí năng sinh mệnh mới là tuyệt đối vô giá. Tích. Theo mệnh lệnh truyền đạt, màn hình triệt để biến thành màu đen, chỉ có chỉ thị đèn còn đang lóe lên. Thấy Ngọc Hoàng bắt đầu công tác, Thiên Trạch sau đó đem điện thoại di động nét vào túi quần bên trong. Đúng rồi, cải tạo công năng. Thiên trạch trong mắt ra một tia hứng phấn. TheS hệ thống hiện tại lên cấp đến 6 cấp, đã có thể cải tạo sinh vật, vậy tại sao không cải tạo một hồi chính mình? Thiên Trạch muốn một thân bắp chân thịt, không phải là một ngày hai ngày. Hệ thống, ghi vào ta." Thiên Trạch ra lệ. Tích, bắt đầu đi vào. Một trận điện tử trong tiếng, TheS hệ thống màu xanh lam không gian độc lập bên trong liền thêm ra một loài người hình ảnh, tự nhiên chính là Thiên Trạch toán tức hình ảnh. Mở ra quét hình công năng." Thiên Trạch tiếp theo ra lệ. Tích, bắt đầu quét hình. Khoảng chừng nửa phút tà hữu, TheS hệ thống liền hoàn thành quét hình, hai đạo điện tử thanh liền liên tiếp hướng lên tích. Quét hình hoàn thành. Tốc chủ tổn hại suất vì là O5%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là da rẻ vị trí, đặt đến O9%, cái khác tổn hại vị trí có ngón tay, bụng, tổn hại suất từ 01 đến 6 không giống nhau. Hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Tích tốc chủ trong cơ thể, mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được tốc chủ tổng thể tích O1%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Thiên trạch thân thể sở dĩ tốt như vậy, tự nhiên là bởi vì VS hệ thống sửa chữa qua nguyên nhân. Hệ thống, mở ra thôi diễn công năng, ở không thay đổi ta hình thể điều kiện tiên quyết. Toàn diện tối ưu hóa thân thể của ta, bao quát sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất. Thiên Trạch trong bóng tối hạ lệnh. Tích, bắt đầu thôi diễn. Theo điện tử nhắc nhở tiếng vang lên, Thiên Trạch toàn tức hình ảnh bắt đầu thay đổi. Từ huyết nhục dưới khung xương bắt đầu, do bên trong đến ở ngoài bắt đầu biến hóa. Khung xương mật độ bắt đầu tăng lớn, mặc kệ là thân người cốt, chi trên cốt, chi dưới cốt, vẫn là đầu lâu cốt, mà khung xương mật độ tăng lớn cũng đại diện cho càng mạnh mẽ sức đề kháng. Bắp thịt mật độ đồng dạng ở tăng lớn, mặc kệ là khung xương cơ, cơ bản quang, vẫn là cơ tim, mà bắp thịt mật độ tăng lớn cũng đại diện cho sức mạnh lớn hơn, bảo lực Mỡ thể tích nhưng ở giảm điệu, đặc biệt là hơi nô lên cái bụng, biến chơn nhăn. Đương nhiên, còn có cái khác biến hóa. Tỷ như mỗi cái bộ phận, thậm chí là cấp độ sâu chúa gen, đều ở lặng yên không một tiếng động địa biến hóa. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian rất dài. Thiên Trạch đến. Bàng Vĩ lúc này mở miệng nói, Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, không phải là đã đến nhà mà. Ân, ngày mai ngươi liền không phải tới. Thiên Trạch gật gật đầu, mở cửa xe ôm Tiểu Sảo xuống xe, bắt chuyện trên bắt dưới liền hướng về trên lầu nhà trọ đi tới. Đem Tiểu Sảo sắp xếp ở phòng khách, để bắt dưới chăm sóc Tiểu Sảo, Trạch trở về phòng. Đầu tiên là giặt sạch một tắm nước nóng, Thiên Trạch liền oa ở trong chăn chơi nổi lên từng nhắc quọm bố tờ. Thiên Trạch không phải không mệt mỏi, mà là có chuyện trong lòng, ngủ không được, bởi vì vở hệ thống đối với hắn thôi diễn còn chưa kết thúc, nay mắt thấy đều sắp trôi qua 2 giờ. Thiên Trạch nghĩ một hồi, khả năng là gen sửa chữa rất tốn thời gian, dù sao thân thể triệu tỷ tỷ cái tế bào, đại đa số trong tế bào có thể đều là đượng chua gen điều, sửa chữa lên có thể không lao lực sao? A. Ở Thiên Trạch không biết đánh thứ mấy cái ngáp sau, hệ thống điện tử nhắc thanh rốt cục ở Thiên Trạch trong đầu hướng lên tích. Tôi diễn kết thúc, trải qua thôi diễn sau tốc chủ sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất đều sẽ sẽ tăng lên gấp 3 tả hữu, đạt đến nhân loại cực hạn trạng thái. Đồng thời, tốc chủ trong cơ thể gen thiếu hụt cũng đã bị toàn diện chữa trị. Khá lắm, quả nhiên là liền gen đều cho sửa chữa, đây cũng quá ra sức. Nhân loại có 39 đó ho ho nhiều gen, bởi vì các loại nguyên nhân, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn giảm cơ đối nhau đến biến gì, cho nên cầu trên căn bản không tồn tại hoàn mỹ gen nhân loại. Nhưng là hiện tại có, vậy thì là thiên trạch. Hệ thống, bắt đầu cải tạo. Thiên trạch có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Tích. Mở ra cải tạo công năng, cải tạo mục tiêu tốc chủ cải tạo tiến độ 1%, 2%, 3%. Theo điện tử số ghi thanh vang lên, một luồng to lớn buồn ngủ không khỏi mà kéo tới, thiên trạch không hề ngoài ý muốn ngủ chết đi. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 227. Ngủ say bên trong thiên trạch không biết, thân thể của hắn chính đang tấn địa thay đổi. San văn vòng ve đút ve đút ve đút liền. Từng khối từng khối súp bắp thịt biến mất rồi, thay vào đó chính là từng khối từng khối góc cạnh rõ ràng giằng chắc mạnh mẽ bộ phận cơ thịt. Hơi nô lên bụng dưới cũng biến bình lại đi, thay vào đó chính là tám khối cơ bụng, lại như là dùng đao khắc như thế. Biến hóa to lớn nhất kỳ thực là thiên trạch trong cơ thể, mỗi cái bộ phận. Thiên trạch mơ một giấc mơ. Ở trong mơ, hắn biến thành người, như bạt màn như thế, cất bước ở ban đêm, giữ gìn nhân gian chính nghĩa. Ngay ở thiên trạch chuẩn bị thẩm phán một tên đại bại hoại thì ngột lại tỉnh rồi, để thiên trạch một hồi lâu tiến lối. Lắc lắc đầu, thiên trạch mở mắt ra. Ồ, tốt rõ ràng a. trạch sử xuất Hắn lại nhìn thấy nóc nhà rất trên nằm út sấp một con muỗi, thậm chí ngay cả muỗi sáu cái chân đều xem rõ rõ ràng ràng. Phải biết, thiên trạch tuy rằng không có đeo kính, kỳ thực là có hơn 100 độ cận thị, bình thường đừng nói xa như vậy nhìn thấy muỗi chân, liền muội bóng dáng đều không nhìn thấy. Quả nhiên không giống. Thiên trạch hưng phấn ngồi dậy đến. Lúc này sắc trời đã sớm sáng choang, ánh mặt trời vàng chói phủ kiến chúng loạn. Đoán chừng phải có cái hơn 8 giờ. Thiên trạch vừa định xốc lên chăn mền trên người, đâm này, lại một lần đem vỏ chăn cho sàn Này, chuyện gì thế ạ? Thiên Trạch sợ hãi hiện, hắn lại không thể rất tốt mà khống chế thân thể động tác, cảm giác lại như là người máy như thế, động tác phi thường không phối hợp, hầu như là mỗi động đậy đều rất khó khăn. "Hệ thống, ta đây là làm sao?" Thiên Trạch vội vàng mở miệng hỏi, "Lẽ nào là cải tạo thất bại?" Tích "Tốc chủ không cần lo lắng, đây chỉ là cải tạo sau phản ứng bình thường, Tốc chủ chỉ là không thích hướng bộ này thân thể mới thôi, Tốc chủ chỉ cần quen thuộc một quãng thời gian, cái kia liền không có vấn đề." Nghe lạnh leo điện từ thành, Thiên Trạch không khỏi thở phào một hơi. "Hô, không phải cải tạo thất bại, cũng là, the hệ thống lần này đối với Thiên Trạch thân thể cải tạo có thể nói là rất triệt đề, từ trong tới ngoài đổi toàn bộ, liền gen thiếu hụt đều cho tu bổ, này thì tương đương với thay đổi một thân thể mới à. Có thể không cần thích đứng sao? Lắc lắc đầu, Thiên Trạch lao lực địa xuống giường, muốn mặc vào dép. Đâm này, dép hài mang trực tiếp bị xả đứt bật mất, tốt mà. Đơn giản không mặc. Thiên Trạch để trần chân tiến vào phòng vệ sinh. Ồ, lại trở nên đẹp trai một chút nhỏ. Thiên Trạch nhìn tấm Ưng, kinh ngạc nói, trên mặt bộ phận to nhỏ đến là không thay đổi, nhưng là thịt nhưng là thay đổi, biến càng thêm góc cạnh rõ ràng. Không sai. Không sai. Không sai. Thiên Trạch trong miệng không ngừng tự nói, "Đờ hệ thống vẫn đúng là không phải nắp, này cải tạo công năng cũng quá ra sức, nhìn này một thân bắp chân thiện, nếu như là ăn mặc quần áo căn bản là không thấy được." Đứng kính chạm đất trước, Thiên Trạch thỉnh thoảng thao túng các loại tư thế, khắp khuôn mặt là tự yêu mình vẻ mặt, đầy đủ nhìn nửa giờ, Thiên Trạch mới chưa hết phổng thèm địa bắt đầu rửa mặt. Nhưng là, này lại xảy ra vấn đề. Xem trong tay bị bóp nát ly thủy tinh, Thiên Trạch thực sự là không còn gì để nói. Đây cũng quá khó làm. Không có cách nào, Trạch chỉ có thể trừng trị Pha tra, thay đổi một cái chén tiếp tục đánh răng. Lần này Thiên Trạch liền cẩn thận hơn nhiều, có điều vẫn là liên tiếp xảy ra vấn đề, bàn chải đánh răng trôi đất mất, chân phủ giường đâm ra vài cái động. Chờ Thiên Trạch rửa mặt xong sau, Thiên Trạch trực tiếp làm hỏng hai cái cái chén, ba cái bàn chải đánh răng, một cái khăn lông, còn có một vòi nước. Chiến công đầy dây. Tích. Hệ thống mới bắt đầu hóa bên trong, 1%, 2%, 3%. Thiên Trạch mới vừa đi ra phòng vệ sinh, đầu giường liền chuyển đến một trận điện tử nhắc nhỏ thành, nhưng là từ tờ S hệ thống chuyển hóa điện thoại di động mới trên truyền tới. Hệ thống cải được rồi. Thiên Trạch đưa tay đã nghĩ cầm lấy điện thoại di động mới nhưng lại bàn tay đến một nửa, lại ngừng lại. Nhưng là Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến, hắn bây giờ căn bản liền không khống chế được sức mạnh của chính mình, hơn nữa sức mạnh của hắn đột nhiên lớn lên, nói không chắc liền đem điện thoại di động mới cho làm hỏng. 99%, một đỏ hệ thống mới bắt đầu hóa xong xuôi, xin mời đưa vào thanh văn, thanh văn xác nhận bên trong. Hệ thống mới bắt đầu hóa độ rất nhanh, không tới 1 phút liền xong xong rồi. Bắt giới. Thiên Trạch lên tiếng nói. Thanh văn xác nhận bên trong, một o, 9, 8, 3, 2, Di động trợ thủ bắt giới hiện ở phục vụ cho ngươi, xin hỏi ngươi có nhu cầu gì sao? Theo thành văn xác nhận kết thúc, điện tử thanh cũng theo biến thành trung tính thanh. Mở ra âm nhạc, đáp loạt vừa bừng lòng tâm tình nhạc kiếm dịu. Thiên Trạch mở miệng nói, "Được rồi." Theo trung tính tiếng vang lên, di động màn hình liền bắt đầu chuyển động, khớp cầu âm nhạc bị tự động mở ra, sau đó tiến vào lại tải mặt giấy bên trong. Một nhạc kiếm dịu bị tự động chọn đi ra, có tới hơn trăm, tiếp theo một nhạc kiếm dịu liền tiến vào lại tải, chuyển phát tin bên trong. Lên canh linh. âm thanh nhẹ nhàng, hòa ba. Thưởng thức cũng không tệ lắm. Thiên trạch hài lòng gật, gật đầu, lại mở miệng nói nói một chút ngày hôm nay nhiệt điểm tin tức đều có cái nào, cho ta cẩn thận mà một hồi được rồi, ngày hôm nay nhiệt điểm tin tức có. 1. Đài Thiên Văn liên tục bố bạo tuyết màu vàng báo động trước, cục bộ tuyết sâu qua 12 cm. 2. Oops máy bay va chạm hoa quốc du khách yêu nhất thương trưởng, trên phi cơ 5 người sống chết không rõ. 3. Hai hồ 3 hồ năm nước ta dưỡng lao sản nghiệp quy mô đem đạt 22.000 tỷ. 4. Cửa tòa chưa thành chửi ẩm lên, không người ngoại địa kinh thành người ăn cước. Âm nhạc ngừng, khóc cầu đóng, lưu lam khí tự động mở ra, từng cái từng cái nhiệt điểm tin tức bị bá báo đi ra, đọc từng chữ rõ ràng, trầm đồng Du Dương. Đừng, đừng. Lúc này truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Theo tiếng sảo âm thanh liền chuyển vào Thiên Trạch Đại ca, ngươi lên tới sao? Ta đã làm điểm tâm, không nữa ăn liền ngồi. Há, Đến rồi? Thiên Trạch lúc này mới phản ứng lại, lại đem tiểu sảo quên đi, cũng không cố trên lại nghiên cứu điện thoại di động mới, Thiên Trạch lôi kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Thật không tiện a, ngươi tới nhà của ta, còn để ngươi làm bữa sáng. Nhìn trên bàn ăn nóng hổi quán thang bao, cháu nhỏ, Thiên Trạch hướng về phía tiểu sảo ngượng ngùng nói. Quán thang bao không phải là trứng gà bính, mấy phút là có thể làm tốt, không có cái một canh giờ căn bản là không thể, hiển nhiên tiểu sảo đã sớm rời giường. Thiên Trạch đại ca Không có chuyện gì, mau nếm thử ta làm bánh bao vị đạo thế nào. Đây chính là theo ta mẹ học, nàng làm bánh bao tay nghề nhưng là nhất tuyệt. Tiểu xảo khẽ mỉm cười, giúp đỡ Thiên Trạch dọn xong âm, chiếc đũa. Thế à? Vậy cũng muốn nếm thử? Thiên Trạch nuốt nước miếng một cái, vội vã ngồi xuống. Ca. Nương theo một tiếng văn dọn, Thiên Trạch trong tay cầm một khối gỗ, một mặt lúng túng. Dợi ạ, lại cái ghế chỗ tựa lưng cho bài đất bật mất. Thiên Trạch đại ca, ngươi. Tiểu xảo há to miệng, giật mình nhìn Thiên Trạch trong tay gỗ. Đây chính là gỗ a, không phải giấy. Ăn bánh bao, ăn bánh bao. Thiên Trạch ngượng ngùng nở nụ cười, thả hạ thủ bên trong mảnh gỗ, cầm lấy chiếc đũa liền hướng về một quán thang bao gấp trôi qua. Đúng. Nước canh tung tóe bên trong, khỏe mạnh quán thang bao liền bị Thiên Trạch cho giáp thành hai nửa, không chỉ có đem nước canh tiên một bàn, nhân bánh cũng gắn một bàn. "Thiên Trạch đại ca, ngươi thật sự không có chuyện gì sao?" Điều xảo quan tâm nói. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Thiên Trạch khoát tay áo một cái, tiếp tục hướng về thứ hai quán thang bao gấp trôi qua. Chỉ lát nữa là phải giáp đến quán thang bao, Thiên Trạch không khỏi ngừng lại, cải giáp vì là thác, dùng chiếc đũa từ dưới đáy đem quán thang bao cho thác lên. Ha ha. Ta cũng không phải là không có biện pháp, nhìn trên đua hoàn hảo không chút tổn hại quán thang bao, Thiên Trạch trong lòng được tê là cái đắc ý, nhưng là vui quá hóa buồn a. Đúng. Quán thang bao trực tiếp bị Thiên Trạch chính mình ném đến trên mặt. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 228. Bữa cơm này ăn rất khó khăn, bởi vì Thiên Trạch không ngừng ra tình hình. Không phải đem quán thang bao đánh bay, chính là đánh đổ tô bình, hoặc là đem khay sứ cho nặng gãy, xem một bên Tiểu xảo là kinh hồn bạt vía, thỉnh phảng phải cho Thiên Trạch thu thập tàn cục. Thiên Trạch đại ca, ngươi đến cùng là làm sao? Ăn xong bữa sáng sau, Tiểu Sở một mặt lo lắng hỏi ta có thể có chuyện gì a? Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ, cũng không thể đối với Kiều Sảo nói, ta mới vừa cho mình thay đổi một bộ thân thể mới, hiện tại còn ở giai đoạn thí trứng. Cái kia Kiều Sảo liền không chỉ là lo lắng, mà là nên trực tiếp đánh bệnh viện tâm thần điện thoại. Vậy ngươi, Kiều Sảo, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể để cho bắt giới cho ta nhìn một chút a. Mắt thấy Kiều Sảo vẫn là một mặt hoài nghi, Thiên Trạch vội vàng cướp mở miệng trước nói. Đúng vậy, Tiểu Bát lại đây. Kiều Sảo ánh mắt sáng lên, hướng về phía đứng ở bên cạnh bắt giới hô. Được rồi. Tiểu Bát là Kiều Sảo cho bắt giới lên dành. Mâu phấn hồng bắt giới đến là rất xứng đôi dành xương này. Tiểu Sảo, ngươi có chuyện gì không? Bắt giới mở miệng hỏi. "Nhanh cho Thiên Trạch đại ca kiểm tra thân thể một cái." Tiểu Sảo chỉ vào Thiên Trạch nói. "Được rồi." Bắt giới gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thiên Trạch. Cũng là chừng 10 giây, Bắt giới ngược liền xuất hiện một hình chiếu. Trung gian là một lập thể thân thể đồ, bốn phía là một hạng hạng đánh dấu, bao quát thân thể nhiệt độ, tim đập, mạch đập các loại. Liền nghe Bắt giới khẳng định nói Tiểu Sảo, "Thiên Trạch thân thể là ta đã thấy tối thân thể khỏe mạnh, cường lại như là châu con như thế, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì." "Xem đi." ta nói không có vấn đề." Thiên Trạch buông tay nói, "Ân." Tiêu Sảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Đúng rồi, Tiêu Sảo, ngươi là ngồi vài điểm xe lửa về nhà." Thiên Trạch nói tránh đi. Một giờ rưỡi?" Tiêu xảo hồi đáp. "Nha, cái kia không phải không mấy tiếng sao? Đi, ta trước tiên đưa ngươi về ký túc xá." Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường, khá lắm, đều 9 điểm, khoảng cách Tiêu xảo xe lửa cũng là 4 cái đến đến giờ, không khỏi suốt ruột nói. Tiêu xảo nhưng là phải trước về ký túc xá hành lý, đàn về ký túc liền muốn dặn một canh giờ. hơn nữa đi trạm xe lửa thời gian Bố định có thể không thế nào có dư. Được. Tiêu Sảo gật gật đầu. Ngươi định đem Tiểu Bát mang về sao? Thiên Trạch chỉ chỉ bắt Giới, hỏi. Thiên Trạch đại ca, Tiểu Bát vẫn là trước tiên đặt ở người nơi này đi. Mang về cũng không tiện, đặt ở ký túc xá ta lại không yên lòng. Tiểu Sảo nghĩ một hồi nói rằng, cũng không phải sao? Bắt Giới mặc dù sẽ chính mình bước đi, đến là không cần Tiêu Sảo mất công sức nhấc theo, nhưng chạm xe lửa người có nhường hay không bắt Giới không phiếu lên xe nhưng dù là cái vấn đề. Dù sao xuân vẫn không thể so bình thường thời gian, phiếu khẳng định là không mua được. Được, vậy chúng ta đi mọ Thiên Trạch nắm lấy di động nói rằng: "Bởi bằng vi không ở, dựa theo Thiên Trạch hiện tại trạng thái này, Thiên Trạch lại không dám mình lái xe, vì lẽ đó hai người chỉ có thể đánh xe." Liên này còn ra cái tiểu tình hình, Thiên Trạch đem xe taxi môn lấy tay cho bài Đức bật mất. Làm hai người khẩn cẳng chậm tới rồi đến kiều xảo ký túc xá thì đã là 10 giờ rưỡi, trong túc xá người đã sớm đi gần đủ rồi. Chỉ còn Vương Ngọc cái này kinh thành em gái, chính nằm ở trên giường nghe âm nhạc, đọc sách, một cái rõ ràng chân kiểu rất cao, thấy Thiên Trạch đi vào, cũng không chốt nào thu lại ý tứ. "Hi hi, các ngươi ngày hôm qua chơi vui vậy sao?" Vương Ngọc nằm nhỏi bên giường, tò mò hỏi: Tiểu Ngọc, chúng ta không hề làm gì cả." Tiêu Sảo vội vàng đỏ mặt giải thích. Há, Không hề làm gì cả Vương Ngọc kéo dài thanh âm nói. "Vương Ngọc, ngươi không trở về nhà sao?" Thấy Kiều Sảo thật cũng lên, Thiên Trạch đương nhiên phải đứng ra giải bây. "Ta buổi chiều máy bay rất." Vương Ngọc làm mất đi cái liếc mắt nói. Thiên Trạch cho Kiều Sảo hơi liếc mắt ra hiệu, để Kiều Sảo mau mau thu thập hành lý, chính mình thì lại đi tới Vương Ngọc giường chiếu bên, cùng Vương Ngọc mò mẫm lên. Tiêu Sảo hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng hành lý, đơn giản đem giường chiếu quấn một hồi, liền mang theo một cái dương đi tới. "Bỉ Bỉ." Thiên trạch tiếp nhận cái dương, Quấn về phía Vương Ngọc khoát tay háo một cái. "Hử? Trọng xác khinh bạn." Nhìn trống rông ký túc xá, Vương Ngọc bĩu môi nói, "Chờ hai người chạy tới thâm thành bắt Trạm thì đã là 12 điểm hơn nhiều." Thiên Trạch mang theo kiểu xảo đầu tiên là ăn một bữa cơm, lại giúp Kiều xảo mua một đống đồ ăn vặt, này vừa mới đến đợi xe phòng khách. Hai người đợi có 20 phút, liền bắt đầu xếp hàng vào trạm. Thiên Trạch một cái tay zer to lớn dương hành lý, một cái tay khác che chở kiểu xảo nhảy vào trong bề người. Tốt đi ngang qua sau, Thiên Trạch đã sớm là vừa xa quá thứ, khí lực đại không giống như là nhân loại, vọt lên đến lại như là xe huýt. Quả thực là thần cản giết thần, Phật ngăn trở độ phận. Mạnh mẽ, Thiên Trạch rết mở ra một con đường máu, che chở Tiểu Sảo trước tiên nhảy vào đường lối, cái thứ nhất tiến vào trong buồn xe. Tiêu Sảo mua chính là dừng cứng, dưới phô, giúp đỡ Tiểu Sảo dọn xong hành lễ, lại hướng về phía Tiểu Sảo dặn vài câu, Thiên Trạch liền không thể không xuống xe, dù sao Thiên Trạch mua nhưng là sân ga phiếu. Đưa đi Tiểu Sảo, Thiên Trạch đến là có chút không có việc gì. Thiên Trạch cũng không vội vã đánh xe về nhà, mà là ở trên lối đi bộ đi lên. Nói đến, ở Thành cũng sinh hoạt rất nhiều năm. Thâm thành có thể nói là Thiên Trạch cố hương thứ hai, nhưng là Thiên Trạch đều là đang Mặc kệ là được tờ S hệ thống trước, vẫn phải là đến tờ S hệ thống sau. Nhưng không có thời gian xem thật kỹ vừa nhìn tâm thành, nhìn một chút cái này quốc tế đại đô thị, cảm nhận một hồi cái này đô thị phong tỉnh. Muốn tới đến, toàn bộ trên đường phố khắp nơi tràn ngập quan hệ vui mừng. Giang đèn kết hoa, các loại hoạt động tùy ý có thể thấy được. Người tự nhiên cũng nhiều hơn. Ồ, nhà này phòng tập thể hình lại còn mở cửa ra. Vậy không bằng tiến vào đi chơi một chút. Vốn là chính đang hết nhìn đông tới nhìn tây thiên trạch, đột nhiên bị một tòa nhà lớn lầu 2 một nhà phòng tập thể hình hấp dẫn. Bởi vì xuyên thấu qua phòng tập thể hình pha lê Thiên Trạch có thể rõ ràng địa nhìn thấy mấy người mặc đồ thể thao mỹ nữ chính đang rèn luyện. Nực lớn đỉnh cao, thân dài đùi đẹp, trắng non ra thịt. Đương nhiên, Thiên Trạch muốn đi tới không phải là vì những thứ này, mà là vì huấn luyện chính mình. Không sai, Thiên Trạch muốn dùng phòng tập thể hình bên trong huấn luyện khí tài để cho mình nhanh chóng địa quen thuộc thân thể mới. Bằng không, Thiên Trạch không biết muốn làm hỏng bao nhiêu đồ vật, liền bình thường sinh hoạt cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Ở trước sân khấu làm một tấm 540 nguyên phần món ăn, Trạch tiến vào phòng tập thể hình bên trong. Quay một vòng, Trạch lựa chọn sống động xe đạp khu vực. Ngoại trừ Trạch ở ngoài, Còn có ba cái muội muội ở mồ hôi đầm đìa điếc xe. Thiên Trạch quét ba nữ một chút, liền chọn một chiếc xe lên. Thiên Trạch không biết, sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn ba nữ ánh mắt. Không phải là bởi vì xoái, mà là bởi vì quái. Đến rèn luyện người, cái kia một không phải ăn mặc đồ thể thao. Bởi vì sống động xe đạp lượng vận động khá lớn, chảy mồ hôi lượng cũng khá lớn, chỉ có thông khí tính được, nhanh làm hình khinh bạc quần áo thể thao mới có thể càng tốt hơn rèn luyện. Có thể Thiên Trạch ngược lại tốt, hạ thân quần jean, trên người tơ sơ. Thật sự là quả quái gì? Tiểu Tuyết, vị này anh chàng đẹp trai rất kỳ lạ nha. Hắn sẽ không cũng là hướng về phía ngươi đến chứ? Từ khi ngươi tới đây ra phòng tập thể hình sau, phòng tập thể hình chuyện làm ăn đều tốt hơn rất nhiều, ta xem phòng tập thể hình ông chủ nên cho ngươi trích phần trăm, bằng không ngươi liền ý hiếp hắn không trở lại." Một vị mắt to mỹ nữ thấp giọng nói. "Kì hỉ, ta xem vị này cũng là hướng về phía tiểu tuyết đến, nếu không ai sẽ ăn mặc quần jean đến đạp xe. Tuy rằng dài đến giống như vậy, nhưng một thân khí chất cũng không tệ lắm, đặc biệt là vóc người rất tuyệt. Ta dám khẳng định, hắn quần áo sau, khẳng định rất mại xem." Một vị khác tóc ngắn mỹ nữ nói tiếp. "Nam cầu 10 đồng cuối chương 5. Chương 229 được gọi là tiểu tuyết mỹ nữ, có một tấm trứng lông mặt trắng, hình chữ nhật mắt to nhìn quanh có thần, cái kêu mỹ lệ con mắt phía dưới là một hơi biết lên, cái mũi nhỏ, còn có hai mảnh hồng hồng miệng nhỏ môi. Vóc người tuy rằng không phải nóng bằng hình, nhưng cũng là cân xứng có hứng thú. Nếu như muốn chấm điểm, làm sao đều có 90 phần, tuyệt đối là họa thủy cấp bậc. Được rồi, đừng nghịch, các ngươi yêu thích liền để cho các ngươi. Tiểu Tuyết cầm lấy trên bả vai khăn mặt, lau mồ hôi trán trâu, hướng về phía hai cái bạn xấu tức giận nói: "Chơi ạ, các ngươi mau nhìn, hắn đang làm gì?" Mắt to mỹ nữ đột nhiên kinh hồ. Tống An Mi nửa cùng Tiểu Tuyết không khỏi nhìn sang. Này vừa nhìn, hai mỹ nữ cũng sửng sốt. Các nàng nhìn thấy gì? Cái kia ăn mặc kỳ quái nam, cũng chính là Thiên Trạch, lại vừa lên đến liền làm nóng người vận động đều không có, liền toàn lực dẫm sống động xe đạp. Ao ào, ào ào. Rất nhanh địa, tốc độ xe liền bị thêm đến một trình độ khủng bố, bánh xe đã hoàn toàn biến thành tàn ảnh, mà Thiên Trạch vẫn không có ngừng tay ý tứ, còn đang không ngừng mà ra tốc. Luyện qua sống động xe đạp đều biết, vừa mới bắt đầu để nhịp trụ, muốn dùng âm nhạc tấu so sánh chấm âm nhạc bắt đầu cùng lên, sau đó chậm rãi tăng nhanh tiết tấu, cụ thể đạp kỵ tư thế lấy chính mình cảm giác làm tốc chuẩn. Gần như khoảng một tháng mới có thể thử xem cường độ cao nhanh tiết tấu tốc độ. Thiên Trạch ngược lại tốt. Vừa lên đến liền giống nhanh như vậy, coi như là quen tay cũng không dám như vậy a. Rất dễ dàng làm thương chính mình. Ba nữ nhìn kỹ, rất nhanh sẽ đưa tới bên cạnh một đám sói đói, phần phật. Một hồi liền vây quanh, cũng từng cái từng cái há to miệng, không thể tin tưởng mà nhìn Thiên Trạch. Này, đây là một kẻ điên chứ? Tần Ca, đây là tới cho bãi, không thấy tiểu tuyết các nàng đều bị hàng này cho thu hút tới sao? Người không ra tay nữa, chúng ta phòng tập thể hình nhưng là bị này mới tới tiểu tử đè ép một đầu. Đúng vậy. Nếu như lần này bị đẻ xuống một đầu, vậy sau này tiểu tử này trở lại quái giày tiểu tuyết, chúng ta có thể đều thật không tiện ra mặt. Thần ca, đại gia dựa cả vào ngươi. Thần ca, dựa vào ngươi. Được gọi là thần ca chính là một tên to con, kẻ cơ bắp, từng khối từng khối bắp thịt lại như là thiết đúc giống như vậy, hiện ra đen bóng ánh sáng lộng lẫy. Thiên Trạch hình thể cùng tần ca so sánh, quả thực lại như là đứa nhỏ cùng đại nhân khác nhau. Xem ta. Thần ca cắn răng đi ra. Thần ca cố lên. Thần ca cố lên. Thần ca cố lên. Chu Vi tiểu tử cũng không sợ loạn, trực tiếp liền gào gào quát. Tần Ca bước chân không khỏi mà một trận, sắc mặt trong nháy mắt liền đen, trong lòng rõ ràng mình bị tính toán, vốn là dự định trong bóng tối tỉ thí một chút, hiện tại trực tiếp biến thành công khai khiêu khích. Có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là ở ba nữ trước mặt, Tần Ca bất luận làm sao cũng không thể lùi bước. "Tiểu tử, chúng ta đến tỉ thí một chút." Tần Ca đứng thiên trạch bên cạnh, nói. Thiên trạch cũng không để ý tới Tần Ca, liền đầu đều không xoay lại. Tần Ca sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, có điều khi thấy trên các đồng hồ đo con số sau, Tần Ca khẽ miệng lại không khỏi mà co giật một hồi. 105 km hát. Khá lắm này có thể tương đương với một giây đồng hồ 30m, thật không phải là người a. Tần Ca rất muốn quay đầu bước đi, nhưng là nghe phía sau Cố Liên Thành, cuối cùng chỉ có thể cắn răng leo lên bên cạnh một chiếc sống động xe đạp. Có điều Tần Ca cũng không dám lập tức liền ra tốc, mà là do hoàn đến nhanh địa đạp lên. Đồng thời, ba vị mỹ nữ cũng bắt đầu bàn luận. "Tiểu Tuyết, ngươi nói Tần Ca được không?" Mắt to mỹ nữ quay đầu hỏi. Khi hỉ, ta xem huyền, Tần Ca đánh bao cắt phòng trừng có thể thắng, nhưng là giẫm xe đạp liền không xong rồi." Ngươi xem một chút cái kia người điên giẫm bao nhanh, nếu như xe đạp không phải là bị Cố địch lại, phòng trường cũng có thể đuổi theo ô tô. Hắn quả thực liền không phải người, ta còn chưa từng thấy có người có thể đem xe đến nhanh như vậy." Tóc ngắn mỹ nữ một mặt thán phục. "Đúng đấy, thật không phải là người." Mắt to mỹ nữ tán thành địa gật gật đầu. Tiểu Tuyết tuy rằng không nói gì, nhưng cũng là một mặt khó mà tin nổi. "Hôn hẹn, hôn hẹn." Bởi ra tóc có chút cũng lên, tần ca hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, một giọt nhỏ mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu cũng xuất hiện ở tần ca trên trán. Vừa nhìn mõi ni tỏ, màn hình, làm sao mới 70 km/h. Tần ca quay đầu nhìn lại, ngươi muội, đối phương lại đều 120 km hát. Càng lê tạm chính là Thiên Trạch hô hấp lại còn rất vững vàng, cái trán cũng không có một giọt mồ hôi. Này rơi ạ vẫn là người sao? Đúng. Này vừa phân thần, tần ca thân thể không khỏi lùi đi, liền hướng về bên cạnh 나 tới. Bởi không có xuyên tự tọa hải, tần ca căn bản không kịp cố định lại thân thể, không có bất kỳ bất ngờ, tần ca tàn nhẫn mà ngã chồng vó trên đất, phần phật. Chu vi người xem náo nhiệt không khỏi vội vàng chạy tới. Ở đại gia nâng đỡ, tần ca một mặt xấu hổ đứng lên. Ngoại trừ đau chân, ngược lại cũng không chịu đến cái gì lại thương. Oành. Một tiếng thật lớn truyền đến. Đại gia theo phương hướng âm thanh truyền tới vừa nhìn, Tất cả mọi người đều lần thứ hai ha to miệng. 146 km/h này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là sống động xe đạp dây xích bị Thiên Trạch cho giấm đứt đoạn mất, đúng, vật liệu thép chất dây xích liền như vậy bị Thiên Trạch mạnh mẽ địa cho giấm đứt đoạn mất, này vẫn là người sao? Quả thực chính là một gia súc, mọi người cùng tề nghĩ đến. Mà Thiên Trạch đây, cau mày nhìn một chút đứt đoạn mất dây xích, liền như không có chuyện gì xảy ra mà rơi xuống xe đạp. Không nhìn tất cả mọi người nhìn kỹ, hờ hững xoay người đi. Ngươi khoan hãy nói, như thế một phát tiết, Thiên Trạch rõ ràng liền cảm giác không rỗng, đối với thân thể khống chế trực tiếp tăng lên một độ Thiên Trạch tin tưởng, nếu như lấy thêm chén nước, tuyệt đối sẽ không bởi vì sức mạnh trưởng không cầm được mà đem chén nước cho bốc nát, giáp bánh bao cũng khẳng định là không thành vấn đề. Người chờ một chút." Mắt thấy Thiên Trạch liền muốn rời khỏi, Trần Ca vội vàng lên tiếng hô, "Có việc?" Thiên Trạch nhíu mày nói, đối với Trần Ca, Thiên Trạch cũng không có ấn tượng tốt, hai người lần thứ nhất gặp mặt, Thiên Trạch cũng chưa từng trêu chọc hắn, tất yếu vừa lên đến liền khiêu khích. Người lại không phải động vật, tất yếu động một chút là giao đấu sao? Ta muốn cùng ngươi so với khí lực." Thần ca mạnh miệng nói rằng. "Ha, ha. Trạch trong mắt lóe ra một tia biếm. Nhi tần ca rõ ràng là bắt nạt hắn hình thể thiểu, bắt thì xem ra cũng không có hắn cường tráng. Người không dám sao? Thấy Thiên Trạch căn bản không có ý dừng lại, Thần Ca kích tướng nói: đến đây đi." Thiên Trạch cũng không quay đầu lại nói: "Đại gia mau cùng trên." Thấy Thiên Trạch đáp ứng rồi, Tần Ca trên mặt né qua vẻ vui mừng, vội vàng bắt chuyện mọi người nói: "Ha ha, so với đạp xe không sánh bằng người, ta so với khí lực còn không sánh bằng người sao?" Nhìn Thiên Trạch gầy gò nhược nhược bóng lưng, nhìn lại mình một chút to con, Tần Ca trong lòng tràn ngập tự tin. Phấn phấn, một đám người, bao quát ba vị mỹ nữ đều đi theo Thiên Trạch phía sau. Theo đi lại, theo người là càng ngày càng nhiều, hầu như bao quát phòng tập thể hình bên trong tất cả mọi người, ít nói cũng có hơn trăm người. Người đây là ý gì? Đứng bao cát trước, Thần Ca không hiểu nói. Những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Có thể không mà. Nhân ra muốn cùng ngươi so với khí lực, ngươi đem mọi người mang tới một bao cát trước là mấy cái ý tứ a? Lẽ nào xem ai đánh bao cắt lắc càng cao hơn? Đây cũng quá vô căn cứ chứ? Còn không bằng sờ so tay đến rõ ràng. Thiên Trạch không để ý đến Tần Ca, mà là vậy vẫy cánh tay, nhắm ngay bao cát trung gian liền một quyền đánh xuống. Phụp. Bao cát vẫn không núc nhưng không người thoại Thiên Trạch. Tất cả mọi người đều há to miệng. Bởi vì thiên trạch nắm đấm dĩ nhiên đâm vào đến bao cát bên trong, không sai, thiên trạch đem bao cắt cho đánh nổ. Một quyền đánh nổ bao cát, quả thực là điện ảnh bên trong tình tiết. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 230. Ta trời ạ, ta sẽ không phải là hoa mắt chứ? Đúng đấy. Nay lại không phải đang đóng phim, làm sao có khả năng có người một quyền đánh nổ bao cát? Này bao cát nhưng là dùng nhập khẩu cách máy, coi như dùng thiết côn âm, đều không nhất định có thể chọc thủng a. Hắn quả thực liền không phải người, là một con hung thú. Nhưng là nhìn hắn thể trạng, Tuy rằng không phải gây cho sương, nhưng cũng không phải rất cường tráng, nơi nào đến khí lực lớn như vậy? Quá tuấn tú. Khóc. Người chung quanh sớm vỡ tổ. Tần Ca cũng há hốc mồm, nhìn đi vào bao cát bên trong hữu quyển, Tần Ca thân thể không khỏi run cầm cập một hồi, này rồi hạ còn làm sao so với? Tần Ca hối hận a, tại sao phải bị đại gia cái tướng, tại sao muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này? Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình, người có thể cùng không phải nhân loại so với. Đúng, thời khắc này, ở Tần Ca trong mắt, Thiên Trạch đã sớm không phải là loài người, mà là gia súc. Tiểu Tuyết, hắn quá khốc, ngươi có muốn hay không? Ngươi không muốn, ta nhưng là lên. Ta quá yêu thích hắn, ta quyết định, ta muốn cũng truy hắn, không xong rồi, không xong rồi, ta muốn không chịu được. Mắt to mỹ nữ cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng phun ra mùi thơm, hai mắt tỏa sáng địa nhìn chầm chằm Thiên Trầm nói: "Không được, ta cũng phải." Tóc ngắn mỹ nữ đồng dạng hai mắt tỏa sáng nói: "Này, Tiểu Vi, ngươi làm sao có thể cùng ta cơ a? Chúng ta nhưng là chị em tốt." Mắt to mỹ nữ bất mãn nói. "Kì hỉ, chị em tốt cũng không được, đây chính là Cực Phần Nam, ngàn năm không gặp Cực phẩm Nam, nếu bị ta gặp phải, ta Tiểu Vi Vi là không thể buông tay, ta nhất định phải được hắn." Tốc Nhan Mỹ Nữ kiên định nói: "Hử, vậy chúng ta liền công bằng cạnh tranh." Mặt Tô Mỹ Nữ cắn răng nghiến lợi nói: "Tốt, ai sợ ai?" Tóc ngắn mi Nữ không nhượng bộ chút nào nói: "Này, các ngươi tất yếu như vậy phải không? Thật giống chưa từng thấy nam nhân như thế." Tiểu Tuyết không nói gì nói, "Có, có." Hai nữ đồng thời đáp. Tiểu Tuyết bưng cái chán, một bộ ta không quen biết dáng dấp của các ngươi. Hô, Thiên Trạch thổ một ngụm trọc khí, đường xem trên mặt vẫn rất bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã sớm nhặt bay. Đánh nổ Bao cát, đây chính là đánh nổ Bao Này khí lực cũng là không ai Nếu như là đánh vào trên thân thể người, cái kia ít nhất cũng là cái xương gãy vơ kết cục, có thể so với hình người hung thú. Thiên Trạch rút ra Hữu Quyền. Toa toa toa. Vô số cát mịn theo to bằng nắm tay lỗ thủng rơi xuống, chớp mắt liền tung khắp một chỗ. Thiên Trạch quay người sang Tử. Ngay ở tầng ca vô cùng sốt sắng, cho rằng Tiên Trạch muốn gây sự với Hàn Thị, Thiên Trạch lại không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, trực tiếp liền hướng về phòng tập thể hình ở ngoài đi ra ngoài, thật giống như bên người căn bản cũng không có tầng ca người này như thế. Hô. Thần ca thở phào nhẹ nhõm. Theo chính là một luồng cảm giác nhục nhã từ đáy lòng bay lên, hắn đây là ý gì? Lẽ nào là xem thường ta hay sao? Đáng chết, coi như là ngươi thắng, ngươi cũng không phải như vậy không coi ai ra gì. Nhưng là, nhìn một chỗ cát mịn, vừa bay lên tức giận lại biến mất không thấy hình bóng, còn lại chỉ có cú hướng. Xin chào, ta tên Đường Đào, ngươi có thể gọi ta Đào Đảo. Xin chào, ta tên Tiểu VV. Nhìn cản ở trước người ba mỹ nữ, Thiên Trạch trong lòng một trận kinh ngạc, này không phải là vừa nãy kỵ sống động xe đạp ba mỹ nữ mà. Tuy rằng lần thứ nhất bị mị nữ ngăn cản, đặc biệt là cái kia không lên tiếng mỹ nữ, càng là mỹ nữ bên trong chiến đấu cơ, nhưng là Thiên Trạch cũng không muốn nhiều chờ. Bởi vì càng ngày càng nhiều người xuống tới. Xin lỗi, ta có việc. Ném câu nói tiếp theo, Thiên Trạch liền bước nhanh rời đi. Oa, rất đẹp bờ trai, quá nam nhân. Mắt to mỹ nữ si mê nói. Ân. Tóc ngắn mi nữ tán đồng địa gật gật đầu. Tiểu Tuyết xem kẻ ngu si như thế nhìn hai nữ. Chết để không cứu. Ra phòng tập thể hình, Thiên Trạch liền móc ra điện thoại di động mới, mở miệng nói bắt giới, liên hệ Ngọc Hoàng. Được rồi, Thiên Trạch. Trong điện thoại di động chuyển ra bắt giới cái kia đặc hữu trung tính thanh. Khoảng chừng qua có 2 giây, liên biến thành một đạo điện tử thanh xin chào, Thiên Trạch. Ngọc Hoàng đem vừa nãy liên quan với ta video toàn bộ cắt bỏ. Thiên Trạch trực tiếp ra lệnh. Không sai, trong điện thoại di động có bắt giới, liên hệ Ngọc Hoàng, lại cũng không cần Thiên Trạch tự mình đạo thủ. Được rồi, Thiên Trạch đem điện thoại di động đựng vào túi quần bên trong, Thiên Trạch gọi một chiếc xe taxi. Mà phòng tập thể hình bên trong, nhưng vỡ tổ rồi. Đáng chết, ta vừa nãy thâu vào video làm sao không còn? Mẹ kiếp, ta cũng không còn. Ta đến cũng vậy. Từng cái từng cái nam nữ, nắm điện thoại di động kinh hồ Đại ca, xin hỏi cái gì video không có? Xem ngươi thật giống như rất thương tâm dáng vẻ. Tóc ngắn Mỹ nữ vô vụ bên cạnh một tên Nam tử vai, tò mò hỏi cút tâm tình không tốt nam tử vừa muốn phát hỏa nhưng là phát hiện quay rối hắn chính là một tên Mỹ nữ sau thái độ lập tức đến rồi cái hơn 180 chuyển biến vội vàng mở miệng bổ cứu đạo vừa nãy tần ca không phải muốn cùng người tỷ thì sao ta đang nghĩ đập xuống đến chuyển tới internet cũng có thể tăng cường một chút kích lượng không nghĩ tới nhưng tôn gia kinh thiên đại tin tức lại có thể có người một quyền đánh nổ báo cá nhưng là ta vừa nãy một kiểm tra thâu vào video lại không còn làm sao sẽ không còn tóc ngắn Mỹ nữ không hiểu nói người xem ta vừa nãy rõ ràng là lúc như Hiện tại có thể không phải không còn sao. Để chứng minh chính mình không có nói láo, nam tử trực tiếp đem điện thoại di động đưa tới tóc ngắn mỹ nữ trong tay, chỉ vào trên màn ảnh video nói, tóc ngắn mỹ nữ nắm điện thoại di động vừa nhìn, video tuy rằng có không khuyết, nhưng là thiên trạch vừa nãy đánh nổ bao cắt cái kia một đoạn xác thực không có. Tóc ngắn mỹ nữ cũng không có hoài nghi nam tử lựa nàng, bởi vì bên cạnh không ít người đều ở ổ nào video không còn. Đúng rồi, chúng ta có thể đi xem quản chế. Cũng không biết ai đột nhiên giống lên một tiếng. Không sai, còn có quản chế video. Mọi người cùng nhau đi. Những người khác lập tức phụ họa nói, có thể không mà Trong phòng thể hình, nhưng là 360 độ không góc chết quan chế. Phần phần, một đám người trực tiếp hướng đi trước sân khấu. Hơn trăm người yêu cầu, trước sân khấu mọi mọi cũng không dám từ chối, trực tiếp liền đã kinh động quản lý, sau đó ở quản lý gật đầu dưới, trước sân khấu mọi mọi trực tiếp điều ra bao các khu vực vị trí quản chế video. Nhưng là để mọi người ngạc nhiên chính là, cùng mọi người trong điện thoại di động video giống nhau như lúc, quản chế video bên trong có liên quan với tiên trách video cũng đều bị cắt bỏ. Hắn sẽ không làm một hacker chứ? Một tên nam tử tạp ba lại miệng nói, hacker có thể có cường tráng như vậy thân thể. Một người khác nam tử không hề nghĩ ngợi liền mở miệng phản bác, có điều nói đến một nửa chính mình liền ngừng lại, nếu như không phải hacker, hết thảy video bị cắt bỏ giải thích thế nào? Những người khác cũng đều trầm mặc. Đúng đấy, cũng chỉ có lời giải thích này. Nếu video không còn, đại gia cũng không có tiếp tục dây dưa xuống hướng thú. Dù sao nói miệng không bằng chứng, không có chứng cứ, nói ra ai tin a? Ở cái này mạng lưới phi thường phát đạt thời đại, internet tràn ngập tin tức thực sự quá hơn nhiều, đại gia chịu đựng lừa dối cũng thực sự quá hơn nhiều, không đổ không chân tướng quỷ đều không để ý ngươi. Không nói phòng tập thể hình bên trong kinh ngạc mọi người, thiên trạch đã trở lại công chung bắt đầu thu thập hành lý. Cho tới thu thập hành lý làm gì? Tự nhiên là vì về nhà. Mắt thấy biết rõ chính là đại đêm 30, muốn không phải vì chờ Triệu Mẫn, Thiên Trạch đã sớm về đến nhà. Triệu Mẫn nhưng là đáp ứng gọi Thiên Trạch về nhà ăn Tết, cũng coi như là hiểu rõ Thiên Trạch một đại tâm sự, bằng không Thiên Trạch nhất định sẽ bị mẹ Đường Tú tú cho phiến chết. Bận việc hơn một giờ, Thiên Trạch thu dọn đi ra ba cái đại dương hành lý. Kỳ thực Thiên Trạch đồ vật của chính mình chỉ có vài món nội ý, ý cái khác đều là mua cho người nhà lễ vật. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 231. Thu thập xong đồ vật, đem ba cái dương sách xuống lầu để vào ô tô cốp sau bên trong, Thiên Trạch cũng không có lập tức lái xe đi, mà là lại trở về công côngụ chung. Bút làm Mỹ giai công ty quảng cáo thủ tịch sáng tạo tổng giám, Triệu Mẫn còn có thật nhiều công tác muốn mật dịu, đến buổi tối mới có thể triệt để mà nghỉ. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Thiên Trạch đơn giản ở trong nhà rèn luyện đứng lên thể. Ngưỡng họa lên ngồi, hít đất, nhảy cốc, một rèn luyện chính là 5, 6 tiếng, mãi đến tận trên người hơi ra một tầng đầy mồ hôi hột, Thiên Trạch mới coi như thôi, bị Mỹ tẩy giặt sạch một tắm nước nóng. Mà rèn luyện hiệu quả cũng rất rõ ràng. Thiên Trạch đã thể khống chế lại sức mạnh của chính mình, đương nhiên toàn lực bạo phát vẫn là thua lại không được. Mắt xem thời gian đến 7 giờ, Thiên Trạch mới đi xuống lầu, lái xe tới đến Nam Sơn khu Đức Thượng Thế Gia. Rất xa liền nhìn thấy ba người đứng cửa, bên cạnh còn bày đặt một đống lớn hành lễ, chính là Triệu Mẫn một nhà. Nhìn thấy Triệu Tinh Quang, Chắc Nhã cũng ở, Thiên Trạch nhíu như mày, liền một mặt tự nhiên địa xuống xe. Người làm ăn làm lâu, Thiên Trạch tính cách cũng biến có chút hỉ nộ không hiện rõ, cũng càng thêm thành thục. Thúc tút, thẩm thầm được." Thiên Trạch chủ động mở miệng hỏi, "Tiểu Thiên đến rồi a, không bằng vào nhà ngồi một chút, thẩm thẩm làm cho ngươi một bàn ăn ngon, cũng làm cho ngươi thử thẩm thẩm tay nghề." Chắc Nhã ánh mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Đúng vậy, vào nhà ngồi một chút đi." Triệu Tinh Quang cũng nhiệt tình nói. Thiên Trạch tự nhiên biết Triệu Tinh Quang, chắc nhã tại sao nhiệt tình như vậy, tất cả đều là bởi vì Triệu Tinh Quang lên là ngoại mẫu cục cục trưởng, còn có hắn hiện tại ăn sung mặt sướng, vừa nhìn liền biết là tiềm lực. "Không được, muốn vội vã chạy trở về, bằng không quá chậm không tốt lái xe." Thiên Trạch vội vàng cự tuyệt nói. "Ba mẹ, các ngươi liền đừng làm khó dễ hắn, quá chậm lái xe cũng không an toàn." Triệu Mẫn hỏi nói. "Vậy cũng tốt, có điều sau khi trở lại nhất định phải tới trong nhà ngồi một chút." Chắc nhã gật gật đầu. Nhất định đến. Thiên Trạch một bên chứa hành lễ, một bên áp. "Ba mẹ, các người trở về đi tôi. Chúng ta đi." Triệu Mẫn mở cửa xe, ngồi vào ngồi kế bên tài xế, nói rằng: Thúc thúc, thầm thầm, chúng ta đi." Thiên Trạch mở miệng nói đừng nói. "Cẩn thận một chút, lái xe không muốn quá gấp. Trở về sau mang chúng ta hướng về ba mẹ ngươi Vân An." Triệu Tinh Quang chắc nhã dặn dò. Thiên Trạch gật gật đầu, liền khởi động xe. Lao Triệu, ngươi nói bọn họ có thể ở một chỗ sao?" Chắc nhã nhìn xe cái mông, hỏi: "Ai biết ta?" Thuận theo tự nhiên đi. Triệu Tinh Quang xoay người nói: Làm sao có thể mặc kệ, đây chính là quan hệ đến con gái cả đời hạnh phúc a." Chắc nhã bất mãn nói, "Ngươi à, để ta nói ngươi cái gì tốt, tiểu thiên tính cách ngươi vẫn không có thấy rõ sao. Vậy thì là một con đuốt lông lửa, ngươi càng để hắn hướng về đông, kết quả cuối cùng nhất định là vừa vặn ngược lại, còn không bằng để cho hai người tự nhiên điệp phát triển." Triệu Tinh Quang lắc đầu nói, "Làm sao mang nhiều như vậy đồ vừa ta?" Thiên Trạch vừa lái xe, vừa nói, "Khá lắm, đầy đủ bốn cái dương, so với Thiên Trạch còn nhiều ra một cái giương lớn. Ba cái giương là mang cho người nhà ngươi vật, khác một cái giương là ta đồ vật của chính mình." Dù sao muốn ở trong nhà của ngươi chờ một tuần, không mang theo được rồi quần áo làm sao có thể được đó. Triệu Mẫn chuyện đương nhiên địa đạo. Được rồi." Thiên Trạch bị hỏi ở. Nhân ra là cô gái mà. Lại không giống Thiên Trạch người đại lão này là ông, thay đổi nội ý là được, còn bên ngoài y phục mặc trước một tuần cũng không vấn đề gì. "Thiên Trạch, ngươi nói cho ta nghe một chút người chuyện trong nhà thôi." Triệu Mẫn mở miệng hỏi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng Triệu Mẫn, Thiên Trạch không khỏi một trận buồn cười, mở miệng nói tới chuyện trong nhà. Từ khi còn bé nông thôn sinh hoạt, mò cá, đào trứng chim, trích quả dại các loại, đến trong thành và ở lâu bên trong. Trên đường hơn 4 giờ, Có Triệu Mẫn Muội tiếp nói chuyện, Thiên Trạch ngược lại cũng không mệt ra rời. Chờ hai người trở lại về tỉnh, đã là rạng sáng một giờ hơn nhiều. Trong nhà đèn nhu sáng, Thiên Trạch biết, đây là cha mẹ đang chờ hắn. Xách từ bản thân một cái dương cùng Triệu Mẫn một cái dương, Thiên Trạch không thể chờ đợi được nữa, địa đăng lên thang lầu. Lầu 3, 32 cái bậc thang, Thiên Trạch hầu như là bay lượn mà qua, mấy cái nhanh chân liền đến đến tự trước cửa nhà. Tung tung tung. Thiên Trạch mới vừa vô ba lần môn, gia tộc liền bị mở ra. Một đôi nam nữ tùy theo xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, có thể không phải là Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú mà. Cha, mẹ." Thiên Trạch kích động nói. Mặc dù mới vừa rời đi không mấy ngày, có thể Thiên Trạch nhưng cảm giác như là đến mấy năm không có gặp mặt. So với lần trước lúc rời đi, mặc kệ là Thiên Hoài Ân, vẫn là Đường Tú Tú đều có biến hóa rất lớn, đầu tiên hai người tóc do hoa dâm biến sắc vì đen bóng sắc, tiếp theo hai người có chút lỏng lẻo da rẻ cũng bắt đầu khẩn lên. Liên quan nếp nhăn cũng biến mất rồi, nhìn đầy đủ tuổi trẻ có chừng 10 tuổi. Người tiểu tử thúi này, này đều sắp 30 mới về nhà. Đường Tú Tú đào Thiên Trạch một chút, trong miệng trách cứ, nhưng đẩy Thiên Hoài Ân một cái, ra hiệu Thiên Hoài Ân giúp đỡ Thiên Trạch xách cái giường. "Ba, ta tự mình tới." Thiên Trạch làm sao có thể để thiên Hoài Ân động thủ, vội vàng nói: "Đúng rồi, bạn gái của ngươi đây, ngươi không phải nói cùng nàng đồng thời trở về sao? Làm sao chỉ một mình ngươi, ngươi sẽ không phải là lừa gạt ba mẹ ngươi chơi chứ?" Đóng cửa phòng, Đường Tú Tú mở miệng hỏi: "A." Thiên Trạch kinh hô một tiếng, vội vàng mở cửa phòng ra. "Tốt mà, lại đem Triệu Mẫn quên đi. Đứa nhỏ này, làm sao còn chấp Đông táo táo?" Đường Tú Tú tức giận nói: "Tiểu Mẫn, nơi này." Một mở cửa phòng, Thiên Trạch liền thấy Triệu ở trong hành lang loan quanh, trong tay còn cầm một cú điện thoại, hiển nhiên là chuẩn bị gọi cho Thiên Trạch. "Hô, ngươi chạy đi đâu rồi?" Triệu Mẫn thu hồi điện thoại, "Đi tới. Tiểu Thiên, đây là bạn gái ngươi." Thiên Trạch còn không đáp lời, Đường Tú Tú liền xuất hiện ở cửa, hai mắt sáng lên điệu nhìn chằm chằm Triệu Mẫn hỏi, "A Ji, cả tên Triệu Mẫn." Triệu Mẫn liền vội vàng nói, "Ngươi này hùng hài tử, mang bạn gái về nhà, còn đem bạn gái cho ném đến ngoài cửa." Đường Tú Tú đưa tay ở Thiên Trạch trên cánh tay Thu một hồi, liền bỏ lại Thiên Trạch, lôi kéo Triệu Mẫn nhiệt tình nói đi, "Mau vào úp, xa như vậy còn đường, nói vậy cái bụng cũng đói bụng không. A Ji làm cho ngươi ăn ngon." Nước dung diện, Đường Tú Tú sợ trường tuyệt hoạn sương sượng, cà rốt, bí sợi, hơn nước muối, hành, tố, được têu là một mĩa. Bên trong tràn ngập tiên trạch khi còn bé vẻ đẹp hôi ức. Sẹt, sẹt. Thiên Trạch vẫn đúng là đói bụng, cầm lấy chiếc đũa liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Triệu Mẫn, ngươi cũng ăn, đứa nhỏ này chính là sẽ không chăm sóc người, chỉ lo chính mình ăn. Đường Tú Tú bất mãn Thiên Trạch một chút, ra hiệu Triệu Mẫn cũng ăn. Đúng, ha ha. Thiên Trạch muồm miệng không do nói. Một đại bát diện, có tới 3 làm nhiều, Thiên Trạch hầu như là ăn như hổ như sói, nhanh và gọn dọn sạch sành sanh, liền trong chén thang đều uống cái một giọt không dư thừa chà sắt đem miệng, đánh một ở non nê, e, Thiên Trạch thoải mái vô vô cái bụng. Ba mẹ, xem ta cho các ngươi mua cái gì?" Thiên Trạch sách qua chính mình cái dương nói, Người đứa nhỏ này lại xài tiền bậy bạn. Đường Tú tú trách cứ. "Ha ha, đều là có thể sử dụng, này không phải hiếu kính các ngươi mà." Thiên Trạch cũng không để ý lắm, trực tiếp mở ra cái dương bắt đầu ra bên ngoài đảo đồ vật. Hai cái di động đều là Thiên Trạch dùng tờ sét hệ thống trực tiếp chuyển hóa đi ra, cùng Thiên Trạch chính mình dùng di động như thế, bên trong bên trong trí bát giới. Còn có đồng hồ đeo tay, rô chăng xước, quần áo các loại, giá trị đầy đủ không thấp hơn hơn triệu. Người đứa nhỏ này liền biết xài tiền bậy bạn, cái này cần bao nhiêu tiền a? Nhìn chan đầy một bàn trà đồ vật, Đường Tú Tú đau lòng nói: "Năm cẩu vượt 10 đồng cuối chương năm." Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 232. Ồ, đây là rồ là chứ? Sương trường chúng ta liền mang theo một, ít nhất cũng đáng hết mấy vạn. Thiên Hoài Ân cầm một khoản màu xanh nước biển biểu nắp nam sĩ đồng hồ đeo tay, kinh nói: "Trà tốt ánh mắt." Thiên trạch nịnh hóc nói: thiên Trạch cũng không có nói rõ, không phải hết mấy vạn." mà là 18 bạn. hơn nữa mua cho Đường Tú Tú, chỉ cần hai khoản đồng hồ đeo tay liền giá trị 35 bạn. Cái gì? Hết mấy bạn? Người này hôn tiểu tử, mua như thế quý đồng hồ đeo tay, không dự định sinh sống, không dự định cưới vợ sao? Đường Tú Tú đột nhiên lên giọng, đưa tay liền hướng về thiên trạch Lỗ 2 thu lại đây. Đau, đau. Thiên trạch lập tức huyết đại địa gọi lên. Bất quá lần này không giống, Đường Tú Tú cũng không có bung ra thiên trạch Lỗ 2, trái lại lại bỏ thêm mấy phần khí lực, trạch lập tức biết Đường Tú Tú là thật sự tức giận, tức giận hắn xài tiền với bạn. Thiên trạch thời khắc này rất vui mừng. Chưa hề đem đồng hồ đeo tay chân thực giá cả nói ra, bằng không lỗ thai còn không bị Đường Tú Tú cho thu hạ su a. Aji, ngươi liền thả ra tiểu thiên đi. Triệu Mẫn vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Đúng đấy, ngươi liền thả ra Nhi Tử đi. Nói thế nào hắn cũng là một mảnh hiếu tâm, tiểu Mẫn cũng là lần thứ nhất tới cửa, làm sao cũng phải cho tiểu Mẫn mấy phần mật muối. Thiên Hoài ân cho Thiên Trạch một xin lỗi ánh mắt, cũng mở miệng nói rằng: "Ừ, xem ở tiểu Mẫn phần trên, lần này trước tiên tha ngươi." Chân chừ một lúc, Đường Tú Tú vẫn là buông tay ra. "Aji, ngươi hiểu lầm tiểu tiên." Triệu Mẫn lôi kéo Đường Tú Tú tay nói: ta làm sao hiểu lầm hắn? Mua đồ mắc như vậy, năm đó không phải bạch tí tí tí. Lần này cần không phải ngươi ở, ta nhất định phải tốt dễ thu dọn hắn, thực sự là quá không khiến người ta bất lo. Đường Tú Tú hiển nhiên là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mạnh mẽ đào tiền trách một chút, tức giận địa ngồi vào trên ghế sà lổng. Aji, tiểu thiên hắn cũng không có xài tiền bậy bạn, các ngươi còn không biết đi. Tiểu thiên hắn mở ra công ty, hiện tại kiếm lời đồng tiền lớn, vì lẽ đó mua những thứ đồ này cũng không phải cái gì cái nặng. Triệu Mẫn dài mà nói, mở ra công ty. Đường Tú Tú một mặt hoài nghi. Tiểu Trạch, tiểu Mẫn nói chính là có thật không? Thiên Hoài Ân mở miệng hướng về phía Thiên Trạch hỏi, cũng không trách Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú không tin, mấy tháng trước còn ở Hồng tinh máy móc xưởng đi làm, làm sao lại đột nhiên mở ra công ty kiếm lời tiền. Dựa theo thiên hạ cha mẹ lo logic, phản ứng đầu tiên khẳng định không phải cao hứng nhìn nữ kiếm lời tiền, mà là muốn lo lắng nhi nữ có hay không phạm pháp. Đây chính là lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đầu tiên nghĩ tới không phải hài tử cỡ nào tiền đổ, mà là hài tử có thể bình an. "Cha, mẹ, các ngươi còn nhớ bắt dưới sao?" Thiên Trạch thở sâu một cái khí hỏi. Tự nhiên nhớ tới a. Nó hiện tại ngay ở phòng ngủ nạp điện đây." Nhưng cùng ngươi mở công ty lại có quan hệ gì a? Ngươi muốn gấp chết chúng ta a? Thiên Hoài Ân không hiểu nói. "Cha, mẹ, bắt rối chính là ta phát minh." Thiên Trạch mặt không đỏ tim không được nói. The S hệ thống đã nhận Thiên Trạch làm chủ, The S hệ thống phát minh, tự nhiên cũng chính là Thiên Trạch phát minh. Bắt rối thật là ngươi phát minh. Nhạc Nhạc không có gạt chúng ta. Thiên Hoài Ân vẫn có chút không tin. "Ân, bắt rối đúng là ta phát minh, là một lần bất ngờ biên chỉnh xuất hiện Trạch càng làm nói cho bành ngái đảng, hướng về phía cha mẹ nói một lần. Cái gì ngẫu nhiên làm ra trí tuệ nhân tạo, tiếp theo cùng quốc gia đàm phán, thành lập vạn năng người máy công ty." chính thức tuyên bố bắt giới các loại, ngoại trừ bát giới xuất hiện là biên bên ngoài, cái khác đều thẳng thắn. Đây đủ nói rồi hơn nửa canh giờ, sau khi nghe xong Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú triệt để há hốc mồm. Không thể tin tưởng mà nhìn Thiên Trạch, hai người trong lúc nhất thời căn bản là không chịu nhận. Mấy tháng trước, Nhi Tử vẫn là một người làm công, làm sao đột nhiên liền làm ra cái công ty lớn, còn cùng Macca Joe hợp tác thành lập một công ty, trực tiếp biến thành ngàn tỷ phú ông. Mặc cho cái kia cha mẹ cũng không thể một hồi phản ứng lại, cái này cũng là Thiên Trạch vẫn không có nói cho cha mẹ nguyên nhân. Gọi điện thoại khẳng định không nói được, sẽ chỉ làm Thiên Hoài ân, Đường Tú Tú đoán mò. Triệu Mẫn, tiểu trạch nói đều là thật sự. Một lúc lâu, Đường Tú Tú mới hướng về phía Triệu Mẫn hỏi: "A Di, là thật sự, không tin ngươi xem." Triệu Mẫn lấy ra di động, tìm hỏi ra vạn năng người máy công ty tư liệu, chỉ vào pháp nhân một cột hướng về phía Đường Tú Tú nói. Đường Tú Tú vừa nhìn, quả nhiên, ở pháp nhân một cột trên rõ ràng địa viết Thiên Trạch hai chữ, phía dưới cổ đông một cột trên nhưng là Thiên Trạch, tử cường. Đường Tú Tú lúc này mới tin tưởng Thiên Trạch mở ra công ty lớn, trở thành một tên ngàn tỷ phú. "Ta xem một chút." Thiên Hoài Ân tập hợp tới nói: "Ngươi này hôn tiểu tử, phát tài cũng không nói cho chúng ta." Đường Tú Tú thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hai tử không phải xài tiền bậy bạ là tốt rồi. "Mẹ, tấm thẻ này là cho các ngươi, bên trong có ngàn vạn, các ngươi nhìn hoa." Thiên Trạch vội vã ngoắc ra đã sớm chuẩn bị kỹ cạc cặt ngân hàng, hướng về phía Đường Tú Tú ra vẻ nói: "Xem đem ngươi, sắt, ra cho ngươi tổn ở mua nhà." Vừa nghe cạc ngân hàng bên trong có ngàn vạn, Đường Tú Tú tay không khỏi giơ lên, nắm thật chặt cạc ngân hàng nói rằng: "Ngàn vạn a." Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú làm cả đời cũng kiếm lời không được nhiều như vậy. "Mẹ, tiền này là cho các ngươi bình thường hoa, nhà ta đã sớm mua xong." Thiên Trạch bất đắc dĩ nói. Ngươi đứa nhỏ này, mua nhà chuyện lớn như vậy, làm sao không gọi chúng ta đi cho ngươi đem chấn? Ngươi một đứa bé đổng cái gì a? Chớ bị người cho lừa. Đường Tú Tú nhíu nhíu mày, lên tiếng hoán giận nói: "Mẹ, ngươi biết ta bán một bát giới kiếm lời bao nhiêu tiền không?" Thiên Trạch có chút trợn khóc trợn cười nói: "Nhiều nhất cũng là một, hai chứ?" Đường Tú Tú nghĩ một hồi nói: "Sai rồi, không phải 1, 20 ngàn, mà là mười mấy vạn." Thiên Trạch lắc đầu nói: "Mười mấy vạn? Ngươi có thể đừng giao động ngươi mẹ." Đường Tú Tú một bộ không tin dáng dấp: "Mẹ, ta lựa ngươi làm gì a? Bát giới nhưng là công nghệ cao." Bán tiện nghi mới gọi không bình thường, một bát giới ta liền kiếm lời hơn 10 vạn, một ngày có thể bán ra mấy ngàn cái bát giới, ngươi xem là coi như ta một ngày có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó ngươi liền đừng lo lắng nhiều như vậy, cứ việc hưởng thụ là được." Thiên Trạch không khỏi mở miệng giải thích. "Hô, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú cùng nhau ha to miệng. Một bát giới kiếm lời hơn 10 vạn, một ngày bán mấy ngàn cái, một ngày kia không phải muốn kiếm lời vài ức sao?" Chơi ạ, này đó là ở kiếm tiền, quả thực là ở in tiền a." "Tiểu Trạch, một ngày thật có thể kiếm lợi nhiều như vậy?" Thiên Hoài Ân ngây ngốc hỏi. "Đúng đấy." Công tin các ngươi hỏi tiểu mẫn. Thiên Trạch chỉ vào Triệu Mẫn nói, Triệu Mẫn tự nhiên là gật đầu liên tục. "Tút, tút." Thiên Hoài Ân cười khúc khích nói, "Ba, ngươi không phải là muốn một chiếc xe sao? Chờ thêm 6 năm, ta cũng là người ta cho ngươi đưa một chiếc mẹ xe đắt xe Việt ra đến, so với ta bên ngoài trước kia cũng còn tốt." Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến, Thiên Hoài Ân sớm liền muốn một chiếc xe, chỉ là vì để dành tiền cho Thiên Trạch mua nhà cưới vợ, lúc này mới vẫn không có cam lòng mua. "Thật sự?" Thiên Hoài Ân hưng phấn nói, "Thự nhiên là, không được, mua như vậy quý xe làm gì? Qua xong năm ta mang ngươi ba đi mua Mua một chiếc chờ gì ta xem liền gần đủ rồi, tốt xe cho ngươi ba mở quá lãng phí." Thiên Trạch mới vừa mở miệng, liền bị Đường Tú Tú cắt đứt, Thiên Hoài Ân sắc mặt ngay lập tức sẽ sụ xuống. "Tốt mà, Chờ gì quý điểm cũng mới mời vạn, làm sao có thể cùng mẹ xe đắt so với." Thiên Trạch vội vàng hướng về Triệu Mẫn hơi liếc mắt ra hiệu. Triệu Mẫn lập tức hiểu ý, đứng dậy kéo qua chính mình mang đến cái dương, hướng về phía Đường Tú Tú đạo: "A gì, ngươi xem ta mang cho ngươi vật gì tốt, đây là lở vở mới nhất khoản túi xách, quốc nội cũng không có bán, là ta thác bằng hữu từ Âu Châu mua được. Đây là trợn vẻ cái lệ mỹ phẩm xì gì, đối với da rẻ bùn nước trông đẹp hiệu quả rất tốt, ta liền vẫn dùng cái này. Cái này làn lì mới nhất khoản áo khoác, người ăn mặc khẳng định đặc biệt có khí chất. Theo từng kiện vật phẩm bị lấy ra, đường thú tú sự chú ý lập tức bị thu hút tới, cùng triệu mẫn nhiệt liệt địa thảo luận lên, cái kia mỹ phẩm hiệu quả tốt, làm sao phối hợp quần áo vân vân. Cha ngươi cứ yên tâm đi, qua xong năm ta liền đem xe cho ngươi đưa tới, mẹ cũng không thể để ta lui nữa chứ." Thiên Trạch bám vào Thiên Hoài Ân bên hai, nhỏ giọng nói rằng, "Không sai, không nuôi không tiếu tử ngươi." Thiên Hoài Ân hài lòng gật, gật đầu. "Đó còn cần phải nói." Thiên Trạch cười hắc nói, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú vì là thiên trạch bận tâm nửa đời, thiên trạch tự nhiên hi vọng hai người nửa cuối cuộc đời có thể qua tốt một chút. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 233. Thương quá, thiên trạch tung tung mũi. Quán thang bao, vẫn là tôm bóc vào hãm. Thiên trạch nuốt nước miếng một cái. Theo bản nam mà, thiên trạch đưa tay phải ra, hướng về hương vị bay tới phương hướng tổng tới. Ai du, kêu thảm một tiếng, thiên trạch che cái chán. Người đứa nhỏ này, đều lớn như vậy ngủ còn không thành thẩn, chảm thương hay chưa? Nhanh đưa bỏ tay ra cho ngươi xem xem. Nghe được động tĩnh, Đường Tú Tú từ phòng bếp chạy ra, liền nhìn thấy Thiên Trạch bưng cái chán, nằm ở phòng khách nằm đất, không khỏi vội vàng đi tới quan tâm nói. Thiên Trạch nhà ở, nhưng là nhà cũ, diện tích chỉ có hơn 70 mình. Một gian chủ ngọa Quy Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú, một gian khác thứ ngọa Quy Triệu Mẫn. Thiên Trạch còn có thể ngủ cái kia. "Mẹ, ta không có chuyện gì, này không phải là bởi vì người làm bánh bao quá thơm mà. Bằng không ta cũng sẽ không như thế cú lên, liền nằm mơ đều ở ăn người bánh bao." Thiên Trạch vô tình đứng lên. Sắt thực cũng không có việc gì, chỉ có thể bị đụng một cái thôi. "Hử, còn trách ta?" Đường Tú Tú cái liếc mắt nói. Mẹ, ta làm sao có khả năng chứ ngươi? Ta đây là ở khen ngươi a, khen ngươi làm bánh bao đệ nhất thiên hạ, liền ngủ mơ đều không ngăn cản được nó hương vị bằng bền. Thiên Trạch hi hi nợ nụ cười, ôm Đường Tú Tú bà vai nói, "Thiếu đến cho ta quán thang uống." Đường Tú Tú trong miệng tùy mắng, trên mặt nhưng tràn ngập cười. Bẹp. Thiên Trạch hôn Đường Tú Tú một hồi, hàng tiếng nói mâu thần, "Ta nói có thể đều là thật sự. Người đứa nhỏ này." Đường Tú Tú tức giận nói, "Ăn bánh bao đi." Thiên Trạch chạy vội vào phòng rửa mặt, nhớ tới gọi tiểu mẫn. Đường Tú Tú nhắc nhở, "Ca Triệu Mẫn nằm nghiêng cửa phòng mở ra, Triệu Mẫn vừa vặn đi ra. Chờ ngươi một nhà ăn xong bữa sáng sau, đã là 7 giờ. Ngươi nhanh lên một chút, lấy ngươi cái tốc độ này, chạy trở về trong thôn đều buổi chiều. Đường Tú Tú hướng về phía chủ ngõ quát. Đến rồi, đến rồi. Thiên Hoài Ân mang theo một cái túi đi ra. Đồng thời, Thiên Trạch, Triệu Mẫn đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Đại gia chi sở dị như vậy bận rộn, tất cả đều là bởi vì ta đến, Thiên Trạch một nhà bình thường đều sẽ về trong thôn, cũng chính là ở gia gian mãi mãi trong nhà qua, cũng chính là Thiên Trạch sinh ra địa phương. Ngươi một nhà thu thập thỏa đáng, Thiên Trạch vừa mở cửa nhà liền thấy cửa đối diện cũng mở ra, một đôi vợ chồng trung niên đi ra, hai nhóm người trực tiếp đánh cái đối mặt, Song Phương đồng thời sững sốt, Lỗ thúc, Mã thầm được, sững sốt một chút, Thiên Trạch mới vừa bận bịu chào hỏi nói, "Tiểu Trạch trở về a?" "Được." Vợ chồng trung niên một mặt lung túng nói, "Chuyện này đối với vợ chồng trung niên là ai?" "Chính là Lỗ kiểu cha mẹ Lỗ Hương Sinh, Mã Liên Hoa." "Các người ra ngoài a?" Thiên Hoài Ân mở miệng hỏi. "Hừ." Đường Tú Tú hừ lạnh một tiếng, nhưng là không có tiếp lời. Tối hôm qua, Thiên Trạch đã đem hắn cùng Lỗ Kiều sự tình đầu đuôi địa nói cho Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú bao quát lỗ kiểu hai năm bỏ ra hắn hơn 20 vạn, lại quang hắn theo cường hào chạy sự tỉnh. Nghe xong những việc này, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú suýt chút nữa không bị ngất đi trôi qua, đặc biệt là tính khí khá lớn Đường Tú Tú, lúc đó liền muốn tìm Lô Hương Sinh, Mã Liên Hoa tính sổ, thiệt thòi bị thiên chạy kéo. Hai người người nhà đều mấy chục năm giao tình, tốt lại như là người một nhà như thế. Thiên ca, Đường muội tử, xin lỗi. Ta, chúng ta thực sự là không mặt mũi thấy các người a. Ta thật là không có nghĩ đến, tiểu kiều sau khi rời khỏi đây sẽ có biến hóa lớn như vậy, ngàn sai vạn sai, đều là đệ đệ không đúng. Ta ở đây mang ta ra kiểu kiểu cho các người chịu nhận lỗi. Lô hướng Sinh một bên hướng về bên này cuối cùng, một bên bồi lên nói: Hướng Sinh, không nói, không nói." Thiên Hoài Ân muốn tiến lên đỡ lấy Lô hướng Sinh, lại bị Đường Tú Tú kéo lại. "Chúng ta đi." Đường Tú Tú lạnh mặt nói. Nói xong, Đường Tú Tú liền lôi kéo Triệu Mẫn trước tiên đi xuống lầu. Hướng Sinh, vậy chúng ta liền đi." Thiên Hoài Ân lắc đầu nói. "Lô thúc, Mã thẩm, vậy ta cũng đi rồi. Các người chớ có trách ta mẹ, nàng chính là cái này tính khí, hai ngày nữa là tốt rồi, ta cũng sẽ khuyên nàng." Thiên Trạch thấy Lô Hương Sinh Mã Liên Hoa một mặt khổ sở, không khỏi lên tiếng an ủi. Thiên trạch này không phải nhẹ dạng, thánh mẫu, mà là Lô hướng Sinh, Mã Liên Hoa đối với thiên trạch thật sự rất tốt. Khi còn bé, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú thường thường địa liền muốn tăng ca, thiên trạch hầu như là mỗi bữa đều là ở Lô hướng Sinh, Mã Liên Hoa trong nhà giải quyết. Lô hướng Sinh, Mã Liên Hoa có một cái ăn ngon, tuyệt đối sẽ không ít đi thiên trạch một cái, làm người không thể không lương tâm, không thể bởi vì Lô Tiểu không hăng hái, thiên trạch liền triệt để không tiếp thu Lô Hương Sinh, Mã Liên Hoa chứ? Tiểu trạch, thúc thúc có lỗi với ngươi. Lô Hương Sinh vành mắt lập tức liền đỏ. Lô Tú, Mã Thẩm ta vẫn đem các ngươi làm thần nhân của ta, Lỗ Kiểu là Lỗ Kiểu, các ngươi là các ngươi, các ngươi không cần vì là lô Kiểu xin lỗi. Đúng rồi, ta còn cho các ngươi dẫn theo lễ vật, vốn là ngày hôm qua liền nên cho các ngươi đưa đi, chỉ là bởi vì sắc trời quá mượn, liền không có qué dời các ngươi, ta vậy thì đi cho các ngươi lấy. Thiên Trạch xoay người mở ra gia tộc, chỉ chốc lát liền mang theo một cái túi đi ra. Tiểu Trạch, chuyện này. Lỗ thúc, ngươi thu, đây là ta hiếu kính các ngươi, ta không nói nhiều, ba mẹ ta bọn họ còn ở phía dưới chờ đây. Thấy Lỗ Hướng Sinh muốn đợi thoát, Thiên Trạch trực tiếp đem túi nhét vào Lỗ Hướng Sinh trong tay, xoay người liền chạy đi xuống thang lầu. Trở Lộ Hướng Sinh, Mã Liên Hoa phản ứng lại sau, Thiên Trạch sớm chạy mất tăm. Đứa nhỏ này. Lộ Hướng Sinh lắc lắc đầu. Cô bé kia là hắn đối tượng chứ? Mã Liên Hoa mở miệng nói. "Ai, Kiều Kiều không cái này phúc khí, này đều là mẹ a." Lộ Hướng Sinh chán nản nói. "Đúng đấy." Mã Liên Hoa cũng thở dài nói. Thiên Trạch sinh ra làng gọi Bạch Lang thôn, cùng Mã Lương ra vị trí cây me lớn thôn chăm chú sát bên. Sở dĩ gọi Bạch Lang thôn, tất cả đều là bởi vì từ xưa trong thôn liền có liên quan với Bạch Lang Vương truyền thuyết. Có người nói Bạch Lang Vương thân cao tới người trưởng thành cao, thể trạng như châu ngẻ, toàn thân bộ lông như bạch tuyết. Không có một cái tập xác, coi như là mười mấy con dã lang cùng tiến lên, cũng không phải Bạch Lang Vương đối thủ. Cho tới Bạch Lang Vương thật sự tồn tại hay không, nhưng là không ai có thể nói rõ, bởi vì không có ai thật thực sự từng gặp. Dã lang đại gia đến là gặp qua không ít, ngay ở Bạch Lang thôn phía sau núi. Có điều theo phía sau núi đại khai phá, dã lang cũng dần dần mất đi tung tích. Không phải là bị người đánh chết, chính là di chuyển, Bạch Lang thôn danh xưng này cũng coi như triệt để có tiếng không có miếng. Lam Thiên chạch lái xe mẹ xe đét vào thôn sau, toàn bộ làng đều xôn xao. Trong nháy mắt, liên quan với Thiên Trạch phát đạt tin tức liền truyền khắp toàn bộ Bạch Lang thôn. Nông tôn chính là như vậy, mặc kệ là đại sự vẫn là việc nhỏ, đều không giấu được, nhàn đến không có chuyện làm đại tức phụ cô dâu nhỏ, chủ động liền sẽ trở thành phát thanh viên. Thiên Trạch ra nhà cũ ở thôn phía tây, cùng ngày Trạch đem xe đứng ở cửa nhà thì đã sớm có một đám người chờ. Chính là Thiên Trạch ra ra, bà nội một đại gia đình. Thiên Trạch ra gia, gia gọi là Thiên Thánh, bà nội gọi Đấu Nguyệt Uyển, hai người sinh hai nhi một nữ, trong đó con lớn nhất chính là Thiên Trạch phụ thân Thiên Hoài Ân. Con thứ hai gọi Thiên Hoài Đức, ba nữ nhi gọi Thiên Giả Hai gia đều từng người lập gia đình. Thiên Hoài Đức tử gọi Lý Huyền Định, sinh một đứa con trai kêu Trời Vũ. Hiện tại còn ở mới vừa vào cao trung. Thiên Gia Kỳ Trượng phụ gọi Hứa An Bang, sinh một đứa con gái gọi Hứa Phương Hoa, hiện tại đã đọc lớp 12. Gia gia, bà nội. Thiên Trạch mở cửa xe liền hô, "Ụt, ta đại tôn tử trở về, mau tới để ta xem một chút, làm sao đều gầy a? Có phải là bên ngoài thức ăn không tốt?" Thiên Khánh vẫn không nói gì, Đỗ Nguyệt Nguyệt liền tiến lên đón, lôi kéo Thiên Trạch nhìn xung quanh. 5 Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 234. Ngươi xem người cái này lao thái thái, không thấy đại tôn tử mang bạn gái trở về rồi sao? Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp để người ta lượng ở một bên. Thiên Khánh Trường đổ nguyện nguyện một chút, tức giận nói: "Nha, thật là đẹp tiểu cô nương." Đỗ Nguyệt Nguyệt lúc này mới nhìn thấy Triệu Mẫn. "Cô nương, người tên là gì?" Thiên Gia Kỳ mở miệng hỏi. "Cô nương, mau vào ước ngồi." Lý Uyển Đình cũng mở miệng nói. "Phần phần, Đỗ Nguyệt Nguyệt, Thiên Gia Kỳ, Lý Uyển Đình một hồi đều vì đến Triệu Mẫn bên người, cái kia nhiệt tình tính quả thực liền không đề cả tới. Các nam nhân tuy rằng không có theo vi trôi qua, nhưng từng cái từng cái cũng dựng thẳng lên lốt hay, hiển nhiên rất coi trọng Điều này cũng rất bình thường, ai bảo tiên trách là trong nhà chúng tôn?" Thật dài tương truyền, đây chính là lao tổ tông lưu chuyển tới nay. Đại ca, cho ta mang vật gì tốt? Ca, ta lễ vật đâu? Lúc này một nam một nữ, hai người thiếu niên chạy đến Thiên Trạch bên người, hét lên. Chính là Thiên Vũ, Hứa Phương Hoa. Có, đều ở trên xe. Thiên Trạch cười nói. Đại ca, xe này là ngươi? Thiên Vũ vuốt lạnh leo xe nóc, hai mắt tỏa sáng nói. Ca, ngươi phát? Hứa Phương Hoa theo hỏi. Được rồi, cũng không muốn nói rồi, trước tiên hỗ trợ đem đồ vật nhấc đi vào, vào nhà sau lại nói. Mắt thấy vị ở người chung quanh càng ngày càng nhiều, thiên Khánh vội vã lên tiếng nói. Đúng Vào nhà lại nói, Thiên Hoài Đức cũng gật đầu nói, trên xe bốn cái dương, còn có Thiên Hoài Ân mua thịt bò, trái cây chờ hàng Tết, lập tức bị mọi người xách đi, nhấp đến nhà cũ bên trong. Thiên Trạch gia nhà cũ vẫn đúng là không nhỏ, có tới 3 tiếng vào bà gia, chuyến lưu có tới 7, 8 đại, nếu không là ở nông thôn, làm sao cũng đáng cái tốt mấy chục triệu. Bang. Theo nhà cũ cửa lớn đóng, xem chọ vui thôn dân cũng bị che ở bên ngoài. Đây là mẹ xe đã chứ? Thiên gia đại tôn tử thực sự là phát đạt, xe này làm sao cũng phải mấy trăm năm chứ. Chắc chắn, thật là không bình thường, không hổ là tổ tiên gia chi phủ lão gia. Còn có nữ hoa kia, dài đến thật tuấn, nhìn lại như là minh tinh. Thiên gia có phúc khí a. Vào nhà sau, Thiên Trạch, Triệu Mẫn đem mua đồ vật một phát, đồng thời Thiên Hoài Ân cũng đem Thiên Trạch phát đạt sự tình nói rồi một hồi. Đương nhiên, Thiên Hoài Ân cũng không có nói thẳng vạn năng người máy công ty chính là Thiên Trạch mở, chỉ nói là Thiên Trạch mở ra một công ty, tránh không ý tiền. "Cha, mẹ, đây là tiểu Trạch hiếu kính các người, bên trong có một triệu." Thiên Hoài Ân lúc này móc ra một tấm cạt ngân hàng đưa cho Thiên nói. Nghe được trong thẻ có 1 triệu, tất cả mọi người đều sử xuất. Tiền này chúng ta cũng không thể thu, vẫn là để cho tiểu Trạch cưới vợ đi lại nói chúng ta muốn cũng không có gì dùng. Vẫn là Thiên Khánh phản ứng nhanh, suốt mở miệng trước nói rằng: "Ba, ngươi nghe ta nói, tiểu trạch cưới vợ tiền chúng ta có, tiền này cho ngươi là để ngươi sửa một chút nhà cũ." Mộ Tổ, dù sao nhà cũ, Mộ Tổ không nữa sửa nhưng là không còn gì để nói. Thiên Hoài Ân đem cặt ngân hàng nhét vào Thiên Khánh trong tay, chỉ vào phòng khách nói rằng: "Cũng không phải sao? Mấy trăm năm nhà cũ, kỳ thực đã sớm không ra dáng tử, không ít gian nhà cũng đã lộ vũ. Thật sự nếu không sửa, nơi cá biệt nhất định phải sụp. Thiên Khánh không phải là không muốn sửa, mà là không tiền." Ba tiến vào ba gia tòa nhà đầy đủ diện tích có chừng mới mẫu, coi như là ở nông thôn, sửa một lần không có mấy trăm ngàn cũng xuống không được, nơi đó là người bình thường ra có thể gánh nặng lên. Chớ nói chi là tu sửa mộ tổ. Được, vậy ta nhận lấy. Lần này Thiên Khánh không có đang từ chối. Ca, cảm tạ điện thoại di động của ngươi, cầm cụ tờ, nội tệp vũ. Hứa Phương Hoa hưng phấn nói. Còn có ngươi tiểu mất Đỉ. Thiên Trạch mở miệng nhắc nhở. Thiên Trạch đưa cho Thiên Vũ, Hứa Phương Hoa chính là di động, cứng nhắc cầm cụ đều là quả táo mới nhắc khoản. Còn triệu Mẫn Đường, nhưng là hàng hiệu mỹ phẩm, quần áo các loại, một đống lớn vụn vật đồ vật. Cảm ơn tiểu mất tỷ." Hứa Phương Hoa điểm nhiên hỏi, "Cảm ơn tiểu mất tỷ." Thiên Vũ cũng nói theo. "Thiên Trạch, Thiên Trạch." Theo từng đạo từng đạo tiếng gào, một đôi nam nữ xuất hiện ở trong viện. Lại là Mã Lương cùng Cúc Kiệt, Mã Lương trong tay còn nhấc theo một cây cung. "Ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi?" Thiên Trạch kinh ngạc nói. "Đi săn thú a." Mã Lương giơ giơ lên cung trong tay nói. "Hiện tại, Thiên Trạch có chút chân trở. Thiên Khánh ra ra, đố lại mãi, hoài ân thúc, đường a gì, ta có thể mang theo Thiên Trạch ra ngoài trời sao?" Mã Lương không có lý Thiên Trạch, vọt thẳng Thiên Khánh. "Thiên Hoài hỏi, đi thôi." đem Tiểu Mẫn cũng mang tới, có điều nhớ tới buổi chiều 6 giờ trước muốn chạy về. Thiên Khánh khoát tay nào nói, "Cảm ơn Thiên Khánh ra ra." Mã Lương hướng về Thiên Trạch trứng mắt nhìn, "Ca, ta cũng muốn đi. Đại ca, ta cũng đi." Hứa Phương Hoa, Thiên Vũ lập tức hô, "Vậy còn không nhanh đi thay quần áo, Phương Hoa, đem Lôi Tiểu Mẫn tỷ cũng mang tới, nàng cũng cần đổi thân quần áo. Triệu Mẫn xuyên nhưng là váy, thực sự là không thích hợp vào núi săn thú." "Biết rồi lão ca." Hứa Phương Hoa khoát tay áo một cái, lôi kéo Triệu hưng phấn ra phòng khách. Trạch cùng Thiên Khánh chúng nhân lên tiếng chào hỏi, cùng theo đi ra phòng khách. Đi săn thú. Làm sao có thể không có vũ khí a? Thiên Trạch vũ khí, tự nhiên không thể là súng săn, thứ đó sớm đã bị chính phủ thu rồi. Cùng Mã Lương như thế, Thiên Trạch chọn vũ khí cũng là cung tên, Bạch Lang thôn phía sau núi rất lớn, có tới 7, 8 cái đỉnh núi, bên trong rừng chí, thỏ rừng cũng không ít, thậm chí còn có lợn rừng qua lại. Ở không được ăn cơm trong niên đại, những này món ăn dân dã nhưng là không ít bị bắt giết. Cung tên cũng đều là từ niên đại đó lưu truyền tới nay. Có điều hiện tại đại gia sinh hoạt được rồi, rất ít người lại săn thú. Cái này cung ngươi có thể lôi kéo. Mã Lương nhìn Trạch cung trong tay, kinh nói: Thiên trạch cung trong tay dài tới gần 2m, so với thiên trạch cung cao hơn ra rất nhiều. Không Lưng là dùng tới tốt cháng một cùng với nó vật liệu hợp lại mà thành, độ lớn có thể so với tiểu nhi cánh tay, dây cung càng là dùng tốt nhất gân bò làm giá tạo. Mã Lương sở dĩ sẽ như vậy hỏi, tất cả đều là bởi vì đây là một cái hai thạch cung. Một cây cung cung lực, phương pháp tính toán là đem một cây cung cố định ở trên tường, sau đó hướng về dây cung trên quải vật nặng, chờ cung hoàn toàn bị lôi kéo thì, dây cung treo lơ lửng vật nặng trọng lượng, chính là cái này cung cung lực. Mà cổ đại một cung, các chiêu đại một thạch trọng lượng không giống, 30 đến 60 kg cũng không giống nhau. Không trở, đã là cùng cung. Đường Vũ cử xạ trường đoá dùng một thạch cung, cưới ngựa bắn cung dùng bảy đấu trở lên cung, tướng phụ quân cung thủ tiêu phối làm một thạch cung. Hai thạch cung chính là hơn 100 kg, không phải là ai cũng có thể lôi kéo. Ha <cười> ha. Thiên Trạch cũng không đáp lời, học trên TV diễn, liền đến cái dương cung xạ đại điêu. Không nghi ngờ chút nào, cung trực tiếp bị Thiên Trạch cho kéo thành tròn tròn, nếu như Thiên Trạch đồng ý, hoàn toàn có thể kéo đứt tay bên trong hai thạch cung. Này, cái này không thể nào. Mã Lương há hốc Hai người cùng nhau chơi đùa động đến lướn lên, Mã Lương quá rõ ràng Thiên Trạch thực lực, đừng nói hai thạch cung chính là trong tay hắn ngũ đấu cùng, Thiên Trạch cũng nhiều nhất có thể kéo cái năm, 6 lần. Nhưng là nhìn bầu trời trạch dáng vẻ, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện, phòng trừng sẽ đem hai thạch cùng kéo cái hơn trăm lần đều không có vấn đề. Làm sao không thể? Chưa từng nghe nói 3 ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Kaka đã sớm không phải mình trước kia, Kaka hiện tại là kiện tướng thể dục thể thao. Vụ. Thiên Trạch thả ra dây cùng, số thì nói: "Tiểu tử ngươi sẽ không phải là cắn thuốc chứ, hoặc là bị hủ trà mạn thể." Mã Lương vẫn có chút không thể tin tưởng, không khỏi vây quanh Thiên Trạch nhìn kỹ lên, trong miệng còn từng trận tự nói: Lăng Quân B, ta có thể không làm chuyện này, xuất phát." Thiên Trạch đạp mã lương một cước, vung tay lên nói. "Nhưng là Triệu Mẫn, Hứa Phương Hoa, Thiên Vũ thu thập xong đi ra." Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 235. Triệu Mẫn đã thay đổi váy, mặc vào quần áo thể thao, leo núi hải. Mà Hứa Phương Hoa, Thiên Vũ hai thằng nhóc, trong tay cũng từng người nói ra một cái tiểu cung. "Gung gung gung." "Sông a." Tiếng chó sủa, tiếng người lẫn lộn cùng nhau. Sáu người, hai cái cầu, khí chất dâng trào địa ra tổ trạch, giết hướng về phía phía sau núi cho tới hai cái cẩu, nhưng là Thiên Trạch ra một cái đại hắc cầu hắc đạn, cùng Mã Lương mang đến một cái đại hoa cầu hoa hoa, đều là nông thôn chó đất, giữ nhà hộ viện, nắm bắt cái động vật nhỏ hoàn toàn không có vấn đề. "Tiểu Thiên, thôn các ngươi thật đẹp." Triệu Mẫn thở dài nói. "Cũng không phải sao. Tuy rằng đến mùa đông, nhưng là trên núi vẫn là cây xanh tỏa bóng, hoa thơm chim hót, nơi đó có một mảnh hoa tuyết. Đây chính là nam phương cùng bắc phương không giống. Nơi này vẫn là chân núi, còn không phải ngắm phong cảnh tốt mà nhất mới, chờ ngươi đăng lên núi đỉnh sau, từ trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống, đó mới thật gọi cái mỹ." Khúc Hiết tiếp lời nói. "Thật sao?" Vậy ta có thể chiếm được thêm nêm kính. Triệu Mẫn không khỏi bước nhanh hơn. Ùm ùng ùng. Hắc Đạn, Hoa Hoa đồng thời gọi lên, tiếp theo liền mãnh sông ra ngoài. Theo đống cỏ run run một hồi, liền thấy một con khổng lồ màu xám thọ chạy ra. Tất cả chớ động, xem ta. Thiên Trạch hét lớn một tiếng, liền vỡ xuống trên lưng Đại Cung. Một tay cầm cung, một tay cầm tiễn. Đại Cung trong ngáy mắt liền bị Thiên Trạch cho kéo thành chăng tròn hình, vẹn vẹn chỉ là ngắm một hồi, Thiên Trạch liền tự tin điệu cung ra tay phải. Bèo. Đặt lên trên dây cung mũi tên. Ngay lập tức sẽ hóa thành một vệt đen, nhanh như tia chấp hướng về phía trước phi bắn ra ngoài, nhìn ra bên cạnh mấy người đều sửng sốt. Cao thủ phạm 10 phân a. Nhưng là kết quả, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cởi văng, bởi vì mũi tên cũng không có bắn trúng thỏ, mà là chạy hắc đạn đi tới. Sa hắc đạn ra đầu liền bay qua, trực tiếp bắn vào mặt sau một cây đại thụ thân cây bên trong, sức mạnh to lớn, trực tiếp để mũi tên đi vào thân cây có tới còn hơn một nữa. Bị như thế cả kinh sợ, hắc đạn cũng há hốc mồm, một mặt oan ức mà nhìn thiên trạch, thật giống đang nói tiểu chủ nhân, ngươi đây là ý gì a? Ta nhưng là bồi tiếp ngươi cùng nhau lớn lên. Ngươi làm sao nhẫn tâm dưới cái này hắc thủ a? Phúc ca, tài bắn cung khá lắm." Hứa Phương Hoa giơ ngón tay cái lên. "Ha ha, sức mạnh không sai." Mã Lương cũng bỏ đá xuống giếng nói. "Sai lầm sai lầm." Thiên Trạch Ngượn ngầm nói. "Ngươi vẫn là đường ra tay rồi, lại sai lầm một lần, không phải hắc đạn mệnh không còn, chính là nhà ta hoa hoa mệnh cũng còn, vẫn là xem ta đi." Mã Lương không khách khí chút nào nói. "Đúng, ta tán thành." Thiên Vũ nhấc tay nói. "Ta cũng tán thành." Hứa Phương Hoa theo nhấc tay nói. "Tốt. Vừa mới cầm ca lễ vật, vậy thì làm phần đồ, xem ca làm sao thu thập các ngươi." Thiên Trạch sắc mặt tối sầm lại, làm bộ giơ lên trường cung liền hướng về Thiên Vũ, Hứa Phương Hoa đánh tới. "Tiểu Mất tỷ, cứ mạng." "Tiểu Mất tỷ, cứ mạng." "Thiên Vũ, Hứa Phương Hoa vội vàng trốn đến Triệu Mẫn phía sau." "Được rồi, đừng nghịch, Hắc Đạn chúng nó thật giống lại tìm tới cái gì." Triệu Mẫn chỉ về đằng trước nói rằng. "Cũng không phải sao." "Hắc Đạn, Hoa Hoa kêu to, lần thứ hai sông ra ngoài." "Bay nhảy, bay nhảy, bay nhảy." "Lần này đi ra không phải là thỏ, mà là một con phỉ dodo gà rừng." "Gà rừng hiển nhiên chịu đến kinh hãi, một bên vỗ cánh, lưu lại một chỗ gà mào, một bên khanh khách kêu." Cao cao điệu bay lên. Xem ta." Mã Lương hét lớn một tiếng, liền kéo mở ra cung trong tay. Theo bản năng, Thiên Trạch cũng gỡ xuống cung. Nhưng khi nhìn một chút phía sau hắc đạn, hoa hoa, Thiên Trạch vẫn là thả xuống cung. Bèo. Mã Lương bung ra tay phải, mũi tên hóa thành một vật đen, đến thẳng giữa không trung gà rừng. Phốc. Mũi tên xuyên qua gà rừng cái cổ, trực tiếp đem gà rừng đóng đinh trên mặt đất, gà rừng bay nhảy mấy lần sau, liền không một tiếng động. Ùm ùng ùng. Hoa hoa lập tức nhảy đi ra ngoài, một cái ngậm gà rừng, mang theo rừng trở lại Mã Lương bên chân, không ngừng ngoe ngoe cái đuôi trướng về chủ nhân của chính mình tranh công. Thấy không, đây mới gọi là tài bạn cung. Mã Lương đặc ý nói. "Xắt cái mau, ta vừa nãy chỉ là nhường ngươi." Thiên Trạch Chua sốt nói. "Đúng, nhường ta." Mã Lương cười hì hì, tiếp nhận gà rừng, ném cho Thiên Vũ Dạ Ân, có thể có cái nặng 10 cân, cầm một hồi làm gọi hoa gà ăn. "Được rồi." Thiên Vũ hưng phấn nói. "Có thu hoạch sau, 6 người, hai cậu hứng thú càng cao hơn, tiếp tục hướng về núi lớn nơi sâu xa tìm tòi trôi qua. Không chỉ trong chốc lát, Mã Lương liền lại có thu hoạch, một con dải rộng hôi thỏ cùng con thứ hai gà rừng. Mọi người lúc này cũng tới đến bên dòng suối nhỏ, mắt xem thời gian cũng đến trưa, đơn giản ngay ở bên dòng suối nhỏ dựng trại đóng quân. Ở trong đầm nước lại mò hai đầu cá, đại gia liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Các người làm, ta đi hái chút quả dại đến." Thiên Trạch cầm lấy cung tên nói, "Đi nhanh về nhanh, bằng không đồ vật đều bị chúng ta ăn sạch, ngươi cũng không nên khóc nhẹ." Mã Lương khoát tay áo một cái, tiếp tục rút gà mau, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Tiểu Thiên, nếu không ta đưa người đi." Triệu Mẫn mở miệng nói, "Không cần, sơn đạo không dễ đi, ta rất nhanh sẽ trở về." Thiên Trạch lắc đầu nói, "Triệu Mẫn, ngươi cũng đừng theo đi tới, thật nhiều quả dại đều dài ở trên đồi cao, ngươi này không đăng qua sơn đạo người, theo chúng ta đi dốc thoải vẫn được, một khi đi hai quả dại liền không xong rồi." Khúc khiết lôi kéo Triệu Mẫn giải thích. "Được rồi." Triệu Mẫn thất vọng nói. Cùng mọi người cáo biệt sau đó, Thiên Trạch mang theo hắc đạn rời đi nơi đóng quân, chui vào trong rừng rậm. Mặc dù tốt mấy năm không có đăng phía sau núi, nhưng là dựa vào Nhi thì hồi ức, Thiên Trạch vẫn là ung dung tìm tới không ít quả dại cây. Vị chua Diệp, ngón tay trứng to nhỏ, hừ hừ, lại gọi thùng tư tử, đàn quả, nhập địa long." Trái cây thành thục sau khi có thể ăn, nội diệp cũng có thể ăn, chua sót dị thượng khai vị. Sữa bọ quả, bất luận cắt ra phỉ lá, trái cây, cảnh, đều sẽ tràn ra sữa bọ như thế bạch sữa tươi, phần thịt quả hiện màu vàng nhạt, vị thoải mái ngọt, mùi thơm ngát. Sơn môi, lại tên cây mơ, sơn quấn tử, sữa bọ phao, tá hương phào, tháng 3 phao, 4 tháng phào, truyền rồng phào, lúa mạch phào, sao nhi đông, đâm, đâm hồ lô, bánh màn tô ba, cao trấn ba. Tuy rằng trái cây mặt ngoài có chút chip đông, nhưng mà ăn rất ngon. Chua sót điểm điểm rất khai vị. Đúng rồi, bên kia nên còn có mấy cây đường ngạc. Thiên Trạch nhìn trong gói hàng một đống quả dại, nói: "Phân biệt lại phương hướng." Thiên Trạch liền mang theo Hắc Đạn lần thứ hai chui vào trong rừng rậm. "Vùng vùng vùng." Hắc Đạn đột nhiên ngừng lại, hướng về phía phía tây mãnh gọi lên: "Hắc Đạn, làm sao?" Thiên Trạch vô vô Hắc Đạn đầu, hỏi: "Vùng vùng vùng." Hắc Đạn gọi càng hăng hái, nhưng là thân thể nhưng không ngừng hướng lùi về sau, từng cây từng cây bộ lông càng là nổ ra, Thiên Trạch từ Hắc Đạn trong mắt nhìn thấy hoảng sợ. Hắc Đạn cũng không giống như ngày thường gọi thẳng đi ra ngoài, Thiên Trạch sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên. Xuất hiện tình huống như thế, vậy chỉ có thể có một khả năng, gặp phải tàn nhẫn dã họa sẽ là cái gì? Làm sao bây giờ? Có đi hay là không? Nhìn một chút trong tay chuẩn cùng, Thiên Trạch vẫn có chút không cam lòng, đem chứa quả dại gói đồ phóng tới một cây xoa trên, liền nhấc bộ hướng về Hắc Đạn gạo két phương vị sông ra ngoài. Hắc Đạn trần chờ một chút, vẫn là theo Thiên Trạch sông ra ngoài. Một người một chó, Mercedes ở trong rừng rậm. Nay một cảnh chính là nửa giờ, một người một chó đã sớm thâm nhập đến phía sau núi nơi sâu xa. Hống hống. Lúc này Thiên Trạch cũng rốt cục nghe được dị tiếng vang, không khỏi chậm lại bước chân, đồng thời ra hiệu Hắc Đạn không cần gọi các đàn hiện nhiên cũng rất sợ sệt, đã sớm vững vàng mà đóng lại miệng, thả nhẹ tiếng bước chân. Lại đi rồi có gần 10 phút sau, Thiên Trạch rốt cục nhìn thấy tiếng vang đầu mườn. Bạch Lang Vương. Thiên Trạch há to miệng. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 236. Một mảnh chỗ chúng đáy vượt bên trong, một Bạch 1 H2 cái sinh vật chính đang đối kháng với. Màu trắng chính là một con cự lang, toàn thân trắng như tuyết không có một cái lông tạc, thân cao có tới sắp tới 2m, thể trắng như trâu, từng cái từng cái răng hiện ra hàn quang lạnh lẽo, có thể không phải là Bạch Lang thôn trong truyền thuyết Bạch Lang Vương sao? Ô, ô. Bạch Lang Vương trong miệng gầm nhẹ. Cả thể bộ lông đều từng chiếc đứng thẳng lên. Bốn chảo nắm chặt mặt đất, càng da cứng rắn đều bị gãy ra vài đạo sâu tạo. Chính hai mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục địa nhìn chằm chằm đối diện sinh vật màu đen. Trong mắt tràn đầy hung lệ, quyết tuyệt. Mà để Bạch Lang Vương phản ứng lớn như vậy, là một hình thể phi thường to lớn tên to xác. Mũi lại lớn vừa đen, toàn thân đều dài dày đặc lông đen, vai nó lên, có hai con nho nhỏ lốt hai, cùng ngắn mà mạnh mẽ tứ chi, nó nhìn qua là như vậy uy vũ, gấu đen. Dĩ nhiên là đầu gấu đen. Hừm. Gấu đen hướng về phía Bạch Lang Vương giống to, trong thanh âm tràn ngập thị uy hiển nhiên là bị Bạch Lang Vương khiêu khích cho chọc giận. Gấu nhưng là đứng chối thực vật đỉnh cao nhất sinh vật, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, hầu như là không có bất kỳ thiên địch, liền rừng rậm chi vương láo hổ cũng không được, làm sao có thể nhận được một con sói khiêu khích? Quản chi là Bạch Lang Vương. Ô ô. Bạch Lang Vương nhưng tia không nhượng bộ chút nào địa đối với quát, thật giống không có chút nào thuật gấu đen cái tia to lớn hình thể. Bị Bạch Lang Vương một hai lần khiêu khích, gấu đen chân sờ đột nhiên giống một cái mặt đất, cả người liền như trùng như thế hướng về Bạch Lang Vương trùng đánh tới. Ầm. Ầm. Đại địa đều đi theo hơi chiến chuyển động. Đối mặt gấu đen uy thế như vậy, Bạch Lang Vương con người mạnh mẽ xúc, nhưng là nguy nhưng bất động, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm gấu đen, tiếng hầu không ngừng phát sinh ùng ục cùng ục gầm nhẹ. Gấu đen cùng Bạch Lang Vương trong lúc đó khoảng cách, cũng có điều mới cách nhau chừng 10 thước, gấu đen hầu như là nhảy mấy cái liền đến đến Bạch Lang Vương trước người. Hững, gấu đen hét lớn một tiếng, cao cao giơ lên quả hung bổ đại hưu trước trường, mạnh mẽ hướng về Bạch Lang Vương vô tới. Vù vù, chen lẫn sắc bén tiếng xe gió, màu đen hùng trưởng lại như là núi lớn như thế, bay thẳng đến Bạch Lang Vương đỉnh đầu đánh xuống, nếu như bị lập đó là tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Thời khắc mấu chốt, Bạch Lang Vương hóa thành một đạo tàn ảnh, hiểm hiểm địa né qua hung trượng. Đâm này, giọt máu bay tung tóe, gấu đen bụng phải liền thêm ra một đạo danh máu, hóa ra là Bạch Lang Vương nhân cơ hội đánh lén gấu đen một hồi. Tốc độ thật nên a, Thiên Trạch thở dài nói, cũng không phải sao. Lấy Thiên Trạch nhãn lực, vừa nãy lại đều không có nhìn rõ ràng Bạch Lang Vương toàn bộ động tác, có thể tưởng tượng đến Bạch Lang Vương tốc độ nên nhanh bao nhiêu. Còn có Bạch Lang Vương móng vuốt cũng đủ sắc bén, một hồi liền rách dày đặc gấu bị, thật là có điểm khó mà tin nổi. Vậy cũng là gấu bị. Người bình thường nắm đao nhỏ hoa, đều sẽ phi thường bất và. Chớ nói chi là gấu bì trên còn có dày đặc trường bao, không hổ là Bạch Lang vương a. Hững. Trên người Lâm nói, cũng không có để gấu đen có bất kỳ sợ hãi, trái lại triệt để kích phát rồi gấu đen hung tính. Chỉ thấy gấu đen đứng thẳng lên, nên đánh mấy lần bộ ngực, sau đó liền lần thứ hai hướng về Bạch Lang vương vào tới. Lần này gấu đen không có lại dùng trước chưởng công kích, mà là liều mạng điệp lâm đến. Meo. Thời khắc ngẫu chốt, Bạch Lang vương lại một lần biến mất rồi, đâm này, gấu đen bên trái thân lần thứ hai thêm ra một đạo rãnh máu. Được. Tiên không nhịn được vì là Bạch Lang vương tấp giọng khen hay nói. Hững. Giống to trong tiếng, gấu đen lại một lần nữa nhằm phía Bạch Lang Vương. Đối với da dày thịt béo gấu đen tới nói, vài đạo dánh máu quả thực lại càng không có như thế, căn bản là không phải cái sự tình. Hầu như là lặp lại vừa nãy quá trình. Gấu đen trùng, Bạch Lang Vương trốn, thuận tiện cho gấu đen đến một hồi. Đương nhiên, ở trong lúc, gấu đen cũng thay đổi điểm cho gian, tỉ như mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn Bạch Lang Vương. Nhưng là Bạch Lang Vương tốc độ quá nhanh, gấu đen dằn vặt lường này, trên người thêm ra bảy, tám đạo dánh máu ở ngoài, liền Bạch Lang Vương mao đều không có dính vào, trái lại đem mình cho mệt không nhẹ. Nhưng là gấu đen kiêu ngạo Lại không cho phép nó thua với một con sói và không sau đó làm sao thấy cái khác gấu quả thực là cho gấu mất mặt mà hứng gấu đen con người mang tới điểm đỏ như màu máu tốc độ rõ ràng nhanh hơn một chút hoàn toàn không để ý tự thân thương thế không muốn sống địa bắt đầu vô giết Bạch lang Vương gấu đen như vậy l pháp Hiển nhiên là cáii giày bạch lang Vương ấu không thể không theo gấu đen tăng nhanh động tác không được Thiên Trạch thầm nghĩ trong lòng đừng xem gấu đen chịu đến rất nhiều thường Bạch lang Vương một điểm thương đều không có thật giống Bạch Lang Vương chiếm vào phòng Vì thực không phải vậy, gấu đen danh máu rầy, được một điểm thương cũng đi không được bao nhiêu huyết, chớ nói chi là Bạch Lang Vương cho gấu đen đều chỉ là bị thương ngoài ra, căn bản là không cách nào đối với gấu đen tạo thành vết thương chí mạng. Mà gấu đen này liệu mạng mệnh liền không giống, vốn là thành thạo điêu luyện Bạch Lang Vương, nhất định sẽ thể lực không chống đỡ nổi. Một khi Bạch Lang Vương có một chút xíu cái hở, chắc chắn nên đón gấu đen kinh động thiên hạ một đòn, đôi kia với Bạch Lang Vương tuyệt đối là chí mạng. Hai thú lại tranh đấu gần 10 phút sau, gấu đen trên người lại nhiều chừng 10 đạo tân danh máu. Bạch Lang Vương cũng đã là thở hổn động tác rõ ràng địa chậm mấy phần muốn không muốn ra tay giúp một hồi Bạch Lang Vương. Thiên Trạch nắm trường cung, có chút chân trở. Không biết làm sao, so sánh với Gấu Đen, Thiên Trạch càng thêm đáng thương Bạch Lang Vương. Nhưng Gấu Đen nhưng là quốc gia cấp 2 bảo vệ độc vật, tuy tiện bắn giết tuyệt đối là trái pháp luật. Lại nói, coi như Thiên Trạch rút Bạch Lang Vương giết Gấu Đen, nhân ra Bạch Lang Vương cũng không nhất định sẽ tăng kích, nói không chắc còn có thể xoay người công kích Thiên Trạch. Lấy Bạch Lang Vương tốc độ, Thiên Trạch có thể hoàn toàn không chắc chắn đối phó. Lùi một bước nói, Bạch Lang Vương rất thông nhân tính, sẽ không ân đền báo trả. Nhưng là lấy Thiên Trạch gay go tại ban cung, Nói không chắc còn có thể đem Bạch Lang Vương cho một mũi tên ban chết. Thôi, mặc cho số phạt đi." Thiên Trạch thở dài. Ngay ở Thiên Trạch xoán suất thì, tình hình trận chiến đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Bạch Lang Vương nhảy lên thì, dưới chân tảng đá núi lỏng ra một chút. Chớ xem thường điểm ấy biến hóa, mang đến hậu quả nhưng rất nghiêm trọng. Chính là như thế đánh hoạt, để Bạch Lang Vương nhảy lên độ cao đầy đủ thấp một con, chính là như thế đánh hoạt, Bạch thân thể của Lang Vương liền xuất hiện ở hùng trượng bên dưới, chính là như thế đánh hoạt, chính là sống và chết chỉ thấy khoảng cách Thân trên không trung, Bạch Lang Vương hiển nhiên cũng nhận ra được vận mệnh của mình, từ Bạch Lang Vương xanh mượn bên trong đôi mắt, Thiên Trạch nhìn thấy kiên quyết, không có chút gì do dự, Bạch Lang Vương liền mở ra miệng rộng, mạnh mẽ hướng về gấu đen cái của cắn, căn bản là mặc kệ đánh tới hung trường. Ngay ảnh, hung trưởng nhẫn mà vỗ vào Bạch Lang Vương phần eo, nhưng là Bạch Lang Vương cũng không có bị đập bay ra ngoài, không phải là bởi vì gấu đen nhẹ dạ không có tác dụng lực, mà là bởi vì Bạch Lang Vương miệng chặt chẽ cắn vào gấu đen của bộ. Hừm, gấu đen thảm một tiếng, vung lên xong trưởng liền không đánh về phía Bạch Lan Vương, muốn đem Bạch Lan Vương đánh bay ra ngoài. Ngay ảnh, "Vâng, vâng. Nhưng là tùy ý gấu đen đánh như thế nào, Bạch Lang Vương chính là không hé miệng." ẩm, Bùi bặm tung bay bên trong, gấu đen thân thể to lớn ngã trên mặt đất, luồn mấy vòng, không còn khí tức. "Đồng Quy vu tại sao?" Thiên Trạch lăng lăng nói. "Kết quả này thực sự là quá bất ngờ điểm, một con sói lại giết chết một con gấu đen lớn, tuy rằng chính nó cũng chết, nhưng cũng đủ để đáng giá tự hào." Thiên Trạch thậm chí hoài nghi, Từ Lang cùng gấu xuất hiện ở cầu trên, này rất có thể là con thứ nhất bị Lang đơn độc giết chết gấu. "Vì an toàn, lại đợi một hồi, Thiên Trạch mới đi ra." Đem tiến thoát lên trên dây cùng, thiên trạch từ từ đến gần rồi gấu đen cùng Bạch Lang Vương. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 237. Khất Liệt nhìn cảnh tượng trước mắt, ồ. Oh. Thiên trạch không nhịn được gói ra. Thực sự là quá máu thanh điểm. Gấu đen không nói, toàn thân che kín từng đạo từng đạo danh máu, vốn là bộ lông màu đen sớm bị nhuộm thành màu đỏ tươi, hai cái có tới to bằng nắm tay con người trợn lên lao đại. Bạch Lang Vương càng thảm hại hơn. Ngoại trừ đầu Cái khác vị trí hầu như đều bị tập đánh, liên như vậy, Bạch Lang Vương đều không có cơ miệng. Có cần phải thế a? Kỳ thực tiên trạch làm sao đều không nghĩ ra, lang loại sinh vật này lại không giống như là gấu, con quạ, sư tử, có rất mãnh liệt lánh địa ý thức, không cho phép những sinh vật khác tiến vào chúng nó lãnh địa. Lang càng như là thợ săn, gian trá, dạo hạt, chỉ cần đánh không lại nhất định sẽ đào tẩu, tùy thời đánh lén ngươi. Nhưng là Bạch Lang Vương lại không có đi, tha rằng cùng gấu đen đồng quy vu tận. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ô ô. một trận nhẹ nhàng tiếng kêu vang lên, để tiên trạch máy một cái giật mình cũng không cố trên lăn lộn dịch dạ dày, cầm lấy cung tên liền nhắm ngay phương hướng âm thanh chuyển tới. Ồng ồng ồng. Hắc đàn cung điên cuồng gọi lên. Làm sao có khả năng? Thiên Trạch há to miệng. Ngươi đoán Thiên Trạch nhìn thấy gì? Vốn là đã nhắm mắt lại Bạch Lang Vương, dĩ nhiên buông ra gấu đen cổ, mở mắt ra hướng về phía Thiên Trạch suy nhược mà thê ơ. Ngươi muội, có lầm lẫn không? Nửa người dưới đều biến thành nát tan, làm sao có khả năng còn sống sót? Đây cũng quá không khoa học. Ô, ô, Bạch Lang Vương tiếp tục đề. Nghĩ một hồi, Thiên Trạch thả xuống cung, nhấc bộ đi tới. Không phải Thiên Trạch tầm lớn, mà là Bạch Lang Vương đều thành như vậy nhiều nhất cũng là còn lại một hơi, căn bản là không tồn tại bất kỳ ý hiệp, Thiên Trạch còn có cái gì tốt sợ sệt. Ngươi là có chuyện gì phải nói cho ta? Thiên Trạch mở miệng hỏi. Cho tôi dùng tơ sắt hệ thống cứu trị Bạch Lang Vương, Thiên Trạch suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Lang dù sao cũng là khác loại, còn tồn tại to lớn lực sát thương, coi như sẽ không ân đền đoán trả, sau đó cắn chết người khác, cũng là Thiên Trạch tội lỗi, vẫn để cho Bạch Lang Vương tự sinh tự di. Ồ, để Thiên Trạch không nghĩ tới chính là, Bạch Lang Vương lại rất có linh tính, dường như nghe hiểu Trạch, mất công sức đi ngẩng đầu lên hướng về bên phải nhẹ nhàng gật hét. Ầm. Rống lên hai lần. Bạch Lang Vương đầu liền đập xuống đất. Lần này là triệt để chết rồi. Lẽ nào có bảo vật gì hay sao? Bạch Lang Vương đến cùng muốn nói với ta cái gì? Món đồ gì đáng ra nó dùng tính mạng đến thủ hộ? Thiên Trạch đứng lên nhìn về phía Bạch Lang Vương ngẩng đầu phương hướng, tao mày nói nhỏ: "Gừ gừ gừ." Không đợi Thiên Trạch nghi do ràng, Hắc Đạn liền sông ra ngoài. "Hắc Đạn, chờ chút." Thiên Trạch cả kinh, vội vàng nhấc theo cùng đuổi tới. "Gừ gừ gừ." Nhưng là Hắc Đạn lại như là ăn thuốc kích thích như thế, căn bản là không nghe Thiên Trạch mệnh lệnh, liều mạng địa liền chui vào trong rừng rậm. Bất đắc dĩ, Trạch không thể làm gì khác hơn là khẩn đuổi tới. Muốn nhìn một chút Hắc Đạn đến cùng là làm sao? Phải biết, Hắc Đạn vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế. Hắc Đạn, Hắc Đạn. Thiên Trạch trong miệng một bên hô, một bên đuổi theo. Này một truy lại là chạy trừng mấy thước, ầm ầm ầm. Hắc Đạn rốt cục cũng ngừng lại, đứng ở một cái cửa động trước thét lên ầm ĩ, cửa động ước chừng chiều cao nửa người. Thiên Trạch nhìn kỹ, lại ở cửa động chu vi phát hiện mấy cây màu trắng trừng cao, lẽ nào là Bạch Lang Vương xảo huyết? Thiên Trạch con mắt không khỏi sáng ngời. Ầm ầm Nhìn chỉ dám kêu loạn, cũng không dám có những động tác khác Hắc Hơn nữa Bạch Lang Vương trước khi chết còn cố ý nói cho Thiên Trạch xảo vị trí, không sai. Bạch Lang Vương chỉ phương hướng, chính là Sào huyện bên này. Thiên Trạch đã có thể xác định, đây chính là Bạch Lang Vương xào huyện. Bên trong có món đồ gì? Thiên Trạch khó khăn. Hắc Đạn không dám vào, cũng không thể để Thiên Trạch chính mình bỏ vào đi thôi. Nếu như Sào huyện bên trong còn có Lang làm sao bây giờ? Như thế hại Sào huyện, muốn dùng lực cũng không dùng tới đến, vậy còn không thành của trong giỏ. Đúng rồi, ta còn có hệ thống. Thiên Trạch vũ một cái trán, trực tiếp cho gọi ra TS hệ thống, nói: "Hệ thống, ghi vào cái này Sào huyện." Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng. Do hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, màu xanh lam lập thể bên trong không gian không còn là vật phẩm, mà là đổi vì một quần co khúc hiệu sơn động, thiên trạch tính toán có tới 7, 8 mét sâu, ngoại trừ phía dưới là thổ, cái khác ba mặt đều là hòn đá. Sơn động thiên trạch cũng không có xem thêm, cũng không có gì xem. Thiên trạch ánh mắt trực tiếp bị sơn động nơi sâu xa hai thằng nhóc hấp dẫn ở đây là hai cái như màu trắng quả cầu nhung tiểu tử, to nhỏ chỉ có to bằng nắm tay, liền con mắt đều không mở, hai thằng nhóc rúc vào với nhau, một rượi vào một cái khác, chính ở trong động run lẩy phòng trứng là bị hấp đàn tiếng kêu cho làm trò sợ. Lại làm một đôi sói con Thiên Trạch kinh ngạc nói, cũng không phải sao, một đôi vừa ra đời không bao lâu sói con, Thiên Trạch lần này toàn đều hiểu, rõ ràng Bạch Lang Vương tại sao muốn cùng gấu đen ăn thua đủ, biết do đánh không lại, tại sao còn muốn liên lụy tính mạng của chính mình, cũng không muốn đi thẳng một mạch, nguyên nhân ngay ở này, một đôi sói con trên người. Đây là hộ độc tình tâm a. Thiên Trạch cũng coi như rõ ràng, Bạch Lang Vương tại sao hạ thân bị đập vì Nathan, còn cắn một hơi không tha, cũng là bởi vì trong lòng không bỏ xuống được chuyện này đối với sói con, luôn sắp chết đem sói con giao cho Thiên Trạch. Đây là hỷ thác Nay còn có cái gì dễ bàn? Thiên Trạch trực tiếp thả xuống đại cung, không lưng liền hướng về sào huyệt bên trong bò tiến vào. Nay không chỉ là bị Bạch Lang Vương tình mẹ cho cảm di chuyển, còn có chuyện này đối với sói con cũng quá đáng yêu, Thiên Trạch cũng không đành lòng nhìn sói con liền như vậy chết đói ở xào huyệt bên trong. Nao nao nhào. Thiên Trạch một bên bò, xào huyệt trên đỉnh hôi liền một bên đi. Rơi xuống Thiên Trạch một đầu, một thân. 7, 8m sâu xào huyệt, không tới một phút, Thiên Trạch liền bò đến nơi sâu xa nhất, cũng nhìn thấy run lẩy bẩy một đôi con. Nhắc tới cũng kỳ, vừa lúc đó, chuyện này đối với sói con lại đồng thời mở hai mắt ra, bốn cái đầu đen đại ánh mắt cùng nhau nhìn Thiên Trạch. Trong mắt tràn đầy hoa lư, không muốn xa rời. Thiên Trạch không khỏi đưa tay phải ra. O o, một đôi sói con trong cổ họng phát sinh nhẹ nhàng tiếng kêu, nó lướt, ém hai. Một bên kêu, sói con còn một bên rũa da béo mập đầu lưỡi liếm Thiên Trạch lòng bàn tay, mềm mại, ẩm ướt, nhiệt nhiệt. Thiên Trạch thân tay vồ lấy, hai thằng nhóc liền bị Thiên Trạch sao đến hữu trong lòng bàn tay. Theo đường cũ, Thiên Trạch lại lui đi ra. Gung gung gung. Vừa thấy được hai cái sói con, hắc đản một hồi liền đến tính, về phía sói con không ngừng gào thét. Bị hắc đản một dọa, hai thằng nhóc không khỏi mà rũ lên, thân thể nho nhỏ cũng không khỏi mà co rụt lại cứ đi, Thiên Trạch tức giận nhất chân chính là một cước. Cái này sợ hàng, vừa nãy Liển Sào Huệ cũng không dám tiến vào, chỉ dám ở bên ngoài. Hiện tại đúng là háng hái. Ô ô, bị Thiên Trạch đạp một cước, Hắc Đản lập tức đóng lại khoẻ miệng, hoa nước địa lập lôi. Thiên Trạch cũng không để ý Hắc Đản giả bộ đáng thương, chỉ lo trong tay hai thằng nhóc, nhặt lên trên đất chử cùng, liền xoay người hướng về sơn ở ngoài đi ra ngoài. Ô ô, Hắc Đản thấy Thiên Trạch không để ý tới nó, khẽ gọi hai tiếng, chỉ được rủ xuống đầu, theo sát ở Thiên Trạch phía sau. Đầu tiên là nắm lấy lúc trước hái quả dại, Thiên Trạch mới nhanh chóng hướng về nơi đóng quân trở lại. Chờ Thiên Trạch chạy trở về nơi đóng quân thì đã là hơn một giờ sau, Mã Lương mấy người chính sốt ruột địa xoay quanh. "Tiểu tử ngươi, sẽ không là bị lang cho tha đi rồi chứ?" Mã Lương đập Thiên Trạch một hồi nói. Triệu mận mấy người cũng là một mặt lo lắng, Thiên Trạch chỉ có thể không ngừng địa xin lỗi. "Hoa, thật đáng yêu tiểu cầu. Hứa Phương Hoa đột nhiên kinh hô. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 238. Nói xong, Hứa Phương Hoa liền đưa tay hướng về Thiên Trạch trong tay sói con sờ soạn lại đây. "Ô, ô hai thằng nhóc lập tức hưng vui, há mồm liền hướng về Hứa Phương Hoa cần tới. Nhưng là liền răng đều không có. Làm sao cá người? Kỳ Hỉ, chơi thật vui. Hứa Phương Hoa trái lại bị chọc cười. Ô ô, hai thằng nhóc thấy không cắn nổi, chỉ có thể ghét bỏ địa phun ra Hứa Phương Hoa ngón tay, quay đầu hướng về phía Thiên Trạch toa nước địa hề. Thấy này, Thiên Trạch con mắt không khỏi sáng ngời, tốt có linh tính, lại liên tưởng đến chết đi Bạch Lăng Vương, Thiên Trạch trong lòng không khỏi mà hơi đậu. "Tiểu Thiên, ngươi ở cái kia tìm tiểu cầu. "Thật đáng yêu a." Triệu Mẫn cũng hai mắt tỏa sáng địa vây quanh. Khúc Hiết tự nhiên cũng là thiếu không được, theo đi tới. "Đi đi, đừng dọa đến chúng nó." Thiên Trạch vội vàng bảo vệ hai thằng nhóc. Chó hoang Mã Lương nhíu mày hỏi: "Ân, Thiên Trạch gật gật đầu, nếu đại gia đều cho rằng hai thằng nhóc là cậu, vậy thì là cậu được rồi. Nếu như nói cho đại gia là lang, vẫn là Bạch Lang Vương đời sau, còn không dọa sợ đại gia a. Giải thích lên cũng là phiền phức. Được rồi, ăn cơm trước, nói vậy đại gia cái bụng đều đói bụng không. Ngược lại ta là đói bụng hằng rồi, thật vất vả mới đi về tới." Thiên Trạch sờ sờ cái bụng, nói sang chuyện khác: "Còn không phải là vì chờ ngươi." Hứa Vương Hoa bĩu môi nói: "Ăn cơm đi, các ngươi ngày hôm nay có phúc khí, nếm thử ta làm Mã Thị gọi hoa gà, đây chính là về tỉnh nhất tuyệt." Mã Lương hét lớn một tiếng, cầm cành cây bảo ra hai cái đen túi bùn đoản. Đùng đùng đùng. Theo sắc ngoài gò nước, một luồng mùi thơm giật tán mà ra. Thật là thơm, Triệu Mẫn thở dài nói, tiểu tử này lời nói mặc dù có rất lớn lượng nước, có điều làm cơm sắc thực ăn thật ngon, tổ chuyển tay nghề. Thiên Trạch cười hướng Triệu Mẫn giải thích, một bên vũ không ăn phận hai cái sói con. Hai người này con vật nhỏ rõ ràng là nghe thấy được mùi thịt vị, nhưng là răng đều không bắt đầu trượng, Thiên Trạch làm sao dám cho hai cái con vật nhỏ cho ăn thịt tân Đồ ăn rất phong phú, hai con gọi hoa gà gộp lại có tới chừng 20 cân. Hơn nữa thảo nướng, cá nướng người ăn thịt, cậu ăn xương. Đầy đủ 6 người, cộng thêm 2 cái cậu ăn no. Cho đôi sói con, Thiên Trạch cho lấy điểm canh thịt, rót một bính. Sau khi ăn bữa trưa, mọi người lần thứ 2 xuất phát. Mục tiêu nhắm thẳng vào trên đỉnh ngọn núi. Đẹp quá. Đứng trên đỉnh ngọn núi trên tảng đá lớn, Triệu Mẫn thở dài nói, quả thật rất đẹp. Thiên Trạch gật đầu nói, từ trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống dưới đi, một trùng trùng gian nhà san sát nối tiếp nhau, chẳng chít có hứng thú địa phân bố ở dưới chân núi, theo từng sợi từng sợi khói xanh bay lên, giống như là một bộ bức họa sinh đẹp. Vậy hẳn là chính là nhà ngươi chứ? Triệu Mẫn chỉ vào phía tây một đống đại trạch hỏi: "Ân, Thiên Trạch gật gật đầu. Cái kia đống nhà cũ đây là ai ra?" Triệu Mẫn lại chỉ vào phía đông một đống đại trạch hỏi. So với Thiên Trạch gia nhà cũ, nhà này nhà cũ rõ ràng lớn hơn bài quyền. Tuy rằng đều là ba tiến vào ba ra cách cục, nhưng là nhà này nhà cũ chỉ cần bên trong hoa viên, nhìn dáng dấp thì có Thiên Trạch gia lão Trạch một nửa to nhỏ, tự nhiên có vẻ càng thêm khí thế. Đó là Trương gia nhà cũ, cũng có thể nói là toàn bộ Bạch Lang thôn tổ Trạch, kỳ thực Bạch Lang thôn đại đa số người ra đều họ Trương, họ khác nhân gia vẫn chưa tới chừng 50 hộ. Thiên Trạch ca ra xem như là tương đối sớm họ khác nhân ra. Không đợi Thiên Trạch mở miệng, Khúc Khiết liền giải thích. Mọi người lại chơi một hồi, liền bắt đầu đường về. Dù sao ngày hôm nay là đại đêm 30, trở lại chậm không thể được. Ở dưới chân núi cùng Mã Lương, Khúc Khiết tách ra, Thiên Trạch mang theo Triệu Mẫn, Hứa Phương Hoa, Tiên Vũ hướng về tổ Trạch đuổi trở lại. Xa xa mà liền nhìn thấy Thiên Hoài Ân, Thiên Hoài Đức chính đang đại Trạch trước tiếp câu đối, Thiên Hoài Đức đứng cây thang trên tiếp, Thiên Hoài Ân đứng xa, xa địa đang chỉ huy. Thiên trạch mới vừa chôn mắt tiến vào đại trong nhà, bên cạnh liền truyền đến một đạo tiếng gào. "Tiểu Trạch, ngươi tới" Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thiên Khánh. "Da da, ngươi ngày hôm nay thật là đẹp trai." Thiên Trạch vội vàng đem hai cái sói con dấu ở phía sau, cười vui vẻ nói. Lao gia từ hiện tại xác thực rất tinh thần, một thân mới tinh tơ lụa trường bào, màu đen mái vòm mũ quả dưa, có thể là bởi vì ta đến, các con gái đều trở về, vì lẽ đó lao gia tử khí sắc đặc biệt tốt. "Thiếu cho ta cười vui vẻ, trong tay ngươi cầm món đồ gì?" Thiên Khánh nghiêm mặt nói. "Chó hoang, mới ra đi kiếm." Thiên trạch con mắt hơi chuyển động nói. "Hử, ngươi cho rằng gia gia ngươi con mắt sao?" Thiên Khánh sắc mặt một hắc đạo. "Gia gia, ngươi đây là ý gì?" Thiên Trạch trong lòng một đột, vẫn giả bộ ngu nói: "Nếu như ta không có nhị lầm, trong tay ngươi hẳn là sói con từ chứ? Hơn nữa là Bạch Lang Vương sói con, ngươi thực sự là thật là to gan, Bạch Lang Vương là tốt như vậy trêu trọng. Nếu để cho Bạch Lang Vương biết ngươi trộm nó sói con, cái kia toàn bộ làng đều đem không được an bình, còn không biết muốn chết bao nhiêu người." Thiên Khánh nói ngay vào điểm chính. "Gia gia, ngươi là làm sao nhận ra?" Thiên Trạch không khỏi há to miệng. "Hừ, gia gia đi qua đường so với ngươi ăn qua muối còn nhiều, liền ngươi cũng muốn lừa gạt ta." Lang hai cái thái đóa khoảng chừng bình hành địa vương góc dựng đứng không giống cẩu lỗ hai thông thường rủ xuống, mõm sói bộ so với cầu dài mà nhọn, khẩu cũng so với vì là rộng rãi, mắt hướng lên trên nghiêng, vị trí so sánh sống mũi vì là cao, lang phần lưng mau khá dài, bộ ngực cũng so với cầu rộng rãi. Phần phật, Thiên Khánh mở miệng nói một chàng, cũng coi như là để Thiên Trạch tăng kiến thức. Thấy Thiên Trạch một mặt thật không tiện, Thiên Khánh sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc nói ta vậy thì đem việc này nói cho trường thôn, để trưởng thôn tổ chức người đem sói con tử đưa trở về, ngươi a ngươi, thực sự là không biết trời cao đất động, Bạch Lang Vương là như vậy dễ trêu sao? Ai, thực sự là. Gia gia, ngươi hiểu lầm. Thấy Thiên Khánh nhắc bộ liền muốn đi ra ngoài, Thiên Trạch vội vã mở miệng nói sự tình là như vậy. Thực sự là một đôi đáng thương tiểu tử. Nghe xong Thiên Trạch giải thích, Thiên Khánh nhìn Thiên Trạch trong tay một đôi sói con tử trong mắt lộ ra vẻ đồng tình, đạo có điều, đáng thương vì đáng thương, ngươi cũng không thể đem hai cái sói con dưỡng ở bên người, đây chính là hai cái bạch lang vương, dưỡng đến bên người sớm muộn đều sẽ gặp sự cố. Gia gia, ta cũng không có ý định chính mình dưỡng, ta định đem chúng nó đưa đến vườn thú đi." Trạch cản vội vào nói, đồng thời trong lòng nói xin lỗi gia gia, tôn tử không phải thật muốn lựa ngươi, tôn tử cũng là vạn bất đắc dĩ a. "Ừm, vậy cứ như thế đi." Thiên Khánh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ra ra, ta trước tiên đi đem sói con thả xuống." Thiên Trạch thở phào nói, "Ân, đi nhanh về nhanh, muốn khai tiệc." Thiên Khánh lật đầu một cái nói, "Được rồi." Thiên Trạch đáp ứng một tiếng, một chuột mất liền chạy không còn bóng. Cho hai cái sói con cho ăn một trận sữa bò, nhìn hai thằng nhóc vụ vụ địa bắt đầu ngủ, Thiên Trạch lúc này mới đứng dậy hướng phòng khách chạy tới. Chờ Thiên Trạch chạy tới phòng khách thì, đại gia từ lâu chuẩn bị kỹ càng, giữa phòng khách bị thả một tấm đại, đại bàn tròn, trên cái bàn tròn xếp đầy các loại thức ăn. Táo, hào thịt, cá muối, gà, vịt, hải sâm. Ngư Trưởng, Gia Hiêu, Gia Trụ, có tới 16 đạo nhiệt món ăn, 6 đạo giao trộn. Thiên Khánh, Đỗ Nguyệt ngượn ngồi ở chủ vị, hai bên lần lượt ngồi Thiên Hoài Ân, Thiên Hoài Đức, Đường Tú Tú, Lý Huyền Đình, Hứa An Bang, Thiên Gia Kỳ, Triệu Mẫn, Thiên Vũ, Hứa Phương Hoa. Đại ca, mau tới, sẽ chờ ngươi." Thiên Vũ mới nói. "Ân." Thiên Trạch gật gật đầu, bước nhanh đi tới Triệu Mẫn bên cạnh, ngồi xuống. "Được rồi, đại gia đều đến đông đủ, lão già kia ta liền nói vài câu, gà năm lập tức liền đến, nhà chúng ta cũng đem lên đón một năm mới." Thiên Khánh mở nói. "Nam Cẩu 10 đồng cuối chương 5." Chương 239. Thiên Khánh nói có hơn 1 phút đồng hồ, đại gia cạn một chén, liền cầm lấy bắt đũa. Một đại gia đình, chừng 10 cá nhân, tổ tôn ba đời. Nhiệt nhiệt náo nháo địa ăn xong rồi đem giao thừa mượn. Đầy đủ ăn có 2 giờ, mãi đến tận Tết Xuân Liên Hoan muộn sẽ bắt đầu sau, đại gia mới kết thúc ăn uống, ngồi vào trên ghế sạ lỏng xem ra Tết Xuân Liên Hoan dạ hội. Đương nhiên, chỉ có thế hệ trước người ở xem, như Triệu Mẫn, Thiên Vũ, Hứa Phương Hoa, còn có thiên trạch có thể không tâm tình nhìn cái gì dạ hội. Dạ hội mà. Đại gia đều hiểu, càng ngày càng tệ. Tại sao? Không tiện. Không hay đều không phải. Tất cả đều là bởi vì càng ngày càng cao lớn hơn, cũng càng ngày càng thoát ly của chúng. Một câu nói, liền không phải làm cho người ta xem, là cho những người lãnh đạo xem. Thiên Trạch cùng Thiên Vũ đánh tới trò chơi, Triệu Mẫn, Hứa Vương Hoa thì lại nhìn bạ tán gấu khí thế ngất trời. Quá tốt rồi, ga thủ lại tìm trở về. Lúc này, thiên hoài đức đỗng nhiên quá to. Đúng đấy. Không dễ dàng a. Thiên Khánh cũng kích động nói. Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, trên màn hình tivi xuất hiện hình ảnh, có thể không phải là Vương Thông Tư bưng một tượng đồng, chính đang tự tay giao cho Hoa Quốc Quốc gia viện bảo tàng quản trưởng. Quan trưởng tiếp nhận đồng thủ sau nói một tiếng cảm tạ, sau đó tại chỗ để vào đến bên cạnh kết sắt bên trong. Vì có thể làm cho mọi người xem rõ ràng tự đồng, màn ảnh còn chuyên môn rung ngắn, đến rồi một bà tà. Như hỏa diễm bình thường màu gà, căng tròn con người, còn có hơi mở ra gà miệng, tất cả xem ra đều là đẹp như vậy, dày nặng, có thể không phải là thiên trạch chữa trị gà thú ma. Ồ, không phải Vương Lâm kiện hiến đồng thủ sao? Làm sao đổi vì Vương Lâm kiện nhi tử Vương Thông tư? Ha, ha đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Vương Thông tư lần này xem là ở nhân dân cả nước trước mặt soạn không ít ấn tượng tốt. Nhìn Thiên Khánh Thiên Hoài Ân, Thiên Hoài Đức chúng nhân phản ứng liền biết rồi, từng cái từng cái kích động đều đứng lên. Coi như là Triệu Mẫn, Thiên Vũ, Hứa Phương Hoa cũng đều dồn dập thả xuống quổng bút tờ, quay đầu nhìn về phía TV. Tung tung tung. Thân nhiên tiếng chuông vang lên. Dựa theo thiên trạch gia truyền thống, Thiên Trạch, Thiên Vũ, Hứa Phương Hoa lần lượt quỳ đến thiên khánh, Đỗ Nguyệt Nguyệt trước người dập đầu chúc Tết, sau đó thiên khánh, Đỗ Nguyệt Nguyệt cho mỗi người phát ra một đại tiền lì xì, năm nay lại thêm một người Triệu Mẫn bao tiền lì xì. Đại gia có lẽ sẽ nói, trạch đều sắp 30 tuổi, còn muốn cái gì tiền lì xì. Nhưng đây chính là quy củ, không thành ra thì có tiền lì xì. Đi thôi. Đi ná pháo chúc đi. Có điều phải cẩn thận một chút. Đỗ Nguyệt Nguyệt vui cười hớn hở nói: "Ca, nhanh lên một chút. Đại ca, tiểu mất tỷ, mau tới a." Hứa Phương Hoa, Thiên Vũ thúc dục: "Đến rồi." Thiên Trạch đáp một tiếng, cũng tới hứng thú. "Ná pháo chúc, đây chính là khi còn bé Tết đến mong đợi nhất thời khắc." Trở Thiên Trạch lôi kéo Triệu Mẫn đi tới trong sân thị, Hứa Phương Hoa, Thiên Vũ đã sớm đem pháo chúc đều mang ra ngoài, đại địa hống, hồng pháo, sao hượng, chim góc kiến, tai thần đèn, hồng liên pháo, điện quang pháo. Bùm bùm. Rầm rầm. Nã pháo trúc có thể không đơn thuần là thiên trạch ra, toàn bộ làng có thể đều chuyển động. Bạch Lang thôn trong nháy mắt liền bị khói hoa thấp sáng. Không được, Đại Bạch, Nhị Bạch. Nghe tiếng vang rung trời, thiên trạch mạnh mẽ đập trán, liền hướng về phía chết phòng nhỏ chạy tới, nhưng là thiên trạch nhớ tới trong phòng một đôi sói con. Đại Bạch, Nhị Bạch chính là thiên trạch cho chúng nó đặt tên. "Ca, người đi làm gì?" Hứa Phương Hoa hô. "Các người chơi, ta còn có việc." Thiên trạch cũng không quay đầu lại nói. "Chi." Theo cửa phòng mở ra, dựa vào pháo trúc kia sáng, trạch cũng nhìn thấy lam trên đệm một đôi sói con. Quả nhiên không già thiên trạch dự liệu. Hai con sói con hiển nhiên là bị pháo trúc tiếng động dọa sợ, chính nút ở trúc lang một góc run lẩy bẩy, xem ra là đáng thương như vậy. Ô ô. Vừa thấy được Thiên Trạch, hai con sói con ngay lập tức sẽ hướng về phía Thiên Trạch toa nước điệp tê ở. Được rồi, đừng sợ. Thiên Trạch đem hai thằng nhóc nâng ở trong lòng bàn tay. Ô ô, hai cái con vật nhỏ lập tức yên đến lại, lẻ lưa liếm Thiên Trạch lòng bàn tay. Không bằng hiện tại liền bắt đầu đi. Vọng trong tay hai cái sói con, Thiên Trạch trong lòng hơi động, trực tiếp cho gọi ra tờ S hệ thống hệ thống, ghi vào này hai con sói con. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng The hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt. Ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian, hai con bạch nhung nhung con vật nhỏ chỉ yên tĩnh nằm úp sấp, có thể không phải là hai con sói con mà. Hai thằng nhóc đã ngủ thiệt đi. Mở ra quét hình công năng. Thiên trạch tiếp theo ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, The hệ thống liền hoàn thành quét hình, hai đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất 4%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là da lông, đạt đến 5%, cái khác tổn hại vị trí có trước, bụng, phần lưng, tổn hại suất từ 0.130 giống nhau. Hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Tích, sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích 0.8, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Hai con sói con toàn tức hình ảnh, cũng theo biến thành màu xanh lục, màu đen, màu đỏ. Trong đó phần lớn đều là lục màu sắc, màu đen tuy rằng cũng bao trùm sói con toàn tức hình ảnh toàn thân, nhưng màu sắc nhưng phi thường nhận, còn màu đỏ nhưng là ít nhất. Hệ thống, mở ra thôi diễn công năng, mục tiêu tối ưu hóa sói con thân thể, bao quát trí lực, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, đồng thời hóa lang bên ngoài địch thủ. Thiên Trạch nghĩ một hồi nói: Bắt đầu thôi diễn. Theo điện tử nhắc nhở tiếng vang lên, sói con toàn tức hình ảnh bắt đầu thay đổi. Từ huyết nhục dưới khung xương bắt đầu, do bên trong đến ở ngoài bắt đầu biến hóa. Khung xương mật độ, bắp thịt mật độ, còn có mỗi cái bộ phận, thậm chí là cấp độ sâu gen, đều ở từng cái theo phát sinh biến hóa. Đương nhiên, thay đổi còn có sói con bên ngoài, lỗ thai bắt đầu rủ xuống, mõm bộ bắt đầu biến ngắn, khẩu, mắt, mũi cũng phát sinh tương ứng biến hóa, trở nên càng thêm như là hai cái tiểu cầu con trai. Thiên trạch càng quan tâm chính là sói con đầu. Nói chính xác là đầu. Xuyên thấu qua sói con toàn tức hình ảnh, Thiên Trạch có thể rõ ràng mà nhìn thấy Sói con náo bộ kết cấu chính đang phát sinh biến hóa, trở nên càng to lớn hơn, cũng biến thành càng thêm phức tạp. "Ca, mau ra đây a. Pháo trúc đều sắp bị chúng ta cho thả xong." Hứa Phương Hoa nằm nhỏi cửa hô, "Đến rồi." Thiên Trạch đáp một tiếng, đem hai con sói con thả lại đến trước Lam bên trong. Tôi diễn dính đến ren, khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể thôi diễn xong. Thiên Trạch đương nhiên sẽ không nốc chờ. Chờ Thiên Trạch mấy người thả xong pháo trúc, đã là nhanh một chút. Gian vật mệt mỏi chịu Phương Hoa, Thiên Vũ đều trở về nhà đi ngủ, thiên Trạch nhưng không có ngủ, bởi vì Thiên Trạch là trưởng tôn. Gắc đêm hoạt tự nhiên là rơi xuống thiên trạch trên đầu. Vốn là Triệu Mẫn cũng muốn bồi tiếp thiên trạch Gắc đêm, lại bị thiên trạch cho đón đánh phát đi ngủ. Đùa giỡn, thiên trạch còn ghi nhớ cải tạo đại bạch, nhị bạch, nếu như Triệu Mẫn ở bên cạnh cái kia nhiều không tiện a. Không biết đánh mấy cái ngáp, hệ thống điện tử nhắc nhở thanh rốt cục ở thiên trạch trong đầu hưởng lên tích. Tôi diễn kết thúc, trải qua thôi diễn sau, sói con sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất đều sẽ sẽ tăng lên chừng gấp 2, trí lực cũng sẽ đạt tới 3 tuổi nhi đồng trình độ. Khá lắm, thực sự là gia sức, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên 2 lần. Tuy rằng không có thiên trạch tăng lên gấp ba nhiều, nhưng là cũng ghê gớm. Ngấm lại Bạch Lang Vương sức chiến đấu này lại tăng lên hai lần, cái kia phòng trừng cũng có thể cùng gấu đen chính diện chiến đấu chứ, cũng sẽ không làm một đồng quy vô tận. Còn có trí lực tăng lên, quả thực chính là một vui mừng thật lớn. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 240. 3 tuổi nhi đồng trình độ, tuyệt đối không thấp. Tỷ như Hắc Tinh Tinh trí lực liền đạt đến nhân loại 3 tuổi trình độ, đương nhiên cá biệt thông minh Hắc Tinh Tinh có thể đạt đến càng cao hơn trình độ, tỷ như 10 tuổi, hành vi đã cùng nhân loại gần đủ rồi. Mà nhân loại 3 tuổi trí lực thuộc về cường độ thấp trí lực yếu kém trình độ. Đừng tưởng rằng trí lực yếu kém không có gì ghê gớm, kỳ thực vẫn đúng là ghê gớm, phải biết có thể đạt đến trí lực yếu kém trình độ, không có chỗ nào mà không phải là động vật giới bên trong người thông minh vật, so với như cá heo, hắc tinh tinh các loại, đã có thể học tập sử dụng công cụ, có thể tiến hành đơn giản logic phân tích các loại. Một câu nói, chỉ cần đại bạch, nhị bạch có nhân loại 3 tuổi nhi đồng trình độ, vậy thì hoàn toàn có thể nghe hiểu thiên trạch mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tán người linh tinh sự tình, sức chiến đấu cũng sẽ mạnh thêm một đoạn, đoạn dài. Hệ thống, bắt đầu cải tạo. Thiên trạch lập tức hạ lệnh. Tích. Mở ra cải tạo công năng. Cải tạo mục tiêu hai con sói con, cải tạo tiến độ 1%, 2%, 3%. Theo điện tử số ghi thanh vang lên, một luồng không tên địa năng lượng tùy theo gắn vào ngủ say bên trong đại bạch, nhị bạch trên người. Tiếp đó, đại bạch, nhị bạch liền bắt đầu biến hóa. Bên trong, không xương mật độ, bắp thịt mật độ đang không ngừng mà tăng cường, mỗi cái bộ phận công năng cũng đang không ngừng tăng mạnh, mỗi một tế bào bên trong chuỗi gen cũng đang phát sinh biến hóa. Phần ngoài, lỗ tai, mõm, khẩu, mũi vân vân, tất cả cùng cậu không giống địa phương, cũng lặng lẽ thay đổi. Căn cứ cải tạo chính mình thì tình huống Thiên Trạch tính toán đại bạch, nhị bạch cải tạo thời gian cũng sẽ không ngắn. Thiên Trạch đương nhiên sẽ không nấp chờ, đơn giản mở ra cọm phụ trợ chơi nổi lên trò chơi, dù sao từ từ đêm trưởng có thể không tốt nào. Này loáng một cái, chân trời liền bắt đầu trở nên trắng hết. Nguyên lai trời đã sáng. 98%, 99%, 100%, cải tạo xong xuôi, hệ thống đóng bên trong. Vốn là không ngừng vang lên điện tử thành, đột nhiên liền không còn, Thiên Trạch mới phát hiện, đại bạch, nhị bạch nhăn khỏe mắt đã hỏa. Nhưng là đại bạch, nhị bạch cải tạo kết thúc. Bọn tiểu tử, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Thiên Trạch ruốt trên ghế xa lồng lại Bạch, nhị Bạch, nhẹ giọng nói rằng: "So với cải tạo trước, Đại Bạch, nhị Bạch đã có biến hóa rất lớn, dựa theo Thiên Khánh nói tới phân rõ phương pháp, Thiên Trạch cẩn thận liếc nhìn nhìn." "Hắc,ờ hệ thống vẫn đúng là đáng tin." Đại Bạch, nhị Bạch trên người thuộc về lang đặc thủ đều nhất nhất biến mất không còn tăm hơi, nhìn chính là hai con tiểu cầu con trai. Thiên Trạch tin tưởng, cho dù là Thiên Khánh, cũng không thể lại nhận ra Đại Bạch, nhị Bạch là lang. Thiên Trạch càng vững tin. Loại này bên ngoài trên thay đổi là từ gen cấp độ tiến tới hành, coi như là Đại Bạch, nhị Bạch lớn rồi, cũng sẽ không lại biến thành lang dáng vẻ. Quản chi là đại bạch, nhị bạch có đời sau sau cũng sẽ không là làng rằng rớp, chỉ có thể là cậu răng rớp, đây chính là di truyền gen tác dụng. Nếu cải tạo hoàn thành, Thiên Trạch cũng không muốn để Thiên Khánh nhìn thấy đại bạch, nhị bạch, bằng không nhưng là giải thích không rõ. Ôm lấy hai thằng nhóc, Thiên Trạch liền đến đến nhà kẻ bên trong, tiếp tục đem hai thằng nhóc bỏ vào chúc lam bên trong. Ô, ô hai thằng nhóc trở mình, dáng vẻ hàm hậu cực kỳ. Sắp xếp cẩn thận đại bạch, nhị bạch. Thiên trạch lại trở về trong phòng khách, bắt đầu tiếp tục giấc đêm. Chỉ chút lát, các nữ nhân liền lên, chuẩn bị thổi lửa nấu cơm. Tiểu Trạch, ngươi nhanh đi ngủ một hồi. Nhìn Thiên Trạch vành mắt đen, Đường Tú Tú đau lòng nói: "Ân." Thiên Trạch gật một cái, trở lại nhà kẻ bên trong. Thiên Trạch không ngủ bao lâu, liền bị Thiên Vũ cho đánh thức. Không phải Thiên Vũ không ánh mắt, mà là không thể không đem Thiên Trạch cho đánh thức, bởi vì tế tổ đã đến giờ. Chờ Thiên Trạch tiện tay rửa mặt, chạy tới hậu viện từ đường bên trong thì, trong nhà hết thảy người cũng đã đến đông đủ. Các nam nhân quỷ ở mặt trước, các nữ nhân quỳ ở phía sau, mà từ đường chính diện nhưng là một loạt bài linh vị, số lượng có tới mười mấy, linh vị phía trước còn có một bàn bản trái cây, cùng với một tinh xảo lư hương. Thiên trạch, lại đây. Thiên khánh lần này không tiêu trời trạch nữ danh. Gia gia, thiên trạch vội vàng đi tới, ngoan ngoãn địa quỷ gối thiên hoài ân phía sau. Can chi ban đầu, giao thừa gia nhật, vật hoa thiên bảo, xuân cùng cảnh minh, tưởng quang ngưng thủy, cát khí nhiễu lương, thiên thị thủy tổ tiên thản trực hậu duệ, cố thủ nguyên quảng hướng cố cái hồn cơ, tận tâm tận lực. Theo người đến đông nủ, thiên khánh niệm nổi lên thật dài tế văn, căn bản cũng không cần bất kỳ đối chiếu. Niệm xong tế văn sau, bọn hậu bối bắt đầu hương. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa giờ, trang trọng tế tổ mới xem như là kết thúc. Mọi người lần lượt đi ra từ đường. Tế Thiên Trạch thật nhanh ăn mấy cái bánh bao, liền cầm hai túi sữa bỏ trở lại nhà kể bên trong. Ồ. Vừa tiến vào đến trong phòng, Thiên Trạch liền nghe đến hai tiếng nhẹ nhàng điệu tiếng tê Nhưng là hai thằng nhóc tỉnh rồi. Ồ. Nhìn thấy Thiên Trạch, Đại Bạch, Nhị Bạch gọi càng thêm hăng hái. Ồ, thật giống thật không giống. Thiên Trạch kinh ngạc nói. Không biết có phải ảo giác hay không, ngược lại Thiên Trạch liền cảm giác hai thằng nhóc con mắt càng thêm linh động. Tiếng kêu thật giống cũng có chút không giống, cao thấp chập trùng, chứa hàm nghĩa khác nhau. Ồ, Trạch chỉ là nhìn chầm chầm chúng nó xem, căn bản cũng không có cho ăn sữa bò dự định. Đại Bạch, Nhị Bạch lập tức không vui, hai thằng nhóc trong miệng kêu to, thân thể cũng mất công sức địa hướng về thiên trạch bên này dịch lại đây. U, còn có tinh khí. Thiên trạch một trận buồn cười. Hai thằng nhóc thực sự là quá nhỏ, chân cũng quá ngắn, nơi đó có thể bỏ đến Trúc lam bên cạnh. Vì lẽ đó hai thằng nhóc mỗi lần bò đến một nửa sẽ lăn xuống đi, lặp lại mấy lần sau, hai thằng nhóc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, chỉ có thể tội nghiệp địa nhìn về phía thiên trạch. "Nhan, ăn đi." Thiên trạch đương nhiên sẽ không để Đại Bạch, Nhị Bạch bị đói, lập tức ra sữa bỏ túi nylon, bắt đầu cho Đại Bạch, Nhị Bạch cho lên. Cố ăn, hai thằng nhóc lập tức ăn như hổ như sói lên. Khoảng chừng sau 3 phút, hai thằng nhóc rốt cục lấp đầy cái bụng. Bắt đầu ở thiên trạch trên đuổi chơi náo lên, ngươi trả sắt ta, ta đẩy đẩy ngươi. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Ồ, sức ăn làm sao ra tăng rồi nhiều như vậy? Nhìn hai cái trống chân sữa bỏ túi, thiên trạch trực tiếp há hốc mồm. Ngày hôm qua hai cái tiểu lang nhưng là chỉ uống một túi sữa bỏ liền no rồi, ngày hôm nay làm sao một hồi liền biến thành hai túi? Này sức ăn quả thực là tăng nhanh như gió, cũng quá không hợp lẽ thường chứ. Lẽ nào là bởi vì cải tạo nguyên nhân? Thiên trạch nghĩ lại lại nghĩ đến. Quên đi. Không muốn. Thiên Trạch lắc lắc đầu, bắt đầu cùng hai thằng nhóc chơi nháo lên. Thiên Trạch mới vừa cùng Đại Bạch, nhị Bạch chơi không mấy phút, Thiên Vũ liền hô to nhảy vào trong phòng. "Đại ca, không tốt. Làm sao?" Lỗ Mãng thất thất. Thiên Trạch cau mày hỏi. "Hóa, hóa duyên đến rồi." Thiên Vũ thở một hơi nói. "Cái gì hóa duyên? Là tăng nhân vẫn là đạo sĩ?" Thiên Trạch sửng sốt một chút hỏi. "Hóa duyên sao? Không phải tăng nhân, chính là đạo sĩ. Đều không phải, là trưởng tôn đến rồi." Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói, "Là Thiết Thủy thúc." Trạch lúc này mới phản ứng lại. "Đúng." chính là cái kia đồ vật, nói là cho ra ra đến chúc Tết, ta nhìn hắn liền không theo, đệ hào tâm gì, khẳng định là ngày hôm qua nhìn thấy ngươi mở ra mẹ xe đét trở về, ngày hôm nay liền không thể chờ đợi được nữa địa đến hòa duyên. Thiên Vũ gật đầu một cái nói, ngươi đứa nhỏ này, nó như thế nào đây? Nhân ra nói thế nào cũng là trưởng bối a. Thiên Trạch trừng Thiên Vũ một cái nói, đại ca, ngươi thường thường không ở nơi này trụ, vì lẽ đó ngươi căn bản liền không biết, Trương Thiết Thủy không phải là đồ tốt, đại gia sau lưng cũng gọi hắn Trương Hát Thủy. Thiên Vũ nhưng là một mặt không phục, bĩu môi nói, nam cầu 10 đồng cuối chương 5. Chương 241 Trương Hà Thủy thiên trạch nhíu mày. "Đúng, ngay ở trước mặt chính mình là trường thôn, chỉ cần trong thôn có người phát tài rồi, liền mặt dày đi hòa duyên, mị kỷ danh vì là quê hương làm công hiến, kỳ thực đại đa số tiền đều bị ôm vào chính hắn túi quần bên trong." Thiên Vũ một mặt tức giận nói: "Đại ca ngươi có thể đi hỏi một chút, trong thôn người kia không biết, nhưng là không có cách nào a." Trong thôn nhiều hộ mọi người là họ Trương, mà Trương Hà Thủy bối phận lại tương đối cao, hơn nữa hắn đều là nắm một ít cực nhỏ tiểu lợi lung lạc họ Trương nhân ra, liền coi như chúng ta những này họ khác người phản đối cũng vô dụng. "Hả? Lại có chuyện như vậy?" Thiên Trạch kinh ngạc nói. Ở Thiên Trạch trong ký ức, Trương Thiết Thủy là một hàng hậu người đàn ông trung niên, cùng đại đa số nông dân như thế. Cần cần khẩn khẩn ở địa bên trong kiếm ăn. Mỗi lần đi trong trấn, trong thành, đều sẽ không quên cho trẻ con trong thôn mang ăn ngon, mặc kệ là họ Trương nhân ra đứa nhỏ, vẫn là họ khác nhân ra đứa nhỏ, đều sẽ đối xử bình đẳng. Thiên Trạch còn nhớ, hắn khi còn bé liền ăn qua Trương Thiết Thủy mang về đường. Loại kia mềm mại kêu mập nha, có chút dính răng, nhưng rất ngon. Thiên Trạch trong lúc nhất thời rất khó đem trong ấn tượng Trương Vũ trong miệng Trương hát Thủy liên hệ cùng nhau, là theo thời gian trôi đi, Trương Thiết Thủy biến thành Trương Hạ Thủy. Vẫn là Trương thiết Thủy vốn là không có biến, trong lòng vẫn liền ẩn sâu một cái khác Trương Hạ Thủy, dù sao mọi người là nắm giữ tính hai mặt. "Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Thiên Vũ mở miệng hỏi. "Đi, đi xem xem." Thiên Trạch trong mắt bước lên một vệ tinh mang nói. "Ô, thấy Thiên Trạch phải đi." Đại Bạch cắn Thiên Trạch ngón tay không tha, Nhị Bạch cũng sượt lại đây. "Năn, ta một hồi sẽ trở lại." Thiên Trạch vỗ vỗ hai thằng nhóc đầu, nói. "Ô, hai thằng nhóc tuy rằng một mặt không muốn, nhưng cũng không lại kể cận Thiên Trạch." "Thật thông minh chó con a." Thiên Vũ thở dài nói. Thiên Trạch gật gật đầu đem hai thằng nhóc để vào chúc lam bên trong. Chờ Thiên Trạch cùng Thiên Vũ chạy tới trong phòng khách thì liền thấy mấy người chính ở bên trong Hàn Huyền. Có Thiên Khánh, Thiên Hoài Ân, Thiên Hoài Đức, hết thể thiên gia nam tử. Còn có một tên chừng 50 tuổi nam tử, da tay năm đen, ngay ngắn chỉnh tề mặt hình, trên môi một vệt trồng râu, hơi lo lưng, cùng trong ký ức dường như không có quá to lớn khác nhau, chỉ là trên đầu có thêm điểm hoa râm, khỏe mắt cũng có thêm chút nếp nhăn. Ù, này không phải Thiên Trạch sao? Mấy năm không thấy lại cao lớn lên, cũng xoái. Vừa thấy được Thiên Trạch tiến vào phòng khách, nam tử cũng chính là Thiết Thủy liền đứng lên. Vô Thiên Trạch vai nói rằng, "Thiết Thủy Thúc." Thiên Trạch chào hỏi, "Đến rồi, an vị đi." Thiên Khánh mở miệng nói, "Ân." Thiên Trạch gật gật đầu, ngồi vào Thiên Hoài Đức ra tay. "Thiên Trạch, nghe nói ngươi phát tài?" Trương Thiết Thủy quay đầu lườm về phía Thiên Trạch hỏi. Thiên Trạch không nghĩ tới Trương Thiết Thủy trực tiếp như vậy, sững sốt một chút, khiến cái không một lỗ hồng đạo Thiết Thủy Thúc nói giỡn, "Ta xem là phát cái gì tại a? Này không ra một nhà tiểu ổ trục sưởng, cũng là miễn cưỡng không có trở ngại, nói không chắc sang năm liền đóng cửa, còn muốn cầu Thiết Thủy Thúc tìm cho ta cái nghề nghiệp." Thiên Trạch, ngươi cũng không nên lừa gạt ngươi Thiết Thủy Thúc, ta nhưng là nhìn ngươi lớn lên. Liền ngươi bên ngoài đỉnh chiếc xe kia, ta nhưng là hướng về người hỏi thăm, không có 50 vạn căn bản là xuống không được, cái mông này phía dưới ngồi xe đều tốt như vậy, cái kia mở nhà máy có thể tiểu nhân sao?" Trương Thiết Thủy bất mãn nói. "Khá lắm, đây là có chuẩn bị mà đến. Liền xe bao nhiêu tiền, đều chuyên môn điều tra." Thiết Thủy Thúc, ngươi đây liền không hiểu, xe là cái gì? Xe là mặt mũi, nếu như không có một tốt mặt mũi, người khác căn bản là sẽ không để ý đến ngươi, vì lẽ đó ta cũng chính là phù mã làm người mà thôi." Thiên trạch một mặt bất đắc nói. Thiết thủy, hại tử một người ở bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng, chúng ta những này làm trưởng buổi muốn nhiều trống đỡ, nhiều cho hại tử một ít cổ vũ cùng trợ giúp, không thể cho hài tử nuốt mặt ta." Thiên Khánh lời nói mang thăm vì nói. Khu khụ. Trương Thiết thủy trên mặt né qua một tia ngượng ngùng, có điều rất nhanh sẽ biến mất lại đi, nói rằng ha ha, lan lộn khó hơn nữa, cũng so với chúng ta những này ở địa bên trong kiếm ăn nông dân cường gấp trăm lần, ngàn lần, cái gọi là uống nước không quên người đảo giếng, nếu Thiên Trạch hiện tại tiền đồ, mở ra đại nhà máy, có phải lấn lên hồi báo một chút sinh hẳn, hắn Bạch Lan thôn. Người nhìn chúng ta một chút thôn đường đất. Vừa đến trời mưa xuống liền thiết thủy thúc là muốn cho ta ra tiền sửa đường. Thiên Trạch đánh gãy Chương Thiết Thủy, hỏi: "Đúng, trong thôn cần một con đường." Trương Thiết Thủy khẳng định nói: "Được, đường này ta sửa chữa." Thiên Trạch gật gật đầu. "Tiểu Trạch, quá tốt rồi, ta liền biết ngươi là cái thức cơ bản người, sẽ không quên chúng ta, ngươi quả nhiên không có để tụt tụt thất vọng, này sửa đường 20 vạn không biết lúc nào có thể đánh tới trong thôn trong chương ngủ." Chương Thiết Thủy căn bản là không cho Thiên Khánh cơ hội nói chuyện, giành trước đem chuyện sửa đường định đi. "Tốt mà, liên sửa đường cần bao nhiêu tiền đều xem là được rồi, chuẩn bị thật đầy đủ." Không, Thiết thủy thúc ngươi hiểu lầm ta, ta cũng không có 20 vạn giao cho trong thôn sửa đường." Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia chẩm biếng, chẩm gì gì địa mở miệng nói, "Thiên Trạch, ngươi đây là ý gì? Là đang đùa ta chơi sao?" Trương Thiết thủy sắc mặt lập tức đen đi lại. "Thiên Thánh, Thiên Hoài Ân, Thiên Hoài Đức sắc mặt cũng giân uy. Không đáp ứng cũng coi như, Thiên Trạch đáp ứng rồi đột nhiên thay đổi, này cũng làm người ta không chịu nhận hiểu rõ. Dù sao Thiên Thánh, Thiên Hoài Đức còn muốn ở trong thôn trụ, gia tổ Trạch, tổ đều ở trong thôn, nếu như cùng trong thôn quan hệ làm căng, nào sẽ không duyên vẫn gặp phải rất nhiều phiền phức." "Tiểu Trạch, không nên nói chuyện lung tung." Thiên Hoài Ân chừng thiên trách một chút. "Thiết Thủy, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi chớ để ý, này tiền sửa đường." Thiên Khánh cắn răng, liền phải đáp ứng chương Thiết Thủy, tiền sửa đường hắn bỏ ra, dù sao Thiên Hoài Ân hôm qua mới cho hắn một triệu. "Chớ đã, các ngươi đều hiểu lắm ta." Thiên Trạch cười khổ một cái, vội vàng mở miệng nói rằng ta là không có tiền sửa đường, nhưng là ta có một hợp tác đồng bọn là mở công ty xây cất, hắn thiếu nợ ta mười mấy vạn món nợ, ta có thể để cho hắn đem trong tôn đường sửa chữa, coi như là gán nợ, các ngươi xem như vậy có được hay không?" Một hồi, tất cả mọi người đều sững sốt. "Thiên Khánh, thiên Đức Thợ phải một cái." cũng còn tốt, Thiên Trạch không sằng bậy. Thiên Hoài Ân nhưng là lén lút hướng về Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên, Thiên Trạch có bao nhiêu giá trị bản thân, Thiên Hoài Ân nhưng là lại quá là rõ ràng, không nói cái khác, liền trong nhà bộ kia bác giới, nếu như bán đều đủ sửa đường. Trạch cái này phương thức xử lý cũng là không thể thích hợp hơn, vừa không có quá giàu nước đổ đổ vách, cũng vì trong thôn làm chuyện tốt. Cho đến giờ phút này, Thiên Hoài Ân mới cảm giác Thiên Trạch chân chính lớn rồi. Trương Thiết thủy nhưng là đổ. Ngươi muội trực tiếp xin mời đội xây cất đến sửa đường, tiền không đi trong thôn tài khoản, coi như hắn có nhiều hơn nữa quỷ tâm nhãn, cũng không nghĩ ra có biện pháp gì có thể chiếm được tiền nghi. Sớm biết liền không tìm đến tiểu tử này, còn không bằng đi tìm cái khác phú hộ. Thiết Thủy Túc, ngươi xem không có vấn đề, ta liền cho vị kia hợp tác đồng bọn gọi điện thoại, để hắn mở ra đội xây cất vào thôn sửa đường. Thấy Trương Thiết Thủy ở sững sờ, Thiên Trạch cười hỏi: "Chuyện này, này để cho người khác đến sửa, chất lượng cũng không cách nào bảo đảm a. Vẫn là người mình sửa khá là đáng tin." Trương Thiết Thụy ngượng ngùng nói: "Thiết Thụy Túc, ngươi liền yên tâm được rồi." thì chất lượng giám sát cục ta cũng có bằng hữu ở, chờ đường sửa xong, ta sẽ để cho bọn họ tới kiểm tra, có điều quan ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn." Thiên Trạch Vũ Bộ Ngực bảo đảm nói. "Được rồi." Trương Thiết Thủy Chỉ có thể không cam lòng gật đầu nói. Mục đích không đặt đến, Chương Thiên Thủy cũng không tâm tư lưu lại ăn cơm, tìm cái lý do liền đi. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 242. "Tiểu Trạch, ngươi thật chắc chắn đem chuyện sửa đường làm tốt?" Thiên Khánh vẫn có chút không yên tâm hỏi. "Đúng đấy. Sửa đường không phải là một số tiền nhỏ Hoài Đức cũng lên tiếng nói. "Gia gia, nhi thúc, các ngươi cứ yên tâm đi." Sửa đường cũng là tích đức chuyện tốt, ta nhất định sẽ làm tốt, bảo đảm để các thôn dân không nói ra được một chữ không, còn tiền cũng không cần lo lắng, chút tiền này ta vẫn là có thể cầm được đi ra." Thiên Trạch Phi thường khẳng định điệu nói rằng. "Ba, Hoài Đức, tiểu trạch vượt nhưng đã mở miệng, vậy hắn nhất định là chắc chắn, các người liền thả 100 tâm tính tiền lương." Thiên Hoài Ân lúc này mở miệng giúp đỡ Thiên Trạch nói. "Sửa đường cần thiết 20 vạn, trước đây ở Thiên Hoài Ân trong mắt là đồng tiền lớn, hiện tại cũng có chút không đáng kể. Không nói cái khác, chỉ cần đường tú tú cầm trong tay cạc ngân hàng bên trong, nhưng là bảy đặt đầy đủ ngàn a." "Ân, vậy thì tốt." Tiên Khánh gật gật đầu. Ngươi liền quán nàng chứ? Này đều lớp 12, mắt thấy 6 tháng phân liền muốn thi đại học, lấy nàng hiện tại thành tích có thể thi đậu đại học tốt. Thi không lên đại học làm sao bây giờ? Sau đó có thể tìm được công việc. Ta ca cũng không lên đại học, không phải như thường lăn lộn rất tốt sao? Ngươi, ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi chỉ là nhìn thấy ngươi ca lăn lộn không sai, nhưng ngươi thấy ngươi ca vì những này, phó xảy ra điều gì sao? Lại nói, ngươi ca là con trai, ngươi một cô gái có thể cùng ngươi ca so với. Cuối năm không thể sống yên ổn điểm. Nhất định phải vào hôm nay xạo. Là ta muốn làm cho sao? Ngươi xem một chút nghỉ đều mấy ngày, nữ nhi bảo bối của ngươi viết qua một lần bài tập không? Chính là lúc này. Trong sân chuyển đến một trận tiếng cãi vã. An Bang, các ngươi đi vào. Thiên Khánh cao mày hô. Chỉ chốc lát, liền thấy Thiên Gia Kỳ, Hứa An Bang, Hứa Phương Hoa, ba sắc mặt người đều rất nguy địa đi vào phòng khách. Xảy ra chuyện gì? Cuối năm nhất định phải xảo. Thiên Khánh nghiêm mà hỏi. Ba, không phải ta nghĩ xảo, mà là Phương Hoa đứa nhỏ này không hiểu chuyện, này đều nghỉ bao nhiêu ngày? Không cần nói làm bài tập, chính là liên sách vở đều không có mở ra qua một lần. Lấy nàng hiện tại thành tích căn bản là thi không lên đại học tốt, ngươi nói nàng sau đó làm sao bây giờ? Nhưng là Gia Kỳ còn che chở nàng. Hứa An Bang có chút oan nước địa đạo. Gia Kỳ, tinh tình của ngươi sắc thực phải sửa lại, không muốn lao cùng An Bang đối nghịch, hắn là người trợ phù, ngươi muốn học tôn tính hắn. Thiên Khánh đầu tiên là dặn dạy Thiên Gia Kỳ một trận, lại quay đầu hướng về phía Hứa An Bang đạt An Bang, thi đại học đúng là đại sự, nhưng là cũng không thể vào hôm nay cãi nhau, ngày hôm nay nhưng là đại niên mùng 1, cãi nhau không phải là một chuyện tốt. Ta xem như vậy đi, để Phương Hoa đứa nhỏ này cố gắng chơi thêm mấy ngày trơ mùng bốn sau lại bắt đầu an tâm đọc sách, khi đó ta giúp ngươi nhìn Phương Hoa. Các ngươi cho rằng làm sao?" Thiên Khánh hướng về phía hai người hỏi. "Ba, ta biết rồi." "Ba, ta không ý kiến." Thiên Gia Kỳ, Hứa An Bang đồng thời gật đầu nói. Nhị cô phu, Phương Hoa thành tích rất kém cỏi sao?" Thiên Trạch kinh ngạc nói. "Thiên Trạch nhưng là nhớ tới, Hứa Phương Hoa là ở thị nhất trung đọc sách ra. không phải ở trong huyện Cao Trung, cũng là bởi vì Hứa Phương Hoa chúng khảo thì thi đến được, lúc này mới bị thị nhất trung cho rất chiều đi vào, thành tích làm sao có khả năng kém?" Ai, nói tới việc này đến ta liền đi khí. Sớm biết thì không nên làm cho nàng đi thị nhất chung Không có ai quản Thành tích này từ tiến vào giáo thì cả lớp 20 người đứng đầu Trực tiếp rơi xuống cả lớp 300 tên có hơn Ngươi nói chuyện này làm người tức giận không làm người tức giận Hứa An Bang lắc đầu thở dài địa đạo Cả lớp 300 tên có hơn Tốt mà Xác thực không kiểu gì Muốn trên trọng điểm đại học rất khó Nhị cô Phu Ngươi cũng không muốn quá sốt ruột Nếu như các người để ý thâm thành đại học hoặc là phía nam khoa học kỹ thuật đại học Ta đến là có biện pháp có thể để cho phương hoa đi vào Nghĩ một hồi thiên Trạch mở miệng nói Thành thành đại học cùng phía Nam khoa học kỹ thuật đại học đều ở thâm thành, có bệnh vệ quốc tầng này quan hệ. Nhất mấy người đi vào không muốn quá đơn giản. "Ca, ngươi thật sự có thể để cho ta tiến vào phía Nam khoa học kỹ thuật đại học?" Thứa Phương Hoa hai mắt tỏa sáng nói. "Phía Nam khoa học kỹ thuật đại học a. Mặc dù mới thành lập không mấy năm, nhưng là ở quốc nội tổng hợp xếp hạng liền đạt đến đệ 37 vị, tiềm lực càng là không tầm thường. Nếu như nói hoa thành, đại bác là chuyên môn bồi dưỡng con mọ sách cái nồi, cái kia phía Nam khoa học kỹ thuật đại học chính là vị bồi dưỡng nhân tài mã sinh." "Tiểu Trạch, nói chính là thật sự." Thiên Gia Kỳ cũng kích động nói. Tiên đại kỳ đều mấy chục tuổi người, như thế nào đi nữa đâu con gái, trong lòng Kỳ Thức cũng hứa an bang như thế lo lắng, sợ Hứa Phương Hoa thi không lên đại học tốt, sau đó không tìm được tốt công tác. Hứa An Bang không lên tiếng, nhưng cũng là ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Tiên Trạch. "Ân, ta nghĩ vấn đề không lớn." Tiên Trạch gật đầu nói, "Ca, ngươi thực sự là ta cứu tính a. Ngươi quá tốt rồi." Hứa Phương Hoa lôi Tiên Trạch cánh tay, hưng phấn nói, "Tiểu Trạch, cảm tạ ngươi." Hứa An Bang kích động nói, "Tiểu Trạch, được rồi, các ngươi đừng có khách khí như vậy, Phương Hoa nhưng là em gái của ta, nàng sự tình chính là ta sự tình." Ta làm sao có khả năng mặc kệ. Các người liền thả 100 tâm tính thiện lương, nếu Phương Hoa yêu thích phía Nam khoa học kỹ thuật đại học, cái kia thi đại học sau trực tiếp đi trên là có thể. Thấy Thiên Gia Kỳ cũng phải mở miệng cảm tạ, Thiên Trạch cản vội và nói, "Tiểu Trạch thực sự là tiền đồ." Thiên Gia Kỳ thở dài nói, "Ha ha, ta cũng chính là số may, vừa vặn nhận thức mấy cái bằng hữu." Thiên Trạch Khiêm Tốn nói, kỳ thực coi như không có bằng ngoại quốc, lấy Thiên Trạch vạn năng người máy công ty chủ tịch thân phận. muốn sắp xếp mấy người tiến vào phía Nam khoa học kỹ thuật đại học cũng là một chuyện rất đơn giản. Dù sao đại học cũng cần tiền, cũng cần cùng các xí nghiệp lớn duy trì hài lòng quan hệ, bằng không hàng năm học sinh tốt nghiệp vào nghề đều là một khó khăn. huống chi là vạn năng người máy công ty, trên thế giới tiên tiến nhất người máy công ty. Có điều các người đi ra ngoài có thể đừng loạn chuyện, những người khác ta nhưng là mặc kệ. Thiên Trạch lại mở miệng dặn dò, ai không có mấy cái thân thích? ai không có mấy cái bằng hữu. Nếu như Thiên Trạch không đem từ thô tục nói rằng đằng trước, vậy còn không bị người phiền chết ta. Tiên tâm đi, chúng ta sẽ không nói lung tung. Hứa An Bang vội vã bảo đảm nói, đúng, đúng, chúng ta sẽ không nói lung tung. Thiên Gia Kỳ cũng nhanh gật đầu nói, "Đây chính là trọng điểm đại học ca. không phải tiểu học, trung học, cao trung, há lại là tốt như vậy nhé người." Thiên Trạch có thể đem hứa phương hoa nhất vào, đã là rất lớn đất nước, hứa an bang, Thiên Gia Kỳ đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Trái lại cho Thiên Trạch gây phiền toái, "Các người tán gấu, ta mang tiểu mẫn ra đi vòng vòng." Thấy đại gia đều ở theo dõi hắn, không ngừng xem kỹ hắn, Thiên Trạch gãi gãi đầu, vội vàng mở miệng nói, "Nói xong cũng không giống nhau, không chờ đại gia phản ứng lại đây, xoay người liền chạy ra phòng khách. Ca, ngươi nuôi đứa con trai của ta." Thiên Gia có cảm nói, "Ha ha." Đó là tự nhiên." Thiên Hoài Ân đặc ý nói. Tiêu lên đang cùng Đường Tú Tú tán gẫu triệu Mẫn, hai người liền ra tổ trách. Theo trong thôn đường nhỏ, vừa ứng phó tiếp lời thôn dân, vừa ở trong thôn lên quanh lên. Một trùng trùng nông ra tiểu viện, chạy vội tiểu gà mái, lưng trồng thét lên chỗ đất, nhiệt tình thôn dân, tất cả những thứ này ở triệu Mẫn trong mắt đều là như vậy thú vị. Thiên Trạch cũng một bên hồi ức nhi thì vui sướng, một bên cho triệu Mẫn giảng giải, hai người trong lúc vô tình liền chuyển xong hơn một nửa cái làng. "Tiểu Thiên, bên kia làm sao?" Triệu đột nhiên mở miệng hỏi. Thiên trạch ngẩng đầu nhìn lên, không ít người đều tới một chỗ sân chạy tới. Phong cách Tây hai tầng tiểu dương lâu, cao cao hồng gạch tường vây, ở trong thôn xem như là khí thế. Thiên Trạch nhớ tới, vậy hẳn là là Trương Thiết Thủy ra. Đi, đi xem xem. Thiên Trạch vốn là không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng là nhìn thấy một bóng người, lập tức liền đổi chủ ý. "Phúc Qua, ngươi thật là to gan, lại dám hạ độc dược Tang Ưu, Tang Ưu nếu như chết rồi, ta liền để ngươi buổi bệnh, ngươi có tin hay không?" Mới vừa mang theo Triệu Mẫn xâm nhập trong đám người, liền nhìn thấy Trương Thiết Thủy khuôn mặt giữ tợn địa hướng về phía một nam tử quắc, Trương Thiết Thủy bên chân còn nằm một con con bò giá. con mắt nửa khép bán mở, trong miệng vô lực rên rỉ lên mà bị Trương Thiết Thủy trách cứ, nhưng là một cái vóc người đối lập gầy yếu, mắt to, sống mũi cao, tuổi tác cũng cùng Tiên Trạch gần như thanh niên, lúc này chính mạnh miệng hướng về phía Trương Thiết Thủy, không nhượng bộ chút nào đạo ta ngay ở đứng, ta xem ngươi làm sao làm chết ta. Không đánh chết ta, ngươi là con trai của ta. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 243. Ngươi chó gì, xem lão tử ngày hôm nay không đánh chết ngươi. Bị thanh niên như vậy trách móc, Trương Thiết Thủy một hồi cũng tới tính khí, thuận lợi liền nắm lên bên cạnh một cây côn gỗ, chuẩn bị đánh về phía thanh niên. Thanh niên nhưng là bị hai tên đại hán cầm lấy, căn bản là không cách nào né tránh. Mắt thấy một côn liền muốn tạp đến thanh niên trên đầu, Thiên Trạch vừa muốn chuẩn bị lên tiếng ngăn cả thì bên cạnh liền chuyển đến một đạo giọng nữ thiết thủy, Hạ thủ lưu tình. Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, nhưng là một tên lão bà bà, tóc trắng phơ, trong tay ở gậy, bị một tên thiếu phụ đỡ. "Thím, ngươi làm sao đến rồi?" Trương Thiết Thủy vội vàng dừng lại một côn, hỏi, "Thiết Thủy, ngươi muốn đánh chó của ta, ta làm sao có thể không đến?" Lão bà bà chỉ vào thanh niên run giọng nói, "Thím, ta cái này cũng là bị tôn tử của ngươi bức, ngươi hỏi một chút tôn tử của ngươi đều đã làm gì sự tình." Hắn lại nắm độc dược đến dược ta con bò già, "Ngươi xem Đây chính là chứng cứ." Trương Thiết thủy giơ giơ lên trong tay một chiếc lọ, hướng về phía lao bà bà một mặt giận dữ nói: "Phúc Qua, đây thực sự là người làm?" Lao bà bà chỉ vào trên đất nằm nhu, dù giọng hỏi. Nghe đến đó, Thiên Trạch cũng đại khái hiểu sự tình bắt đầu chưa, không có lại nhìn cái vã bên trong mọi người, mà là nhìn về phía trên đất con bò già. Hiển nhiên là độc dược phát tác, con bò già trạng thái rất khốn ổn, trong miệng đã bắt đầu thổ nổi lên bọt mép, chỉ lát nữa là phải không sống được. Không có chậm trễ nữa, Thiên Trạch trực tiếp cho gọi ra PS hệ thống. "Hệ thống, đi vào trên đất như. Tích. Bắt đầu loại điểm. Một chận điện tử trong tiếng, The S hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, màu xanh lam lập thể bên trong không gian, một con bỏ giả toàn tức hình ảnh chậm rãi tái hiện ra. Mở ra quét hình công năng. Thiên trạch mở miệng ra lệnh. Tích. Bắt đầu quét hình. Không tới một phút, hai đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất 58%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là trái tim, đạt đến 63%, thuộc về trùng độ tổn thương, không nữa sửa chữa đem nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Cái khác tổn hại vị trí có trang đạo, vị bộ, chân, bước chân, tổn hại suất từ 3 40 không giống nhau. Hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Tích, sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích 6%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Mở ra, xóa độc tố, cùng với độc tố tổn hại vị trí. Thiên Trạch lập tức hạ lệnh. Tích, mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu xóa, sửa chữa, xóa tiến độ 1%, 2%, 3%, hiện tại sửa chữa vị trí vì là nuôi vị trí trái tim, sửa chữa tiến trình vì là 47%, 48%, 49%. Theo điện tử thanh không ngừng vang lên, Nhiu độc trong người tố chính đang nhanh chóng biến mất. Bị độc tố tổn hại thân thể bộ phận tương tự cũng đang nhanh chóng hồi phục. Hiện tại bắt đầu sửa chữa chằng đạo, sửa chữa tiến trình vì là 51%, 52%, 53%. Hiện tại bắt đầu sửa chữa vị bộ, sửa chữa tiến trình vì là 62%, 63%, 64%. Tích. Sửa chữa xong xuôi. Theo điện tử thanh biến mất, cũng tuyên cáo con bỏ ra được cứu trợ. A, ta lão hoàng làm sao? Các ngươi nhìn, này đều nhắm mắt lại, khẳng định là độc dược phát tắt chết rồi. Phúc qua, ta cùng ngươi không để yên ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn." Trương Thiết Thủy đột nhiên chỉ vào trên đất con bò già cả Kinh Thiên lên, đại gia vừa nhìn, có thể không mà. Con bò già đã nhắm hai mắt lại, không để yên liền không để yên, ai sợ ai a. Thanh niên vẫn không có chịu thua ý tứ, câm miệng. Đúng. Lão bà bà giơ tay liền cho thanh niên một bạt hai, sau đó xoay người hướng về phía Trương Thiết Thủy Tối người chào nói Thiết Thủy, là Thiểm không có giáo dục tốt phức qua, tất cả đều là Thiểm sai, Thiểm nhất định cho một mình ngươi thỏa mãn bằng dao, cầu ngươi không muốn báo cảnh sát, bằng không qua hắn nửa người dưới coi như là phá hủy, coi như Thiểm của ngươi. Bà nội Ý miệng, ngươi nếu như nhận ta cái này bà nội, như vậy liền mau nhanh cho ngươi thiết thủy ca cúc cũng nhận sai, nếu như không tiếp thù, vậy ta cũng không để ý tới nữa ngươi. Thấy thanh niên còn muốn rồi rắm, lao bà bà quay đầu liền quát lớn nói. Thiết thủy ca, đúng. Không nổi. Thanh niên sắc mặt chuyển biến mấy lần, cắn răng nói. Thím, ta vốn là là dự định báo cảnh sát, nếu ngươi đều đứng ra, vậy các ngươi chỉ cần đem ngư tiền bồi cho ta. Ta cũng không cần nhiều, liền theo giá thị trường đến, chỉ muốn các ngươi trong vòng 3 ngày có thể đem ngư tiền kiếm ra đến, vậy ta liền thả phúc lần này Có điều lần sau tái phạm, cái kia thím ngươi cũng thì đừng trách ta lòng dạ ác độc." Trương Thiết thủy nghĩ một hồi nói, "Được, liền theo lời ngươi nói làm." Lão bà bà thở phào một cái. Thanh niên độc chết nhân Giang Ưu, đây tuyệt đối là trách nhiệm hình sự. Nếu như báo án, thanh niên làm sao cũng đến đi vào tổn trước mấy năm. "Chờ đã, ta có chuyện muốn nói." Đang lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo hồ lớn thanh, "Thiên Trạch, tại sao là ngươi?" Thanh niên vui vẻ nói. "Không thúc, lên tiếng chính là Thiên Trạch. Ngươi vẫn là như thế không cho lão tổ nãi bớt lo." Thiên Trạch mạnh mẽ đảo thanh niên một chút. Thanh niên tên là Trương Qua, có thể nói cùng Thiên Trạch cùng nhau chơi đùa đại tiểu đồng bọn, cái này cũng là Thiên Trạch đột nhiên tập hợp nhìn lên náo nhiệt, lại xuất thủ cứu trì con bỏ giá nguyên nhân. Trương Phúc Qua người này có chút lăng, không sợ trời không sợ đất, bởi cha mẹ chết sớm, chỉ có lao tổ lại nhìn, vậy thì nuôi thành cái hôn thế ma vương. Cả ngày du thủ du thực, đều sẽ gặp phải một ít thị phi. Thiên Trạch, đây là chúng ta Trương gia sự, thật giống ngươi quản không được chứ. Vừa thấy được là Thiên Trạch, Trương Thiết Thủy mặt lập tức đen thịt lại, dù sao Trương Thiết Thủy cũng không phải người ngu, trở về càng cân nhắc càng không đúng. Thiết Thủy thúc ta không phải muốn quan tâm các ngươi trường giả sự, mà làng Nưu rõ ràng không có chuyện gì, ngươi liền để lao tổ nãi bồi ngươi Nưu, này có phải là có chút bá đạo." Thiên Trạch đũa môi nói. "Không có chuyện gì." Haha, ha, ngươi là nói ánh mắt của chúng ta đều mù hay sao? Liên Nưu sống cùng Nưu chết đều không nhận rõ." Trương Thiết Thủy một hồi bị tức nở nụ cười, chỉ vào trên đất nằm Nưu cười khởi nói. Những người khác cũng là chỉ chỉ trò trò, hiển nhiên cũng không tin Thiên Trạch. Vừa nãy con bỏ ra miệng sùi bọt mép, đại gia nhưng là đều nhìn thấy, rõ ràng chính là triệu chứng trúng độc. Bạch Lang thôn bên trong vừa không có tu y gì, cũng không có điều kiện cho Nưu rửa ruột, khoảng cách trên chấn lại có chừng 20 dặm đường, coi như là đưa tới cũng không kịp, làm sao có khả năng không có chuyện gì? Coi như còn sống sót, vậy cũng là sống dở chết dở. Nhất định sẽ chết a. Thiết Thủy Túc, lần này ngươi còn thật không có phân rõ Nưu sống cùng Nưu chết, nhà Ngân Nưu có điều là ngủ. Không tin, ngươi đập vỡ một cái nó, xem nó có thể hay không tỉnh lại." Thiên Trạch một mặt bình tĩnh nói. "Chuyện cười, ta nuôi cả đàn Nưu, làm sao có khả năng." Nói được nửa câu, Trương Thiết Thủy nhưng dừng lại, bởi vì Trương Thiết Thủy này nhìn kỹ, vẫn đúng là phát hiện điểm cũng đúng. Như hô hấp lại do yếu đất biến thành đều đều này rồi ạ là kỳ lạ hay sao Trương thiết thủy không tin tả bố vô, vô như cái bụng họ một đạo mạnh mẽ tiếng kêu bên trong vốn là nhắm hai mắt nằm trên đất con bỏ già, lại mở hai mắt ra dùng đùi đắp ý địa đứng lên xem con bỏ già cái kia thẳng nhiên giá vẻ nơi đó có một tia dấu hiệu chúng ta ta Ồ, thật sự chỉ là ngủ quá thần kỳ như vậy một bình nông dược cũng vào lúc này con bỏ già Dĩ nhiên không có chuyện gì chặ chặc này như ngủ thật sẽ chọn thời điểm ngay chu vi thôn dân tiếng bàn luận Trương thiết thủy sắt mặt không khỏi thanh Hồng chuyển đổi mấy lần ha hả Hóa ra là Thiết Thủy ca muốn lửa gạt ta, cho nên mới để con bỏ giả phối hợp diễn kịch." Trương Phúc A ánh mắt sáng lên, không nhịn được hướng về phía Trương Thiết Thủy nói móc nói. "Nam cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 244. Thứ hổ chương, ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không đánh gãy ngươi chân?" Vừa nghe Trương Phúc A nói như thế, Trương Thiết Thủy lập tức liền nổ tung, thuận lợi lại nhấc lên bên cạnh một côn. "Đến a, ta sợ ngươi." Trương Phúc A không nhượng bộ chút nào nói. Vừa thấy Song Phương lại muốn đánh lên, lão bà bà vội vàng che ở chu gian. "Thím, ngươi tránh ra, ngày hôm nay ta không phải muốn dạy dỗ một bận hắn không thể." Trương Tiết Thủy một mặt tức giận nói: "Ha ha, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Ngươi làm những kia chuyện thất đức cho rằng người khác cũng không biết. Bình thường từ thôn tập thể Trương Mục Hoa tiền liền không nói, không nghĩ tới Xuân Hoa ra nắp cái tân phòng, làm cái nền nhà địa ngươi liền muốn nhân ra 20.000 chân chạy phí, ngươi không phải là bắt nạt người ta là họ khác người sao? Ta liền nhìn không được làm sao." Trương Phúc Qua cũng mạnh miệng hay lớn: "Thằng nó con." Mắt thấy Trương Thiết Thủy lại giơ lên vậy, Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, quát to được rồi, không nên náo. Cũng không giống nhau, không chờ hai người phản ứng lại, Thiên Trạch liền phân biệt trùng Trương Phúc Qua, Trương Tiết Thủy quát lớn nói: Đầu tiên, Thiên Trạch mặt tối sầm lại trùng Trương Phúc Hoa nói: "Ngươi nháo đồ chưa, ngươi cũng bao lớn người? Nhanh 30 tuổi chứ? Làm sao vẫn là như thế không hiểu chuyện? Ngươi không vì mình cân nhắc, chẳng lẽ còn không thể là Lao tổ lại suy nghĩ một chút? Lao tổ lại có thể đều sắp 90 tuổi, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ngươi để Lao tổ Nãi làm sao bây giờ?" Lao tổ lại nhọc nhằn khổ sở đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là như vậy báo đáp Lao tổ lại sao? Từng tiếng chất vấn, để Trương Phúc Hoa á khẩu không trả lời được. Trạch, ta, ta..." Trương Phúc Hoa tao một mặt đỏ chót. "Ngươi suy nghĩ thật kỳ đi." Thiên Trạch mạnh mẽ trừng Trương Phúc Qua một chút, không có lại để ý tới Trương Phúc Qua, tiếp theo trùng Trương Thiết Thủy đạo Thiết Thủy thúc, ngươi là trường mối, ta không nên nói ngươi, nhưng là làm người hay là muốn sở sở chính mình lương tâm, bằng không thôn dân làm sao có thể phục ngươi? Làm một giới trưởng thôn, làm sao cũng phải vì là trong thôn lưu lại chút gì chứ? Xin hỏi ngươi vì là làng lưu lại cái gì? Đối với Trương Phúc Qua tại sao muốn đọc Trương Thiết Thủy ra con bỏ dạ? Thiên Trạch tuy rằng không biết cụ thể chi tiết nhỏ, nhưng thông qua vừa nãy hai người đối thoại, Thiên Trạch cũng có thể đoán cái không 10. Đại khái chính là Xuân Hoa gia bên trong muốn nạp tân phòng. Trương Tiết Thủy lấy lên đất tác chế, yêu cầu 20000 nguyên hảo sử phí, mà Trương Phúc Oa rồi hướng Xuân Hoa thú vị. Lúc này mới chỉnh ra như thế vừa ra. Xin hỏi ngươi vì là làng lưu lại cái gì? Xin hỏi ngươi vì là làng lưu lại cái gì? Nay một tiếng chất vấn, không ngừng vang vọng ở Trương Thiết Thủy trái tim, trực tiếp để Trương Tiết Thủy sững sờ ở tại chỗ. Đúng đấy, hắn vì là làng làm chuyện gì? Đại gia chân tâm phục hắn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Tiết Thủy mới phát hiện, hắn lại không có vì là lãng hoàn thành một chuyện, có chỉ là lần lượt đưa tay, không ngừng từ thôn dân trên người hớp huyết. Trương Tiết Thủy nhìn xung quanh một vòng, Phát hiện không ít thôn dân trong mắt đều lộ ra kinh bị, căm ghét, chỉ có không ủng hộ. Xấu hổ, thẹn thùng, chỉ ở Trương Thiết Thủy trong lòng chợt lóe lên, liền hóa thành quần quật lửa giận. Ta làm thế nào, cần ngươi một thằng ngãi con đến thuyết tam đạo tứ? Ngươi lại là cái tha gì? Thật sự cho rằng có chút tiền, ngươi chính là một nhân vật. Ở Bạch Lang thôn bên trong, ta mới là tiên, coi như là lòng cũng đến cho ta của lại. Trương Thiết Thủy bỗng nhiên quay đầu qua đầu, liền muốn cùng tiên trạch cố gắng lý luận một phen. Nhưng là, ngươi muội, nhân gia sớm đi xa, còn có thể đuổi tới. Có thể không mà Trở dịp Trương Thiết Thủy sững sờ căm phu, Thiên Trạch sớm ra hiệu Trương Phúc Qua rời đi. Chờ Trương Thiết Thủy phản ứng lại sau, mấy người đã đi rồi có chừng mới thước xa, Trương Thiết Thủy chỉ có thể hôi lưu lưu nắm con bò già trở về sân. Thiên Trạch, ngươi được đó. Mấy câu nói liền đem lão giả kia nói cho váng, đặc biệt là câu cuối cùng, ngươi không thấy lão già kia mặt đều đổi xanh. Ta nghĩ trải qua lần này sau, lão giả kia ở trong thôn uy tín nhất định phải hàng một đoạn dài, nhìn hắn sau đó còn làm sao. Trương tiên trở bay, miệng phun phi mật nói: "Câm miệng. Đổi lấy, nhưng là lão bà bà lợi a. Bà nội, ta." Trương Phúc Ngươi này dày thối, nói với ngươi bao nhiêu lần, chính là không nghe lọn, trước đây ngươi qué rối cũng là thôi, ngày hôm nay lại dám nắm nông dược độc nhân Giang Ưu. Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là ở phạm tội, xem ta ngày hôm nay không đánh chết ngươi." Lão bà bà trong miệng vừa nói, một bên giơ lên gậy liền đánh. Đùng đùng đùng. Gậy lần lượt đánh vào Trương Phúc Oa trên người. Trương Phúc Oa ngược lại cũng tiến cường, cứ thế không trốn, không bật ra một tiếng. "Tiểu Tiên." Triệu Mẫn có chút không nhìn nổi. "Lão tổ lại, ngươi trước tiên xin bất giận, nghe ta nói một câu." Thiên Trạch nở nụ cười, mở miệng nói rằng: Lão bà bà hiển nhiên rất cho Thiên Trạch mặt mũi. Thả xuống vậy, Thở Hồng Ngọc nói, "Tiểu Trạch, ngươi nói, Lao tổ nãi, phụ qua hẳn là không công việc đàng hoàng chứ?" Thiên Trạch mở miệng hỏi, "Hắn tính tình này, ai muốn hắn a? Trông trọt cũng sẽ không, vì lẽ đó trong nhà địa đều là bao đi ra ngoài, hắn liền mỗi ngày du thủ du thực địa ở trong thôn ngủ lẫn vào, này đều hoàn ta, bắt hắn cho quái hỏng rồi." Lão bà bà lắc lắc đầu, có chút bất đắc gì nói rằng, Lao tổ nãi, ngươi tin ta sao?" Trạch một mặt chỉnh trọng hỏi, "Tin a, làm sao không tin?" Lão bà bà gật gật đầu, "Tôi lắm." Vậy ngươi đem Phúc Hoa giao cho ta được rồi, để ta lần này đem Phúc Hoa mang đi, bảo đảm trả ngươi một cái thoát thai hoàn cốt Phúc Hoa, không biết lão tổ nãi có bỏ hay không." Thiên Trạch nói ra trong lòng dự định. "Thiên Trạch, ngươi là muốn mang ta đi thăm thành?" Trương Phúc Hoa hưng phấn nói. "Ân." Thiên Trạch vui vẻ nở nụ cười. Cười đến được kêu là cái xá lạn, Trương Phúc Hoa trong lòng không khỏi một đột, không hề nghĩ ngợi liền muốn mở miệng từ chối. Hai người nhưng là cùng nhau lớn lên, Thiên Trạch mỗi lần như vậy gọi thì nhất định sẽ có người xui xẹo, vậy này thứ xui xẹo người sẽ là ai? Thật giống cũng không cần đoán chứ. "Đáng tiếc, chậm Bởi vì Lao bà bà đã mở miệng cam lòng, ta liền đem Phúc Qua giao cho ngươi. Được, Phúc Qua, mau đỡ Lao tổn lại trở lại, nhớ tới Sơ 8 tìm đến ta, chúng ta cùng rời đi. Cũng mặc kệ Trương Phúc Qua một mặt khổ qua tương, Thiên Trạch vẫn cười ha hả nói. Thấy lại cục đã định, Trương Phúc Qua chỉ có thể nghe lời điệu đỡ lão bà bà đi rồi. Tiểu Thiên, ngươi thật muốn dẫn hắn trở lại. Triệu Mẫn cau mày nói. Không có chuyện gì, ta trong lòng hiểu rõ. Thiên Trạch tự nhiên biết Triệu Mẫn lo lắng cái gì, hiển nhiên là sợ Qua cho hắn gặp phải cái gì phiền phức lớn. Có điều Thiên Trạch nếu dám mang Trương Qua về Thâm Thành, tự nhiên có sức lực về toàn. Kỳ thực Thiên Trạch biện pháp rất đơn giản. Vậy thì là đem Trương Phúc Hoa ném cho Bàng Vĩ, lấy Bàng Vĩ năng lực, dạy dỗ một hồi Trương Phúc Hoa còn không phải bắt vào tay. Ở Thiên Trạch nghĩ đến, Trương Phúc Hoa mỗi ngày theo các nhân viên an ninh huấn luyện trùng, trên người những ngày thói hư tật xấu tự nhiên sẽ bị loại bỏ đi, dù sao quân doanh sinh hoạt nhưng là tối rèn luyện người. Thân. Thấy này, Triệu Mẫn cũng không hỏi nhiều nữa. Hai người đem làng đi dạo toàn bộ, đã đến chưa ăn cơm điểm. Tự nhiên quay người trở lại tổ trong nhà. Loé một cái, liền đến 4. Thiên Trạch một nhà cũng trở về đến về tỉnh trong nhà. Hô, vẫn là trong nhà được. Thiên Trạch thoải mái nằm ở trên ghế salon, thở dài nói: "Đúng đấy, người trong thôn quá nhiệt tình." Thiên Hoài Ân lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Hừ, ngươi còn không phải dính nhi tự ánh sáng." Đường Tu Tú điệu môi nói: "Cũng không phải sao? Vừa nghe Thiên Trạch phát tài, tới cửa kêu trời trạch người một nhà đi ăn cơm quả thực là nối liền không dứt. Thiên Trạch còn nói được, một văn bố, tìm cớ liền ra ngoài chơi, có thể khổ Thiên Hoài Ân, nhiều thời điểm, một ngày muốn đi năm, 6 ra, hầu như là vừa nãy nhà này rượu hạ xuống, liền lên một nhà khác bàn rượu. Năm cầu 10 đồng cuối chương 5. Chương 245 Này một bàn chắc uống, coi như Thiên Hoài Ân bình thường cũng mê rượu, cũng sớm đều uống sợ. Dính nhi từ ánh sáng, ta cao hứng. Thiên Hoài Ân lơ đến nói, "Rót nước đi." Đường Tú Tú vỗ Thiên Hoài Ân một hồi, tức giận nói, "Thiên Hoài Ân há miệng muốn phản bác, nhưng là thấy Đường Tú Tú xoan nổi lên eo, lập tức thức thời ngầm miệng lại, ngoan ngoãn đi nấu nước, xem Triệu Mẫn một mặt ý cười. "Đúng rồi, Tiểu Trạch, Tiểu Mẫn, buổi chiều cậu của ngươi mời khách, chuẩn bị một chút, chúng ta toàn ra đều đi." Đường Tú Tú ngồi vào Thiên Hoài Ân vị trí, mở miệng nói rằng, "Không đi, ta buổi chiều còn có việc." Thiên trạch lập tức lắc đầu nói, Đường Tú Tú không giống Thiên Hoài Ân có nhiều như vậy anh chị em, Đường Tú Tú chỉ có một ca ca gọi Đường Nguyên Sinh. Bởi vì cha mẹ tạ thế sớm, Đường Tú Tú kỳ thực chính là Đường Nguyên Sinh một tay nuôi nấng, huynh muội tình cảm của hai người tự nhiên rất sâu. Thiên Trạch cũng rất yêu thích Đường Nguyên Sinh, nhưng là Đường Nguyên Sinh sau khi kết hôn tất cả nhưng đều thay đổi. Mợ Vương Lâm Lâm người rất hám lợi, thấy Thiên Trạch nhà nghèo, không chỉ có chính mình không cùng Thiên Trạch ra lui tới, liền Đường Nguyên Sinh đều không cho cùng Thiên Trạch ra lui tới. Mà Đường Nguyên Sinh người này lại rất sợ lão bà, hai nhà người quan hệ dần dần cũng là phai nhạt. Nghe được là cùng Vương Lâm Lâm ăn cơm, Trạch tự nhiên là không muốn. Phải đi." Đường Tú Tú trưởng tiên trách, nói, "Được rồi, đi." Thấy Đường Tú Tú như mặt, Thiên Trạch liền có biết hay chưa chỗ thương lượng. Người đứa bé này, lẽ nào đã quên khi còn bé cậu là làm sao thương ngươi? Khi đó vừa đến xem ngươi, lần kia không có mang theo rất nhiều ăn ngon. Ngươi cái này tiểu không lương tâm." Thấy Thiên Trạch một mặt không uốn, Đường Tú Tú điểm một cái Thiên Trạch cái chán, cả giận nói, "Trước khi kết hôn." Thiên Trạch đích thì thầm một tiếng, "Cũng không phải sao? Đường Tú Tú nói không sai, Đường Nguyên Sinh mỗi lần tới xem Thiên Trạch đều sẽ mang một đống lớn ăn ngon, có điều giới hạn với trước khi kết hôn." Sau khi kết hôn nhưng là liền một kẹo đều không mang qua. Chờ ngươi kết qua hôn liền rõ ràng. Đường Tú trong mắt lóe ra một tia tức giối, cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu. Coi như ta kết hôn, ta cũng sẽ không quên lương. Thiên Trạch ôm Đường Tú tú cánh tay, hi hi nói. Đường Tú tú một hồi liền bị chọc cười, lông mày sầu khổ cũng tiêu tan. 4 giờ chiều, ở Đường Tú tú dục dã. Mọi người xuất phát. Đường Nguyên Sinh mời khách địa phương, là một nhà gọi Phúc Mãn lâu khách sạn, có tới chừng 20 tầng cao, cũng là về tỉnh rượu ngon nhất điểm, đặt đến 3 tinh cấp bậc. mở đây là muốn xuất nhiều a?" Đứng khách sạn dưới, Trạch kinh nói. Ân, Thiên Hoài Ân theo bản năng mà gật gật đầu. "Hừ, đều cho ta thành thật một chút, ai muốn là đang dùng cơm thì làm ra cái gì yêu thiêu thân, cũng chớ có trách ta không khách khí." Đường Tú Tú con mắt nhẹ nhàng quét Thiên Hoài Ân, thiên trạch một chút, lạnh lùng nói, "Thiên Hoài Ân, thiên trạch có thể nói cái gì? Chỉ có thể ruột cổ một cái, coi như có bất mãn cũng chỉ có thể nuốt trở lại trong bụng đi." Theo người phục vụ, mấy người đi tới lầu ba một gian bao sương trước. Chi, theo cửa phòng khách đẩy ra. Thiên trạch cũng nhìn rõ ràng tình huống bên trong, khá lắm, đầu tiên phòng khách rất lớn, có đi ăn cơm khu, có khu nghỉ ngơi, còn mang theo cái phòng vệ sinh. Này vẫn là Vương Lâm Lâm sao? Thiên Trạch trong lòng né qua một tia kinh ngạc. Tiếp đó, chính là người đang nghỉ ngơi khu ba người. Trung gian là một tên hơn 60 tuổi ông lão, tướng mạo cùng Đường Tú Tú có 6 phần tương tự, chính là Đường Tú Tú ca ca, Thiên Trạch cậu Đường Nguyên Sinh. Bên trái là một người trung niên phụ nhân, tuy rằng người đã đến trung niên, nhưng là nhưng xuyên trang điểm lộng lẫy, chính là Thiên Trạch mợ Vương Lâm Lâm. "Ca, người đến rồi a." Bên phải thanh niên nữ tử đứng lên nói, chính là Đường Lâm Viện. Bên ngoài tuy không thể nói được tuyệt mỹ đi, nhưng cũng được cho là tú, ngờ ngợ nhìn ra cùng Vương Lâm Lâm có mấy phần tương tự. Tuổi tác của sao ở chừng 25 tuổi dáng vẻ. Đường Lâm Viện sở dĩ so với Thiên Trạch tiểu, nhưng là bởi vì Đường Nguyên Sinh kết hôn tương đối chế. Đều đến rồi a. Cái kia tất cả ngồi xuống đi. Đường Nguyên Sinh mở miệng nói, vị này chính là tiểu trạch bạn gái. Vương Lâm Lâm nhìn Triệu Mẫn, một mặt khó mà tin nổi. Xem khí chất này, xem như vậy mạo, làm sao có khả năng là Thiên Trạch bạn trai? Thiên Trạch làm sao có khả năng tìm tới như vậy bạn gái? Dựa vào cái gì a? A gì? Triệu muốn mở miệng, lại bị Thiên Trạch một cái cho kéo, mặt tối sầm lại tự nhiên ngồi vào một bên trên ghế salon. Vương Lâm Lâm trong giọng nói mỉ thị, Thiên Trạch làm sao có khả năng nghe không hiểu. Dù sao đều miệt thị tốt mười mấy năm, Thiên Trạch đối với Vương Lâm Lâm ý kiến cũng không phải một ngày hai ngày. Thật nói đến, Đường Nguyên Sinh cũng không phải cỡ nào giàu có, cũng không phải cái gì ông chủ lớn, chỉ là mở ra một nhà lữ cư sóng sướng, tổng tư sản có điều mới hơn triệu dáng vẻ. Nhưng là Vương Lâm Lâm chỉ lo Thiên Trạch ra chiếm nhà bọn họ tiền nghi, vì lẽ đó tình nguyện không muốn phần này tình thân. "Ca, chị dâu, ngày hôm nay gọi chúng ta đến có chuyện gì không?" Đường Tú Tú chừng Thiên Trạch một chút, cười theo hỏi, Đường Tú Tú làm sao đều không khiến được là Đường Nguyên Sinh tự tay đem nàng lôi kéo đại, phần ân tình này nặng như sơn a. Được một ít nho nhỏ hoa nước lại đáng là gì? Tú Tú, là như vậy. Khu em gái, ngày hôm nay gọi các người đến là bởi vì Lâm Tử giao bạn trai, vì lẽ đó gọi các ngươi tới xem một chút, chờ một lát người liền đến. Có điều các ngươi phải nhớ, không nên nói chuyện nhiều, ngồi xem là được. Vương Lâm Lâm đánh gậy Đường Nguyên Sinh, cất mở miệng trước nói, tốt mà. Hóa ra là vì chống đỡ bãi, thiên trách lần này toàn rõ ràng. Nay không phải muốn mời nhà bọn họ, mà là muốn xin mời nhà đàn trai a. Nghe Vương Lâm Lâm ngậm ạ. Đường Tú Tú sắc mặt cũng không tốt. Nếu như không phải là bởi vì Đường Nguyên Sinh, Đường Tú Tú thật muốn hất tay liền đi. Ngươi châu bỏ cái cái gì a? Nhà ngươi có điều mấy triệu tài sản, con trai của ta cho trong thẻ nhưng là có hơn 10 triệu nguyên. Nhưng khi nhìn một chút không ngừng hướng về nàng nháy mắt ra dấu, trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ Đường Nguyên Sinh, Đường Tú Tú lại nhìn xuống. Không vì là Vương Lâm Lâm, chỉ là vì Đường Nguyên Sinh, Đường Tú Tú cũng nhất định phải nhìn xuống. Bên trong Bao Sương nhất thời yên tĩnh lại. Không có ai nói nữa. Ca. Theo một tiếng tiếng mở vang lên, bên trong Bao Sương trầm mặc rốt cục bị đánh bỡ. Ông tung ra Bà thông gia, các người tới a." Vương Lâm Lâm một mặt ý cười điệu đứng lên. Những người khác cũng theo đứng lên. Thiên Trạch vốn là là không muốn để ý tới, nhưng là bị Đường Tú tú trừng một chút, chỉ có thể không tình nguyện đứng lên. Tiến vào phòng khách chính là một đôi hơn 50 tuổi vợ chồng, mà sau theo một tên chàng thanh niên. "Tại sao là ngươi?" Thiên Trạch kinh ngạc tốt lên ra tiếng. "Thật là đúng gì a?" Nhìn Thiên Trạch, chàng thanh niên sững suốt một chút, một mặt lúng túng nói, Người đứa nhỏ này, tại sao không có một điểm lễ phép, đại người lúc nói chuyện, không cần loạn xen mồm." Không đợi Thiên Trạch tiếp tục cùng chàng thanh niên nói chuyện, Vương Lâm Lâm liền bất mãn nói, Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 246. Thiên Trạch Tao Mạch nhìn chàng thanh niên một chút, mặt tối sầm lại ngồi xuống. Ngươi đoán chàng thanh niên là ai? Lại là Trương Quốc Khánh. Vấn đề là, Trương Quốc Khánh không phải đang cùng Lý Đồng nói chuyện yêu đương sao? Lẽ nào là bắt cá hai tay? Nghĩ tới đây, Thiên Trạch sắc mặt không khỏi càng đen. Thiên trạch là không ưa Vương Lâm Lâm, nhưng Đường Lâm Viện nhưng là Thiên Trạch biểu muội, Trạch làm sao có khả năng nhìn Đường Lâm Viện ăn thiệt thòi lớn như vậy? Nếu như Thiên Trạch thật làm như vậy, không nói đến người khác, chính là Thiên Trạch chính mình sẽ xem thường chính mình. Vương Lâm Lâm cũng không biết Thiên Trạch suy nghĩ trong lòng, thấy Thiên Trạch như vậy không lẽ phép, vốn là muốn làm chàng trở mặt, nhưng là lại kiêng kỵ đến Vương Lâm Lâm cha mẹ đều ở đây, chỉ có thể cắn răng đè xuống tức giận trong lòng. Đại gia nếu đều đến, cái kia ngồi xuống đi." Đường Nguyên Sinh vội vã điều định nói. Đại gia tự nhiên không có ý kiến, đi tới bàn ăn một bên ngồi xuống. Đường Nguyên Sinh, Vương Lâm Lâm ngồi ở chủ vị, bên trái ngồi Trương Quốc Khánh cha mẹ, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú thì lại ngồi ở bên phải. Mấy cái vãn bối ngồi ở dưới. Có thể là giác Thiên Trạch cùng Trương Quốc Khánh không hợp nhau, Vương Lâm Lâm cũng không có để Thiên Trạch cùng Trương Quốc Khánh ngồi vào đồng thời, trung gian cách triệu mẫn, Đường Lâm viện. Theo đại gia ngồi xuống, sớm một chút thức ăn ngon cũng bị đã bưng lên. Tuy không phải cả mối, vây cá đại bản, nhưng nhìn một bàn bản tinh mỹ thức ăn, Thiên Trạch cũng đại khái tính toán ra giá cả, này một bàn khẳng định không thấp hơn 3000, hơn nữa hơn 1000 một bình rượu đỏ, ha ha, chớp mắt này hạ xuống không cái bảy, 8000 đừng nghĩ định chỉ, xem ra Vương Lâm Lâm rất coi trọng lần này ra mắt. Căn cứ buồn nôn Vương Lâm Lâm ý nghĩ, thiên Trạch trực tiếp nắm qua một bình rượu đỏ, tự mình rót trên, một người uống lên rầm, rầm. Một bình rượu đỏ có điều mấy trăm ml, hai chén xuống, nửa bình liền không còn. Mà tiệc rượu vừa mới bắt đầu, nhìn Thiên Trạch không chút nào ngừng tay ý tứ. Vương Lâm Lâm khỏe miệng không khỏi co giật một hồi, dựa theo Thiên Trạch cái này uốn pháp, địa bốn bình rượu đỏ phòng trường còn chưa đủ Thiên Trạch một người uống, dù sao rượu đỏ số ghi có hạ, một người uống xong 4 bình cũng không phải là không thể được. Uống chết ngươi cái quỷ nghèo, tên côn này đời này có thể đều không uống qua như thế quý quán ba. Vương Lâm Lâm nhìn chằm Thiên Trạch. Nếu như ánh mắt có thể người, Thiên Trạch chết sớm không xuống bách khác cả. Vương Lâm Lâm hối hận rồi. Hối hận thì không nên nhẹ dạ đáp ứng Đường Nguyên Sinh, để mọi mọi của hắn một nhà cũng tới tham gia lần này song phương gia trưởng gặp mặt biết. Có con sâu rượu này, xem ra hôm nay buổi tối tiền cơm có điều vạn cũng không thể, nghi tới đây, Vương Lâm Lâm chính là một trận đau lòng, không khỏi trong bóng tối lướng về Đường Nguyên Sinh phần eo bấm trôi qua. Đường Nguyên Sinh có thể làm sao? Chỉ có thể nhịn. Nhưng là Đường Tú Tú gọi điện thoại không phải nói thiên trạch tiền độ sao? Làm sao một bộ sâu rượu dáng vẻ, quốc khánh ở cục tài chính đi làm, có thể nói là tiền độ vô lực a. Đường Nguyên Sinh nhịn đau nói, đứa nhỏ này cũng là mù hồn vẫn là viện viện càng xuất sắc không chỉ có giải đến tiêu chí, vẫn là từ đại học danh tiếng tốt nghiệp, điểm ấy quốc khánh liền không thể so sánh. Trương Quốc Khánh phụ thân khiêm tốn nói, hai đứa bé đều rất tốt. Vương Lâm Lâm cười nói, đúng, cũng không tệ. Trương Quốc Khánh mẫu thân gật đầu nói, tiếp theo tự nhiên là song phương cha mẹ lẫn nho khen, xả lại đây, xã trôi qua, không ngoài chính là hai đứa bé cỡ nào ưu tú, lại là cỡ nào thích hợp. Đương nhiên, những này tán thưởng hoàn toàn cùng Thiên Trạch một nhà không có bất kỳ quan hệ gì, mặc kệ là Thiên Trạch, Triệu Mẫn cũng được, vẫn là Thiên Ân, Đường Tú Tú cũng được, đều càng như là người ngoài cuộc. Nhìn có chút cục xúc bất an Trương Quốc Khánh Đã uống xong một bình rượu đỏ thiên trạch, có chút hơi say điệu mở miệng hỏi Quốc Khánh, "Ngươi không phải cùng Lý Đồng cùng nhau sao? Tại sao lại đến cùng biểu mọi ta ra mắt, lẽ nào là muốn chân đạp hai cái thuyền hay sao? Như ngươi vậy ta có thể không đáp ứng. Giọng, toàn bộ phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Đại gia đều nhìn về Trương Quốc Khánh. "Chuyện gì thế này?" Vương Lâm Lâm xanh mặt hỏi. Lần này ra mắt đại hội, nhưng là Vương Lâm Lâm tự mình tổ chức, liền ngay cả Trương Quốc Khánh cũng là Vương Lâm Lâm từ mọi người tuyển chọn tự mình làm đường Lâm chọn. Nếu như Trương Quốc Khánh thật sự có bạn gái, cái kia Vương Lâm Lâm làm sao giới đến đây? Khục khụ, hiểu lầm. Hiểu lầm. Này đều là chuyện sửa sửa sửa chuyện, nhà ta Quốc Khánh đã sớm cùng cô gái kia đứt đoạn mất, bằng không cũng không thể tìm đến viện viện ra mắt ta. Trương Quốc Khánh mẫu Thân thấy đường Nguyên Sinh người một nhà sắc mặt đều không đúng, vội vàng lên tiếng giải thích. "Quốc Khánh, là như vậy phải không?" Thiên Trạch không để ý đến Trương Quốc Khánh Mậu Thân, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Quốc Khánh hỏi tới. "Ta, ta..." Trương Quốc Khánh muốn nói cái gì, lại bị mẫu Thân mạnh mẽ chừng một chút. "Bá Mậu, ngươi cũng không muốn uy hiếp Quốc Khánh, điện thoại di động ta bên trong thì có Lý Đồng số điện thoại, ngươi không cho Quốc Khánh nói thật, vậy ta liền đánh cho Lý Đồng." Thiên môi, từ trong túi tiền móc ra di động Tần Vệ phía Trương Quốc Khánh mẫu thân cơ vừa nói, "Không muốn, không thể để cho Lý Đồng biết." Trương Quốc Khánh mỗ thân còn chưa nói, Trương Quốc Khánh liền vội vàng hô, "Trương Quốc Khánh lớn như vậy phản ứng, quả thực chính là dấu đầu lỗi đuôi." Đường Nguyên Sinh người một nhà sắc mặt ngay lập tức sẽ đen, Trương Quốc Khánh cha mẹ sắc mặt nhưng là đỏ chót một mạnh. "Cha, mẹ, cầu các người đừng đang can thiệp ta một cái nhân tình cảm, ta đã coi đồng đồng, nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng, chúng ta tình cảm của hai người vẫn rất tốt, các người làm như vậy thật sự để ta rất khó chịu." Nếu bại lộ, Trương Quốc Khánh hiển nhiên cũng không thèm đến sự trực tiếp quay đầu về phía cha mẹ lớn tiếng nói, "Đừng Trương Quốc Khánh phụ thân mạnh mẽ đập mặt bàn, chỉ vào Trương Quốc Khánh cả giận nói ngươi cái nịnh tử. Cha, mẹ, ta sẽ không cùng đồng đồng tách ra. Trương Quốc Khánh hướng về phía cha mẹ nói một câu, lại xoay người hướng về phía Đường Nguyên Sinh người một nhà túi người chào nói xin lỗi. Nói xong, Trương Quốc Khánh liền rời đi phòng khách, không hề có một chút do dự. Khá lắm, nhớ tới buổi tối đồng thời đến uống rượu. Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên. Xin lỗi. Trương Quốc Khánh cha mẹ đứng lên, theo hôi Lưu Lưu đi rồi. Mẹ, đây chính là ngươi cho ta tỉ mỉ chọn đối tượng. Mẹ, ta van cầu ngươi, ta sự tình ngươi sau đó có thể hay không không muốn xem bảo. Ngươi để ta rất khó chịu, không thở đổi, từ nhỏ đến lớn, cái gì đều muốn nghe lời ngươi, dựa vào cái gì à? Liên bởi vì ngươi đem ta nuôi lớn, ta không muốn lại quá cuộc sống như thế, ta cũng không muốn làm công vụ gì viên. Tối đầu Đường Lâm viện manh đứng lên, hướng về phía Vương Lâm Lâm giống to ta đã quyết định, ta sẽ từ đi ta công tác, ta muốn đi ra ngoài sông vào một lần, không muốn lại bị các ngươi sắp xếp cái này, sắp xếp cái kia. Đường Lâm viện này một bạo, trực tiếp dọa sợ Vương Lâm Lâm. Đây là làm sao? Đường Lâm viện nhưng là tên cô gái ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn chuyện gì đều nghe cha mẹ. Nhỏ đến ăn cơm, mặc quần áo lớn đến trên cái kia đại học, tuyển cái kia chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp thi công vụ viên, thậm chí ngày hôm nay ra mắt, đều là Vương Lâm Lâm một tay sắp xếp, Vương Lâm Lâm xưa nay đều không nghĩ tới, Đường Lâm viện sẽ có lớn như vậy hoạt khí. Không được, ta không đồng ý. Vương Lâm Lâm tuy không nghi rõ ràng, còn là theo bản năng mà phản đối nói, công tác làm sao có thể tự? Công vụ viên a, tuyệt đối đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Công việc bên trong công việc. Ở Vương Lâm Lâm ý thức bên trong, cô gái liền nên tìm như vậy một công tác. Dung dung, không làm việc cũng có tiền nắm. Ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến, chuyện này ta đã quyết định được rồi. Nhưng lạ lần này Vương Lâm Lâm nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì Đường Lâm Viện không chút nào thoái nhượng ý tứ, Ngự Khí Phi thường kiên định nói. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 247. Đùng đùng đùng. Một trận lênh lảnh điệu tiếng vỗ tay vang lên. Người đây là ý gì? Người đi cho ta, nơi này không hoan nên người. Vương Lâm Lâm mặt tối sầm lại quát. Vương Lâm, Lâm hống đến không phải Đường Lâm Viện, mà là Thiên Trạch, bởi vì vỗ tay chính là Thiên Trạch. Tiểu Trạch, nhanh cho mợ xin lỗi." Đường Tú Tú vội vã cho Thiên Trạch nháy mắt ra dấu nói, "Tiểu Trạch, nghe người mẹ." Thiên Hoài Ân cũng mở miệng thúc giục. Nhân ra chính đang cãi nhau, người nhưng ngô tay. "Quả thật có chút quả đáng." "Mợ, người hiểu lầm ta, ta cũng không phải cố ý khí ngươi." Thiên Trạch một mặt lạnh nhạt nói, "Vậy ngươi là có ý gì?" Vương Lâm Lâm vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu địa đạo, "Ta là đang vì viện viện dũng khí vô tay." Thiên Trạch bình tĩnh nói, "Ngươi, ngươi là đang đùa ta sao?" Vương Lâm Lâm bị tức nợ nụ cười. Thiên trạch không có lại để ý tới Vương Lâm Lâm, mà là quay đầu hướng về phía Đường Lâm viện đạo viện viện. Ta ca ủng hộ ngươi. Vương Lâm Lâm quản được xác thực quá rộng, rộng để đường Lâm viện đều mất đi tự mình. Dường như biến thành con rối, nhưng người bài bố. Cảm ơn. Đường Lâm viện cảm kích nói. Cảm ơn cái gì ta? Hắn có thể chống đỡ người cái gì? Có điều là động động miệng lưỡi, ngươi cần phải hiểu rõ, mất đi công vụ viên công tác, ngươi còn có thể làm gì? Lại có thể làm gì? Hắn đây là ở hạn ngươi, cũng không phải đang giúp ngươi, ngươi cái nhà đồng đốc, không phải là người nào đều có thể tin tưởng. Vương Lâm Lâm lạnh giọng trách. Chị dâu, ngươi đây là ý gì? Nhà ta tiểu trạch làm sao hại viện viện? Đường Tú Tú cứ môi Thiên Hoài Ân sắc mặt cũng đen đi lại. Nhi nữ từ trước đến giờ đều là cha mẹ bảo, quản chi nhi nữ có nhiều hơn nữa không phải. Ở cha mẹ trong mắt, nhi nữ đều là độc nhất vô nhị, không thể kiếm được người khác thuyết tam đạo tứ. huống chi Thiên Trạch hiện tại còn như vậy thành công, quả thực chính là Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú kiêu ngạo. Ngươi nói linh tinh gì vậy đây? Đường Nguyên Sinh cũng mất hướng nói, ta nói cái gì? Lẽ nào ta nói đều không đúng? Hắn nhúc nhích miệng lưới liền muốn chống đỡ viện viện từ trước, ngươi có nghĩ tôi không, viện viện từ trước sau làm sao bây giờ? Lẽ nào hắn có thể cho viện viện an bài xong công tác hay sao? Viện viện một cô gái Đi ra ngoài lang bạc ngươi liền có thể yên tâm. Vương Lâm Lâm kia không lùi một phân ngươi gieo lên. Ngươi, ngươi. Đường Nguyên Sinh bị hỏi ở. Đúng đấy. Đường Nguyên Sinh tuy rằng có lúc cũng bất mãn Vương Lâm Lâm đối với Đường Lâm viện quản giáo quá nghiêm, nhưng là thật làm cho Đường Lâm viện từ đi công vụ viên, sau đó một mình đi ra ngoài lang bạc, Đường Nguyên Sinh lại có chút không nỡ. Hừ, chính mình cũng không nỡ chứ. Nếu ta nói, hắn liền không có ý tốt, tương gì xem nhà chúng ta ra cái gì chuyện cười, hắn đây chính là đố kỵ, không chịu nổi người khác so với hắn sinh hòa tốt, người như thế ta đã thấy rất nhiều. Vương Lâm Lâm lần này càng hăng hái Hướng về phía Đường Nguyên Sinh nói một câu, liền tiếp tục bắt đầu trào phúng nổi lên Thiên Trạch. "Mẹ, ngươi còn có nói đạo lý hay không?" Đường Lâm Viện cả giận nói. "Ta làm sao không nói? Mợ, viện viện công tác ta liền sắp xếp." Bị Vương Lâm Lâm lần lượt khiêu khích, Thiên Trạch sắc mặt cũng đen đi lại, hướng về phía Vương Lâm Lâm lạnh giọng nói một câu, liền quay đầu hướng về phía Đường Lâm Viện thu bạo đạo viện viện, "Ca ủng hộ ngươi từ trước, từ trước sau đó thâm thành, có ca che chở ngươi, hết thảy đều không là vấn đề." Bên trong Bao Xương lần thứ 2 yên tĩnh lại. Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú rất nhanh sẽ phản ứng lại, một mặt ý cười. Đường Nguyên Sinh người một nhà nhưng cùng nhau xử suất. Ha, ha khẩu khí thật là lớn a. Ngươi có tư cách gì nói chuyện như vậy? Chính ngươi còn ở đi làm cho người khác chứ. Dựa vào cái gì phải cho viện viện giới thiệu công tác, còn che chở viện viện, ngươi che chở được sao? Sẽ không phải muốn cho viện viện giới thiệu một công nhân làm vệ sinh công tác chứ? Phục hồi tinh thần lại, Vương Lâm Lâm không nhịn được cười khẩy nói, "Mợ, đã quên nói với ngươi, ta đã sớm từ chức, hiện tại chính mình mở ra công ty." Đối mặt Vương Lâm Lâm chất vấn, Thiên Trạch vẫn một mặt bình tĩnh nói, "Ngươi mở ra công ty?" Vương Lâm Lâm kinh ngạc gọi ra tiếng, "Không sai." Thiên trạch gật, gật đầu. "Mợ Mở ra công ty thì lại làm sao? Còn không biết là ra sao công ty nhỏ, có thể chính là một bao gia công ty chứ? Ta cũng sẽ không để viện viện đi ngươi bao gia công ty." Vương Lâm Lâm ở miệng nói, nhưng càng nói càng cảm thấy có đạo lý, cũng không phải sao. Coi như thiên trạch lại chỗ bò, nếu như không phải bên trong vẽ sổ số, số, rất khó lập tức hàm ngư Vân mình. Dù sao thiên trạch chỉ là một tợ ngu không phải sao cổ, không phải làm ít. Làm sao có khả năng đột nhiên phát nhanh? Lôi động án nìm biết không?" Thiên trạch lườm một cái nói, "Cái gì lôi động án nìm, quỷ thần án nhìm? Vừa nghe chính là cái công ty nhỏ. Vương Lâm Lâm nhíu môi, Cá, "Có phải là chế tác Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung Hợp Lôi Nguyên, cái kia ra công ty?" Đường Lâm Viện nhưng kích động nói. "Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung Hợp Lôi Nguyên." Đường Lâm Viện này vừa đề tỉnh, những người khác cũng đều phản ứng lại. Lôi Động Án nhím biết đến xác thực không nhiều, nhưng là, Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung Hợp Lôi Nguyên, người nào không biết ta? Phòng bán vé sắp tới 17 ức, coi như không có xem qua, cũng đều nghe nói qua." Ân. Thiên Trạch đáp một tiếng. "Lôi Động Án nhím là công ty lớn, nhưng cùng ngươi lại có quan hệ gì?" Vương Lâm Lâm mạnh nói. "Ha ha, Trạch lắc lắc đầu, móc ra di động, lấy mấy lần liền đưa cho Vương Lâm Lâm." Món đồ gì?" Vương Lâm Lâm trong miệng nói thầm, vẫn là tiếp quá điện thoại di động xem lên. Di động không sai, thật xinh đẹp a. Là cái kia một khoản, làm sao chưa từng thấy? Vương Lâm Lâm thưởng thức một hồi di động, liền bị trên màn ảnh website nội dung hấp dẫn ở, đây là một công ty cổ quyền nói rõ, trong đó đổ cổ trên rõ ràng viết: Cổ đông, Chu Du chiếm cổ namo. Cổ đông, Thiên Trạch chiếm cổ namo. Còn có phía trên một hàng chữ, Lôi thần hạn nìm truyền hình cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Đăng ký tư bản, 6 hào hào vạn. Vương Lâm Lâm xoa xoa con mắt, vừa nhìn về phía trang web. Quốc gia quyền uy bộ ngành, không thể làm bộ nhưng sao có thể có chuyện đó? Thiên Trạch làm sao có khả năng trở thành Lôi Thần Án mỉm cổ đông lớn a? Trước tiên cũng nói, Lôi Thần giáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, sáng tạo phòng bán vẽ thần thoại, chính là 6 ho, ho ho ho vạn đăng ký tư bản, cũng tha cho Vương Lâm Lâm một trận hóa mắt. Nhưng là, sự thực đang ở trước mắt, Vương Lâm Lâm lại không thể không tin tưởng, Thiên Trạch đúng là đạn. Mẹ, ca cho ngươi xem đến cái gì a? Đường Lâm Viện tò mò tiến tới gần. Đường Nguyên Sinh tự nhiên cũng theo tiến tới gần. Ca, Lôi Thần Án là mở. Nhìn website, Đường Lâm Viện kinh ngạc lên ra tiếng. Đúng đấy. Nếu như đồng ý Hoàn toàn có thể tới Lôi Thần Án nỉm đi làm." Thiên Trạch cười nói. "Thật sự?" Đường Lâm Viện vui vẻ nói. "Đường Lâm Viện ở đại học thì học nhưng là hội họa chuyên nghiệp, nếu như không phải Vương Lâm Lâm sắp xếp, Đường Lâm Viện mới sẽ không làm một tên công vụ viên, triệt để rời đi mình thích sự nghiệp, mỗi ngày lưu manh độn độn địa không lý tưởng. Bây giờ có thể tiến vào Lôi Thần Án nỉm, làm mình thích sự tình, làm sao có thể không cao hứng?" "Tiểu Trạch, ngươi thực sự là tiền đồ." Đường Nguyên Sinh một mặt vui mừng nói. Thiên Trạch đang đắc ý thì đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đường Tú Tú hai mắt tràn đầy sát khí điệu theo dõi hắn. Nguy rồi, Thiên Trạch trong lòng tê rên một tiếng. Thiên Trạch bỗng nhiên nhớ tới, cho Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú thẳng thắn thì lại đã quên lôi thần án niệm. Không sai, chính là đã quên, lôi thần án niệm Thiên Trạch cũng không thường thường trôi qua, đều là do Chu du ở quản lý, này không cho cha mẹ thẳng thắn thì liền quên đi mà. Ý cứ theo Đường Tú Tú tính cách, Thiên Trạch theo bản năng mà che lốt hai. "Ca, ta sau đó nhưng là theo ngươi la lộn, ngươi cũng không thể mặc kệ ta." Đường Lâm Viện làm lúng nói. Vương Lâm Lâm há miệng, muốn nói cái gì, nhưng vừa không có nói. Đại gia đều ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Nguyên Sinh cao hứng nói: Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 248. Đúng, đúng, ngồi. Thiên Hoài Ân điều đỉnh nói. Lần thứ 2 sau khi ngồi xuống, trong bao gian bầu không khí bắt đầu trở nên dị dạng. Vương Lâm lâm một mặt lúng túng, Đường Nguyên Sinh, Đường Lâm Viện nhìn chằm chằm Thiên Trạch một mặt hiếu kỳ. Đường Tú tú một mặt sắc khí, Thiên Hoài Ân một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ, Triệu Mẫn thì lại đang cười trộm. "Ca, ngươi là làm sao trở thành Lôi Thần án mỉm ông chủ? Công ty của các ngươi lại là làm sao chế ra Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Nguyên? Thật giống nói trên internet, là dựa vào trí tuệ nhân tạo sao?" Công ty của các người dưới bộ phim hoạt hình chuẩn bị làm cái gì? Là, lôi thần dáng thế chi dung hợp luôn nguyên, tập tiếp theo sao? Đường Lâm Viện ngồi vào thiên trách bên người, liễu ra liễu díu, một vấn đề tiếp theo một vấn đề hỏi. Được rồi, đừng phiền ngươi ca. Đường Nguyên Sinh tức giận nói. Hử, không hỏi liền không hỏi. Đường Lâm Viện nhíu môi, Thiên trách lau mồ hôi, trong lòng thở vào một cái. Làm sao trước đây liền không phát hiện Đường Lâm Viện là cái thoại lao? Lẽ nào đây mới là Đường Lâm Viện chân thực tính cách? Bữa cơm này ăn xong xem như là hòa hợp, ngoại trừ có chút nhăm nhó, vương lâm lâm. Thiên Trạch kết liễu món nợ, đại gia ra gia khách sạn sau. Nhìn thấy Thiên Trạch mẹ xe Deben, Đường Nguyên Sinh một nhà không còn một kia hoài nghi, Thiên Trạch đúng là phát ra. Mãi đến tận làm được chính mình xe con trên, Vương Lâm Lâm vẫn không có phục hồi tinh thần lại. "Mẹ, người đang suy nghĩ gì?" Đường Lâm Viện tò mò hỏi. "Hắn làm sao liền phát ra? Vương Lâm Lâm nói nhỏ. "Mẹ, người này tư tưởng liền có vấn đề, ta ca tại sao liền không thể phát tải? "Lại nói ta ca phát tài lại làm sao?" Hắn bất kể nói thế nào đều là ta ca, phát tài đối với chúng ta gia cũng tốt. "Lại như ta như đi ra ngoài xông vào một lần." Cố ta ca chế trở không phải rất tốt sao?" Đường Lâm Viện lườm một cái nói, "Ta tư tưởng có cái gì?" "Đúng, viện viện nói không có chút nào sai, ngươi tư tưởng quả thật có vấn đề rất lớn." Vương Lâm Lâm vừa muốn phản bác, ở lái xe đường Nguyên Sinh liền nói tiếp, "Trước đây ngươi chống đỡ ta giúp mọi mọi cũng là thôi, cho nên ta khắp nơi nhờ ngươi, tất cả đều là bởi vì mọi mọi gia cũng không có gặp phải cái gì đại khó khăn, ta không muốn bởi vì chút chuyện này cùng ngươi viên náo không thể tách rời ra." Thấy Vương Lâm Lâm đang suy tư, Đường Nguyên Sinh tiếp tục nói, "Nhưng là hiện tại không giống nhau, tiểu trạch tiền đồ, mở ra ra công ty lớn, trở thành ông chủ lớn." Lần này ngươi rủ sao cũng nên không cần lo lắng muội muội ra chiếm nhà chúng ta tiện nghi chứ. Nói không chắc chúng ta còn có cầu người ra thời điểm, ngươi tại sao muốn đem thân thích khiến cho cùng Cửu nhân, chuyện này đối với ngươi lại có ích lợi gì? Giả như viện viện thật từ trước, đi ra ngoài lang bạc còn không muốn rượi vào nhân ra phối hợp. Cha Phi Vũ, Đường Lâm Viện vỗ tay nói, ta cũng không, không nói không thay đổi thái độ, ta sau đó đối với bọn họ ra tốt một chút là được rồi à. Thấy Đường Nguyên Sinh, Đường Lâm Viện hoàn toàn chạm ở cùng nhau, Vương Lâm Lâm có chút ủy nói, thế mới đúng chứ? Đường Lâm Viện cao hứng nói, ở về tỉnh lại đợi mấy ngày cùng bạn học cũ thấy mấy lần. Thời gian liền đến đến sơ tám. "Mẹ, đây cũng quá hơn nhiều, mang tới thâm thành đi ta đưa cho ai vậy? Ta một người cũng ăn không xong, bày đặt không phải hỏng rồi sao?" Thiên Trạch nhìn trong phòng khách một đống lớn túi, có chút không nói gì nói. Thiên Trạch chỉ là để Đường Tú Tú chuẩn bị một điểm về tỉnh đặc sản, làm cho hắn mang về thâm thành tạt lễ. Nhưng là, Đường Tú Tú chuẩn bị cũng quá hơn nhiều. Này đều sắp xếp thành tiểu sơn, dư thừa có thể mang tới công ty đi, phân cho công nhân a." Đường Tú Tú lơ đến nói. "Được rồi, chỉ có thể như vậy, mua đều mua, còn có thể làm mất đi hay sao?" Người trước tiên ăn điểm tâm, ta giúp người đem đồ vật phóng tới trên xe. Thiên Hoài Ân nhắc lên mấy cái túi liền đi ra cửa, Thiên Trạch muốn gọi đều gọi không được, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh bàn tiếp tục ăn xong rồi bành bao. Tôi, tôi. Thiên Trạch cảm giác ống quần căng thẳng. Túi đầu vừa nhìn, hai cái màu trắng con vật nhỏ. Chính hắn hân ống quần, thấp giọng kêu to, có thể không phải là đại bạch nhị bản mã. Nói đến cũng thần. Từ hai cái con vật nhỏ mở hai mắt ra, đến hiện tại cũng có điều mới một to lệ, hai thằng nhóc là có thể đầy đất vui chơi, đây tuyệt đối là DS hệ thống cải tạo công lao. Tham Manuel. Thiên Trạch cười mắng một tiếng. Từ trên bàn cầm lấy một mầm, đẩy ra một cái bánh bao đặt ở bên trong, sau đó lại phóng tới trên đất. Oa oa. Hai thằng nhóc lập tức vùng ra thiên trạch ông quần, nào tới bàn ở trước, há mồm liền không thể chờ đợi được nữa địa hướng về bánh bao cán tới, cứ việc bị năng không ngừng tổ khí, hai cái tham ăn hàng chính là không hé miệng. Thật đáng yêu. Triệu Mẫn lau miệng, ngồi xổm hai thằng nhóc bên người. Nhưng là mặc kệ Triệu Mẫn làm sao đùa, hai thằng nhóc đối với Triệu Mẫn đều là lạnh nhạt. Viện viện lại đây ha. Đường Tu tú âm thanh truyền tới. Thiên trạch quay đầu nhìn lại, quả thật là Đường Lâm viện đến rồi, trong tay còn nhấc theo một quả hộ. Cô, cô, đây là ta mẹ để ta mang cho các ngươi." Đường Lâm Viện mở miệng nói, "Ăn điểm tâm không?" Đường Tú Tú tiếp nhận quà tặng hộp hương phân nói, ngược lại không là Đường Tú Tú ham muốn này một hộp quà tặng, mà là này hộp quà tặng đại biểu ý nghĩa phi phạm, đại diện cho Vương Lâm Lâm chuyển lại đạt thiện ý, điểm này Đường Tú Tú phi thường coi trọng. Dù sao nhà mẹ để thân thích liền còn lại một ca ca, từ nhỏ Đường Tú Tú lại là bị Đường Nguyên Sinh mang lại, cái này cảm tình tự nhiên không phải bình thường sâu. Có thể hoa hảo, tự nhiên nên cao hứng. "Viện Viện, ngươi nhưng làm muốn được rồi." Thiên Trạch cũng vì Đường Tú Tú cao hứng. "Lam nhi tử," Cái kia không hy vọng cha mẹ sống thoải mái, quản chi trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Nghĩ kỹ, ta cũng đã đem đơn từ trước viết xong. Đường Lâm Viện gật đầu nói, "Tiểu Trạch, ngươi có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng mọi mỗi người, không thể để cho nàng ở Thâm Thành ăn cái gì tệ lớn, bằng không không cần cậu của ngươi, mở gây sự với ngươi, ta đầu tiên tạm tha không được ngươi." Đường Tú Tú không yên tâm dạn dò, "Mẹ, nếu ngươi không yên lòng, vậy không bằng cùng chúng ta đồng thời về Thâm Thành đi. Vừa vặn đi xem xem ta mới mua nhà." Thiên Trạch con mắt hơi chuyển động, mở miệng quy nhủ, "Kỳ thực để Tiên Hoài ân, Đường Tú Tú cùng đi Thâm Thành." Thiên Trạch đã nói ra nhiều lần, nhưng là Đường Tú Tú vẫn luôn không nhả ra. Nhắc lên việc này liền nháo tâm, người đứa nhỏ này, mua nhà chuyện lớn như vậy cũng không cho chúng ta biết, không biết người mua nhà thế nào. Sát thực cần mau chân đến xem. Thiên Trạch trên mặt mới vừa né qua vẻ vui mừng, liền nghe Đường Tú Tú lại sửa lời nói có điều, lần này coi như xong đi. Chờ thêm một quãng thời gian chúng ta lại đi. Thấy Đường Tú Tú thái độ rất kiên định, Thiên Trạch liền biết tiếp tục khuyên cũng đừng được, chỉ có thể ngậm miệng không đề cập tới. Phúc Hoa làm sao còn chưa tới? Này đều vài điểm. Thiên Trạch xem điện thoại di động trên thời gian, tao mày nói: Nói cẩn thận 8 giờ đi, nay đều 7 giờ 50. Aji, cho ngươi chúc Tết. Nhắc Tào Tháo, này Tào Tháo liền đến, chỉ thấy Trương Phúc Qua nhấc theo hai cái túi lớn xuất hiện ở cửa. Chờ mọi người thu thập thỏa đáng sau đó, đã là 8 giờ rưỡi. Không chỉ có mẹ xe đếc cốc sau ngụy trang đến mức chân đầy, liền mẹ xe đếc đỉnh hành lý giá cũng lũy nổi lên cao cao tiểu sơn. Ở Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú căn dặn bên trong, Thiên Trạch khởi lái xe, chạy về phía Thâm Thành. Vốn là 4 tiếng đường xe, bởi trên đường cái đường về xe quá hơn nhiều. Đây đủ mở ra sắp tới có 6 tiếng, mọi người mới chạy tới Thâm Trạch trước tiên đem triệu mẫn đưa trở lại cũng thuận tiện bái phòng Triệu Tinh Quang, châm nhã. Lúc này mới mang theo Đường Lâm viện, Trương Phúc Oa trở lại công mục trung. Bát Giới, khách tới người, còn không ngoa pha trà. Vừa vào nhà, Thiên Trạch liền mở miệng hô. Tích. Vốn là ở hôn mê bên trong bát giới, lập tức bị hoán tỉnh lại. Được rồi, Thiên Trạch. Bát Giới đi xuống tòa sung, lên tiếng trả lời. Thiên Trạch, này, đây là nhà ngươi. Trương Phúc Oa trợn to hai mắt nói, "Ca, ngươi cũng quá cường hào chứ?" Đường Lâm viện cũng há to miệng. Trương liền không nói, nơi đó gặp như thế xa hoa nhà. Đường Lâm viện tuy rằng kiến thức rộng rãi, sẽ không một bộ lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên dáng vẻ, có thể cũng tương tự không có ở qua như vậy siêu cấp nhà trọ a. Các ngươi tùy tiện, xem là nhà mình là tốt rồi. Thiên Trạch bỏ lại hai người, để cho hai người tùy tiện chính mình xem, hắn thì lại ôm lại Bạch, nhị Bạch đi tới chủ ngọa bên trong. Này chính là các ngươi nhà, đi chơi đi. Thiên Trạch đem hai cái con vật nhỏ thả ở trên mặt đất, bắt đầu đổi nổi lên quần áo. 5 Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 249. Ngày thứ 2, sáng sớm. Thiên Trạch rất sớm địa liền thu thập thỏa đáng. Viện viện, ở nhà một mình có thể không? Thiên trạch mở miệng hỏi. "Ca, ta cũng bao lớn, có thể có vấn đề gì?" Đường Lâm Viện lườm một cái nói, "Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo, nhớ tới đừng đi qua xa." Thiên Trạch vẫn là không yên lòng địa dặn dò. "Ca, ngươi đều sắp đổi tới mẹ ta, ta lên đại học thì nhưng là ở kinh thành sinh hoạt 4 năm, còn có thể làm mất hay sao?" Đường Lâm Viện hướng về Thiên Trạch giả trang cái mặt quỷ, liền bay đầu bắt đầu đùa lên Đại Bạch, Nhị Bạch, nhưng là Đại Bạch, Nhị Bạch nhưng đối với Đường Lâm Viện lạnh nhạt, nhàn nhã tuần tra chính mình tân lãnh địa. Nói đến, Đại Bạch, Nhị Bạch thông minh là cao, nhưng là cũng càng khí. Ngoại trừ Trạch ở ngoài, Những người khác hai thằng nhóc căn bản là không để ý tới, mặc kệ là Triệu Mẫn cũng được, vẫn là Đường Lâm viện đều là giống nhau. Được rồi, là Xét điểm, cùng Đường Lâm viện cáo biệt sau, Thiên Trạch mang theo Trương Phúc Qua rời đi nhà trọ. Thiên Trạch, chúng ta đây là đi đâu? Trương Phúc Qua một mặt thất vọng. Địa phương tốt. Thiên Trạch bắt đầu bán cái nút. Ở Trương Phúc Qua căng thẳng địa tâm tinh dưới, Thiên Trạch lái xe đi tới Long Hoa khu, sau đó đem xe đứng ở một mảnh sân trước. Lách cách. Theo hai đạo tiếng kèn vang lên, cửa lớn bên cạnh phòng an ninh bên trong đi ra một tên thanh niên, vừa thấy là Thiên Trạch xe, lập tức liền mở ra cửa lớn. Thiên đồng, được. Thanh niên túi chào nói. Bàng bộ trưởng có ở đây không? Thiên trạch quay cửa kính xe xuống hỏi. Ở, ngày hôm qua liền không trở lại. Thanh niên vội vàng trả lời. Thiên trạch gật gật đầu, lái xe tiến vào trong viện. Trường học. Nhìn trong viện kiến trúc cách cục, chương phúc ai trong lòng bay lên một nghi vấn. Sân cũng không lớn, cũng là tả hữu hai đống nhà lớn, cao nhất cũng mới 7 tầng, trong sân còn có một cuộc cửa nhìn lại như là lớp học, nhưng là làm sao không có một bóng người. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 4. Chính vào lúc này, Từng đạo từng đạo vang dội tiếng kêu gào từ bên trái nhà lớn mặt sau chuyển tới. Trương Phúc A mới phát hiện, xuyên thấu qua lỗ ẩm, nguyên lai nhà lớn mặt sau có một mảnh thao trường, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều người ảnh. Đi thôi, Thiên Trạch đi đầu đi tới. Trương Phúc A nhấc theo hành lý, không tình nguyện đi theo Thiên Trạch phía sau. Đi tới nhà lớn mặt sau, Trương Phúc A rốt cục nhìn do ràng trên thao trường tình huống. Một đám, hơn trăm người, chính đang trên đường chạy điên cuồng chạy. Tất cả mọi người thống nhất ăn mặc màu xanh lục côn trang, chỉ là không có đeo quân hàm, mỗi một nhân thân sau lại cong lấy một hành quân bao, vừa nhìn liền biết chắc không nhẹ không nhìn thấy đại gia đều là đổ mồ hôi như mưa mà. Những người này là ai? Tự nhiên là bảo an bọn người. Thiên Trạch, người tìm cho ta công tác, sẽ không chính là cái này chứ? Trương Phúc Hoa nuốt nước bọt, quay đầu hướng về phía Thiên Trạch hỏi, đùa gì thế? Cái ngu si mới đến được cái này mang vạn. Trương Phúc Hoa là từ nhỏ mất đi cha mẹ, nhưng là sinh hoạt cũng không khổ. Có lao tồn mãi thương yêu, Trương Phúc Hoa có thể nói liền việc nhà nông đều không có trải qua, đây đối với một nông thôn oa là cỡ nào khó mà tin nổi. Nông thôn sinh hoạt qua đều biết, từ hài tử sẽ chạy đi bắt đầu liền không thể không giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà nông, coi như trùng sinh làm không được, kiếm cái bắp ngô tổng không có vấn đề chứ. Nhưng là Trương Phù Qua, liền kiếm cái bắp ngô đều không có trải qua. Không đổi, xem trước một chút. Thiên Trạch một mặt ý cười nói: "Ha ha, đều đi vào, còn có thể tùy vào ngươi." Thiên Trạch, ngươi đến rồi a." Bàng Vĩ một con đại hán địa chạy tới. "Đại gia năm qua thế nào?" Thiên Trạch gật gật đầu, hỏi. "Đại gia đều rất hài lòng, có công ty phát tiền lương, tiền thưởng, năm nay năm là qua tối thái một lần, đại gia trong lòng đều rất cảm kích Trạch." Bàng Vĩ một mặt cảm kích nói: Nói đến cũng là số ruột. Bọn họ những này trong quân đội tinh anh, xuất ngũ sau căn bản sẽ không tìm được một tốt công tác, ngoại trừ bảo an vẫn là bảo an, thật giống bọn họ cũng chỉ có khả năng bảo an. Kỳ thực làm bảo an cũng không sai, ít nhất chuyên nghiệp nhọ gãy a. Vấn đề là tiền lương quá thấp, phổ biến một 2000, có thể làm gì. Nhưng là thiên trạch nơi này liền không giống nhau. Tuy rằng cũng là làm bảo an, nhưng tiền lương nhưng đủ để so với bật lĩnh, đây là bọn hắn trước đây căn bản không dám nghĩ, có thể không quý trọng này hiếm thấy công tác, có thể không cảm kích thiên trạch sao? Ân, thỏa mãn là tốt rồi. Thiên trạch nở nụ cười. Hoa một điểm tiền thiên trạch không đau lòng, dù sao kiếm tiền chính là vì hoa, chỉ cần có hiệu quả là được. Thiên trạch, chính là hắn sao? Bang Vĩ quay đầu nhìn về phía Trương Phúc Hoa. "Đúng, liền hắn, nửa năm sau ta muốn nhìn thấy hiệu quả." Thiên trạch gật đầu nói. "Thiên trạch, giao cho ta ngươi liền yên tâm được rồi, không cần nửa năm, một tháng sau liền để hắn thay hình đổi dạng, trong vòng 3 tháng liền để hắn một lần nữa là người, lần sau gặp diện sau, bảo đảm để ngươi không nhận ra." Bang Vĩ nhìn Trương Phúc Hoa, liếm một cái, phi thường khẳng định địa bảo đảm nói. "Vậy thì giao cho ngươi." Thiên trạch vung tay lên nói. "Không, ta không làm." ta phải đi, ta không thích nơi này." Bị Bàng vi không có ý tốt ánh mắt một nhìn kỹ, Trương Phúc Oa không khỏi run lên một cái, không hề nghĩ ngợi, liền chuẩn bị nhấc theo hành lý, xoay người rời đi. Nhưng là, có thể tùy vào hắn. Căn bạn không cần thiên trạch ra lệnh, Bàng Vĩ liền đưa tay phải ra, một cái nắm Trương Phúc Oa cổ tay phải. "A, đau, đau, ngươi buông tay." Trương Phúc Oa toàn bộ mặt đều đau đến co lên đến. "Trương Tuấn." Bàng vi quay đầu hô lớn. "Đến." Theo hô to một tiếng, một tên thanh niên đầu đầy mồ hôi địa chạy tới. "Hắn liền giao cho ngươi, đừng làm cho chạy." Bàng vĩ tiện tay ném đi, Trương Phúc Hoa liền bị ném đến thanh niên trước người. "Phải?" Thanh niên thi lễ một cái, lôi Trương Phúc Hoa xoay người rời đi. "Thiên Trạch, ngươi để hắn thả ra ta, ngươi không có quyền như vậy đối với ta, ngươi đây là phi pháp giam cầm, ngươi không nữa để hắn thả ta, ta sẽ phải báo cảnh sát." Trương Phúc Hoa tự nhiên không cam lòng bị mang đi, nhưng là khí lực vừa không có thanh niên lớn, chỉ có thể quay đầu hướng về phía Thiên Trạch hô. "Chúng ta đi." Thiên Trạch lắc lắc đầu, xoay người hướng về xe của mình đi tới. Năng lực Trương Phúc Hoa làm, cũng hiện những thứ này. Nếu như không phải xem ở cùng nhau lớn lên phần trên, nếu như không phải xem ở lão tổ Nai phần trên, Thiên Trạch mới chẳng muốn quản Trường Phúc Qua, hy vọng Trường Phúc Qua mình có thể tránh được thị. Thiên Trạch đợi 10 phút thời gian, Bàng Vĩ liền ăn mặc sạch sẽ quần áo ngồi vào chỗ tài xế ngồi. "Thiên Trạch, đi đâu?" Bàng Vĩ hỏi. Thường ủy đại viện." Thiên Trạch nhắm hai mắt nói. Sau một tiếng, Bàng Vĩ lái xe tiến vào Phúc Điền khu Thường ủy đại viện, cũng là trung thành quyền lực trung tâm. Sau đó đứng ở bảnh vệ quốc biệt thự dưới, để Bàng Vĩ chờ. Thiên Trạch nhấc theo mấy cái bọc lớn, đi tới trước cửa, ấn xuống chuông cửa. Thiên trạch đến rồi a, cẩn mau vào." Mở cửa chính là Nguyễn Ngư Trạch ca ca, mang vật gì tốt?" Đào Đào lúc này cũng chạy tới. Người đứa nhỏ này, làm sao không hiểu một điểm lễ phép?" Nguyễn Nhược Thủy oán trách nói. "Không có chuyện gì." Thiên Trạch hướng về phía Nguyễn Nhược Thủy cười cợt, liền từ một cái túi bên trong móc ra một dấu tử. "Đạo cầm đi." Thiên Trạch cũng không có mang cái gì quý báo đồ vật, tất cả đều là về tỉnh cả sản. "Tỷ Như, trường bá ruộng cắt ríu, về tỉnh Bạch Mao Trà, đan Hà trúc tôn, thạch đường trồng hoa rượu gạo." "Đến rồi a. Mau tới đây cùng ta dưới một bàn, ta gần nhất nghiên cứu kỳ phổ, rất có tâm đắc." Văn ngái lúc này cầm kỳ phổ từ trên thang lầu đi xuống, vừa nhìn thấy Thiên Trạch liền hưng phấn chào hỏi. Thiên Trạch cũng không khách khí, hai cái mùi hôi cái soạn, lập tức bày ra trận thế chém giết lên. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 250. Vừa mới bắt đầu, Thiên Trạch còn có chút thất vọng, thật sự cho rằng bài ái đảng học được cái gì tự chiêu. Nhưng là bắt đầu sau, Thiên Trạch mới hiện, bài ái đảng là ở khoác lớp bướm. Này còn có cái gì tốt nói? Mở giết, cũng không biết rơi xuống mấy bản, đã nghe đến một trận mùi thịt vị nhẹ nhàng lại đây vốn là chơi cờ hai vị không khỏi đồng thời tùng tụng mũi, sau đó rất có ăn ý thả xuống quân cờ. Ba, tiểu thiên, ăn cơm." Nguyễn Nhược tùy âm thanh vừa vặn vang lên. "Bát Giới, ngươi lời đầu tiên kỳ xem, một hồi sẽ dạy cho ta." Từ phòng khách đi qua thì thấy Đào Đào cầm một quyển sách đưa cho Bát Giới, vỗ Bát Giới vai, "Dặn cái gì? Được rồi, ngươi đi ăn cơm đi." Bát Giới tiếp nhận thư nói rằng. Lúc này Thiên Trạch cũng nhìn do ràng sách vở bên ngoài, lại là Olympic bài tập tập. "Nguyễn Di, Đào Đào tham gia Olympic thi đua sao?" Thiên trạch kinh ngạc nói. "Olympic thi đua A. Bên trong bài tập độ khó có thể cao hơn nhiều bình thường, đừng xem chỉ là tiểu học trình độ, nam cấp trung học sinh đều không nhất định có thể làm được. Thiên Trạch nhưng là nhớ tới trên tiểu học thì, hắn cũng từng tham gia Olympic thi đua toán học thi đua, dòng dã ôn tập một nghỉ hè, tiến vào trường thi nhưng chỉ làm xong một nửa, trong đó một nửa vẫn là rào mông. Này còn nhờ vào người đưa tới bát giới. Nguyễn Nhược Thủy một bên bày bát đũa, một bên cảm kích nói: "Bát giới." Thiên Trạch sửng sốt một chút. Đào đào đứa nhỏ này, trước đây bởi vì cổ họng nguyên nhân, căn bản cũng không có bằng hữu, vì lẽ đó thành tích học tập vẫn luôn không tốt đẹp co như mặt sau cổ họng chưa khỏi, thành tích vẫn có chút theo không kịp. Bành ái đảng ngồi vào chủ vị, nói tiếp nhưng có bắt giới liền không, giống ở bát giới cổ vụ giới, Đào Đào dần dần rộng rãi lên. Càng thêm kinh hỉ chính là, bắt giới lại có thể chính mình học tập tri thức, liền như vậy, bắt giới bắt đầu buổi tiếp Đào Đào học tập, có cái gì không hiểu, cũng có bát giới giải thích cho hắn. Từ từ, Đào Đào thành tích cũng tới đến rồi, càng là gia nhập Olimp, tiếp toán học thi đô ban. Hãn, suýt chút nữa đã quên này cha. Lấy bắt giới trình độ, phụ đạo học sinh cấp 3 cũng không có vấn đề gì. Chớ nói chi là tiểu học. Bành Ngải ca sẽ không tới ăn cơm không? Thiên Trạch nói tránh đi. Trở về muốn đến tối, bảo là muốn mở hội. Nguyễn Nhược Tuỳ lắc đầu nói, Người tìm hắn có việc?" Thấy Thiên Trạch một mặt thất vọng, Bành ái đàng hỏi, "Ân, có chút việc." Thiên Trạch gật gật đầu. "Vậy thì lưu lại, vừa vận mới vừa rồi không có giới đủ, chúng ta lại giết mấy bàn, hắn cũng là gần như trở về." Thấy Thiên Trạch không có nói, Bành ái đảng cũng không có hỏi tới, trái lại đề nghị, "Được rồi." Nghĩ một hồi, Thiên Trạch chỉ có thể đồng ý. Sự tình không có làm tốt, liền như vậy đi Thiên Trạch cũng không lòng. Lại nói, trở lại cũng không có gì việc trọng yếu cũng sẽ không yên tâm đại bạch, nhị bạch, có điều cho đường lâm viện gọi điện thoại cũng là có thể, tuy rằng đại bạch, nhị bạch không cùng đường lâm viện thân cận, nhưng là cho ăn cái cơm dù sao cũng nên không thành vấn đề chứ. Lúc này đào đào cũng đi tới. Ở sung sướng bầu không khí bên trong, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện lên. Một bữa cơm đầy đủ ăn sắp tới một canh giờ. Cơm nước xong, ban ái đảng giấc ngủ trưa một lát sau, hai người ngồi ở bàn cờ bên lại dết lên. Người tới ta đi, thời gian bất chi bất giác liền trôi qua. Không xuống, không xuống, có hơi hoa mắt, xem ra thực sự là lao a. Mắt thấy này bàn thiên trạch liền muốn thắng thì Bành Ngãi đàng lại đem quân cờ hướng về trên bản cờ ném đi, trực tiếp xoáy nổi lên lại. Thiên Trạch lườm một cái, đứng lên, chấm dãi xoay người. "Ba, Tiểu Tiên, ăn cơm." Nguyễn Nhược Thủy âm thanh truyền tới. "Lại đến ăn cơm điểm. Chờ ăn cơm tối xong, giúp đỡ Nguyễn Nhược Thủy xóa xong âm. Đã đến 6 giờ. Tiểu Tiên, ngươi trước tiên xem TV đi. Ta vừa nãy cho vệ quốc gọi điện thoại, hắn còn ở mở hội, trở về phòng trường muốn muộn một hồi." Nguyễn Nhược Thủy đem Trạch, nói rằng, "Được rồi, một sẽ mở ra cả ngày, cũng không ai. Nhưng đây chính là hoa quốc tình hình đất nước." Trương Trương thí đại điểm sự tình, là có thể dây dưa cái nửa ngày. Ai bảo Hoa Quốc yêu thích chú ý cái cân bằng, hiệu suất thường thường không đáng giá, đặc biệt là chính trị. Nay nhất đẳng lại là tốt mấy tiếng trôi qua, chờ ban ái đảng đều phạm buồn ngủ, đi lên lầu ngủ. Chờ Đào Đào cũng chơi mệt rồi, đánh tới ha hiệp, quấn quýt lấy Nguyễn Nhược Thủy kể chuyện xưa. Tiểu Tiên, chính ngươi trước tiên sau đó, ta trước tiên đi cho Đào Đào kể chuyện xưa. Nguyễn Nhược Thủy đứng lên nói. Thiên Trạch ca ca ngủ ngon. Đào Đào lễ phép nói. Ngủ ngon. Thiên Trạch lắc lắc tay nói. Còn con còn con. Đồng hồ treo tường tiếng vang lên, đã là 10 giờ. Nếu không đi về trước đến, Thiên Trạch cao mày nói, đều một như vậy, ban vệ quốc sả một mày bỉ, nghĩ đến cũng là buồn ngủ. Qué dở nữa cũng có chút không thích hợp. Ngay ở Thiên Trạch chuẩn bị cho Nguyễn Nhật Thủy nói một tiếng lúc rời đi, ca. Nương theo tiếng cửa mở, một người đàn ông tuổi trung niên một mặt mệt mỏi địa đi vào, phía sau còn theo một tên chàng thanh niên. Người đàn ông trung niên tự nhiên là ban vệ quốc, chàng thanh niên nhưng là ban vệ quốc thư ký cao hiệu cường. Người đến rồi a. Nhìn thấy Thiên Trạch, ban vệ quốc gật gật đầu. Ban bí thư, vậy ta đi trước. Cao hiệu cường đem ban vệ quốc túi để trên bàn, mở miệng nói, "Ân thấy ban vệ quốc đắp một tiếng sau, cao hiểu cường lại hướng về thiên trạch khẽ gật đầu, mới xoay người rời đi biệt tự, đem không gian để cho thiên trạch cùng ban vệ quốc. "Chuyện gì? Nói một chút đi." Ban vệ quốc dựa vào trên salon, nói, "Ban đại ca, người trước uống trà." Thiên trạch cho ban vệ quốc rót một chén trà nóng, mới mở miệng nói rằng ta muốn mảnh đất. "Muốn đất?" Ban vệ quốc sững sốt một chút, đột nhiên ngồi dậy đến, trừng trừng địa nhìn về phía thiên trạch. "Ban vệ quốc sở dĩ có lớn như vậy phản ứng, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thiên trạch hiện tại là thân phận gì? Tuy rằng tài phú ở toàn quốc còn không có chỗ xếp hạng, nhưng là tiếng tăm tuyệt đối không thấp." Bạn cầu tiên tiến nhất người máy lao bản của công ty, xây dựng ổ trục xưởng cũng đánh vợ nước ngoài kỹ thuật lũ đoạn, những này hợp lại cùng nhau, đủ khiến Thiên Trạch ở người lãnh đạo quốc gia trong đầu đều lưu lại ấn tượng. Muốn mảnh đất rất khó sao? Có tiền, có danh tiếng, làm sao có khả năng sẽ khó? Trừ phi là bao lớn? Thấy Thiên Trạch trước sau một mặt bình tĩnh, ban vệ quốc vui mừng địa gật gật đầu, hỏi: Ít nhất trăm vạn mét vuông? Thiên Trạch nói thẳng. Hô, ngươi lại chuẩn bị xây dựng ô tô xưởng. Ban vệ quốc thở sâu một cái khí, lại lại gần trở lại. Đúng, sinh sản giấy phép đã làm được. Tiền kỳ tài chính cũng đã vào vị trí của mình, còn kém mảnh đất. Thấy ban vệ quốc nhanh như vậy liền đoán được, thiên trạch cũng không kinh sợ, gật gật đầu, nói rằng, trăm vạn mét vuông dùng địa, vừa vừa thực không nhỏ, nói đơn giản một chút thì tương đương với một ký lở mặt trường, một ký lở mét rộng. Ngoại trừ che lại trạch, cũng chỉ có thể là xây dựng nhà xưởng. Cần dùng lớn như vậy địa phương, có phải là quá mạo hiểm? Ban vệ quốc cau mày nói, "Đừng xem đại chúng, trọng khí chờ kiến cái phân xưởng chính là mấy trăm ngàn, hơn triệu mét vuông, liền cho rằng này rất bình thường." Kỳ thực không phải vậy, đại chúng, trọng khí có thể kiến lớn như vậy phân xưởng? hoàn toàn là bởi vì người ta gốc gác chất phác, có hoàn bị kỹ thuật tích lũy, có lượng lớn kỹ thuật nhân tài, có thành thuộc xe hình. Có thể tân thành lập ô tô xưởng liền không giống nhau. Tiên kỳ đầu tư quá to lớn. Một khi xe mới hình nghiên cứu thất bại, vậy tuyệt đối sẽ đem quần lót đều bồi. Bành Ngại Ca, ngươi xem trước một chút cái này. Thiên Trạch lấy ra đã sơn chuẩn bị ký cẩm cứng nhắc, đưa cho Bành Vệ Quốc. Bành Vệ Quốc trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, tiếp nhận cứng nhắc xem lên. 5 cầu 10 đồng cuối chương năm. kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt chênh phong. Chương 251. Thật là đẹp xe a." Ban vệ quốc thở dài nói. "Cũng không phải sao. Màu bạc lưu tuyến hình thân xe, khoa huyễn cả mười phần." Nhìn cũng làm người ta sáng mắt lên. "Càng tốt hơn còn ở phía sau." Thiên Trạch cười nói. Ban vệ quốc nhíu mày, nhìn lướt qua một mặt. Nở sát Thiên Trạch, trong lòng né qua một tia hiếu kỷ, ngón tay kích thích, tiếp tục hướng mặt sau nhìn sang. Có thể làm cho Thiên Trạch như vậy, sẽ là món đồ gì?" Ban vệ quốc rất tò mò. "Phi thường hiếu kỳ." Nay vừa nhìn, Ban vệ quốc liền thu không quay mắt. Con mắt trưởng lớn có tới một vòng không nói, liền hô hấp đều không khỏi mà có chút gấp gáp. Cứng nhắc trên có cái gì? Kỳ thực chỉ có hai hàng số liệu. Hàng ngũ nhiều nhất, đi liên tục năng lực một tó hó, hó hó km trở lên. Hàng thứ hai, thời gian sạc điện một tó phút. Điều này đại biểu cái gì? Quản trị bảo vệ quốc là một người thường, cung phi thường rõ ràng. Trước tiên đi liên tục năng lực một tó hó, hó hó km trở lên, quả thực chính là bạo. Như hiện tại điện lực ô tô, phổ biến đi liên tục năng lực chỉ có 2 hó hó km không tới, này đầy đủ tăng lên có 5 lần a. Quả thực chính là chất bay vọn, đi liên tục năng lực một tóe hó hó km trở lên là cái ra sao khái niệm. Đánh một so sánh, như xe taxi từ sáng đến tối đều ở chạy, cả ngày đều không nhất định có thể chạy ra một to hó hó km. Tiếp theo thời gian sạc điện một to phút, tương tự là bạ bạo. Trên thị trường hiện tại điện lực ô tô, phổ biến thời gian sạc điện vì là 6 tiếng trở lên, tuy rằng cũng sẽ có nhếch dùng, nhưng cũng là ở tổn hại tin tình huống, cũng không thể thường từng dùng. Vành Ngại ca, đây là vượt thời đại ô tô." Thiên Trạch Tiêu ngậm mà nói. Kỳ thực này còn không phải này, một khoản ô tô hết thảy ưu điểm, nếu như đem ô tô hết thảy ưu điểm đều lấy ra Cái kia đủ để náo động toàn bộ thế giới. Đương nhiên, chỉ bằng dựa vào lấy ra hai điểm cũng đủ để náo động thế giới, để hết thảy ô tô xưởng đổ xô tới. Tiểu Tiên, đây là nghiên cứu mục tiêu, vẫn là đã có thành thuộc xe hình. Ban vệ quốc không có quản tiên trạch. N. sát, mà là vội vàng mở miệng hỏi. "Này nghiên cứu mục tiêu, cùng thành thuộc xe hình nhưng là hai khái niệm. Nghiên cứu mục tiêu mà, có thể thành công hay không đều là ẩn số, nghiên cứu thời gian càng là không chắc chắn. Dù sao mặc kệ là đi liên tục năng lực, vẫn là nạp điện năng lực, đều là đột phá thế giới kỹ thuật vấn đề khó, thậm chí là dẫn trước mấy đời." Không phải là ai muốn nghiên cứu liền có thể nghiên cứu, đi ra, lúc bình thường bên dưới, không có cái trường 10 năm đường hỏng mờ tới. Thành thục xe hình liền không giống. Đại diện cho đã nghiên cứu thành công, chỉ cần điều chế tốt tuyến sinh sản, là có thể mở đủ mã lực đầu tư. Bành đại ca, ta đều hướng về ngươi muốn đất, tự nhiên là thành thục xe hình." Thiên Trạch khẳng định nói. Thật sự. Bành vệ quốc kích động đứng lên. Tự nhiên là thật sự, ta làm sao dám lừa ngươi? Ngươi nhưng là quan to một phương." Thiên Trạch mở ra cú cười giỡn nói. "Tốt, tốt, phê." Bành vệ quốc nặng nề gật gật đầu. "Quá tốt rồi." Thiên Trạch Cao hừ nói, "Một đó ho vạn mét vuông thổ địa, thiên trạch nếu như muốn nắm cũng có thể lấy xuống, nhưng là không có chính phủ đại lực chống đỡ, có lẽ phải tiêu tốn mười mấy ức, vài tỷ, đây là thiên trạch làm sao đều không chịu nhận. Hiện tại được rồi, có ban vệ quốc gần đầu. Địa tự nhiên là cải trang giới. Có điều ta cũng có điều kiện, ổ tô xưởng kiến tốt sau cần công nhân không ít chứ. Ta hy vọng toàn bộ từ thâm thành thị trường nhân tài chúng chiêu." Ban vệ quốc ngồi xuống, mở miệng nói, "Cái này không có vấn đề, nhưng là tiền kỳ đầu tư chỉ có 20 ức, vì lẽ đó cần công nhân nhiều nhất cũng là mấy ngàn Trạch nghĩ một hồi nói, "Kỳ thực Thiên Trạch nếu như muốn, ô tô xưởng bên trong công nhân hoàn toàn có thể dùng người máy để thay thế, như vậy thành phẩm sẽ càng thêm thấp. Tính toán một chút liền biết rồi, một cái người máy thành phẩm là 50.000, một công nhân tiền lương làm sao đều muốn 5.000 trở lên chứ? Nói cách khác, một công nhân làm 1 năm nắm tiền, liền đủ mua một cái người máy. Dùng công nhân, mỗi tháng cũng phải tiền lương. Dùng người máy, hầu như là một lần đầu tư, mà sau chỉ có một phần rất nhỏ giữ gìn chi ra. Nay tính toán liền rất rõ ràng. Cải dùng người máy, có thể tiền kỳ đầu tư sau tăng cường, nhưng là vận doanh thành phẩm tuyệt đối sẽ số giảm. Nhưng Thiên Trạch sẽ không làm như vậy. Suy nghĩ một chút, mở họp hàng năm thì chẳng ở phía dưới toàn bộ là người máy, Thiên Trạch liền không z mà run, như vậy tiên Trạch ngoại trừ tiền cũng cũng chỉ còn sót lại tiền. Nhưng là tiền nhiều hơn nữa, không có tương ứng địa vị xã hội thì có ích lợi gì? Thiên Trạch không phải đồ cổ, cũng biết người máy thay thế nhân công làm là xã hội xu thế. Nhưng là chuyển tổng cần một quá trình, người máy thay thế nhân công làm cũng có thể là tiến lên dần dần, dần bằng không lượng lớn người thất nghiệp, tất nhiên gây nên toàn bộ xã hội dung chuyển, Thiên Trạch có thể không muốn trở thành vẹn đỏ ra hộp ma mở ra dạ. Mà ở Hoa Quốc, cái này chính khách vĩnh mạnh hơn xa thương nhân quốc gia bên trong, nếu như thiên trạch thủ hạ không phải mấy bạn, mấy trăm ngàn công nhân, mà là mấy bạn, mấy trăm ngàn lệnh như ba người máy, quốc gia muốn đối phó thiên trạch, cái kia có phải là càng thêm dễ dàng. Này cũng không phải thiên trạch trong lòng lăm u, cái gọi là người không lo xa tất có phiền gần a. Vậy tại sao không gia tăng đầu tư? Lấy này khoản xe hình tính năng, ngươi còn sợ tiêu thụ không ra đi. Lại nói, phía sau ngươi thêm vào đầu tư, kiến thiết cũng cần thời gian, làm như vậy không phải làm lỡ thời cơ sao? Bành vệ quốc kỳ quái hỏi. Không tiền a. Thiên trạch cười khổ nói, Liên này 2 tỷ tiền kỳ đầu tư, vẫn là quốc gia cho trí tuệ nhân tạo phí bồi thường. Bành Không, Thiên Trạch liền này 2 tỷ đều không bỏ ra nổi, nhiều nhất cũng là lấy ra mấy cái ước thôi. Người đứa nhỏ này, đầu óc làm sao liền chuyển có điều đến luôn a? Ban vệ quốc nhìn Thiên Trạch, buồn cười nói: "Bành đại ca, ngươi đây là ý gì?" Thiên Trạch lần này không hiểu, cho vay a. Dựa vào vạn năng người máy công ty lợi nhuận năng lực, ngươi từ ngân hàng thải cái hơn trăm ức vậy hãy cùng chơi như thế. Nếu như ngươi có thể quyết tâm đem trí tuệ nhân tạo cho đặt cọc đi ra ngoài, trực tiếp thải cái hơn 1000 ức cũng không phải là không thể được, ngươi lại còn nói ngươi có tiền. Ngươi người làm ăn này là làm thế nào? Ngươi sẽ không phải là không có thải qua khoản chứ? Ban vệ quốc xem quái vật mà nhìn Thiên Trạch nói, Thiên Trạch trực tiếp bị hỏi ở, cho vay. Hãn, Thiên Trạch vẫn đúng là không nghĩ tới. Đúng đấy, cái kia thương nhân không cho vay. Coi như là Hoa Quốc Phú Vương Lâm Kiện, không cũng nợ ngân hàng hơn 1000 nước cho vay sao? Có thể thải đến khoản vậy thì là bản lĩnh, cái gọi là không thải bạch không thải a. Kỳ thực điều này cũng không có thể quấy Thiên Trạch không nghĩ tới cho vay. Được tờ S hệ thống trước, Thiên Trạch chính là một tiểu tử nghèo, ngân hàng không thể cho Thiên Trạch cho vay. Được tờ ES hệ thống sau, Thiên Trạch vẫn luôn không thiếu tiền, cho vay làm gì? Nghi Do ràng. Văn vệ quốc nhấp ngụm trà nói, Nghi Do Dạng, ta phải đi về làm lại hoạch định một chút. Thiên Trạch tầng tầng gật gật đầu, nói, nếu có thể cho vay, vậy tại sao bất nhất bộ đúng chỗ? Thiên Trạch có thể xác định, chỉ cần xe sản xuất ra, vậy tuyệt đối là cùng không đủ cầu. Cùng với mặt sau lại thêm vào đầu tư, bỏ mất chiếm lĩnh thị trường thời cơ tốt nhất, còn không bằng một bước đúng chỗ. Rõ ràng là tốt rồi, ta cũng nên nghỉ ngơi. Văn vệ quốc đứng lên, nói, Văn đại ca, vậy ta đi rồi. Thiên Trạch tức thời nói, ăn Kế hoạch xong tới tìm ta nữa, ta sẽ dốc toàn lực cùng hỗ ngươi." Ban vệ quốc gật đầu nói, "Này không đơn thuần liên quan đến đến tư giao, càng là liên quan đến đến thâm thành chuyện lớn. Ô tô nghề chế tạo, nhưng là xưng tên đại công nghiệp. Cái gì là đại công nghiệp? Nói trắng ra chính là đầu tư lớn, công nhân dày đặc, sản nghiệp liên đa dạng, một cái xí nghiệp là có thể mang theo một đống lớn phụ thuộc xí nghiệp. Càng sâu, một cái xí nghiệp thậm chí có thể chống đỡ lấy một thành thị đến, tỉ như tên An Sơn thị tại sao như vậy nổi danh? Cũng là bởi vì có một An Sơn tập đoàn sắp xếp công ty. Như vậy ví dụ còn rất nhiều. Mai ô tô nghề chế tạo Đối với thành thị kéo vậy cũng là cái thẳng, không nói cái khác, chỉ cần vào nghề liền đem ớn. Động một chút là là mấy vạn công nhân, vậy thì là mấy vạn cái gia đình, liên quan đến đến mấy trăm ngàn người kế sinh ai. Càng quan trọng chính là một ô tô xưởng, đủ để mang theo đến rất rất nhiều phụ thuộc xí nghiệp. Một chiếc xe đến tột cùng do bao nhiêu cái linh kiện tạo thành? Đáp án là ba vạn kiện. Suy nghĩ một chút đi, ba vạn kiện tự hữu linh kiện, ô tô xưởng làm sao có khả năng đều chính mình chế tạo? Nhất định phải bao bên ngoài a. Như vậy, một sản nghiệp khổng lồ liên tụ quần liền sẽ từ từ hình thành, mang đến kinh tế hiệu ích, danh dự hiệu ích. Quả thực chính là không thể đo đến. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 252. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Trạch liền rời giường. Quản chi tạc chậm một chút đa tài ngủ đi, cũng không gặp có chút buồn ngủ. Thấy Đại Bạch, nhị Bạch ở bên cạnh đang ngủ say ngon, Thiên Trạch cũng không có quấy rầy ý tứ, mặc quần áo vào, tân địa rửa mặt xong xuôi, liền đi ra phòng ngủ. Viện Viện, ngươi làm sao không ngủ thêm một lát? Nghe trong phòng bếp bay tới hương vị, Thiên Trạch kinh nói: Ngủ không được, ngày hôm nay không phải muốn đi lôi thần án nhĩm sao?" Đường Lâm Viện cầm bà sạ, thò đầu ra nói. Khu, Viện Viện, có chuyện muốn nói với ngươi." Thiên Trạch gái gái đầu. "Chuyện gì a?" Đường Lâm Viện kinh ngạc nói. "Này, cái này đi lôi thần án nhĩm có thể hay không cải đến ngày mai?" Thiên Trạch thật không tiện hỏi. Ngày hôm qua nhưng là đáp ứng rồi Đường Lâm Viện, ngày hôm nay dẫn nàng đi lôi thần án nhĩm. Nhưng là Thiên Trạch có chuyện quan trọng hơn, không chỉ có điểm nhi làm khó dễ. "Ca, ngươi là có chuyện gì sao?" Đường Lâm Viện chủ động hỏi. "Ừm, chuyện rất trọng yếu." Thiên Trạch gật gật đầu. Vậy ngươi ngày mai lại mang ta đi lôi thần án nhỉm được rồi, ta sự tình ngược lại cũng không đổi vã. Tuy rằng trong lòng rất là thất vọng, nhưng Đường Lâm Viện vẫn là hiểu chuyện địa nói rằng: "Ngươi muốn cái gì lễ vật sao? Ca mua cho ngươi." Trong lòng mang theo hổ thẹn, Thiên Trạch không khỏi lên tiếng nói: "Ca, nhân ra đều 25 tuổi, lại không phải tiểu hài tử." Đường Lâm Viện tức giận nói: "25 tuổi làm sao? Ca ca cho mỗi mỗi mua lễ vật thiên kinh địa nghĩa, ngươi không phải thi giấy phép lái xe sao? Ta cho ngươi đưa một chiếc xe được. Như vậy đi, một hồi ngươi cùng đi với ta công ty." Vừa vận đáp ứng rồi phải cho cha ta cũng mua một chiếc, thẳng thắn mua một lần." Thiên Trạch ngồi vào bên cạnh bàn ăn, hào tức giận nói, "Ca, ngươi không thấy chuyện cửa chứ? Đường Lâm Viện sợ hết hồn. Mở miệng sẽ đưa xe, có như thế cường hào sao? Ta như là nói chuyện không đáng tin người sao?" Thiên Trạch mất hứng nói, "Ta hiện tại cũng là người có tiền, ngươi này không phải hoài nghi ta thực lực sao? Nhưng là, xe quá. Cho ngươi, ngươi liền thu. Thấy Đường Lâm Viện muốn đợi tử, Thiên Trạch trực tiếp ngắt lời nói, "Thiên tiêu ở thân trên thân thể người, giá trị." Lại nói, một chiếc xe có thể hóa vài đồng tiền. "Cảm ơn ca." Đường Lâm Viện hương phần nói: "Ân, thế mới đúng chứ." Thiên Trạch đưa tay tiếp nhận Đường Lâm Viện đưa tới chứng gián. Khoan hay nói, cô nàng này tay nghề thật không tệ, vừa nhìn vàng nóng ánh trứng diện, Thiên Trạch lập tức liền đến muôn ăn. "Đúng rồi, ca, ngày hôm nay ngươi không phải là không có thời gian đi công ty sao? Tại sao lại muốn mang ta đi?" Đường Lâm Viện cho Thiên Trạch bưng lên sữa bò nóng, chính mình cũng ngồi vào bên cạnh bàn ăn, kỳ quái nói: "Không phải đi lôi thần an niệm, mà là đi ta mở khác một công ty." Thiên Trạch căn chứng gián, hàm hồ nói: khác một công ty?" Đường Lâm Viện kinh ngạc nói: "Ân, đi ngươi sẽ biết." Thiên Trạch cười thần bí nói: "Hừ, không nói quên đi." Đường Lâm Viện tụng tụng núi. ăn xong bữa sáng, Đại Bạch, Nhị Bạch cũng tỉnh lại, Thiên Trạch đem ăn để vào hai thằng nhóc mâm cơm bên trong, sau đó lại thả ở trên mặt đất. Mâm cơm bên trong đồ ăn rất nhiều, đầy đủ hai thằng nhóc ăn cả ngày, điều này là bởi vì Thiên Trạch sợ chính mình không về được, đói bụng hỏng rồi hai thằng nhóc. "Ca, đem chúng nó ở nhà được không?" Đường Lâm Viện có chút không yên lòng nói. "Không có chuyện gì, chúng nó quỷ lắm." Thiên Trạch khẳng định nói. "Đùa giỡn, hai thằng nhóc thông minh có thể so với nhân loại 3 tuổi nhi đồng, hầu như Trạch nói cái gì cũng có thể nghe hiểu được." chỉ là chúng nó không biết nói chuyện thôi. Tỷ Như đi tiểu, gãy phân, Thiên Trạch chỉ nói một lần, mỗi lần muốn đi tiểu, gãy phân, chúng nó đều sẽ tự giác đến chuyên môn cho chúng nó chuẩn bị mâm bên trong giải quyết. Thấy Thiên Trạch tự tin như thế, Đường Lâm Viện chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lái xe mang theo Đường Lâm Viện, hai người đi tới trung tâm thành phố. Kim bên trong hoàn thương vụ cao ốc, ngồi trên trong thang máy đến cao ốc đệ ba hoa tầng. Và năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, sao có thể có chuyện đó? Cái này chẳng lẽ thực sự là ca mở công ty sao? Nhìn trên tường mạ vàng đại tự, Đường Lâm Viện không khỏi mà há to miệng. Thiên đồng, Đường Lâm Viện còn ở lăng, trước sân khấu muội muội đã mở miệng nói, "Đi thôi." Thiên Trạch chào hỏi, "A, nha, nha." Mãi đến tận tiến vào công ty, nhìn không ngừng có người hướng về Thiên Trạch chào hỏi, Đường Lâm Viện mới từ trong hoàng hốt về qua thần, tiếp theo chính là một luồng không cách nào diễn tả kinh ngạc. "Trời ạ." Đây là Vạn Năng Người Máy công ty, trên thế giới tiên tiến nhất người máy công ty. Đường Lâm Viện xem qua một cái thiệp, một liên quan với Vạn Năng Người Máy công ty thị giá trị phân tích thêm mời. Dựa theo tiếp mời bên trong từng nói, nếu như Vạn Năng Người Máy công ty ra thị trường, trong nháy mắt là có thể trở thành trăm tỷ trở lên quái vật khổng lồ. Tiếp mời còn nói, làm bắt giới trải rộng mỗi một gia thị, cũng chính là vạn năng người máy công ty Sừng Bá toàn cầu thị. Hoa Quốc có tiềm lực nhất công ty, mà công ty này lại thuộc về Thiên Trạch, cũng quá khó mà tin nổi. Dẫn đường lâm viện, Thiên Trạch trực tiếp đẩy ra Khâu Tuyết Kiều văn phòng. "Ùm, ông chủ lớn trở về." Nghe được tiếng cửa mở, Khâu Tuyết Kiều ngẩng đầu lên, trêu kẹo nói: "Khâu tỷ, nhặt nhặt đây." Thiên Trạch mở miệng hỏi, lo một cái chính là sắp tới 10 ngày, Thiên Trạch cũng thật là muốn nhặt nhặt. Ngươi còn nói, ngươi đều đem nàng tập thành ra sao? Bây giờ căn bản liền không nghe lời của ta. Khâu Tuyết Tiếu lúc này cũng nhìn thấy đường Lâm viện, thấy có người khác ở, vội vàng đổi giọng nói rằng Nhạc Nhạc mỗi ngày đều ở nhắc tới ngươi. Ta tan tầm liền đến xem nàng, đây là biểu muội ta viện viện. Thiên Trạch gật gật đầu, chỉ vào đường Lâm viện nói: "Viện viện đúng không?" Nhanh ngồi. Khâu Tuyết tiểu nhiệt tình nói: "Khâu tỷ, ngươi sắp xếp một người mang theo viện viện đi mua xe, một chiếc xe là mua cho viện viện, giá cả liền định ở chừng 20 vạn, loại hàng hiệu cũng làm cho viện viện chính mình chọn. Khác một chiếc xe là mua cái cha ta, giá cả mà liền trăm vạn trở lên đi. Muốn mẹ xe đắt xe vì giá." Thấy hai người Hàn Huyên xong, Thiên Trạch phân phó nói: "Không phải không nỡ cho Đường Lâm Viện mua quý, mà là không cần thiết. Dù sao Đường Lâm Viện còn muốn đi lôi thần công ty đi làm, lái một xe hơn triệu xe cũng không thích hợp. Chừng 20 vạn xe, an toàn cơ bản có bảo đảm, thư thích độ cũng cũng không tệ lắm, lại không có vẻ lố liễu, là không thể thích hợp hơn. Đi công ty tài khoản, vẫn là đi ngươi tư nhân tài khoản." Khâu Tuyết Kiều một bên năm bút ký, vừa nói: "Đi ta tư nhân tài khoản." Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi liền nói nói: "Được rồi." Khâu Tuyết Kiều gật, gật đầu, ra văn phòng: "Ca, 20 vạn xe có phải là quá đạm điểm?" Mua cho ta cái chừng 10 vạn là được. Thấy Khâu Tuyết Tiểu đi ra văn phòng, Đường Lâm Viện có chút thấp phòng địa đạo. Ngươi cẩn thận làm, chờ ngươi làm ra thành tích, ta sẽ đưa ngươi một chiếc xe thể thao." Thiên Trạch vung tay lên nói. Đường Lâm Viện không có bởi vì mua cho nàng 20 vạn xe không tao hứng, trái lại chủ động đưa ra mua 10 vạn, điều này làm cho Thiên Trạch rất là vui mừng, ít nhất nhân phẩm rất tốt. "Vậy ngươi có thể muốn giữ lời nói." Đường Lâm Viện đưa tay phải ra nói. "Đúng." Hai người vừa kích xong trưởng, Khâu Tuyết Tiểu liền mang theo một em gái đi vào. "Tiểu Thiên, đây là Lâm Mai, ta đã dặn con nàng." Khâu Tuyết Tiểu chỉ vào em gái giới thiệu. Vậy được, Viện Viện, ngươi hãy cùng nàng đi thôi. Mua xong xe ngươi trực tiếp về nhà là được." Thiên Trạch gật đầu nói. "Được rồi, ca. Đường Lâm Viện thật cao hứng theo sát em gái đi rồi." "Ca." Thiên Trạch tiện tay đóng lại cửa phòng làm việc, móc ra một phần văn kiện đưa cho Khâu Tuyết Tiểu. "Món đồ gì?" Khâu Tuyết Tiểu hiếu kỳ nói. Thiên Trạch không hề trả lời, mà là lặng lặng chờ Khâu Tuyết Tiểu xem văn kiện. "Chào quyền thư." Khâu Tuyết Tiểu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiết lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 253. Không sai. Thiên Trạch nặng nghề gật gật đầu. Khâu Tuyết Kiều túi đầu tiếp tục xem lên, càng xem Khâu Tuyết Kiều sắc mặt càng là nghiêm nghị. "Tiểu Thiên, ngươi làm sao đột nhiên dự định mượn nhiều như vậy tiền a?" Khâu Tuyết Kiều không nhịn được hỏi. Khâu Tuyết Kiều chi sở dĩ như vậy kinh ngạc. Tất cả đều là bởi vì Thiên Trạch cho nàng chính là một phần trao quyền thư. trao quyền nàng toàn quyền xử lý vạn năng người máy công ty cho vay công việc, mà cho vay hạn mức chính là 100 ức nhân dân tệ. Trao quyền tư là Ngọc Hoàng định ra, bên trong điều khoản quy định rất rõ ràng, căn bản không sợ Khâu Tuyết Kiều cầm trao quyền tư dùng linh tinh. Ta muốn mở một nhà ô tô chế tạo xưởng." Thiên Trạch không có ẩn dấu. Một công ty tại vụ Nghĩ đến là trọng yếu nhất, ông chủ bình thường đều sẽ an bài chính mình người tin cậy. Nói như vậy đi, so với Lý Viễn Phương chúng nhân, Thiên Trạch càng thêm tín nhiệm Khâu Tuyết Kiều. Chờ sau này ô tô chế tạo xưởng thành lập, Thiên Trạch vẫn dự định để Khâu Tuyết Kiều đảm nhiệm tài vụ tổng giám. Đương nhiên, khi đó liền không phải một hai gia công ty tài vụ tổng giám, mà là tập đoàn công ty tài vụ tổng giám. Có thể hay không quá liều lĩnh?" Khâu Tuyết Kiều trầm chờ nói. "Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta trong lòng hiểu rõ." Thiên trạch khoát tay nào nói, Được rồi, ta chuẩn bị một chút vật liệu liền đi làm." Khâu Tuyết Tiểu chỉ có thể gật đầu nói. Tung tung tùng. tiếng gõ cửa vang lên. "Tiến bảo. Khâu Tuyết Tiểu mở miệng nói, "Thiên Đồng, ngươi quả nhiên đến rồi, vừa nãy nghe đến phía dưới người nói ngươi đến, đến rồi, ta vốn là còn chưa tin, không có qué giày đến ngươi đảm lượt chứ?" Lý Viễn Vương xuất hiện ở cửa nói, Tốt lắm, ngươi trước tiến làm." Thiên Trạch hướng về phía Khâu Tuyết Tiểu nói một câu, liền quay đầu hướng về phía Lý Viễn Vương tức giận nói, "Có gọi hay không quấy nhiêu còn không phải là ngươi nói, xem ngươi mặt mày xem ra này một năm trải qua không tồi a." Thác Thiên Đồng phụ Lý Viễn Vương cười nói, "Lý Viễn Phương lời này không phải là khách khí, đối với Lý Viễn Vương cái này đại công thần, Thiên Trạch lựa chọn khen thưởng biệt thự, một đống giá trị hơn 10 triệu biệt thự, Thiên Trạch ra tay không thể bảo là không xa hoa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có việc muốn nói." Thiên Trạch một bên đi ra ngoài, vừa nói, "Ân, là liên quan với di động hệ thống trao quyền sự tỉnh, chúng ta đã trải qua sơ bộ sàng lọc ra ngũ ra di động xí nghiệp, sẽ chờ ngươi đánh nghiệm quyết định." Lý Viễn Phương đi theo Thiên Trạch bên cạnh, nói rằng, "Nhanh như vậy?" Thiên Trạch kinh ngạc nói, Cho các bàn tay lớn cơ quy định trả giá thời gian, chính là qua xong năm sau đó. Lúc này mới đi làm không mấy ngày, Lý Viễn Vương chúng nhân lại liền chọn lựa ra ngũ ra di động xí nghiệp, hiệu suất này không thể bảo là không cao a. Kỳ thực điều này cũng không có gì hay chọn, quốc sản di động nhìn được cũng là như vậy mấy nhà. Lý Viễn Vương lắc lắc đầu, có chút bất đắc gì nói, cũng không phải sao, hầu như đều là máy lắp ráp, có chính mình đặc sắc không mấy nhà. Thiên Trạch không nói gì thêm, trực tiếp tiến vào trong phòng học. Chỉ chốc lát, công ty vài tên cao tầng cũng tiếp liền tiến vào phòng họp. Thiên Đồng, đây chính là chọn lựa ra ngũ gia di động xí nghiệp. Cha Gia Minh đưa tới một sấp văn kiện. Năm phần, 5 phần tiêu thư. Huawei, Lenovo, Toto, Xiaomi, Trung Hưng, nhìn mọi người chọn lựa ra ngũ ra di động xí nghiệp, Thiên Trạch gật gật đầu, vẫn tính đáng tin. Còn bên trong làm sao sẽ không có Loan Loan di động xí nghiệp, nhưng là Thiên Trạch cường điệu cường điệu, Thiên Trạch không thể đem cơ hội như vậy tặng cho Loan Loan cái kia Bạch Nhã Lang. Nghĩ một hồi, Thiên Trạch đem Huawei, Lenovo tiêu thư chọn đi ra, trực tiếp liền ném đến bên trái. Liền mở ra xem đều không có liếc mắt nhìn. Này ba gia xí nghiệp, các ngươi xem chọn cái kia một nhà. Thiên trạch chỉ vào bên phải bà phân tiêu thư hỏi: Không sai, Huawei, Lenovo là thiên trạch đã sớm chọn lựa di động sĩ nghiệp. Ở gọi thầu còn chưa có bắt đầu thời điểm, thiên trạch đã sớm chọn lựa hai nhà này di động sĩ nghiệp, mặc kệ hai nhà này sĩ nghiệp tiêu thư chiếm không chiếm như thế, hai nhà này di động sĩ nghiệp đều sẽ bị tuyển chọn. Nguyên nhân gì? Không hoài thực lực mạnh mẽ. Huawei liền không cần phải nói, thế giới 5 o, o cường đệ nhất 29 vị, 2 16 hoa quốc sĩ nghiệp 5 o, o cường bên trong xếp hạng đệ 27 vị, này còn không phải thiên trạch tuyển chọn Huawei nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên Trạch Sở dĩ nhất định phải tuyển Hu là bởi vì Hu là hoa quốc duy nhất có thể lấy ra tay xí nghiệp, coi như là ở người lãnh đạo quốc gia trong đầu đều là mang theo hảo. Lenovo cũng rất châu bò, thế giới 5 hào cường đệ 2 hào hai vị, hai hào 16 hoa quốc xí nghiệp 5 hào hào cường bên trong xếp hạng đệ 4 vị, càng quan trọng chính là Lenovo cùng bên trong khoa viện có vô số liên hệ. Đối với tiên trách tới nói, đem di động hệ thống trao quyền cho ai đều được. Kiếm tiền cũng không phải chủ yếu nhất. Trọng yếu chính là muốn tăng lên tự danh dự của mình, tăng lên chính mình nổi tiếng, tăng lên chính mình kháng ép năng lực. Thiên Trạch Sở dĩ đem di động hệ thống trao quyền cho Hoa Quốc xí nghiệp, ngoại trừ không muốn để cho Microsoft sóc chiếm món hời lớn, chính là vì cho mình kéo mấy cái minh hữu, tăng cường thực lực của chính mình. Huawei, Lenovo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Có thể ngươi sẽ nói, làm như vậy đối với hắn điện thoại di động của nó xí nghiệp không công bằng. Nhưng là hiện thực chính là như vậy, sao có tuyệt đối công bằng? Công bằng chỉ tồn tại ở đồng thoại trong thế giới, thương nhân trong mắt chỉ tồn tại lợi ích. Thiên Đồng, ta cho là nên lựa chọn Trung Hưng, dù sao này Ba Gia di động xí nghiệp bên trong, liền chúc Trung Hưng thực lực tổng hợp mạnh nhất xuất mở miệng trước chính là một người đàn ông tuổi trung niên, một thân thẳng tắp tây phục, đầu sơ cẩn thận tỉ mỉ, tên là Vương Hâm, tân triêu tiêu thụ bộ bộ trưởng. "Trung hương sao?" Thiên Trạch trong miệng tự nói, cầm lấy Trung hương tiêu thư, trong đầu nhưng không tự chủ được địa nhớ tới Đường Minh Lượng, vị kia nói ẩu nói tạ phó tổng. Lắc lắc đầu, Thiên Trạch trực tiếp thu về mở ra một nửa tiêu thư, đem Trung hương tiêu thư ném đến bên phải. Lần này, mọi người rõ ràng, Trung hương không được. "Thiên Đồng, ta cho rằng Oppo không sai, năm ngoái di động lượng tiêu thụ vì là 9.500 đài, ở quốc xản di động xí nghiệp bên trong bài thứ hai." Bọn họ nghiệp vụ cũng bao trùm Hoa Quốc, Mỹ Quốc, Âu Châu, Đông Nam Á, nếu như chúng ta lựa chọn Oppo, đối với tăng lên chúng ta xí nghiệp nổi tiếng sẽ có trợ giúp rất lớn. Lần này mở miệng chính là một cô gái trung niên, một con già rà ngắn, tên là La Tuyệt Mẫn, tân chiêu ban tuyên giáo bộ trưởng. Mặc kệ là Vương Âm, vẫn là La Tuyệt Mẫn, đều là lương cao đảo tới được nhân tài. Thiên Trạch gật gật đầu, thuận tay cầm lên Oppo tiêu thư, mở ra xem lên. Chỉ là này vừa nhìn, Thiên Trạch liền không khỏi nhíu mày, ngược lại không là tiêu thư có vấn đề gì, mà là quá đúng quy đúng cũ, không có khiến người ta sáng mắt lên cảm giác. Tiêu thư trung thừa nặc điều kiện cũng đều là thiên trạch lần trước đã nói, lấy một tân nhiên, liền lấy ra cái như thế cái đồ và sao. Đúng. Ốp po tiêu thư bị thiên trạch không chút khách khí điểm ném đến bên phải, ném đến trung hương tiêu thư mặt trên. Còn ở lại thiên trạch trước người, cũng chỉ còn dư lại Si mi tiêu thư. Thiên Đồng, chúng ta liền biết sẽ như vậy." Lý Viễn Vương lúc này cười nói. Thiên trạch ngẩng đầu nhìn lên, chắc Gia Minh, Vương Hâm, La Tuyển Mẫn, còn có cái khác mấy vị cao quản, đều là một mặt ý cười. Thiên trạch không khỏi mà sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ phản ứng lại, cố ý nghiêm mặt nói rằng tốt. Các ngươi đây là ở xem chuyện cười của ta sao? Nếu như phần này tiêu thư lại không thể để cho ta thỏa mãn vậy thì trụp các ngươi một tháng tiền lương xem các ngươi còn dám lười biếng dùng má lưới thiên đồng sao có phạt, có phải là liền nên có thường A là tuệ mẫn sen vào nói Đúng vậy có phạt liền nên có khen thưởng chắc ra Minh nói theo mấy người khác cũng phụ họ nói. Ồ, xem ra các ngươi đối với phần này tiêu thư rất tin tưởng A được chỉ cần tiêu thư để ta thỏa mãn ta ngày hôm nay liền suất rất nhiều mỗi người đưa một đà bát giới không để ý tới mọi người suy suy thanh, thiên Trạch cầm lấy siiaomi tiêu thư năng cầuộ 10 đồng cuối cho năm Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 254. Ồ, này vừa nhìn, thiên trạch không khỏi gọi ra tiếng. Thiên Đổng, có phải rất ngạc nhiên hay không a? Lý Viễn Vương mở miệng nói rằng chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu thư thì cũng rất kinh ngạc, Si A Mi thực sự là thật lớn khí phách a. Lại đồng ý để chúng ta dung tư, nay ở hết thảy Tiêu thư bên trong đều là không có, đủ để nhìn ra Si A Mi thành ý kỳ thực chúng ta một bắt được phần này Tiêu thư. Liên cơ bản đồng ý cho quyền cho Xiaomi di động hệ thống sử dụng tư cách. Đúng đấy. Thật lớn phi phách. Thiên Trạch một bên xem tiêu thư, một bên đồng ý nói, cũng không phải sao. Vì được vận năng. Công ty phần mềm Tân hệ thống sử dụng tư cách, Xiaomi có thể nói là bỏ ra vừa lớn, lại đồng ý vạn năng người máy công ty và cô. Tuy rằng chỉ đáp ứng dung tư một đó cổ phần, nhưng là điều kiện rất ưu đãi a. Trước tiên, Xiaomi tổng tư sản tính toán chỉ là 3 ức, đây tuyệt đối là thấp không ít. Dù sao hai 14 năm, trải qua năm lần dung tư sau đó, Xiaomi tài sản liền đạt đến 4 USD. Mà thôi Xiaomi tài sản tăng trưởng độ tới nói, hiện tại lại qua thời gian 2 năm, tổng tư sản phòng trưởng từ lâu đạt đến sắp tới 4 ức, oh oh oh, hoặc là sắp tới 5 ức oh trăm oh oh triệu. Xiaomi có thể cho vạn năng người máy công ty lớn như vậy ưu đãi, hiển nhiên là coi trọng vạn năng người máy công ty ở vạn năng. Michael Zhou bên trong cổ phần. Chỉ cần vạn năng người máy công ty có thể dung tư Xiaomi, cái kia thì tương đương với là người trong nhà, quan hệ có thể so với một phần hiệp ước đến vững chắc hơn nhiều. Đương nhiên, Xiaomi cũng không phải người ngu, sở dĩ để vạn năng người máy công ty chiếm tiện nghi lớn như vậy, còn có một chỗ tốt chính là tăng lên Xiaomi chính mình bị cách chỉ cần vận năng người máy công ty và gỗ, cùng vận năng. Microzo sớp dính lữu quan hệ, ra thị trường thị Xiaomi giá cổ phiếu tuyệt đối sẽ tăng vọt, hiện tại may nhờ chút tiền này lại đáng là gì? Tiếp đó, Xiaomi lại đồng ý từng nhóm thứ tiền trả. 3 hóa ức ứng tài chính lệch, 1 tháng thanh toán 3 hóa ức, chỉ cần có thể trong vòng 1 năm thanh toán thanh là có thể. Xiaomi hiển nhiên là tính toán vận năng người máy công ty lợi nhuận năng lực. Trải qua một quãng thời gian tiêu thụ sau, bắt giới lượng tiêu thụ từ lâu ổn định lại. Cơ bản duy trì ở mỗi ngày 3 hào hào này. 1 18 vạn, 3000 đại chính là 540 triệu. Nói cách khác, Vạn năng người máy công ty mỗi ngày đều có thể vào sổ 540 triệu, một tháng chính là 162 ức. Ngoại trừ thành phẩm sau, vạn năng người máy công ty mỗi tháng lợi nhuận cũng ở hơn 100 triệu, mỗi tháng thanh toán cho Xiaomi 3 ức, có điều là tiểu kì thôi Đương nhiên, bắt giới không phải giấy vệ sinh chờ tiêu hao phẩm, mà là đắt đỏ hàng xa xỉ. Vì lẽ đó đều sẽ báo hỏa. Nhưng là đừng quên, Hoa Quốc có 14 ức nhân khẩu a. Mấy chục triệu người có tiền vẫn có, đầy đủ vạn năng người máy công ty mở cái mười mấy năm. Nói chung, bắt giới căn bản là không lo không ai mua. Lại nói Vận năng người máy công ty cũng lập tức sẽ khai thác hại ngoại thị trường. Thiên căn bản không là vấn đề. Mọi người đều nói chuyện từ người ý kiến. Thiên Trạch Thu về tiêu thư, mở miệng nói rằng: "Ta là tán thành lựa chọn C đồng thời vào cổ C bởi vì C tăng trưởng xu thế cực kỳ tốt, hàng năm hầu như đều ở tăng gấp đôi trưởng. Mà C trải qua mấy lần dung tư, đã đến bắt đầu chuẩn bị ra thị trường giai đoạn, mặc kệ là cảng giao ra thị trường hay là đi nạp khắp đạt tư ra thị trường, đều là một nhánh không sai tiềm lực." Lần này mở miệng trước vẫn như cũng là Vương Hầm, không hổ là làm tiêu thụ, khẩu tài giỏi phi thường. Nghe được mọi người đều không khỏi mà bắt đầu gật đầu còn có một chút phi thường trọng yếu, do với công ty chúng ta tính mà tụ, lấy công ty chúng ta tiền mặt lưu phi thường sú túc, tiền mặt lưu ở trong tay cũng sẽ không tăng giá trị, tại sao không lựa chọn vào cổ Cami đây? Không sai, vạn năng người máy công ty tiền mặt không phải bình thường nhiều lắm, mỗi tháng đều sẽ có hơn trăm ức vào món nợ, đồng thời nương theo thời gian không ngừng chuyển đổi số này ngạch khẳng định còn sẽ không ngừng địa phi tăng, như vậy sẽ dẫn đến vạn năng người máy công ty tiền mặt càng để lâu càng nhiều. Không sai. Tuyệt vô cùng. Thiên Trạch tán thưởng nói, Thiên Đồng, ta cũng tán thành lựa chọn Cami." Thấy Vương Âm được tiên trách tán thưởng, La Tuệ mượn ánh mắt sáng lên, cũng không cam lòng yếu thế địa đạo có điều ta là căn cứ vào công ty chiến lược cân nhắc, mọi người cũng biết, theo khoa học kỹ thuật triển, như di động, cứng nhắc nhất định sẽ càng ngày càng phổ cập. Là một gia công nghệ cao xí nghiệp, công ty chúng ta sớm muộn đều sẽ tiến vào di động nghề chế tạo, mà hiện ở một cơ hội liền đặt tại trước mặt của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể thành công vào cổ Xiaomi công ty, quản trị hiện tại chỉ giữ lấy một đó cổ phần, chúng ta cũng có cơ hội tu hữu chiếm tổ chim khách, để Xiaomi cuối cùng thành vì chúng ta công ty con. Đùng đùng đùng. đi đầu bóng lên trưởng. Những người khác cũng dồn dập theo gió lên trường. Quá đặc sắc. Liên Thiên Trạch cũng chỉ muốn đến công ty tiền sẽ càng để lâu càng nhiều, giữ lại cũng là giữ lại, còn không bằng đầu tư đi ra ngoài, để tiền đẻ ra tiền. Nhưng là trải qua La Tuệ Mẫn vừa nói như thế, Thiên Trạch mới hiện, hắn kiến thức vẫn có chút quá ngắn. Đúng đấy. Si muốn cho vạn năng người máy công ty vào cỗ, do đó tăng lên chính mình một cách. Cái kia vạn năng người máy công ty, tại sao không thể từ nhỏ mắt chú ý? Chỉ cần vào cỗ thành công, cái kia thì tương đương với ở Si bên trong gõ xuống một viên cái đinh. Theo Si ra thị trường, Vậy khẳng định sẽ có rất nhiều cơ hội xuất hiện. Loại này ví dụ có thể nói là nhiều không kế xiết. Lại nói, vạn năng người máy còn nắm giữ một rất lớn ưu thế, vậy thì là tiền mặt rất nhiều, cái gọi là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma mà. mà một khi vạn năng người máy công ty đổi khách làm chủ, thành công cấp giật Xiaomi quyền thống chế, không chỉ có thể hoàn thiện công ty sản nghiệp liền, còn có thể bất đi công ty mới kiến thiết phiên phức. Có thể nói là một lần đạt được nhiều. Vậy thì là nó, mọi người nhanh hành động lên, sớm một chút cùng này ba ra công ty bản bàn Dù sao Tân Di động hội vệ dạ tiếng xít tạm lại có thêm một tháng cũng nên được xuất bản, cũng không thể để sự hợp tác của chúng ta đồng bọn chịu thiệt. Thiên Trạch đứng lên, trong tay cầm Xiaomi si tiêu thư, vung tay lên nói. Mặc kệ là Mỹ quốc vạn năng Mackerjoss, vẫn là Hoa quốc vạn năng Mackerjoss, kỳ thực cũng đã treo nhãn hiệu thành lập. Chỉ là Hoa quốc vạn năng Mackerjoss bên này nhân viên còn chưa tới vị, nhưng Tân hệ thống kỳ thực đã bắt đầu nghiên cứu, nhiều nhất tháng 3 là có thể cùng mọi người gặp mặt. Thiên Đồng, ngươi liền yên tâm được rồi. Lý Viễn Phong tự tin nói. Được, các ngươi đều đi làm đi. Thiên Trạch khoát tay nào nói. Mọi người gật gật đầu dồn dập rời đi phòng họp. Thấy mọi người đi làm, Thiên Trạch cũng không hề rời đi công ty, mà là đi tới phần mềm bộ, kiểm tra nổi lên hắn quan tâm nhất diễn đàn. Diễn đàn trưởng thành phi thường khả quan, đăng ký người sử dụng đã đột phá 80 triệu, chỉ lát nữa là phải phá trăm triệu, Thiên Trạch nền tảng giấc Mơ Rốt cục cũng có thể phổ biến. Thiên Đồng, diễn đàn áp cũng đã mở được rồi." Chắc ra Minh cầm hai bộ di động nói, "Một bộ quả táo, một bộ Huawei." Thiên Trạch trước tiên tiếp nhận Huawei di động, xem điện thoại di động trên màn hình màu trắng bạc người máy Y hai lòng gật, gật đầu, ít nhất Y không sai. Mở ra Y sau, và năng người máy công ty quan võng liên xuất hiện ở trên màn ảnh, so với cầm bộ tờ phiên bản, càng thêm ngắn gọn. Thiên Trạch thử thao tác lại, phi thường trôi chảy, thuận tiện. Chơi một hồi Android bản, Thiên Trạch lại cầm lấy quả táo di động, bắt đầu kiểm tra OS cì bản. Không sai, trên đến đi. Khoảng chừng khoảng 5 phút, Thiên Trạch để điện thoại di động xuống nói rằng: "Được rồi, Thiên Đồng." Chắc ra Minh lập tức nói: "Khách hàng đoàn muốn lên tuyến, để mọi người nhìn kỹ, cũng không nên cho ta xảy ra điều gì nhếch loạn." Thấy mọi người một mặt sắc mặt vui mừng, cũng bắt đầu hoan hô lên, Trạch không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Tư phân mệm đi ra, vãi ra đi mua xe mọi mọi cũng mở ra xe mới trở về. Thiên Trạch lập tức lấy điện thoại ra, dặn dò bằng vị phái người, đem xe cho Thiên Hoài Ân đưa tới. Tiếp đó, Thiên Trạch lại lén lút cho Thiên Hoài Ân gọi điện thoại, sớm thông báo một hồi. Làm xong những này, Thiên Trạch không còn ở trong công ty nhiều trở, mà là lựa chọn rời đi. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 255. Lái xe tới đến Nam Sơ khu, một mảnh tiểu cũ gia trúc viện bên trong khóa ký cửa xe, Thiên Trạch hướng đi số 5 lâu. Mảnh này khu dân cư kiến tạo hiển nhiên nhiều năm rồi, lâu ở ngoài liền xi si măng, sân đều không có xoạt, trực tiếp lộ ra hững gạch. Cầu thang đạo cũng phi thường hẹp, nhiều nhất có thể làm cho hai cái người gầy song song đi, nếu như gặp phải cái hơi hơi mà điểm, cái kia cũng thật là phiền phức. Lên tới lầu 2 sau, Thiên Trạch đứng ở bên trái cửa chống chống trước. Tung tung tung. Thiên Trạch nhẹ nhàng gõ mấy lần. Ai vậy? Nương theo một đạo đồng âm, ca. Cửa bị mở ra một cái khe, một dáng yêu đầu nhỏ dò xét đi ra. Hồng đan, đan khuôn mặt sáng lấp lánh con ngươi, vểnh cao có thể không phải là nhạc nhạc mà. Người nói ta là ai a?" Thiên Trạch cười nói. Ca, ca. Nhạc Nhạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức treo lên kinh hỉ, kéo cửa ra liền bay nhào đi ra. "Muốn Kaka không có." Thiên Trạch một cái ôm lấy Nhạc Nhạc hỏi. "Nghĩ, mỗi ngày đều đang nghĩ, nằm mơ đều đang suy nghĩ." Nhạc Nhạc chăm chú ôm Thiên Trạch cái cổ, đem đầu nhỏ giấu ở Thiên Trạch trong cổ, thấp giọng tự lẩm bẩm. Thiên Trạch nhưng là Nhạc Nhạc cái thứ nhất nhìn thấy người, nắm giữ đặc thù ý nghĩa. Phần này cảm tình có thể so với thân nhân. "Nhạc Nhạc là ai vậy?" Lúc này, từ trong nhà truyền đến một đạo tiếng hỏi thăm. Tiếp theo liền thấy một tên bà lao đi tới, đầu đầy ngân, trên mặt cũng che kín nếp nhăn, nhưng là một thân ôn hòa, nhàn tĩnh khí chất, lại để cho bà lao có vẻ như vậy không giống. "A nhi, ta là Thiên Trạch, tới đón Nhạc Nhạc." Thiên Trạch cản vội vàng nói. "Hả, hóa ra là tiểu tiên, tiểu Tuyết từng nói với ta, ngươi đi vào ngồi đi." Bà lao gật đầu một cái nói. "Được rồi." Thiên Trạch gật gật đầu. "Bà lão là ai?" "Tự nhiên là Khâu Tuyết tiểu mẫu thân." Ở Khâu Tuyết tiểu mẫu thân ra đợi một hồi, khước từ lưu lại ăn cơm hảo ý. Thiên trạch mang theo Nhạc Nhạc rời đi. "Nhạc Nhạc, ngươi muốn đi nơi nào chơi?" Ca ca cùng ngươi đi. Ngồi ở trong xe, Thiên Trạch mở miệng hỏi. Nhạc Nhạc nơi đó đều không muốn đi, đã nghĩ đi ca ca trong nhà, muốn ăn ca ca làm cơm, Bát Giới khẳng định cũng muốn ăn ca ca cơm, có phải là A Bát Giới. Nhạc Nhạc dịu dàng nói, nói xong còn quay đầu hướng về phía bên cạnh Bát Giới hỏi. Bát Giới tự nhiên là một mặt ngốc bức. Được, ca ca ngày hôm nay liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Thiên Trạch gật đầu nói. Trước tiên chọn mua một phen, Thiên Trạch mới mang theo Nhạc Nhạc trở lại cấp nhà trọ. Mới vừa xuống xe, Trạch liền xem một chiếc màu đỏ BMW núp đỉnh ở bên cạnh, vừa nhìn liền biết là xe mới. Viện viện ánh mắt không sai a. Thiên Trạch chấn khen. Không sai, Đường Lâm viện mua chính là một chiếc em BM BMW 118i thời thượng hình. Đừng tưởng rằng em BM BMW đều rất đắt, kỳ thực này khoản xe hình cũng là 20 vạn ra mặt, rất thích hợp cô gái mở. Ca, mới vừa mở cửa, Nhạc Nhạc liền trước tiên chạy tiến bảo. Hoa. Ca ca, con chó con này là người nuôi sao? Thiên Trạch còn ở đổi giày, nhạc nhạc tiếng kinh hô liền chuyển tới, còn nương theo một hai thanh chó sủa. Màu tới đổi dày. Thiên Trạch tức giận nói, ca, ca chúng nó tên gọi là gì? Nhạc Nhạc cẩn thận mỗi bước đi địa đi trở về, hỏi. Đại Bạch, Nhị Bạch, Thiên Trạch một bên giúp đỡ Nhạc Nhạc đổi giày, vừa nói: "Ta có thể cùng bọn họ chơi sao?" Nhạc Nhạc một mặt chờ đợi. "Được, đi chơi đi." Thiên Trạch vỗ vỗ Nhạc Nhạc đầu nhỏ nói: "Ca, người trở về a?" Đường Lâm viện từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Ở Đường Lâm viện dưới sự giúp đỡ, gian vật có cái non nửa thiên, Thiên Trạch rốt cục làm ra ngũ món ăn một canh. Mai món ăn chụp tiếp theo, bắt chân bái đại vịt, hấp đại cá ngư, đại lương xào sữa bò, rau trộn bầu món ăn, dây mướp tốn khô thắng, có thể nói là sắc hương vị đầy đủ. Mọi người vừa ngồi vào bên cạnh bán, Trạch cho Nhạc Nhạc mới vừa dắp xong món ăn. Thiên Trạch điện thoại liền vang lên nổi lên. Với nhìn điện báo biểu hiện, lại là Đường Tú Tú, Thiên Trạch liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. "Mẹ, có chuyện gì sao?" Thiên Trạch dáng trừng rõ ràng giả bộ hồ đồ nói. "Hử, còn có việc sao? Người sẽ không biết." Đường Tú Tú ngữ khí phi thường không khách khí. "Mẹ, ta là thật không biết ta. Trả lại ta trang, xe đều mở ra dưới lầu, toàn bộ tiểu khu đều bị đã kinh động. Haha, ha, phụ tử các ngươi thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu, lời của ta nói có phải là không đáng tin." "Ta nói cho cha ngươi mua cái hơn 10 vạn xe là được, ngươi khỏe trực tiếp mở cho hắn trở về một chiếc Mercedes-Benz, có phải là có vẻ ngươi đặc biệt có tiền a. Mẹ, ta sai rồi, này không phải muốn cho cha ta cao hơn mà. Thiên Trạch vội vàng ngồi lên nói. Mercedes GLS cấp AMG, chiếc C4 Coupe, 5.5L tùy tu 7 bơ lớp sắt, tay tự một thể biến hỏng, tối công suất lớn 430, 5500 cỡ PM, tối đại mã lực 585 PS, từ O đến MH, hết thảy tất cả những thứ này hợp lại cùng nhau, chính là 238 vạn giá trên trời. Bất đi nửa đời đường thú thú, làm sao có khả năng tiếp thu đạt được a. Ngươi muốn cho cha ngươi cao hứng Nhưng là mẹ ngươi trong lòng không thoải mái. Mẹ, nếu không ta cho ngươi cũng mua một chiếc. Ngươi này hôn tiểu tử, tiền không phải tiền a. Còn lại cho ta mua một chiếc. Không được, ta muốn qua đi nhìn ngươi, cũng không thể để ngươi lại tay chân lớn xài tiền bậy bạn. Có Đại Bạch, Nhị Bạch, Nhạc Nhạc căn bản là không nghĩ ra đi, cơm nước xong liền bắt đầu đuổi theo hai thằng nhóc chơi náo. Tuy rằng Đại Bạch, Nhị Bạch căn bản không phản ứng nhạc nhạc, nhưng là nhạc nhạc nhưng làm không biết mệt, không có chút nào lưu ý địa truy ở hai thằng nhóc phía sau cái mông. Vui buồn một chút náo náo đến, một ngày liền trôi qua. Nương theo ngày thứ 2 mặt trời mọc, liên đối Nhạc Nhạc cũng mặc chỉnh tề Ngay hôm nay, Thiên Trạch muốn dẫn Đường Lâm Viện đi Lôi Thần An Nghiễm, tự nhiên không thể đem Nhạc Nhạc một mình để ở nhà. Thiên Trạch cùng Nhạc Nhạc lên Mercedes, Đường Lâm Viện chính mình mở ra chính mình xe BMW. Hai xe một trước một sau, đi tới Lôi Thần An Nghiễm vị trí cao Úc. "Ca, ta được không?" Chạm ở trong thang máy, Đường Lâm Viện thấp thỏm nói. "Viện Vi tỷ, đừng sợ, Nhạc Nhạc sẽ bảo vệ ngươi." Thiên Trạch còn chưa nói, Nhạc Nhạc liền ngước đầu ngạo kiểu nói. "Được, tỷ tỷ không sợ." Đường Lâm Viện một hồi bị trọc cười, suốt sáng trong lòng cũng tiêu tán không ít. "Thiên tổng được." Vừa ra thang máy, trước sân khấu mọi người liền không người hỏi. Chu Đồng có ở đây không?" Thiên Trạch mở miệng hỏi. "Ở." Trước sân khấu, Ngụy Ngụy trận lại nói. Thiên Trạch gật gật đầu, liền mang theo đường lâm viện, nhạc nhặt tiến vào công ty. Công ty bên trong tất cả mọi người đều đang bận rộn, thiết kế nguyên tắc họa, xây dựng mô hình, họa thiết đồ, biên động tác, điều vẻ mặt, thêm đặc hiệu, điều động hòa các loại, có thể nói là không có một người không vất sự. "Mọi người đều đang bận rộn cái gì?" Tự nhiên là chế tác 3D anime. Chuyện này Chu Du đã cùng Thiên Trạch thương qua. Lôi thế chi dung hợp nguyên, cơ bản đã kết thúc, lấy lôi thần chế tác độ. Giới một bộ cũng không cần quá sốt ruột, cái kia trống không thời gian làm cái gì? Chu Du cùng Thiên Trạch hợp lại kế, vậy còn không nếu như để cho mọi người luyện tay nghề một chút, đang không có Thiên Trạch dưới sự giúp đỡ, độc lập hoàn thành một bộ 3 dê ạ niệm chế tác. Đương nhiên, vì danh tiếng, cuối cùng Thiên Trạch nhất định sẽ ra tay chau chút một hồi. Mà cái này tân kế hoạch cần thiết cái bạn, nhưng là Chu Du từ công ty trong hòm thư đào đi ra. Cái bản giảng giải chính là liên quan với hạng vũ cố sự, Thiên Trạch cũng nhìn, cảm giác rất tốt, phi thường rực rỡ, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, chỉ cần dựa theo Hollywood hình thức đến, kiếm tiền không là vấn đề. Tuy tiện nhìn qua, Thiên Trạch liền mang theo Lưu luyến địa đường lâm viện, trực tiếp đẩy ra Chu du cửa phòng làm việc. "Ai vậy? Làm sao không gõ?" "Ù, Chu Đồng phu chương thật lớn." Thiên Trạch trước tiên chế nhân nói. "Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong." Chương 256. "Mẹ kiếp, hóa ra là người người thật bận rộn này, làm sao có thời gian tới bên này?" Chu Du ngẩng đầu lên tức giận nói. "Ta nói thế nào cũng là công ty một phân tử, đương nhiên phải tới xem một chút." Thiên Trạch ha hà nói, thấy Thiên Trạch cùng Chu Du vừa nói vừa cười, Đường Lâm Viện lúc này mới triệt để thả xuống lo lắng. Xem ra vào trước Lôi Thần Án Niệm sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, hai người Hàn Nguyên không phải câu, liền thấy Thiên Trạch chỉ vào Đường Lâm Viện giới thiệu đây là biểu muội ta Đường Lâm Viện, đây là Lôi Thần Án Niệm chủ tịch Chu Du. Chu đồng được. Đường Lâm Viện trận lại nói, "Ngồi, xem là nhà mình là được." Vừa nghe là Thiên Trạch biểu muội, Chu Du vội vàng đứng lên, tự mình làm Đường Lâm Viện rót một chén nước, nhiệt tình nói, "Được rồi, ta cũng không cùng ngươi đến hư, lần này đến chính là vì biểu muội ta, nàng là vẻ" Vừa vặn cũng từ đơn vị từ trước, lại tăng thêm nàng muốn làm nghề chính, này không ta đã nghĩ đến nơi này. Ta đem biểu mẫu ta giao cho ngươi, ngươi có thể muốn tìm cá nhân cố gắng mang một rất nàng, cũng không thể để biểu mẫu ta bị bắt nạt." Thiên Trạch đại đại liệt liền nói. "Không thành vấn đề, giao cho ta được rồi." Chu Du vô ngữ nói. Đáp ứng xong sau, liền thấy Chu Du đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cũng là chừng 20 giây, Chu Du liền mang theo một cô gái trở lại trong phòng làm việc, chính là Tống Thiết. Đường Lâm viện, ngươi sau đó hãy cùng Tống Thiết, nàng nhưng là công ty trang trí tổ tổ trưởng. Ngươi theo nàng, nhất định có thể học được rất nhiều việc. Chu Du chỉ vào Tống Kiệt, "Chúng đường Lâm Viện nói." Nói xong, Chu Du lại hướng về phía Tống Kiệt dặn dò, "Tống Kiệt, Đường Lâm Viện là thiên tổng biểu muội, ngươi có thể muốn tận tâm dạy người ta a. Ta nhất định sẽ tận lực." Tống Khiết ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói, "Viện viện, vậy ngươi hãy cùng Tống Khiết đi thôi. Nhớ tới làm việc cho giỏi." Thiên Trạch hài lòng nói, "Tống Kiệt mang theo, tự nhiên là không thể tốt hơn. Do Tống Khiết bảo vệ, cũng không sợ Đường Lâm Viện đụng phải mọi người xa lánh. Ngươi ngày hôm nay vừa vặn đến rồi, cái kia nhìn cái này đi." Chờ Tống Kiệt mang theo Đường Lâm Viện sau khi rời đi, Chu Chu từ trên bàn làm việc cầm lấy một phần văn kiện, hướng về Thiên Trạch đưa tới. Thiên Trạch tiếp nhận vừa nhìn, hóa ra là lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, phòng bán vé báo biểu. Phòng bán vé 16 ức 8,594 vạn, thiếu một chút liền phá 17 ức. Thiên Trạch chỉ là nhìn lướt qua tổng phòng bán vé, liền thả hạ thủ bên trong báo biểu. Trong lòng chỉ là hơi nổi lên điểm sóng lớn. Nếu như là ở vạn năng người máy công ty khai trương trước, nếu như không phải vạn năng người máy công ty một ngày vào sổ hơn cái ức, Thiên Trạch nhìn nhiều như vậy tiền tuyệt đối sẽ chảy nước miếng, tuyệt đối sẽ không như vậy chững tĩnh. Này nhưng là tầm mắt không giống. Biết ngươi không lọt mắt chút tiền này. Có điều ta hay là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Do cho chúng ta điện ảnh vừa hạ màn ảnh, vì lẽ đó chưa muốn đến cuối tháng mới có thể tới sổ, đại khái có thể có 5.7 ức, ta nghĩ lưu lại 200 triệu làm công ty phát triển tài chính, còn lại thì lại làm cổ đồng chê hoa hồng, ngươi có ý kiến gì không có? Chu Du mở miệng giải thích, 200 triệu phát triển tài chính, đầy đủ lôi thần án niềm làm lớn, mà 3.7 ức chia hoa hồng, Chu Du cùng Thiên Trạch mỗi người cũng có thể phân đến 1.8 ức nhiều, cân nhắc rất toàn diện. Được, liền theo lời chiếm được đi." Thiên trạch cao nói, vả năng người máy công ty là có tiền. Nhưng La Thiên Trạch cũng không muốn ngay lập tức sẽ hốt máu. Dù sao vạn năng người máy công ty dùng tiền địa phương cũng không ít, tỉ như mua đất xây nhà lớn, mua vào xe cổ phần các loại, cái kia một không cần tiền a. Mà Thiên Trạch lại rất cần tiền. Bởi vì Thiên Trạch muốn mua đống tốt một chút biệt thự, có tiền đương nhiên phải hưởng thụ. Nhưng La Thiên Trạch trong thẻ chỉ có một ít không tới, trong đó đại đa số đều là lý bác cho chia. Được, vậy chúng ta liền đến nói chuyện tân điện ảnh sự tình. Chu Du gật đầu một cái nói. Hai người cũng không có ở Chu Du trong phòng làm việc đàm luận, mà là đi ra phía ngoài khu vực làm việc. Một bên nhìn tiến độ, một bên tán gẫu. Trong lúc vô tình, cơm trưa điểm liền đến. Thiên Trạch mang theo Đường Lâm Viện đi ăn đón bữa tiệc lớn, chúc mừng Đường Lâm Viện được tân công tác. Sau khi cơm nước xong, Đường Lâm Viện một mình đi làm, Thiên Trạch thì lại mang theo Nhạc Nhạc chuẩn bị đi người máy công ty, bởi vì Khâu Tuyết tiểu bên kia có tin tức. Còn ở trên đường, Thiên Trạch điện thoại nhưng hưởng lên. Thiên Trạch vừa nhìn, lại là Bành Vệ Quốc đánh tới. Thiên Trạch lập tức nhận nghe điện thoại. "Này, tiểu Thiên sao?" Mị rồ phồn bên trong theo truyền đến Bành Vệ Quốc dày nặng âm thanh. "Bành ca, có chuyện sao?" Thiên Trạch tò mò hỏi. Bành Vệ Quốc nhưng là thành lão đại, có thể nói là trăm công nghìn việc. Có thể đánh thắng điện thoại tới, khẳng định là có chuyện quan trọng. Màu tới đây. Ban vệ quốc trực tiếp những nơi nói. Được rồi. Thiên Trạch không có nhiều hỏi. Đô đô đô. Nghe mịt rồ phồn bên trong khó khăn ầm, Thiên Trạch sửng sốt một chút, mới hướng về phía lái xe bảng vị nói rằng không trở về công ty, đổi đường đi thị ủy đại viện, muốn mở nhanh một chút. Được rồi. Bàng vị gật gật đầu, liền bắt đầu tìm kiếm có thể quay đầu địa phương. Cá ca chúng ta không đi thấy mẹ sao? Nhạc Nhạc không khỏi mở miệng hỏi. Cá ca có việc, xong xuôi sự tình mới có thể đi thấy mẹ. Thiên Trạch mở miệng giải thích. Hả? Vậy cũng tốt. Nhạc Nhạc có hơi thất vọng nói: "Chờ đến chính phủ đại viện, cũng là thị ủy đại viện, đã là nửa giờ sau. Bang ca, ngươi mang theo Nhạc Nhạc trước về công ty, một hồi tới nữa tiếp ta." Chờ xe lái vào đại viện sau, Thiên Trạch đầu tiên là hướng về phía Bảng Vĩ dặn một câu, lại quay đầu hướng về phía Nhạc Nhạc đạo Nhạc Nhạc: "Ngươi đi về trước tìm mẹ có được hay không? Ca ca có việc trọng yếu muốn đi làm, chờ xong xuôi xong việc liền đến xem ngươi." Tiến vào bí thư văn phòng mang cái đứa nhỏ cũng quá không ra dáng tử. Quản tri hai người rất quen thuộc. "Được rồi ca Nhạc Nhạc hiểu chuyện nói. Nhìn xe rời đi, Trạch mới hướng đi thị ủy nhà lớn đi tới bành vệ quốc trước phòng làm việc. "Tiểu Thiên, ngươi đã tới, bành bí thư cũng chờ một hồi lâu. Chính đang ra ngoài làm công cao hiệu cường, lập tức đứng lên nói ngươi cản mau vào đi thôi." Bành bí thư đã sớm đã phân phó, ngươi đến rồi liền trực tiếp đi vào. "Cảm ơn cao ca." Thiên Trạch gật gật đầu, đẩy ra cửa phòng làm việc. Để Thiên Trạch không nghĩ tới chính là, trong phòng làm việc ngoại trừ bành vệ quốc ở ngoài, còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Sơ cẩn thận tỉ mỉ tiểu tóc, hơn nữa một thân tây phục, khí thế trên người không một chút nào yếu, vừa nhìn liền không phải bình dân nhân chúng. "Tiểu Thiên đến rồi, mau tới đây." Vừa thấy được Trạch, bành vệ quốc liền vội nói. Thiên Trạch này mới nhìn rõ ràng, hai người chính vây quanh một bức bản đồ ở xem. "Bành bí thư, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Có người ngoài ở." Thiên Trạch tự nhiên sửa lại xưng hô. "Đây là thị quốc thổ cục cục trưởng Vương Kiến." Bành vệ quốc không có giải thích, mà là chỉ vào người đàn ông trung niên giới thiệu. Quốc thổ cục cục trưởng." Thiên Trạch trong lòng hơi động. "Lẽ nào, Vương cục trưởng được tại hạ Thiên Trạch." Thiên Trạch trấn xuống trong lòng suy đoán, đưa tay phải ra nói. "Hóa ra là Thiên Đồng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Vương Kiến nhiệt tình nói. Thiên trạch hiện tại nhưng là thân thành bảo a. Chỉ cần là chính phủ người" Có ai có thể không biết Thiên Trạch tồn tại. Nay không chỉ là bởi vì bảo vệ quốc quan hệ, càng là bởi vì Thiên Trạch chính mình chớ bỏ, làm ra một vạn năng người máy công ty, tuyệt đối là thâm thành mình tinh xí nghiệp. Đến, nhìn mảnh đất này thế nào? Ban vệ quốc lúc này mới chỉ vào địa đồ nói rằng, quả nhiên, nhìn địa đồ, Thiên Trạch trong lòng tràn đầy kích động. Bị ban vệ quốc vạch ra vị trí, vẽ một cái to lớn quyển. Nhưng là, Thiên Trạch rất nhanh sẽ phát hiện không đúng, rỡi ạ, bên cạnh làm sao là biển rộng? Đây là một cái gì quỹ? Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 257. Văn Ngại ca, đây là Một kích động, Thiên Trạch trực tiếp gọi trở về nguyên lai sứ hô. "Làm sao? Mảnh đất này không sai chứ?" Vành vệ quốc một mặt ý cười nói. "Vành đại ca, nếu như ta không đoán sai, ngươi đây là muốn định đem mảnh đất này cắt cho ta ô tô chế tạo xưởng, không biết có phải như vậy hay không?" Thiên Trạch cau mày hỏi. "Đúng đấy. Đây chính là ta tỉ mỉ vì là ngươi lựa chọn một mảnh đất." Vành vệ quốc gật đầu nói. "Vậy làm sao ở cạnh biển a?" Thiên Trạch không hiểu nói. "Không phải nói cạnh biển không được, cạnh biển đương nhiên được, có thể trực tiếp đi đường biển, rất nhiều lúc có thể bất đi không ít phí chuyến trở." Nhưng bành vệ quốc vẽ ra mảnh này địa nhưng là ở riêng Điên khu, khoảng cách Thiên Trạch muốn Quan Lan ô tô công nghiệp viên khu thổ điệp nhưng là có tới sắp tới 30 km. Điểm này liền không tốt, dù sao Quan Lan ô tô công nghiệp viên khu bên trong nhưng là có không ít ô tô linh kiện xưởng, nếu như ô tô xưởng có thể xây ở viên khu bên trong, nhất định sẽ bất đi không ít chọn mua trên phi thước. Nghe hai người đối thoại, bên cạnh Vương Kiến trong lòng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn là ngày hôm nay bị hô quả đến, gian vật một buổi sáng thời gian, Vương Kiến còn tưởng rằng bành vệ quốc chỉ là muốn biết một chút thăm thành thổ địa sử dụng tình huống. Nhưng hiện tại lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, Ban vệ quốc lại là ở cho thiên trạch nhà máy tuyên điệu, thật sự có cái này cần phải. Ban vệ quốc nhưng là đường đường bí thư thị ủy, lãnh đạo tỉnh, tất yếu vì một nhà máy, quản chi là ô tô xưởng như vậy để bụng. Ngược lại không là Vương Kiến không biết nằm nhẹ, không hiểu một nhà ô tô chế tạo xưởng đối với thành thị kéo động tác dụng, mà là Vương Kiến không cho là thiên trạch sẽ ở ô tô xưởng trên lớn đến mức nào tập trung vào. Hoặc là tiền đồ. Dù sao Hoa quốc dân doanh ô tô xưởng cũng không có thiếu, nhưng là làm ra thành tựu có mấy nhà. Thật giống chỉ có may mắn, bởi y giờ chứ. Cái khác đều suýt chút nữa phấn lự cũng là bởi vì tạo ô tô tính đặc thù quyết định, ô tô nghề chế tạo ngưỡng cửa có thể rất thấp, thấp đến tùy tiện hiểu chút kỹ thuật là có thể lắp ráp ra một chiếc xe đến, vậy thì để cao ra lượng lớn dân doanh xí nghiệp. Nhưng là như vậy xí nghiệp, căn bản không có chính mình hạt nhân kỹ thuật, sớm muộn cũng sẽ bị thị trường đào thái. Nhưng đối với nghiêm túc làm xí nghiệp tới nói, ô tô nghề chế tạo ngưỡng cửa liền rất cao. Không lộ tài chính tập trung vào liền không nói, càng quan trọng vẫn là lượng lớn nhân tài, những này có thể đều là quý giá tài nguyên, không phải nói có liền, có thể có. Bởi vì ta nghĩ để ngươi một mình đẩy lên một mảnh trời." Ban vệ quốc một mặt trịnh trọng nói, "Thiên trách xử sự Bánh vệ quốc đây là ý gì? Cái gì gọi là một mình đẩy lên một mảnh trời? Cho nên ta như vậy cân nhắc, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thấy thiên trạch vẫn là không nghi do ràng, bánh vệ quốc cũng không để ý lắm, tiếp tục mở miệng giải thích đầu tiên, mảnh đất này khoảng cách quan lan ô tô công nghiệp viên khu cũng không phải quá xa, lại có mấy cái chủ tuyến đường chính liên tiếp, hơn nữa có đường sắt liên thông, vì lẽ đó giao thông hoàn toàn không là vấn đề, phí chuyên trở cũng sẽ không cao hơn bao nhiêu. Nay ngược lại là, chỉ là tất yếu như vậy rằn vào sao. Thứ hai, ta cho rằng quan Lan ô tô công nghiệp viên khu cũng không thích hợp người, bởi vì người cần thổ địa rất lớn, công nghiệp viên khu bên trong cũng không có thích hợp thổ địa. Trái lại Diêm Điền khu mảnh đất này rất lớn không nói, điều kiện của nó cũng không sai, lẽ nào người liền không muốn trở thành Tô dô ta như vậy tồn tại sao? Ta tin tưởng, Diêm Điền khu tuyệt đối sẽ bởi vì người ô tô xưởng mà tự hào. Ban vệ quốc trong lời nói tràn ngập đầu độc. Tô dô ta sao? Thiên Trạch trong lòng đỗng nhiên một trận hưng hực, trong mắt cũng bị lục mang thay thế. Thiên Trạch vì sao lại như vậy kích động? cũng là bởi vì toàn bộ Toyota thị đều đang vì Toyota ô tô công ty phục vụ, có thể nói không có Toyota sẽ không có Toyota thị. Vị trí ở Nhật Bản tỉnh Ehime trung ương Tây ba Hà khu vực, diện tích 5150 km2, tổng nhân khẩu 695. Năm bạn, trong đó vượt qua một nửa thị dân đều là Toyota ô tô công ty thuê viên cùng với gia thuộc, mỗi cái công chức bình quân năm sản trị giá là 13 vạn đô la Mỹ. Ở Toyota thị, Toyota ô tô công ty nắm giữ 10 tòa ô tô xưởng, có thể sinh sản mười mấy xưa di khinh, hạng nặng ô tô. Ngoài ra, nó còn có hơn 1000 gia hợp tác xưởng. Tozota thị lối ra, mở miệng cảng là Nagoya, có xây đệ nhất thế giới, cao nhất dung lượng vì là 5 vạn chiếc Tozota ô tô chuyên dụng bên tàu. Cái kia ra ô tô công ty không muốn trở thành Tozota như thế tồn tại. Thiên chạch càng muốn, dù sao tiền đối với thiên chạch tới nói thật không có ý nghĩa gì, nói trắng ra chính là một đống giấy thôi, thiên Trạch còn có thể mang vào trong quan tài đi không được. Nhưng là để cho mình ô tô xưởng trở thành Tozota như thế tồn tại, này nhưng là có ý nghĩa hơn nhiều, mà bành vệ quốc hiện tại liền cho thiên chạch một cái cơ hội như vậy. Suy nghĩ một chút đi. Sau đó diêm điền khu mấy trăm ngàn người đều đang vì thiên trạch làm công, này nên là hơn một đại thành tự a. Này không phải là không có khả năng, lại như là bắt giới như thế, tờ S hệ thống tôi diễn ra ô tô, cũng là độc nhất vô nhị, là không cách nào bị thay thế, phát triển lớn mạnh là nhất định. Đúng, trở thành Toyota. Không, vượt qua Toyota, thiên trạch không khỏi mà siết chặt nằm đấm. Nghĩ được chưa? Bành vệ quốc nở nụ cười. Kỳ thực ở thiên trạch lấy ra tờ S hệ thống tôi diễn ra ô tô thiết kế đồ sau, cái ý niệm này ngay ở bành vệ quốc trong đầu xin ra. Ngoại trừ bành vệ quốc nói những kia nguyên nhân ở ngoài, Còn có một cái nguyên nhân Bành vệ quốc không có nói rõ, vậy thì là Quan Lan ô tô công nghiệp viên khu lại không phải Bành vệ quốc chủ trào thành lập. Sau đó Thiên Trạch làm ra thành tích, không khỏi muốn mất giá rất nhiều. Để Thiên Trạch đem nhà xưởng xe ở Diêm Điền khu liền rất khác nhau, này có thể thì tương đương với bắt đầu từ số 0. Chỉ cần Thiên Trạch có thể làm được thành tích, cái tiêu công lao tự nhiên toàn bộ là Bành vệ quốc. Đương nhiên, Bành vệ quốc cũng có cái khác suy tính. Diêm Điền khu đúng là cần một từ đầu sĩ nghiệp kéo động, dù sao phát triển cũng phải cân bằng mà. Bành đại ca, giá tiền đâu? Thiên trạch thở ra một hơi, không có vội vã trả lời. Thấy thiên Trạch lúc này còn có thể nhịn được, ban vệ quốc không khỏi vui mừng địa gật gật đầu, mở miệng nói rằng diêm điền khu cho ngươi vẽ ra khu vực này hiện tại thổ địa giá cả là mỗi mét vuông 500 nguyên, chúng ta đại khái có thể cho ngươi ưu đãi đến mỗi mét vuông 200 nguyên, bất quá chúng ta cũng có điều kiện, vậy thì là chiêu công trên tuyệt đối nghiêng. Tốt tiện nghi a. So với Long Hoa khu thổ địa giá cả, nơi này đầy đủ thấp một đường, hơn nữa ưu đãi, quả thực chính là cải trang rỡ. Vậy ta muốn ngàn vạn mét vuông thổ địa. Thiên Trạch nói, mét vuông đại sao? Lớn, rất lớn. Nhưng mà đối với ô tô xưởng tới nói cũng không phải quá lớn, bởi vì tô Dô ta ở Nam Cảng một nhà máy liền diện tích có 187 vạn mét vuông a. Thiên Trạch khởi điểm chỉ cần 1 triệu mét vuông địa, là bởi vì phải quá to lớn một hồi cũng dùng không được, sau đó căn cứ phát triển có thể chậm rãi lại mua đất. Hiện tại mà đã có tiện nghi chiếm, có thể một bước đúng chỗ, cái kia tại sao lại không chứ? Lại có thêm, Thiên Trạch cũng cũng định được rồi, trực tiếp ở trên khối đất này kiến cao ốc, sau đó đem vạn năng người máy công ty, tổ trục xưởng, lôi thần án nỉm đều cho chỉnh hợp lại đây, cũng tốt thống nhất quản lý. Nam Cẩu 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 258. Bành vệ quốc nhàn nhạt quét thiên trạch một chút, ngay ở thiên trạch bị xem thật không tiện thì, Bành vệ quốc lại mở miệng nói rằng địa ta có thể cho ngươi, nhưng là ta cũng phải thêm một điều kiện. "Bành đại ca, ngươi nói." Thiên trạch kích động nói, "Lớn như vậy một mảnh, không phải là ai cũng có thể bắt được. Chủ yếu là còn nối liền cùng nhau. Ngươi tải chính khởi động không thể ít hơn 300 cái ức, vàng không ta cũng không tốt hướng về những người khác bàn giao, dù sao địa cũng không phải nhà ta." Ban vệ quốc nhìn chằm chằm Thiên Trạch nói: "Vại ngài ca, ta không phải không nỡ đầu 30 tỷ, mà là một hồi căn bản không bỏ ra nổi đến. Ta cũng chỉ hướng ngân hàng vay 100 ức, hiện tại đều còn không hạ xuống, 30 tỷ đúng là có chút khó khăn, trừ phi là trực tiếp vận dụng vạn năng người máy công ty tài chính, có thể vậy cũng phải đợi thời gian mấy tháng." Thiên Trạch có chút bất đắc gì nói: "Ở Thiên Trạch quy hoạch bên trong, ô tô xưởng tập trung vào tuyệt đối không thấp hơn 1000 ức tài chính, nhưng cũng là phân bổ đến, tài chính khởi động cũng là 100 ức. Tiền ngươi không cần lo lắng, ta có thể đứng ra phối hợp, nghĩ đến không có cái kia ngân hàng không muốn cho vay đưa cho ngươi chứ?" Bành vệ quốc lơ đến nói, cũng không phải sao, lấy vạn năng người máy công ty Hấp Kim năng lực, mặc kệ là cái tiêm một ngân hàng, khẳng định đều mắt ba ba nhìn Thiên Trạch đi cho vay. Hơn nữa Bành vệ quốc đứng ra, vay 300 cái ức vẫn không có vấn đề. Được, ta đáp ứng ngươi." Thiên Trạch cắn răng nói, nếu Bành vệ quốc đưa ra lớn như vậy ưu đãi, Thiên Trạch lại có cái gì không dám nhận. Đối với TS hệ thống thôi diễn ra ô tô, Thiên Trạch nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Dù sao TS hệ thống vẫn không có để Thiên Trạch thất vọng qua. "Tốt lắm, ngươi hãy đi trước cùng Vương cục trưởng xem địa, ta hiện tại liền giúp ngươi liên hệ ngân hàng." cũng thật sớm nhặt làm tốt cho vay thủ tục. Bành vệ quốc lôi lệ phong hành nói: "Bành đại ca, vậy chúng ta đi trước." Bành bí thương, "Vậy chúng ta đi trước." Thiên Trạch, Vương Kiến cùng nhau nói: "Vừa mới ra Bành vệ quốc văn phòng, Thiên Trạch ngay lập tức sẽ lấy điện thoại ra, cho Khâu Tuyết Kiều đánh tới. Để Khâu Tuyết Kiều trước tiên đình chỉ tất cả cho vay công việc, chờ đợi Bành vệ quốc tin tức." Thiên Đồng: thực sự là đại khí phách ra. Thấy Thiên Trạch thu hồi điện thoại, Vương Kiến mở miệng nói: "Vương cục quá khen, ta cũng chính là ngã con mới sinh không sợ Trạch khiêm tốn địa đạo: "Thiên Đồng, ngươi cũng quá khiêm tốn." Vương Kiến lắc đầu nói: Thiên Trạch có thể ngã con mới sinh không sợ quọng, nhưng là bành vệ quốc lớn như vậy tác phẩm, không có tin tức ai tin à. Ở Vương Kiến xem ra, bành vệ quốc chi sở dĩ như vậy tích cực, khẳng định là bởi vì chuyện này có chí ít chắc chắn 8/10, tuy rằng Vương Kiến không nghĩ ra bành vệ quốc tại sao liền nhận định Thiên Trạch nhất định hành. Hai người một bên tán gấu, một bên gia thị ủy nhà lớn. Bàng Vĩ đã đem lái xe trở về. "Vương cục, không bằng ngồi xe của ta đi thôi." Thiên Trạch đề nghị. "Tốt." Vương Kiến vui vẻ đồng ý nói, có thể có cùng Thiên Trạch rút ngắn quan hệ cơ hội, Vương Kiến đương nhiên sẽ không tha. Có thể lúc nào hay dùng được với. Liên như vậy, Thiên Trạch, Vương Kiến ngồi ở hàng sau, Vương Kiến thư ký ngồi ở hàng trước, ô tô chậm rãi chạy khỏi đại viện. Khoảng chừng sau 40 phút, ô tô đi tới Diêm Điệt khu. Khu ủy bí thư, khu trường hiện nhiên sớm đã chiếm được tin tức, rất sớm địa sẽ chờ ở bên đường. Mọi người Hàn Nguyên một phen, liên khí thế hùng hổ địa giết hướng về phía ban vệ quốc trên bản đồ họa quận khu vực. Đây là một mảnh lớn vô cùng khu vực. Thiên Trạch trước lựa một chốc, làm sao đều có 10.000 vạn .000 mét vuông. Còn có thôn chẳng a? Đứng ven đường, Thiên Trạch có chút cau mày nói, có đông ruộng, có dân nhà, vậy thì không dễ xử lý. Thiên đồng, điểm ấy yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt, bảo đảm không ảnh hưởng nhà xưởng khởi công tiến thiết." Diêm Điền Khu Khu ủy Bí thư Vô Bộ Ngực bảo đảm nói. "Đúng, tuyệt đối sẽ không làm lỡ tiên đồng đầu tư." Khu trưởng phụ Hòa nói. Cái khác khu ủy lãnh đạo cũng đồng ý nói. "30 tỷ tiền kỳ đầu tư, ít nhất hơn 1000 nước tổng đầu tư, đã sớm đem Diêm Điền Khu những người lãnh đạo tập hơn mê. Kỳ thực đầu tư tiền mấy đúng là còn nói được, chủ yếu là kéo hiệu ứng quá lớn. Không đề cập tới sẽ đưa tới bao nhiêu gia phụ thuộc xí nghiệp, chỉ cần mấy vạn tên công nhân nhu cầu liền đủ những người lãnh đạo động. Đây là một tụ bạo buồn a. Hy vọng như thế chứ." Thiên Trạch gật gật đầu, trong lòng nhưng chủ ý đã định, tận lực muốn tách ra những này tô trang, coi như là không cách nào tách ra, cũng phải biên giới hóa, bởi vì theo mạng lưới truyền thông càng ngày càng phát đạt, hiện tại phá rỡ nhưng là cái năng giải, động một chút là sẽ gây ra cái gì lại tin tức, Thiên Trạch thật không muốn trêu chọc. Lần thứ hai sau khi lên xe, theo cách biển, mọi người lần thứ hai xem lên. Ở Thiên Trạch ý tưởng bên trong, chờ ô tô chế tạo xưởng phát triển lớn mạnh sau, nhất định phải kiến thiết chính mình bến tàu. Vì lẽ đó, nhà máy có thể không tới hải, nhưng đối biển vị trí nhất định phải có một mảnh đất để xây dựng nhà kho, bến tàu. Nhưng là nhìn mấy chỗ cách biển Thiên Trạch đều không hài lòng lắm. Bến tàu cũng không phải tùy tiện một cạnh biển là có thể kiến. Đầu tiên, ở tự nhiên điều kiện phương diện, kiến bến tàu nơi, địa thế muốn trống trải, vàng phẳng, muốn nước sâu cẳng rộng, tuyến đường không dễ tắc nghẽn. Có kinh tế phúc địa làm dựa vào, tốt nhất là cảng tranh gió, thuận tiện thuyền bỏ neo cùng thả neo, còn muốn tỉ mỉ cố vấn một hồi địa chất phương diện vấn đề. Thứ yếu, còn có phương diện khác vấn đề, ngược lại rất phức tạp. Thiên trạch tuy rằng không phải trong nghề, nhưng là liền hắn cái này, người thường đều không hài lòng lắm, không vừa vặn nói rõ điều kiện quá kém sao. Liên như vậy, mọi người vừa đi vừa nghỉ Chỉ lát nữa là phải đem bệnh vệ quốc họa khu vực cạnh biển cho đi xong. Làm sao bây giờ? Trở lại để bệnh vệ quốc một lần nữa tìm liệu. Thật giống cũng chỉ còn giữ lại này một biện pháp, dù sao liên quan đến đến hơn 1000 nước đầu tư, Thiên Trạch không thể bởi vì kiêng kỵ bệnh vệ quốc tử, liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác địa chọn lửa địa phương. Ồ, nơi đó lại có làm sơn. Thiên Trạch chỉ vào phía trước, hiếu kỳ nói, "Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phía trước vẫn đúng là xuất hiện một một núi. Không, nói chính xác hẳn là một tòa vách núi treo leo càng thoa đãng, một mặt là lục lục son xoe trên pha, mặt khác nhưng là thẳng tắp vách núi treo leo." bên dưới vách núi treo leo nhưng là ngực lớn sóng biển, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo từng đạo sóng biển xung kích thanh, mơ hồ chuyển tới. "Đi, chúng ta đi lên xem một chút." Thiên Trạch vừa đưa ra hứng thú nói. "Đã lâu không leo núi, vậy thì đi tới còi chỗ một chút." Vương Kiến cũng tới hứng thú. Những người khác ngơ nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút, đều là một bộ khổ qua mặt. "Tốt mà, các ngươi tới hứng thú, cũng mặc kệ người khác cảm thủ a. Người muội, cái kia sườn núi ít nhất cũng có hơn 100m cao, leo lên đi còn không mệt gần chết." Lại nói, "Mọi người đều mang giày ra rất, này không phải khổ thân sao?" Nhưng là thấy khu ủy bí thư, khu trường đều di chuyển, những người khác có thể làm sao a? Nhiều nhất chỉ có thể ở trong lòng chửi bới vài câu. Chờ mọi người thở hồng hộc địa leo lên vách núi treo leo thì đã là sắp đến một giờ sau. Không phải thiên trách không được, mà là vì chờ người phía sau. Nếu như thiên trách một người, phòng trừng liền 10 phút cũng không dùng tới liền lên đến rồi. Dậm. Dậm. Cá biệt mấy người trực tiếp ngồi vào trên đất, không hề chú ý cùng hình tượng của bản thân, liền bắt đầu từng ngủ từng ngụm thở dốc. Thiên trách lắc, lắc đầu, cũng không để ý tới bọn họ, liền đứng vách núi treo leo bên cạnh nhìn chung quân lên. Lẽ quá. Đây là thiên trạch trấn tượng đầu tiên. Bao la bát ngát mặt biển, sóng nước lớp loãng, dường như cả người lòng dạ đều trong nháy mắt trống trải. Càng làm cho thiên trạch kinh hỉ chính là, bên dưới vách núi treo leo diện lại có một mảnh màu vàng nóng bãi cát. Vừa nãy sợ dĩ không phát hiện bãi cát, tất cả đều là bởi vì bãi cát hai bên bị vách núi treo leo cho chặt lại rồi, ước chừng có hai cái sân bóng rổ to nhỏ. Thiên trạch lại hướng về mặt sau nhìn sang. Ồ, thiên trạch kinh ngạc tốt lên ra tiếng. Cùng bọn họ vừa leo lên này, một mặt không giống, mặt khác độ dốc lại phi thường bằng phẳng, nhìn dáng dấp cũng là chừng 10 độ dáng vẻ. Đột nhiên, một bộ hình ảnh từ thiên trạch trong đầu Bính đi ra, một chỗ chốt vọt trên vách đá treo leo, một tòa màu bạc bối sắc khảm nạm ở trong đó, đẹp như vậy, thần bí, nó có cái mỹ lệ tên gọi tự do chi đều. Không sai, thiên trạch nhớ tới, Ý Long Man, bên trong ngôi biệt thự kia, không phải xây ở cạnh biển sao? Nếu Ý Long Man có thể chế tạo như vậy một tòa biệt thự, ta tại sao liền không được? Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, ai không muốn có? Ta nghĩ ở nơi đó xây tòa biệt thự, không biết có được hay không. Nghĩ tới đây, Trạch mở miệng nói. Nam Cẩu 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 259: Xây tòa biệt thự. Đây là một cái gì quỷ? Không phải đến xem địa sao? Không phải muốn xây dựng ô tô xưởng sao? Tại sao lại biến thành xây biệt thự? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Xây biệt thự liền xây biệt thự, người tất yếu tới đây cái chim không thèm ị địa phương. Đúng, ở mọi người trong mắt, nơi này ngoại trừ cảnh sắc không sai bên ngoài, liền một cái ra dáng đường cái đều không có, có thể không phải là hoang dã nơi sao? Ở nơi này không sợ sao? Bị người cho đánh cấp cũng không có ai biết chứ. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Thiên Trạch nhưng là càng nghĩ càng kích động. Khởi đầu, Thiên Trạch là muốn mua biệt thự, nhưng là xem tới đây sau, kiến một đống như tự do chi đều như vậy biệt thự ra vọng liền sinh sôi. Đương nhiên, Thiên Trạch sẽ không kiến tạo cùng tự do chi đều giống nhau, bởi vì tự do chi đều là thuộc về ý rồng rổng Mantony, không phải là hắn Thiên Trạch. Thiên Trạch muốn chính là độc nhất vô nhị, không phải là cái gì phục chế phẩm. Hệ thống, ghi vào mảnh này vất núi, cùng với phía dưới bác Trạch có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng The S hệ thống giối liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, màu xanh lam không gian độc lập bên trong theo liền xuất hiện một bộ toàn tức hình ảnh, chính là thiên trạch dưới chân vách núi cùng một mảnh màu vàng bãi cát, có thể nói là không kém chút nào. Mở ra quét hình công năng, thiên trạch tiếp theo ra lệ. Tích, bắt đầu quét hình. Qua có khoảng một phút, The S hệ thống mới hoàn thành quét hình, một đạo điện tử thành tùy theo hưởng lên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là thiên nhiên tạo vật, không tồn tại tổn tại tổ thường, tự nhiên không có sửa chữa cần phải. Hệ thống, mở ra thôi diễn công năng, mục tiêu là ở trên vách núi kiến tạo một tòa biệt tự, muốn tiến hướng với khoa huyền, độc nhất vô nhị. Đúng rồi, còn nhất định phải có một phi thường bí ẩn lòng đất không gian." Thiên Trạch thở sâu một cái tức giận nói, "Tích, bắt đầu thôi diễn." Theo điện tử nhắc nhở tiếng vang lên, toàn tức hình ảnh bắt đầu thay đổi. Vách núi đỉnh chót bắt đầu trở nên có chút bằng phẳng, theo vô số kiến trúc vật liệu đống dưng mà sinh, lại như là đáp tích một như thế, bắt đầu nhanh chóng ở vách núi đỉnh chót dựng lên. Trong trước mắt, một đống màu trắng bạc biệt thự liền xuất hiện ở vách núi đỉnh chót, quả thực chính là thần kỳ đến cực điểm. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, điện tử thanh liền lại lên. "Tích, bộ thứ nhất kiến tạo phương án thành hình." "Tích, tiếp tục thôi diễn bên trong." Tiếp theo màu trắng bạc kiến trúc biến mất rồi, vách núi lại khôi phục vốn là dáng dấp. Lại một lần nữa biến hóa lên. So sánh với thôi diễn phần mềm, đệ cử máy móc, thôi diễn sinh vật, hiển nhiên là thôi diễn kiến trúc ngưỡng cửa càng cấp hơn, bởi vì the set hệ thống căn bản cũng không có thiết trí bất kỳ hạn chế. Tích, đệ nhị bộ kiến tạo phương án thành hình. Tích, tiếp tục thôi diễn bên trong. Tích, đệ tam bộ kiến tạo phương án thành hình. Tích, tiếp tục thôi diễn bên trong. Thiên đồng, chúng ta là tới chọn địa điểm sướng. Vương Tiến cau mày nhắc nhở. Đúng vậy, ta không nói không chọn địa điểm sướng, ta chỉ là hỏi Nếu như ta nghĩ mua lại mảnh này vách núi kiến tòa biệt thự, đây là không, có vấn đề chứ?" Tuy ý giờ hệ thống tiếp tục thôi diễn, Thiên Trạch mở miệng nói rằng. "Nhưng là, vương cục, chuyện này thật giống cũng không cái gì chứ. Chỉ là kiến tòa biệt thự thôi, ta không phải nói ngay lập tức sẽ muốn kiến, chỉ là muốn hỏi một chút mảnh này vách núi có thể hay không mua lại." Thấy Vương Kiến còn muốn nói điều gì, Thiên Trạch trực tiếp ngắt lời nói. Thấy Thiên Trạch đều nói như thế, Vương Kiến chỉ có thể nhìn hướng về phía Diêm Điền khu các vị lãnh đạo. "Khụ khụ, mua lại mảnh này vách núi kiến biệt không phải không được, chỉ là giá cả khả năng rất cao." Ở khu ủy bí thư gia hiệu dưới Khu trưởng ho khan 2 tiếng, mở miệng giải thích này không phải chúng ta dọa dẫm thiên đồng, đừng xem nơi này rất hồ, nhưng là nó sát bên biển rộng, bán tiện nghi chúng ta cũng căn bản là không có cách hướng về thị dân bằng giao. Tiền không là vấn đề, chỉ cần bán là tốt rồi." Thiên Trạch Hào tức giận nói, "Quý có thể quý đến cái kia đi. Một đút, hai đút, vẫn là mười mấy cái ức. Đắt nữa, Thiên Trạch cũng phải bắt, tiền liền muốn tiêu vào lưới dao trên. Ở Thiên Trạch lý giải bên trong, hưởng thụ tuyệt đối là không thể thiếu. Bằng không kiếm lời nhiều như vậy tiền làm gì? Cái kia liền không có vấn đề, chúng ta khu hoàn toàn có thể phê. Sau đó ngươi là có thể tìm được cục." Khu trường gật gật đầu, chỉ vào Vương Kiến nói rằng: "Ta cho ngươi phê tự nhiên cũng là không thành vấn đề, chủ yếu là cục quy hoạch cửa ải kia có thể không dễ chịu, bất quá đối với Thiên Đồng cũng không phải việc khó gì." Vương Kiến thoải mái nói: "Kiến biệt thự không phải là mua liền có thể kiến, còn có cục quy hoạch một đống lớn thủ tục muốn chạy. Đương nhiên đối với Thiên Trạch tôi nói, nhưng là đơn giản hơn nhiều. Ban vệ quốc tử ai dám không cho? Trư Phi không muốn la lộn. Vậy thì cảm ơn các vị lãnh đạo, chờ biệt kiến được rồi, kính xin thượng quang." Thiên Trạch hưng phấn nói, nên tay chi lao, nhất định đến. Thiên đồng đều mời, chúng ta đương nhiên phải nảy tỉnh, đến thời điểm nhất định đến đây. Mọi người trong miệng ứng phó, nhưng trong lòng nghĩ thầm nói thầm thanh. Nhìn bầu trời trạch này hưng phấn dáng vẻ, đâm liền tuyển địa điểm sưởng đều quên đi, nơi này thật sự có tốt như vậy sao? Nhưng là nếu như thật tốt, còn có thể lưu đến hiện tại sao? Khai phá thương môn đã sớm đến đoạn. Tích, thứ 10 bộ kiến tạo phương án thành hình. Tích, bởi kiến tạo vật liệu, không gian to nhỏ hạn chế, hiện nay chỉ có thể thôi diễn ra 10 bộ kiến tạo phương án, kính xin tốc chủ căn cứ chính mình cần muốn tuyển chọn. Lúc này, tơ hệ thống cũng rốt cục hoàn thành tôi diễn. Sau đó 10 cái toàn tức hình ảnh xuất hiện ở tờ é hệ thống không gian độc lập bên trong mỗi cái toàn tức hình ảnh đều là một tòa biệt thự 10 cái toàn tức hình ảnh chính là 10 tòa biệt thự nay vừa nhìn thiên Trạch liền cũng lại không rời mắt nổi tình trong mắt tràn đầy si mê vẻ quả như là hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm nhà này không sai mặc kệ là ngoại hình vẫn là bên trong không gian đều là quả tán Ồ, nhà này cũng không sai màu đỏ kiến trúc đến là dẫn theo điểm cổ phong còn có này màu đốngi Trạch triệt để khó khăn nên tuyển cái tiên một đống mới tốt mỗi một nhà thiên Trạch đều rất yêu thích nhưng là chỉ có thể tuyển một đông hoa Chơi ạ, giết ta đi. Tại sao không cho ta 10 tòa biệt núi? Vậy ta khẳng định đều mua lại, đem 10 tòa biệt thự đều cho kiến, sau đó đổi lại chủ. Ồ, nhà này thật là kỳ lạ a. Thiên Trạch đột nhiên sử xúc, chừng chừng mà nhìn một tòa biệt thự. Biệt thự này toàn tức hình ảnh vẫn đúng là rất kỳ lạ, nó lại là ở trong mây mù. Từ xa nhìn lại, xương trắng quấn quanh quần ở giữa sơn núi, một đống hình bầu dục đĩa bay như ẩn như hiện. Liên nó, Thiên Trạch con mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Dạo. Theo Thiên Trạch chọn lựa biệt thự, cái khắc chín pho toàn tức hình ảnh biến mất theo ở trong không gian. Chỉ có lưu lại nhà này xương trắng bao phủ biệt thự. Thiên không thành, đúng, liền gọi làm thiên không thành, giả thà thiên không thành. Thiên Trạch không nhịn được gọi ra tiếng. Những người khác triệt để không nói gì. Một tòa biệt thự, còn hưng phấn thành như vậy, vẫn chưa xong không còn, liền thiết kế đồ đều không có, liền ngay cả tên đều lên được rồi. Nhưng là hơn 100m cao trên núi, gọi là thiên không thành thích hợp sao? Sẽ không bị người cười đến rụng răng sao? Thiên Trạch đương nhiên sẽ không hướng về mọi người giải thích, chờ thiên không thành kiến tốt sau, ha ha, bảo đảm các người đem con ngươi đều trừng đi ra. Thiên Trạch cười thân liền tiếp tục hướng bốn phía xem lên. Nếu đang lên núi đỉnh, vậy dĩ nhiên phải cố gắng lợi dụng cơ hội lần này, trèo cao nhìn xa mà. Chăm luôn không phải nói mà, trèo lên cao, nhìn ra xa. Thiên đồng, người xem ở đâu? Chưa kịp tiên trạch nhìn kỹ, Vương Kiến liền một mặt vui vẻ nói, "Ba Quát Thiên Trạch ở bên trong, mọi người tự nhiên là cùng nhau nhìn sang." Nay vừa nhìn, trên mặt tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra kinh hỉ sắc. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.